chương 523 cảm tạ. Luyện Huyết Đường Viện Nghiên Cứu ngoại sóng dữ Lam Linh Long, nguyên bản còn đang không ngừng phát ra gầm nhẹ đầy kỳ, nhưng vào lúc này, hoàn toàn cảm thụ không đến chính mình hài tử hối tở, tựa như nháy mắt biến mất giống nhau. Nay liền làm này chỉ sóng giữ Lam Linh Long triệt triệt để để bạo động, trong tay kia thật lớn long trảo, không ngừng oanh kích Luyện Huyết Đường Viện Nghiên Cứu, đem viện nghiên cứu knock nhà lúc trước xốc lên, đồng thời không ngừng hướng bên trong phun nước, ý đồ làm này đó đáng giận nhân loại, toàn bộ đều chết đối Cảm nhận được tử vong nguy hiểm Đường Viện Nghiên Cứu người, toàn bộ đều bị sợ hãi, không màng tất cả bắt đầu trốn đi. Nhưng sóng giữ Lam Linh Long lại sao lại buông tha bọn họ, chỉ cần dám ra đây một cái, liền sẽ bị nảy nháy mắt đánh chết. Mặc kệ là rất mạnh dị thú, ở sóng giữ Lam Linh Long trước mặt, đều bất kham một kích, hoặc là bị xé nát, hoặc là đã bị nảy sinh lướt, bày ra ra tuyệt đối bá đạo thực lực, căn bản vô pháp tồn tại rời đi. Dương Năm nhìn đến cái này một màn này phát sinh, cũng biểu hiện phi thường hoảng sợ, hiện giờ chỉ có ý niệm, đó chính là tồn tại rời đi nơi này. Vì thế Dương Năm bất chấp nơi này những người khác, trực tiếp mang theo sửa sang lại tốt nghiên cứu thành quả, sau đó triệu hồi ra chính mình hai chỉ màu cam phẩm chất dị thú, đồng thời đối sóng dữ Lam Linh Long phát động công kích. Mà Dương năm chính mình tắt tiếp tục triệu hồi ra bản mạng dị thú, cũng chính là kia chỉ hơi thở phi thường cường đại, thiêu đốt màu lam ngọn lửa con đưng khổng lồ, chuẩn bị bay nhanh thoát đi nơi này. Nhưng này chỉ sóng dữ Lam Linh Long chính là có 5800 siêu cường sức chiến đấu nha, Dương năm này đó màu cam phẩm chất dị thú, ở nó trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ năng lực, nháy mắt đã bị này đánh chết. Ngay sau đó, một đạo khủng bố màu xám trắng trùm tia sáng, từ sóng giữ Lam Linh Long trong miệng phun ra đi ra ngoài, trực tiếp vênh kích ở kia chỉ màu lam ngọn lửa con đưng khủng lồ trên người cùng với một trận thiên thảm tiếng thê ở, con dưng khủng lỗ bị màu xám trắng trùm kia sáng nháy mắt mặt sát, đối Thượng Dương năm cũng không nhưng may mắn thoát khỏi, cùng nhau thê thảm chết đi. Dương năm vừa chết, dư lại này đó luyện huyết đường người, cũng tự nhiên là không có còn sống khả năng, đều đều bị bạo tàu sóng giữ lam linh long đánh chết, ngay cả toàn bộ luyện huyết đường viện nghiên cứu, đều bị sóng giữ lam linh long phun ra lòng chi dao động cấp phá hủy. Còn ở bên trong say mê với nghiên cứu lưu tuyết, cũng theo viện nghiên cứu diệt, cũng cùng bị mà sát. Cứ như vậy, lúc trước còn làm đoạn dịch đám người cảm thấy khó giải quyết luyện huyết đường, thế nhưng ở trong nháy mắt, đã bị này chỉ đáng sợ sóng dư lam linh long lao đi. Không ai tồn tại rời đi, thật là phi thường đáng sợ. Lúc này Đoạn Dịch đang người, như cũ thân ở với không gian tưởng các trùng, đang ở quang nguyệt thanh loan bối thượng, trận trị này chỉ đã bị thương sóng dữ Lam Linh Long đấu thể. Quá đáng giận, thế nhưng đêm này chỉ sóng giữ Lam Linh Long đấu thể tàn hại thành cái dạng này, nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ thật là muốn nguy cơ sinh mệnh. Đoạn Dịch thông qua hệ thống thuộc tính giao diện, lập tức khám bệnh đoạn ra sóng giữ Lam Linh Long đấu thể thương thế. Phát hiện nó trên người máu trôi đi phi thường nghiêm trọng, trên người rất nhiều lần, huyết cũng bị ngạnh sinh sinh đi, ngay cả long giác cũng đều bị tưa xuống dưới. Hơi thở cực kỳ suy yếu, bất quá không phải bởi vì này cường đại huyết mạch, chỉ sợ đã sớm tử vong. Một bên Diệp Dung Dung cũng là thực mau khám bệnh đoạn ra thương thế, hai mắt lập tức liền chảy ra nước mắt, đối này chỉ sóng giữ Lam Linh Long Lấu Tệ tao ngộ, cảm thấy phi thường đồng tình. Mà này chỉ sóng giữ Lam Linh Long Lấu Tệ tuy rằng ngay từ đầu bị đoạn dịch đám người tới lúc đi, cảm giác phi thường sợ hãi, nhưng lại là những cái đó đáng giận ra hỏa, nhưng sau lại sóng giữ Lam Linh Long Lấu Tệ, từ Diệp Dung Dung trên người cảm nhận được một cổ phi thường thoải mái hơi thở. Diệp Dung Dung cũng kiên nhẫn cùng với giao lưu, cuối cùng chậm rãi làm này chỉ giữ Lam Linh Tệ buông cảnh giác. Diệp Dung Dung cùng đoạn dịch cũng nhân cơ hội này, vì này chỉ sóng giữ Lam Linh Long gấu tệ chữa thương, giảm bớt nó thương thế. Lão đại, Diệp tiểu thư, bên ngoài kia chỉ sóng giữ Lam Linh Long hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu rồi tấn sát, chúng ta phải làm sao bây giờ nha, đi ra ngoài chỉ sợ sẽ lập tức bị nãy công kích, muốn hay không trước rút lui? Chu Lâm lúc này có điểm lo lắng dò hỏi. Đừng lo lắng, ngoại giới kia chỉ sóng giữ Lam Linh Long là nó mâu thần, vốn chính là vì cứu hài tử lại đây, ta tưởng hiện tại đã là cảm nhận được chính mình tính trẻ con tức biến mất, đang ở điên cuồng đối luyện đường triển khai công kích, chúng ta trước chờ một chút ở đi ra ngoài, luyện huyết đường hoàn toàn bị diệt lúc sau. Chúng ta lại mang theo nó hài tử đi ra ngoài, nói vậy sẽ không có việc gì đoạn dịch sở dĩ xấn loạn đi trước mang đi sóng giữ Lam Linh Long ổ thể, kỳ thật, vì chính là làm kia chỉ sóng giữ Lam Linh Long hoàn toàn bạo động, bắt đầu điên cuồng tàn sát luyện huyết đường người, như vậy đối đoạn dịch tới nói, cũng hoàn toàn bất việc, có nó kia đáng sợ thực lực, tuyệt đối là nhẹ nhàng liền giải quyết. Hơn nữa Diệp Dung Dung còn có thể đủ cùng dị thú tiến hành giao lưu, cuối cùng nhất định có thể thuyết minh nguyên nhân, cứ như vậy, không chỉ có luyện đường hoàn toàn bị hủy diệt, còn có thể đủ cùng này chỉ sóng dữ Lam Linh Long giao hảo, đây mới là đoạn dịch cuối cùng mục đích. Bởi vì có này chỉ đáng sợ sóng dữ Lam Linh Long ở Tê Phượng Đạo phủ cận hải vực, kia thật sự chính là một đạo cực cường cái chắn, căn bản không người dám tới gần Tê Phượng Đạo, như vậy đối đoạn dịch phát triển thế lực, cũng có rất lớn như thế. Cứ như vậy, chờ đến đêm nay chỉ sóng dữ Lam Linh Long nấu tệ trị liệu, băng bó không sai biệt lắm lúc sau, đoạn dịch liền làm Quang Nguyệt Thanh Loan rời đi không gian tường kép, một lần nữa trở lại Tê Phượng Đạo thượng. Mà kia lúc trước dùng cho bó trụ sóng dữ Lam Linh Long nấu tệ trấn linh xiển xích, cũng bị đoạn chúng, ngày bất tình huống nào. Lúc này kia chỉ bạo tàu sóng giữ Lam Linh Long, như cũ không có rời đi luyện huyết đường viện nghiên cứu phụ cận, tuy rằng đã đem nơi này hoàn toàn hủy diệt, nhưng cũng muốn tìm được chính mình hài tử, chính không ngừng dùng lòng chảo bạo phê tích, biểu tình phi thường bí trượng. Động nhiên, liền ở ngay lúc này, một tiếng suy yếu rổng ngầm tiếng động Chuyển vào tới rồi nó lô thai trùng, làm sóng giữ Lam Linh Long nhãn tỉnh tức khắc sáng lên, không mang tất cả hướng tới rổng âm thanh phương hướng bay đi. Thức mau, sóng dữ Lam Linh Long liền phát hiện chính mình hài tử, đồng thời cũng chú ý tới nó trên người thương thế, biểu tình càng thêm cảm thấy phẫn nộ. Đồng thời cũng thấy được chính mình hài tử bên cạnh, còn có ba nhân loại Sóng Dữ Lam Linh Long đương trưởng tức giận, tưởng muốn uy hiếp bọn nó, trực tiếp liền phát động công kích. Bất quá liền ở ngay lúc này, Sóng giữ Lam Linh Long lấu tệ lại lập tức ngăn trở ở chính mình mẫu thân, cùng nó thuyết minh tình huống, lúc này mới làm Nguyên bạn ở vào bạo tẩu trạng thái Sóng giữ Lam Linh Long, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Diệp Dung Dung thấy vậy tình hình, cũng không có sợ hãi, lợi dụng chính mình trời sinh có thể cùng dị thú giao lưu, cùng với dị thú lực tương tác năng lực, cùng này chỉ hái tử sốt rồi Sóng Dữ Lam Long, thuyết minh toàn bộ tình huống. Bởi vì Diệp Dung Dung kia Thiên Phú thật sự rất mạnh, ở hơn nữa sóng giữ Lam Linh Long gấu tệ bổ sung thuyết minh, cuối cùng sóng giữ Lam Linh Long hoàn toàn tin bạn đoạn, đoạn Dịch, Diệp Dung Dung đứng người, hơi thở cũng thu liễm lên, hướng về phía Đoạn Dịch mấy người gật gật đầu, biểu đạt cảm tạ. Chương 524 xác định. Bất quá ở sóng giữ Lam Linh Long gật đầu chỉ cảm tạ lúc sau, tiếp theo lại hướng về phía Đoạn Dịch đứng người, gầm nhẹ vài tiếng. Diệp Dung Dung thấy vậy, lập tức hiểu ý, hướng về phía bên cạnh Đoạn Dịch giải nói, nó biết được chính mình hài tử bị thương nghiêm trọng, yêu cầu được đến trị liệu, muốn làm ơn chúng ta. Thì ra là thế, này không có vấn đề Đoạn Dịch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Sau đó trực tiếp nhìn về phía giữa không trung sóng giữ lam linh long, nói: "Ta có thể cứu ngươi hải tử, thậm chí còn có thể cung cấp hắn ngày sau trưởng thành sở yêu cầu bất luận cái gì tài nguyên, nhưng ta sẽ không bạch bạch làm chuyện này, yêu cầu của ta rất đơn giản, từ hôm nay bắt đầu phong tỏa Tê Phượng đảo phủ gần hải vực, không cho phép người khác tùy ý tiến vào Tê Phượng đảo." Nói vậy lấy ngươi năng lực, làm được này hết thể hẳn là phi thường đơn giản. Giữa không trung sóng giữ lam linh long thực lực cực cường, càng là cơ hồ sắp kim sắc phẩm chất, linh trí tự nhiên cũng cao. Nghe hiểu được đoạn dịch lời này, ở trầm tư sau một lát, hướng về phía đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu. Rốt cuộc Sóng Giữ Lam Linh Long ấu tệ bị thương sắc thật phi thường nghiêm trọng, hiện tại chẳng qua là tiến hành rồi đơn giản băng bó, làm này tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng muốn khỏi hẳn, Sóng Giữ Lam Linh Long chính là không có cách nào, cần thiết muốn dựa những nhân loại này trị liệu, không giả chính mình duy nhất hài tử, liền sẽ tử vong. Vì thế, mặc kệ làm Sóng Giữ Lam Linh Long làm cái gì, chỉ cần bảo đảm chính mình hài tử an toàn, thả có thể thuận lợi trưởng thành, nó đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Thực hảo, kia từ hôm nay bắt đầu, chúng ta liền giúp ngươi trị liệu ngươi hài tử, nhưng ngươi cũng muốn tuân thủ lời hứa." Đoạn Dịch nhìn đến Sóng Giữ Lam Linh Long đáp ứng lúc sau, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì có này chỉ đáng sợ thực lực dị thú trấn thủ này phiến hải vực, trừ phi là có giống đã từng lưu hướng thu cái loại này cấp bậc cường giả, xông vào Tê Phượng Đảo, còn lại người, căn bản là tạo thành không được cái gì uy hiếp tợ, đoạn dịch liền có thể an an ổn ổn ở Tê Phượng Đảo phát triển thế lực. Mà nhìn thấy mẫu thân đáp ứng lúc sau, sóng giữ Lam Linh Long Lão Tể cũng là phi thường hưng phấn, vội vàng liền hướng tới Diệp Dung Dung bay qua đi, đối đặc biệt yêu thích, có một loại nói không nên lời cảm giác. Ngay cả giữa không trung như thế cường đại sóng dữ Linh Long, kỳ thật cũng là vì Diệp Dung, dung tồn tại, mới tin tưởng đoàn dịch mấy người, không biết vì sao. Sóng Dữ Lam Linh Long cảm giác được diệp dung dung trên người, có một loại phi thường quen thuộc cảm giác, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Làm như thế cường đại sóng dữ Lam Linh Long, tại đây phiến hải vực càng là không có đối thủ tồn tại, thế nhưng sẽ đối một nhân loại nữ hải cảm thụ một tia sợ hãi, cái này làm cho hắn tuyệt đối phi thường kỳ quái, nhưng trừ bỏ loại này sợ hãi cảm, diệp dung dung trên người cái loại này lực tương tác, càng là làm nó cảm giác thoải mái, cũng liền không có suy nghĩ nhiều quá. Theo sau, sóng giữ Lam Linh Long liền không có tiếp tục lưu tại Tê Phượng đảo thượng, nhìn thoáng qua chính mình hải từ lúc sau, liền rời đi Tê Phượng đảo, về tới biển sâu bên trong. Đồng thời cũng thực hiện hứa hẹn, đem Tây Phượng đảo quanh thân xoáy nước tăng cường rất nhiều rất nhiều, đồng thời không có lựa chọn trở lại chính mình ban đầu địa phương, mà là trực tiếp đuổi đi Tây Phượng đảo quanh thân Hải vực sở hữu Hải vực dị thú, trực tiếp ba chiếm nơi này, ngăn cản hết thể sinh vật tiến vào Tây Phượng đảo. Hô. Thù chết ta lạ, lão đại, Diệp tiểu thương, các ngươi thật là thật là lợi hại, thế nhưng có thể làm này chỉ sóng giữ Lam Linh Long ngoan ngoãn rời đi, ta chân đều đã giò mềm. Chu Lâm Từ nhìn đến sóng giữ Lam Linh Long bắt đầu, liền hoàn toàn bị sợ hãi, một câu cũng không dám nói, toàn thân run bần bật, hiện tại nhìn đến sóng dữ Lam Linh Long đi, hắn thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi có một loại đại nạn không chết cảm giác, nhưng đồng dạng trong lòng cũng càng thêm bội phục đoạn dịch, thậm chí đoạn dịch bên cạnh cái này diệp Dung Dung. Chu Lâm không phải ngốc tử, hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy tới rồi diệp Dung rung, có thể tùy ý cùng sóng giữ Lam Linh Long tiến hành giao lưu, này quả thực không phải người bình thường nên có năng lực, thật là thật là đáng sợ. Này đó đều là chuyện nhỏ có lẽ ngươi mới vừa cũng nghe tới rồi, ta làm kia chỉ sóng giữ Lam Linh Long phong tỏa này phía hải vực, mục đích rất đơn giản, là bởi vì ta muốn tổ kiến một cái thế lực. Cho nên ngươi hiện tại muốn gia nhập ta sắp tổ kiến cái này thế lực sao? Ở cùng cái này Chu Lâm ở chung này đó thời gian, Đoạn Dịch cung đối hắn không sai biệt lắm có một chút hiểu biết, tuy rằng nhân phẩm không ra sao, nhưng trong lòng cũng đồng dạng có muốn diệt trừ tà giáo ý tưởng, đối tà giáo người cũng là cực kỳ thông hận. Hơn nữa vừa rồi đối mặt như vậy nguy hiểm, cũng không có lựa chọn thoát đi, sở hữu thực lực cũng không đổi, thỏa mãn Đoạn Dịch nhận người tiêu chuẩn, ngày sau hảo hảo dạy dỗ một chút, hẳn là cũng có thể bay nhanh trưởng thành lên. Mấu chốt nhất chính là, ở thế lực tổ kiến chi sơ, là thật sự thực yêu cầu người. A nha, không nghĩ tới lao đại thế nhưng có như vậy to lớn ý tưởng, ta đây tự nhiên muốn gia nhập. Lão đại ngươi chỉ lo phân phó ta làm cái gì, ta Chu Lâm bảo đảm cho ngươi làm thỏa đáng. Nếu là người bình thường nói muốn ở Tê Phượng đảo thượng tổ kiến thực lực, như vậy Chu Lâm có lẽ sẽ cảm thấy phi thường một người, tuyệt đối bọn họ không có khả năng thành công, rốt cuộc nơi này đã là một cái linh khí khô kiệt hoàn đảo. Nhưng trước mắt đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung liền không phải như vậy, liền như vậy cường đại sóng giữ Lam Linh Long đều có thể chế phục, thậm chí còn có được không gian hệ dị thú, cùng với kia chương quỷ dị trọng lực từ trường, đủ loại thêm ở bên nhau, làm Chu Lâm cũng bắt đầu chờ mong cái này tổ chức ra đời, không do dự liền lựa chọn gia nhập. Cứ như vậy, nếu là ngày sau cái này tổ chức thật sự trở nên rất cường đại, như vậy Chu Lâm cũng coi như là một cái lão, chỉ là ngẫm lại khiến cho Chu Lâm thập phần mong đợi. Không nóng này, chúng ta đi trước xử lý một chút luyện huyết đường viện nghiên cứu phế tích, nhìn xem có hay không mặt khác thứ gì. Này luyện huyết đường tuy rằng đã bị hủy rớt, nhưng khả năng còn có một ít đồ vật sẽ còn sót lại xuống dưới, đoạn dịch tuyệt đối muốn xử lý sạch sẽ, không lưu lại bất luận cái gì thai hoang ẩm. Chu Lâm tự nhiên không có gì ý kiến, vội vàng liền hướng tới phế tích chạy qua đi, bắt đầu tra xét lên. Đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung cũng là theo sát sau đó, nghiêm túc ở phế tích trung tìm kiếm, nhìn xem có hay không một ít không có xử lý sạch sẽ đồ vật. Bất quá lúc trước sóng giữ Lam Linh Long thật là quá phẫn nộ rồi, đem cái này viện nghiên cứu hủy diệt phi thường hoàn toàn, hết thể dụng cụ, tư liệu, cùng với bên trong những cái đó dị thú thi thể, nhân loại thi thể, toàn bộ đều lao đi, thậm chí một ít còn chưa chết đi dị thú cũng đều bị mạt sát. Ở một đoạn thời gian tìm kiếm hạ, cơ hội không có tìm được bất cứ thứ gì, đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung cũng liền hoàn toàn yên tâm. Xem ra thật sự đã bị phá hủy thường hoàn toàn, như vậy đi, chú Lâm ngươi chờ hạ liền phụ trách đem này phế tích rửa sạch, sạch sẽ, ta sẽ làm ta Titan băng giúp ngươi, đem nơi này rửa sạch sẽ. sẽ. Tuy rằng nơi này là luyện huyết đường viện nghiên cứu phế tích, phi thường thanh hôi, nhưng nơi này đồng dạng cũng là Tê Phượng Đạo đã từng linh mạch nơi, Đoạn Dịch nếu muốn rút lui khôi phục Tê Phượng Đạo xin cơ, vậy đầu tiên muốn khôi phục nơi này linh mạch. Chỉ cần linh mạch một lần nữa xuất hiện, như vậy Tê Phượng đảo liền có xin cơ, đến lúc đó hết thệ cũng đều sẽ khá lên. Chương 525 đánh lén. Không thành vấn đề, hết thệ đều giao cho ta đi. Đây chính là Chu Lâm quyết định gia nhập Đoạn Dịch tổ chức cái thứ nhất nhiệm vụ, tự nhiên không dám cự tuyệt, phi thường có động lực, vội liền triệu chính mình thú, bắt đầu dữa sạch, khuân vắc nơi này phế tích. Mà đoạn dịch ti tan băng vượn cũng bị triệu hoán ra tới, cùng rửa sạch nơi này. Ở cái này trong quá trình, Quang Nguyệt Thanh Loan một lần nữa về tới đoạn dịch bên người, mở ra giới tử không gian lấy ra rất nhiều nhẫn chữ vật cùng với đại lượng dị thú thu hoạch tài liệu trở. Này đó toàn bộ đều là vừa mới bởi vì sóng giữ Lam Linh Long phẫn nộ, sở tàn sát luyện huyết đường tà giáo người nhẫn chữ vật, cùng với bọn họ dị thú tử vong thu hạch, tài liệu, thậm chí còn có một ít ở trên đảo bị lan đến gần dị thú. Đoạn Dịch làm một cái tham tiền, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức liên cấp Quang Nguyệt Thanh Loan hạ đạt mệnh lệnh, lợi dụng không gian khiêu dược năng lực, đem mấy thứ này toàn bộ đều thu vào giới từ không gian. Hơn nữa phía trước Đoạn Dịch một đường đi tới, sợ đánh chết những người đó, dị thú, lúc này đây cũng làm Đoạn Dịch thu hoạch rất nhiều. Ở lợi dụng Chu Lâm sửa sang lại phế tích thời gian, Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung cũng phân biệt bắt đầu kiểm kê này đó chiến lợi phẩm. Trong đó Đoạn Dịch đầu tiên muốn xem xét, đó là luyện huyết đường đại trưởng lão Dương Năm nhận chứa vật. Ở Đoạn Dịch xem xét hạ, Đoạn Dịch phát hiện cái này Dương Năm nhận chứa vật chúng, có đại lượng hi hữu tiến hóa tài nguyên cùng với đại lượng làm tinh tệ, nhưng này đó đoạn dịch đều thấy nhiều không trách, duy độc đối một ít tư liệu phi thường để ý. Bởi vì này đó tư liệu, đó là luyện huyết đường mấy năm nay chiếm cư ở Tê Phượng đạo thượng, sở nghiên cứu ra tới thực nghiệm kết quả, cùng với một ít tương đối ứng tư liệu. Này đó thực nghiệm kết quả, tư liệu, xem đoạn dịch nhìn thấy bê người, một bên diệp rung rung cũng là giống nhau biểu tình, biểu hiện phi thường phấn nộ. Thiên nột, này luyện huyết đường quá không phải đồ vật, thế nhưng đi rút ra dị thú trên người gen, máu, tiêm vào đến nhân loại trên người, ý đồ làm nhân loại bắt đầu biến đến dị, đạt được dị thú bộ phận lượng, như vậy tàn nhẫn thực nghiệm, bọn họ đều làm được. Quả thực quá đáng giận. Diệp Dung Dung lúc này biểu tình xúc động vẫn nộ hô lớn. Toàn bộ đều phải tiêu hủy rốt, thứ này quá nguy hiểm. Đoạn Dịch cũng là càng xem càng phẫn nộ, trên người buộc phát ra một cổ cường đại linh lực dao động, song quyền gắt gao nắm. Nguyên bản Đoạn Dịch vừa rồi muốn đi tìm kiếm viện nghiên cứu phê tích, chính là vì xem bọn hắn rốt cuộc ở nghiên cứu chút thứ gì, không nghĩ tới này hung tàn trình độ, vượt xa quá Đoạn Dịch tưởng tượng, quả thực thật là đáng sợ. Ở cái này thực nhập trùng, không chỉ có sẽ tàn sát đại lượng dị thú, thậm chí nhân loại cũng thương vong vô số, thả còn đều là cực kỳ thê thảm chết đi. Sở dĩ Dương Nam không màng tất cả muốn mang đi là bởi vì này thực nghiệm thế nhưng đã có thành công, chẳng qua xác xuất thành công tương đương thấp, thả ở sau khi thành công, thực nghiệm đối tượng đều không thể tồn tại thật lâu, như cũng sẽ chết đi. Mà làm gì đi bắt giữ sóng giữ Lam Linh Long ổ tệ, cũng là vì nghĩ lợi dụng thuần chủng long tộc dị thú cường đại gen, máu trở, đi tiến hành nghiên cứu, thực nghiệm, ý đồ chế tạo ra một cái chân chân chính chính quái vật. Cũng may cuối cùng kịp thời đem cái này viện nghiên cứu triệt triệt để để hủy diệt, không có làm cho bọn họ cuối cùng hoàn thành thực nghiệm, này đó thực nghiệm tư liệu cũng không có bị thành công mang đi. Đoàn dịch tuyệt đối sẽ không cho phép Á thần giáo người được đến nơi đó. Vì thế không lưu tình chút nào đem này đó tư liệu số liệu toàn bộ đều tiêu hủy, miễn cho ngày sau không cẩn thận chuyển lưu đi ra ngoài. Nếu là bị một ít tâm tồn gây rối người được đến, chỉ sợ sẽ bị này hấp dẫn, tiếp tục đi hoàn thành này cực kỳ tàn ác thí nghiệm, đoạn dịch tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này lại đã xảy ra, nhất định phải tiêu hủy sạch sẽ. Chờ đến toàn bộ đều xử lý sạch sẽ lúc sau, đoạn dịch liền tiếp tục diệp Dung Dung sửa sang lại này đó chiến lợi phẩm. Bất quá liền ở đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung sắp kiểm kê xong lúc sau, Đồng nhiên đoạn dịch lốt hai vừa động, nhận thấy được phía trước có thứ gì nhảy qua đi. Nhưng đoạn dịch trong đầu kiểm tra đo lường hình ảnh cũng không có xuất hiện dị thú quan điểm, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, vừa rồi là một bóng người nhảy qua đi, mà cũng ở ngay lúc này, một đạo lấy dính màu xanh lục độc nước tiên vũ, trực tiếp liền hướng tới Diệp Dung Dung bàn tới. Có được phong thuộc tính linh lực đoạn dịch, tốc độ so thường nhân muốn mau rất nhiều, tay mắt linh lợi, lập tức lấy ra phong sát kiếm, nhất kiếm bổ ra này đạo tiên vũ. Không có việc gì đi. Đoạn dịch lập tức đem Diệp Dung Dung kéo đến bên cạnh, khẩn trương nói: "Ta không có việc gì, bất quá này rốt cuộc là tình huống như thế nào hạ, lẽ luyện huyết đường còn có dư Diệp Dung Dung cũng không có bị thường, vội vàng dò hỏi: Này Tiễn Vũ bất quá chính là vô cùng đơn giản dùng đầu gỗ, cục đá làm thành, mũi tên thượng độc độc cũng là một loại tương đối thường thấy độc độc, giống nhau ở trong rừng rầm liền có thể vào tay, nếu là luyện huyết đường dương nghiệt, tuyệt đối sẽ không dùng như vậy không có uy lực vũ khí, ta tưởng có thể là Tê Phượng đảo thượng còn sót lại cư dân, hẳn là hiểu lầm chúng ta. Đoạn Dịch nhặt lên một bên lấy dính độc độc Tiễn Vũ, trầm tư một lát, nói: "Nguyên bản đang ở sửa sang lại phế tích chú lầm, cũng nghe tới rồi vừa rồi động tĩnh, vội vàng liền hướng tới Đoạn Dịch, Diệp Dung chạy tới. Ai nha, đây là cái nào không có mắt đồ vật, cũng dám đánh lén Diệp tiểu thư lão đại, Diệp tiểu thư các ngươi đi Ta đối này Tê Phượng đảo rất quen thuộc, ta đây liền đi đem cái này đánh lén ra hỏa, chào trở về. Nếu là luyện huyết đường dương nghiệt, như vậy Chu Lâm nói không chừng còn không dám đi, nhưng vừa rồi nghe được Đoạn Dịch nói, khả năng sẽ là Tê Phượng đảo thượng còn sót lại cư dân, Chu Lâm liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xuống phong nhận được nói. Có thể, bất quá tiên kia thân hành phi thường nhỏ sinh, nhưng tốc độ cực mau, vô cùng có khả năng sẽ là một cái hài tử, không cần thương tổn cánh mạng của hắn, đem này mang về tới, ta hỏi một câu là được Đoạn Dịch từ vừa rồi thấy được thất ảnh, cùng với ý Tiễn ra lực đạo trợ, nhận thấy được khả năng sẽ là một cái thân thủ bất phàm hài tử. Vì thế phân phó Chu Lâm, làm hắn không cần sảng bậy. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta có chuẩn bị. Chu Lâm nghe vậy, nghiêm túc gật gật đầu, sau đó triệu Hoán Dị thú, bắt đầu đuổi theo bắt cái kia đánh lén ra hỏa. Theo sau, đoạn Dịch liền đem này đó kiểm kê tốt chiến lợi phẩm đều thu lên, liền hướng tới phế tích phương hướng đi qua. Này phế tích đã bị chú Lâm đều rửa sạch không sai bị lắm, đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung cuối cùng làm một ít kết thúc công tác lúc sau, này một mảnh khu vực liền hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng thực đáng tiếc, bởi vì luyện huyết đường viện nghiên cứu đối nơi này hoàn cảnh phá hư, dẫn tới nơi này như cũng là có tanh hôi hơi thở, chẳng qua so vừa rồi muốn hào rất nhiều. Này Tê Phượng Đạo linh mạch đã bị hủy rớt, vốn chính là một cái hoang đạo, này tanh hôi hơi thở, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thanh trừ nha. Diệp Dung Dung chau mày, hướng về phía bên cạnh Đoạn Dịch, nói: "Ở không có linh mạch dưới tình huống, xác thật như thế, bất quá sao, ta có biện pháp có thể khôi phục Tê Phượng đảo linh mạch chỉ cần linh mạch một khôi phục, Tê Phượng Đạo liền sẽ một lần nữa có sinh cơ, bắt đầu tràn ngập linh khí, mà này đó tanh hôi hơi thở, tự nhiên cũng sẽ thực mau bị linh khí cọ rửa rớt." Đoạn dịch lúc này hơi hơi mỉm cười, từ bên hông tạp bao trúng, lấy ra một trường tiểu tầm cản. Chương 526 chữa trị linh mạch. Đây là cái gì linh Diệp Dung Dung kỳ thật đã sớm đối đoạn dịch bên hông cái này tiểu tạp bao, cảm thấy phi thường tò mò, rốt cuộc bình thường dưới tình huống, nếu là cực kỳ quan trọng linh tạp, đều là sẽ lựa chọn đặt ở linh hồn hải chỗ ôn dưỡng, yêu cầu sử dụng thời điểm, cũng có thể tùy ý lấy ra tới, rất là phương tiện. Cho nên trên cơ bản sẽ không có người đem linh tạp ngoài ra còn thêm ở trên người, nhưng đoạn dịch lại làm như vậy, ở Diệp Dung Dung phòng đoán hạ, khả năng đoạn dịch tạp bao chung này đó linh tạp, cũng không phải thường quy linh tạm, vô pháp để vào linh hồn hải, phi thường thần bí. Quan trọng nhất chính là hiện tại đoạn dịch sở lấy ra tới này chương linh tạm, rằng thoạt nhìn rất giống một chương hoàn cảnh linh tạm, Nhưng sợ phát ra dao động cùng với mặt trên vẽ ấn đồ án đều là thực không bình thường nay cũng không phải là thường quy linh tạp không chút nào khoa chúng nói ta hiện tại trong tay này Trương Linh tạp đó là có khôi phục Tê phượng đảo Linh Mạch cường đại tác dụng hơn nữa ở khôi phục lúc sau toàn bộ Tê phượng đảo Linh mạch sẽ trở nên phi thường cường đại xa xa không phải trước kia có thể so đối phục chế tạp lai lịch đoạn dịch cũng không có giải thích mà là lựa chọn bán một cái cái nút không có nói ra cái gì được đến nói thẳng ra này hiệu quả a còn có loại này linh tạp nếu dựa theo ngươi nói như vậy chẳng phải là ngươi trong tay này Trương Linh tạp bên trong phong ấn linh mạch Diệp Dung Dung lúc này lộ ra một bộ phi thường khiếp sợ biểu tình, gắt gao nhìn đoạn dịch trong tay phục chế tạm. Hắc hắc, không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi đoạn dịch này vậy, khẽ cười cười, sau đó ánh mắt nhìn quét phía trước, nói, ngươi bình thường thường xuyên là xem các loại thư tịch, ta muốn hỏi ngươi một chút, trong tình huống bình thường, linh mạch cụ thể sẽ ở cái gì vị trí, liền tính là hiện tại hủy hoại, cũng nên có gì chỉ đi. Tuy nói này luyện đường chính là thành lập ở Tây Phượng Đảo linh mạch thượng, nhưng hiện tại hiện giờ linh mạch đã hủy hoại, đoạn dịch hoàn toàn không biết cụ thể vị trí, tổng không thể tùy tiện tìm một chỗ an trí linh mạch, khẳng định muốn lựa chọn lúc trước linh mạch còn tồn tại vị trí, cứ như vậy mới là tốt nhất. Đối với linh mạch loại chuyện này, kỳ thật tương quan thư tịch đều đặc biệt thiếu. Bất quá chúng ta cảm giác không ra, không đại biểu dị thú không được nha. Ta sợ dĩ có thể phát hiện tây giao rừng rậm linh mạch, đều là tinh tinh báo cho ta, ta tưởng nó hẳn là có biện pháp. Diệp Dung Dung nói xong, liền nhìn về phía bên cạnh niệm lực nữ yêu. Đoạn dịch nghe được lúc sau, cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn qua đi. Niệm lực nữ yêu phi thường nghe theo Diệp Dung Dung nói, biết được yêu cầu xác nhận nơi này đã từng linh mạch vị trí khi, lực nữ yêu lập tức gật, gật đầu, trên người tản mát ra cường đại linh lực dao động, cảm giác này một mảnh khu vực tình huống. Sau một lát, niệm lực nữ yêu dõng nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức liền hướng tới một phương hướng chạy qua đi. Đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung cũng không có do dự, trước tiên đi theo chạy qua đi. Thật mau, ở niệm lực nữ yêu dẫn rất hạ, đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung chuẩn xác đi tới, đã từng tê vượng đạo linh mạch nơi chỗ. Cái này linh mạch ở vào đã từng luyện huyết đường phía sau, thoạt nhìn như là một cây đã bị chặn ngang chặt đứt khô thủ, chẳng qua này cây khô thủ trung gian hoàn toàn là chầm rỗng, trực tiếp liên thông chấm đất đế. Mà cái này linh mạch sở dĩ sẽ biến thành như vậy, đều là bởi vì luyện huyết đường thường xuyên sẽ có đại lượng nước bẩn, độc khí chờ có độc vật chất, đều nơi này bài thả ra, mà linh mạch cũng đúng là bởi vì mấy thứ này, cuối cùng bị nghiêm trọng ô nhiễm, chậm rãi khô kiệt. Này cây đã bị chặn ngang chặt đứt khô thủ, đó là Tê Phượng Đạo linh mạch hóa thân, mà trung gian trạm giống liên tiếp đến dưới nền đất, đúng là linh mạch bản thể, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn rạn nát. Đoàn dịch cùng Diệp Dung Dung đi vào nơi này lúc sau, thường xuyên tra xét, cùng với lực yêu một ít tuy cũng làm minh hết thảy. Ai, cái này luyện huyết đường cố ý đem viện nghiên cứu thành lập ở chỗ này, thực rõ ràng chính là vì muốn hoàn toàn phá hư cái này Tê Phượng đảo cứ như vậy, Tê Phượng đảo liền sẽ trở thành hoang đạo, cơ hội không có gì người, dị thú sẽ nguyện ý ở chỗ này, bọn họ cũng liền sẽ không bị phát hiện, có thể chuyên tâm tiến hành những cái đó cực kỳ tàn ác thực nghiệm. Thật là quá đáng giận Đoạn Dịch nhìn đến linh mạch bị hủy hư thành như vậy, biểu tình phi thường phẫn nộ. Vậy ngươi vừa rồi nói, này chương linh tạp có thể khôi phục nơi này linh cuộc phải làm như thế nào nha? Diệp Dung Dung hướng về phía bên cạnh Dịch, dò hỏi. Xem ta đi Đoạn Dịch hướng về phía Diệp Dung Dung gật gật đầu. Sau đó đi nhanh hướng tới khô thủ phương hướng đi đến. Bất quá Đoạn Dịch không có vội vã đi thúc dục phục chế tạm năng lực, mà là đứng ở khô thủ bên, hướng tới trung gian trạm giống địa phương nhìn đi xuống, phát hiện này phía dưới còn có một cái rất lớn không gian, muốn khôi phục linh mạch, vậy cần thiết muốn lúc trước hướng này phía dưới. Ở mặt trên chờ ta, ta nhảy xuống đi xem, người đi trước phải cẩn thận. Đoạn Dịch xoay người dặn dò Diệp Dung dung một phen sau, thả người nhảy, trực tiếp nhảy vào khô thủ trung gian trạm chỗ. Tiếp theo Đoạn Dịch liền thành công đi tới khô dưới gốc cây kia không gian, lập tức liền nghe tới rồi kia cổ cực kỳ tanh vị, xa xa so mặt trên rất nhiều rất nhiều. Xem ra phòng đoán quả nhiên không sai, đúng là luyện huyết đường bài thả ra những cái đó có độc vật chất, hủy hoại nơi này linh mạch, này đại lượng có độc vật chất, đến bây giờ đều còn còn sót lại ở bên trong này, đoạn dịch lấy ra một cái đèn tin, chiếu sáng này khô dưới góc tây, thấy được bốn phía tổn chữa rất nhiều màu tím, màu xanh lục có nọc độc thể, thậm chí nơi này không khí cũng có chứa độc tố, phi thường vận độ, nếu là người bình thường tại đây thời gian dài đãi đi xuống, cũng là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đoạn dịch ở xác nhận tình huống nơi này lúc sau, cũng chưa từng có nhiều do dự, Thức Mao liền tìm tới rồi một cái đã khô kiệt hình trụ hình tiểu diễn nước, nhưng đoạn dịch linh mạch này cũng không phải chân chính diễn nước, mà là Tây Phượng Đảo đã khô kiệt linh mạch. Chỉ cần có thể này, nơi này linh mạch khôi phục, như vậy không chỉ có nơi này còn sót lại có độc vật chất đều sẽ bị rửa sạch sạch sẽ, toàn bộ Tây Phượng Đảo cũng có thể một lần nữa khôi phục sinh cơ, cứ như vậy, đoạn dịch cũng liền đại công cáo thành. Mà nơi này còn có một cái trọng đại không gian, đoạn dịch cũng quyết định ở linh mạch khôi phục lúc sau, đem nơi này tu sửa thành một cái chuyên chúc phòng tu luyện. Một khi đã như vậy, Vậy bắt đầu đi đoạn dịch trầm tư kế hoạch trong chốc lát lúc sau, liền lập tức hướng trong tay phục chế tạm rót vào linh lực. Ngay sau đó, lóe mắt màu lam quang mang, không ngừng từ này trương phục chế tạm trung phát ra, mà này đó màu lam quang mang lại tất cả hối nhập đến kia khô kiệt giếng nước chung. Cứ như vậy, nguyên bản đã khô kiệt giếng nước chung, thế nhưng chậm rãi xuất hiện một cái suối nguồn, theo nước suối không ngừng chạy xôi ra tới, cường đại linh khí cũng là nháy mắt bộc phát ra tới. Nguyên bản nơi này tanh hôi, ô không khí, trong nháy mắt đã bị tinh lọc, ngay cả trên mặt đất này đó tồn có độc vật chất, cũng bị chảy xối ra tới nước suối cỏ rửa sạch sẽ mà ở cỏ rửa sạch sẽ lúc sau, này đó nước suối có theo trên mặt đất khe rẽn, một đường chạy xuôi đi ra ngoài, này đó nước suối đều ẩn chứa cường đại linh khí, tản ra từng trận mật khí. Trương 527 cư dân. Mà ở linh mạch thượng kia cây bị chặn ngang chặt đứt khô thủ, ở linh mạch thành công khôi phục lúc sau, thế nhưng cũng được đến trọng sinh, bắt đầu tự động chữa trị lên, sắp biến thành một cây tản ra cường đại linh khí che trời đại thụ. Đoạn Dịch thấy vậy, cũng là không có lựa chọn tiếp tục ở chỗ này dừng lại, thừa dịp thủ khôi phục khoảng cách, một lần nữa về tới trên mặt đất. Diệp Dung Dung toàn trường chứng kiến Tê Phượng Đạo linh mạch khôi phục quá trình. Lúc này biểu tình phi thường khiếp sợ, đặc biệt là hiện tại trước mặt này cây sống lại che trời đại thụ, tản ra linh khí thật là phi thường cường đại, làm Diệp Dung Dung có một loại một lần nữa trở lại tây giao rừng rậm cảm giác. Sống lại lúc sau này cây che trời đại thụ, tản ra nhàn nhạt màu xanh nhạt quan mang, đồng thời phát ra linh khí cũng phi thường cường đại, phối hợp vừa rồi chạy xôi đi ra ngoài linh khí nước suối, có thể thực mau làm cho cả Tê Phượng Đảo đều khôi phục sinh cơ. Đến lúc đó Tê Phượng Đảo không những có thể khôi phục thành ngày xưa bộ dáng, thậm chí trên đạo linh khí còn sẽ càng thêm cường đại, nhiên sẽ trở thành một cái trên biển thế ngoại đạo nguyên. Quả nhiên Ở Tê Phượng Đạo linh mạch khôi phục lúc sau, trung quanh tanh hôi không khí, thực mao đã bị tinh lọc, trên đạo thực vật cũng một lần nữa hấp thu tới rồi linh khí, bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, có lẽ không lâu lúc sau, liền sẽ sinh ra linh thảo, linh thạch trở tài nguyên. Đồng thời bởi vì Tê Phượng Đạo cường đại linh khí, còn sẽ hấp dẫn rất nhiều dị thú tiến đến trên đạo, không ở sẽ giống phía trước như vậy, trở thành một cái tử khí trầm trầm hắc đạo, hết thảy đều một lần nữa bắt đầu rồi. Bất quá Tê Phượng đảo một lần nữa khôi phục sinh cơ lúc sau, tất nhiên sẽ hấp dẫn tới rất nhiều người, Đoạn dịch nhưng không nghĩ bị bọn họ chiếm trước địa phương, cũng không nghĩ cùng bọn họ phát sinh cái gì tranh chấp. Cho nên mới sẽ lựa chọn làm sóng giữ Lam Linh Long Phong Tỏa Hải vực, cấm chế bất luận kẻ nào đang đạo. Rốt cuộc hoàn thành bước đầu tiên, kế tiếp chính là muốn bắt đầu thành lập tổ chức, địa phương ta đã tuyệt hảo, liền tại đây ban đầu luyện huyết đường gì chỉ phía trên. Trung quanh không khí đều bị tinh lọc, Đoạn Dịch cũng là thật sâu hít một hơi, cảm thụ được trung quanh cường đại linh khí, hương phấn nói: "Nơi này bị tinh lọc lúc sau, xác thật là tốt nhất thành lập tổ chức địa phương, bất quá thành lập tổ chức chỉ dựa vào chúng ta mấy người chỉ sợ không được đi, lại còn có yêu cầu đại lượng kiến trúc tài liệu, là một cái rất lớn công trình." Diệp Dung Dung minh bạch, Đoạn Dịch phế đi lớn như vậy kính Không tiếc vận dụng một trường cực kỳ chân quý linh tạm, đều phải khôi phục Tê Phượng đảo linh mạch, làm nơi này một lần nữa khôi phục sinh cơ, như vậy khẳng định là tính toán trưởng kỳ phát triển đi xuống. Cứ như vậy, sở thành lập tổ chức, nhất định quy mô cũng muốn rất lớn, quyết không thể đủ tùy tùy tiện tiện ứng phó một chút. Tiên tâm đi, về này đó kiến trúc tài liệu, vật tư chờ sự tỉnh, đều có thể giao cho Chu Lâm đi chọn mùa, đến nỗi nhân lực vấn đề, ta cũng có đối sách hơn nữa, vừa rồi có một cái tiểu hài tử ra tay đánh lén chúng ta, này liền đại biểu cho, ở cái này Tê Phượng đạo thượng, như cũng còn có một ít nguyên trụ dân, hoàn toàn có thể đưa bọn họ triệu tập lên đoạn dịch đã sớm đã hội hòa hảo cảm nhận trung tổ chức muốn kiến thành bộ dáng, tự tin nói: "Bị ngươi như vậy vừa nói, xác thật rất có khả năng ở trên nào, còn có không ít nguyên chủ dân, phòng trứng đều là bị luyện huyết đường tàn hại sợ, lúc này mới cho rằng chúng ta cũng là luyện huyết đường người, do đó lựa chọn đánh lén chúng ta." Diệp Dung Dung ngay vậy, cũng là nhận động gật gật đầu. Theo sau, Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung liền tiếp tục trao đổi một ít, về thành lập tổ chức một chút sự tình. Mà ở lúc này, Chu Lâm cũng thở hồn hển chạy tới, chẳng qua cũng không có bắt được cái này đánh lén tiểu hải tử. "Ta đi." Đây là tình huống như thế nào, này Tây Phượng Đạo như thế nào đột nhiên có được như vậy cường đại linh khí? Chu Lâm bản thân cũng là bạc trắng tam tinh linh tạp sư, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác đến Tê Phong đảo biến hóa, đặc biệt là này ban đầu luyện huyết đường gì chỉ, biến hóa càng là thật lớn, Chu Lâm nếu không phải nhìn đến đoạn dịch, Diệp Dung Dung tại đây, đều sẽ bởi vì là chính mình chạy sai địa phương. Vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ, khôi phục Tê Phượng đảo linh mạch, nơi này hoàn cảnh tự nhiên đều sẽ chậm rãi khôi phục, một lần nữa có được cường đại linh khí đoạn dịch đơn giản cùng Chu Lâm thuyết minh một chút tình huống, cũng không, có cụ thể thuyết minh, cuộc này nhưng liên quan đến hệ thống bí mật. Ta tiên, lão đại ngươi cũng thật chính là thân nhân liên linh mạch loại này hấp thu thiên địa tinh hoa ra đời đồ vật, đều có thể khôi phục lên, ta Chu Lâm đối với ngươi thật là bội phục ngũ thể đầu điệp. Chu Lâm nghe vậy, cảm giác thế giới quan đều bị liên đảo, khó có thể tin nói. Đồng thời trong lòng cũng đối đoạn dịch càng thêm bội phục, tuyệt địa chính mình đi theo hắn tuyệt đối là một cái sáng suốt lựa chọn. Hào hảo, chứ không nên gấp gáp bội phục, cái kia tiểu hài tử không có tìm được sao? Đoạn dịch lập tức dò hỏi. Ai nha, lão đại, cái kia tiểu hài tử chạy quá nhanh, trong nháy mắt liền lưu không ảnh, căn bản tìm không thấy. Bất quá ta tuy rằng không có đem cái kia tiểu hài tử mang về tới lại tìm được rồi một cái khác địa phương đó là một cái sân động, bên trong cư trú rất nhiều người, có một ít hoặc nhìn như là Tê Phượng Đảo còn sót lại xuống dưới nguyên chủ dân, còn có một ít đều là vết thương trống chết, phòng trừng là luyện huyết đường không biết từ nơi nào chộp tới ta tưởng cái kia ra tay đánh lén tiểu hải tử, hẳn là cũng cùng bọn họ đều liên hệ, hắn đối Tê Phượng Đảo so với ta đều quen thuộc, thực. Rõ ràng, hẳn là nguyên chủ dân. Chu Lâm biểu tình lập tức nghiêm túc hạ, cùng Đoạn Dịch, Diệp Dung Dung thuyết mình tình huống. Quả nhiên trên đảo còn có những người khác, mau, mang chúng ta qua đi. Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung nghe được lúc sau, biểu tình cũng là lập tức ngưng trọng xuống dưới. Ngay sau đó, ở Chu Lâm dẫn rất hạ, Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung đều bay nhanh hướng tới cái kia sơn động chạy tới. Mà ở cái này trong quá trình, Đoạn Dịch lại một lần cảm nhận được phía sau có một bóng người thoăn thoắt đi, ở Đoạn Dịch phòng đoán hạ, hẳn là lại là cái kia ý đồ đánh lén tiểu hải tử, nhưng Đoạn Dịch cũng không có để ý, làm bộ không có thấy, hấp dẫn hắn lại lần nữa ra tay, đến lúc đó liền có thể bắt được hắn. Thức mau, Đoạn Dịch nắm người, liền đi tới Tê Phong đảo đồng sườn, nơi này phi thường nhỏ lẻnh, có một tòa tiểu sơn, mà ở tiểu chân núi hạ, liền có một cái sơn động, đồng thời xung quanh cũng có một ít thực lực nhỏ yếu gì thú. Nhìn đến đoạn dịch đám người bỗng nhiên xuất hiện lúc sau, đều là lập tức cảnh giác lên. Bất quá đoạn dịch trên người tản da hoàng kim năm sao cường đại hơi thở, này đó dị thú đa số đều là màu trắng, màu xanh lục phẩm chất, căn bản không địch lại, sợ tới mức bắt đầu run bẩn bật. Trong sơn động tư dân, cảm nhận được dị thú khẩn trương, sợ hãi gầm nhẹ thanh, cũng là chậm rãi đi ra. Đại nhân a, cầu xin các ngươi buông tha chúng ta đi. Cầu xin các ngươi. Lúc này từ trong sơn động đi ra rất nhiều quần áo tà tươi người, hoặc là tuổi đều rất lớn, hoặc là đều là một ít tiểu hải tử, thả đều phi thường gầy yếu, hơi chút cường tráng một chút thế niên, cơ hồ không có, cho dù có cũng đều là một ít thể trạng gầy yếu hoặc là bị thương. Trong đó cũng có một ít tàn gia hất thiết, đồng tao hơi thở linh tạp sử, nhưng bọn hắn thật sự đều quá yếu, căn bản là không có nhiều ít sức chiến đấu. Chương 528 giải thích. Nhìn đến trước mắt này phiên cảnh tượng, đoạn dịch minh bạch, nhất định là bọn họ hiểu lầm, đem chính mình nghĩ lầm là luyện huyết đường những người đó. Ngượng ngùng, ta tưởng các ngươi hẳn là hiểu lầm chúng ta cũng không phải kẻ đáng giận luyện huyết đường người, hiện tại luyện huyết đường đã thành công bị phá hủy, từ hôm nay bắt đầu không bao giờ sẽ có người các ngươi. Các người tự do đoạn dịch cảm nhận được những người này sợ hãi biểu tình, lập tức liền thu liễm tự thân hơi thở, mỉm cười hướng về phía bọn họ nói. Bên cạnh Diệp Dung Dung cũng là ở một bên vì đoạn dịch bổ sung, nượ khí phi thường ôn hòa. A. Luyện Luyện Huyết Đường bị ủy ở nghe được đoạn dịch lời này sau, từ trong sơn động ra tới những người đó, tức khắc đều dại ra một lát. Ngay sau đó, một đám hai mắt đương trường đỏ lên, nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, phản phất rốt cuộc thoát ly địa ngục giống nhau. Lúc trước trên đảo đã xảy ra kịch liệt chiến đấu, các loại phi thường cường đại dị thú đều xuất hiện. Chúng ta còn tưởng rằng là Luyện Đường những người đó, lại đang làm thứ gì? làm chúng ta đều phi thường sợ hãi, tránh ở trong sơn động không dám ra tới, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng là các người ra tay tiêu diệt luyện hỏa đường, thật là quá cảm tạ các người Ở này đó người giữa, có một cái tuổi tương đối lớn tuổi lão giả, hắn bản thân cũng là cái linh pháp sư, nhưng phi thường nhỏ yếu, chỉ có đồng tao cấp, bất quá vẫn là có thể rõ ràng cảm giác đến, đoạn dịch trên người tản ra cường đại linh lực dao động, cùng với lúc trước xuất hiện những cái đó cường đại dị thú. Không chỉ có như thế, lão giả cùng với bên cạnh còn lại mấy cái linh tạp sư, thậm chí còn cảm giác đến cái này sớm đã linh khí khô kiệt hoàn đạo, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện linh khí Làm này đó nguyên bản liền ở tại Tê Phượng đảo chưa từng lên nguyên trụ dân nhóm, đều phi thường hưng phấn, thì cực mà khóc. Luyện huyết đường bị tiêu diệt, liền trên đảo linh khí đều bắt đầu khôi phục, thiên lụt. Các ngươi thật là thần nhân a. Đầu bạc lao giả dẫn đầu hướng tới đoạn dịch mấy người quỳ xuống, phía sau còn lại người, cũng là sôi nổi quỳ xuống. Hiện giờ đoạn dịch ở bọn họ cảm nhận chung, không chỉ có riêng là ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy, càng là có năng lực khôi phục Tê Phượng đảo linh khí thần nhân. Ai nha ai nha, các vị không cần như thế đoạn dịch cùng diệp dung dùng, dùng Lâm thấy vậy, vội vàng liền chạy qua đi, đưa bọn họ nhất nhất đều nâng lên. Đến nỗi bọn họ trên người vì cái gì có rất nhiều thương thế, cùng với thanh tráng năm đều không thấy, đoạn dịch đám người cũng đều minh mạch, nhất định đều là bị luyện huyết đường làm hại, nhưng cái đó thanh trắng năm thực rõ ràng, chính là bị mang đi làm thực nghiệm, kết quả thê thảm chết ở viện nghiên cứu chung. Ai? Tưởng tượng đến nơi đây, đoạn dịch ba người, đó là thật sâu thở dài một hơi. Các người đều là Tê Phượng Đảo nguyên trụ dân sao? Diệp Dung Dung đánh giá liếc mắt một cái từ trong sơn động đi ra người, phát hiện ước chừng có 1 200 người nhiều, tò mò hỏi, rốt cuộc cái này Tê Phượng Đảo ban đầu sớm đã trở thành hoang đảo? cũng còn có Hải Dương dị thú thường xuyên xuất hiện ở trên đảo, liền tính phía trước luyện huyết đường còn không có ngóc đầu trở lại, nơi này đều phi thường không thích hợp sinh tồn, như thế nào còn sẽ có nhiều người như vậy ở trên đảo. Hơn nữa trong đó cũng có mấy người vì linh tạp sư, ở ban đầu Tê Phượng đảo thượng, bởi vì linh khí khô kiệt, căn bản cũng vô pháp tu luyện, bình thường dưới tình huống, đều sẽ lựa chọn cùng lúc trước chu lâm giống nhau, từ Tê Phượng đảo rời đi ra ngoài. Không phải, chúng ta Tê Phượng đảo nguyên trụ dân nhóm, kỳ thật lục tục đều sớm đã rời rời đi, chỉ còn lại có không đến 20 người tà hữu. Ta đó là trong đó một người, bởi vì quyến luyến quê nhà, không bỏ được rời đi mà giữ lại còn lại người. Tuy rằng không phải Tê Phượng Đạo nguyên chủ dân, nhưng cũng là từ quanh thân mà khác chế nào, bị luyện huyết đường bắt giữ lại đây, này người nhà đều bị tàn nhẫn giết chết, hiện giờ cũng không nhà để về cũng may luyện huyết đường đã bị hủy, Tê Phượng đảo cũng đều khôi phục linh khí, chúng ta cũng có thể tiếp tục sinh hoạt đi xuống." Đầu bạc lao giả kiên nhẫn vì đoạn dịch đám người giải thích. "Thì ra là thế. Kia không biết các ngươi có bằng lòng hay không đoạn dịch ngay vậy." Tôi hơi, hơi gật gật đầu, theo sau tính toán làm cho bọn họ hỗ trợ kiến trúc sự tình, nhưng liền ở ngay lúc này, phía sau nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Ngay sau đó, một cái đại khái 10 tuổi tả hữu nam đồng tay cầm một phen dùng cục đá mài giúp mà thành truy thủ, trực tiếp hướng về phía Đoạn Dịch đâm lại đây. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là một cái tiểu hài tử, thả trên người linh lực dao động phi thường loãng, nhưng đứa nhỏ này chạy vội tốc độ phi thường mau, thả dị thường linh hoạt, bay nhanh liền vọt tới Đoạn Dịch trước mặt, chuẩn bị xuống tay. Đoạn Dịch từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới đứa nhỏ này tồn tại, thời khắc đều ở cảnh giác hắn, đồng thời cũng phân phó Chu Lâm, nghiệm lực nữ yêu chờ, không cần ra tay, vì chính là hấp dẫn hắn ra tới. Quả nhiên, không ra Đoạn Dịch sở liệu, đứa nhỏ này lại một lần ra tay đánh lén, lúc này đây Đoạn Dịch tuyệt đối phải bắt được hắn. Chỉ thấy Đoạn dịch phản phất biết trước hài tử công kích phương hướng, nhẹ nhàng liền trốn tránh qua đi, theo sau chảo một cái đã bắt được đứa nhỏ này tay phải, buộc phát ra cường đại linh lực dao động. A, chúng ta ra. Các ngươi này đàn người xấu, không chuẩn khi dễ ông nội của ta. Đứa nhỏ này tuy rằng bị Đoạn dịch bắt được, nhưng sức lực rất lớn, không ngừng ở dãy rùa. Hiên Nhi, mau dừng tay, vài vị đại nhân, đứa nhỏ này là ta tiểu Tôn Nhi, nghiên thiếu không hiểu chuyện, va chạm các người, cầu xin các ngươi thủ hạ lưu tình nha. Lúc trước cấp Đoạn dịch đám người giảng giải đầu bạc lão giả, nhìn thấy chính mình Tôn Nhi bỗng nhiên từ một bên bật ra, chuẩn bị đánh lén Đoạn dịch. Kết quả bị Đoạn Dịch nháy mắt chế phục, đương trường liền sợ hãi, dùng sợ hãi biểu tình, nói: "Đầu bạc lao giả phía sau còn lại những người đó, cũng là giống nhau biểu tình, cầu xin Đoạn Dịch tha thứ. Các vị yên tâm đi, ta sẽ không thương tổn đứa nhỏ này." Đoạn Dịch xác nhận đứa nhỏ này thân phận lúc sau, cũng liền không có tiếp tục bắt lấy hắn, chậm rãi buông lòng tay ra. Mà ở Đoạn Dịch buông ra tay lúc sau, đứa nhỏ này phảng phất con thỏ giống nhau, lại một lần nhảy nhập một bên bụi cỏ, biến mất vô tung vô ảnh. Đứa nhỏ này thật là không lễ phép, liền câu xin lỗi đều không có, trực tiếp liền chạy đi rồi. Chu Lâm lúc này cũng là yên lặng phun tào hai câu, hơi hơi lắc lắc đầu. Bất quá Đoạn Dịch cũng không có để ý, rốt cuộc hắn cũng là xuất phát từ bảo hộ chính mình ra ra, sau lại phát hiện đánh lén sai rồi, có điểm hổ thẹn, lúc này mới chạy đi rồi. Thật là quá ngượng ngùng, ta kia Tôn Nhi từ nhỏ liền như thế, thích ở Tây Phượng đảo thượng chạy chạy tới, liền như thế một con con khỉ nhỏ giống nhau. Thích các vị đại nhân, không cần để ở trong lòng Đầu Bạc lão giả nhìn đến Đoạn Dịch thả chạy Tôn Nhi lúc sau, cũng là thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng về phía Đoạn Dịch cảm tạ nói: "Không có việc gì, chúng ta đều không bỏ trong lòng." Đoạn Dịch, Diệp Dung, Dung mỉm cười hướng về phía Đầu Bạc lão giả, nói: "Bất quá trải qua này hai lần đánh lén, Đoạn dịch đối đứa nhỏ này thực cảm thấy hứng thú, mặc kệ là chạy vội tốc độ, cùng với vừa rồi đánh lén thân Phách chờ, đều rõ ràng không phải một cái hài tử nên có, thiên phú phi thường tương đại. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, huấn luyện, ngày sau khả năng sẽ trở thành một cái rất cường đại chiến linh tạp sư. Chương 529 bắt đầu tu sửa. Chẳng qua đứa nhỏ này, rõ ràng đối đoạn dịch mấy người bọn họ, còn có nhất định đề phòng tâm, lúc này mới không dám dễ dàng tới gần, đoạn dịch muốn thành công đem hắn chiêu mộ đến tổ chức chung, ngày sau còn cần hảo hảo dẫn đường, hấp dẫn một chút. Hảo Hảo, nếu hiểu lầm đều giải trừ, ta đây cũng liền không quanh co lòng vòng. Kỳ thật chúng ta ba người tiến đến Tây Phượng Đạo Thượng, lớn nhất mục đích là vì muốn tổ kiến một cái thế lực bởi vậy yêu cầu nhất định nhân lực tới trợ giúp chúng ta, không biết các ngươi có bằng lòng hay không? Đến nỗi các ngươi hiện tại sở chịu thương, này đều không cần để ý, chúng ta đều có thể giúp các ngươi chữa khỏi, ngày sau các ngươi cũng có thể vô ưu vô lự sinh hoạt ở Tây Phượng Đạo Thượng, sẽ không có bất luận kẻ nào lại đến khi dễ các ngươi đoạn dịch ngữ khí đặc biệt. Chân thành, trực tiếp liền cùng bọn họ thuyết minh tình huống. Bất quá ở nghe được đoạn dịch lời này sau, đầu bạc lão giả cầm đầu những người đó, trên mặt nguyên bản hưng phấn biểu tình, đều không thấy, thậm chí còn lộ ra sợ hãi. Bởi vì ở thật lâu thật lâu phía trước, Luyện Huyết Đường vừa tới đến Tê Phượng Đảo thời kỳ, cũng là nói cùng đoạn dịch cùng loại lý do, nhưng kết quả chờ đợi bọn họ đích xác thật luyện ngục, cho nên hiện tại nghe được đoạn dịch nói lại muốn tổ kiến thế lực, làm cho bọn họ đều bắt đầu sợ hãi, cảm thấy khả năng cái thứ hai Luyện Huyết Đường lại xuất hiện. Nhìn đến này đó bị khi dễ sợ người, lộ ra sợ hãi biểu tình, đoạn dịch, Diệp Dung Dung cũng không có thực mảy ý muốn, đều thực lý giải bọn họ tại sao lại như vậy. Vì thế Diệp Dung Dung đội vàng mở miệng nói, "Các vị, ta tưởng các ngươi nhất định là sẽ lo lắng." Chúng ta sẽ giống như đã từng luyện huyết đường như vậy, đi đối đái các ngươi đi đường này, các ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, chúng ta nếu là muốn khi dễ các ngươi, tiếp tục làm cái gì cực kỳ tàn ác nghiên cứu, lại sao có thể hao hết tâm tư đi khôi phục này Tê Phượng đảo linh mạch, chẳng phải là làm điều thượng? Nếu các ngươi thật sự không tin nói, cũng có thể tùy thời rời đi, ta sẽ làm chu. Lớn hộ thống các ngươi rời đi Tê Phượng Đạo. Đúng rồi đúng rồi, cái này Chu Lâm cũng từng là Tê Phượng đảo người, các ngươi liền tính không tin hai chúng ta, cũng nên tin tưởng động hướng đi. Diệp Dung dung ngữ khí phi thường ôn hòa, kiên nhẫn cùng những người này, nói: Không sai chúng ta sở muốn thành lập tổ chức, này đây diệt trừ tà giáo vì mục đích, nhưng ở tổ chức trưởng thành trong quá trình, khả năng sẽ hấp dẫn tới không ít tà giáo tổ chức, cho nên ở chưa trưởng thành lên trước, nhất định phải muốn một cái tuyệt đối an toàn bí ở địa phương đây cũng là chúng ta tiến đến tê Phượng đảo nguyên nhân. Đoạn Dịch thấy vậy, cũng là làm một phen bổ sung. Mà Chu Lâm cũng là cùng vị này đầu bạc lao giả, thuyết minh chính mình tình huống, đồng thời lại thổi phồng một phen Đoạn Dịch, diệp dung dùng, đưa bọn họ hai dọc theo đường đi kinh người sự tích, đều không hề giữ lại nói ra. Đương nhiên, trong đó Chu Lâm vô pháp lý giải sự tình, liền dùng thần tích tới thay thế, đem Đoạn Dịch khoát lạc Thật sự giống như là thần nhân giống nhau. Nghe xong đoạn dịch mấy người bổ sung thuyết minh lúc sau, lúc này mới làm những người này đều bông xuống đề phòng, bắt đầu tin tưởng đoạn dịch bọn họ. Rốt cuộc chỉ là này khôi phục Tê phượng đảo đã tổn hại linh mạch, người bình thường liền tuyệt đối không có khả năng làm được. Nhìn đến bọn họ đều tin lúc sau, đoạn dịch ba người cũng là đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra hưng phấn biểu tình. Đây là ta muốn đem tổ chức tu sửa thành bộ dáng, ngươi cần phải muốn dựa theo cái dạng này cho ta tu sửa ra tới, sở yêu cầu vật tư, chính ngươi đi ra ngoài cho mua, sự thành lúc sau Ta có thể cho ngươi Long Lân Huyền Quy sở hữu tiến hóa tài liệu, đồng thời chỉ ra một cái mạnh nhất tiến hóa lộ tuyến. Theo sau đoạn dịch liền từ nhẫn chữ vật chung, lấy ra một chương sớm đã vẽ hoàn thành thiết kế đồ, cùng với một cái hắc cái dương, này hắc cái dương chung, trang một bút xa xỉ làm tinh tệ, chính là lúc trước từ luyện huyết đường những người đó nhẫn chữ vật trùng, cấp đoạt mà đến. Tiếp theo đoạn dịch đem này đưa cho bên cạnh Chu Lâm, nói: "Hoa, lão đại ngươi yên tâm, ta bảo đảm cho ngươi tu sửa ra tới." Chu Lâm nghe được đoạn dịch nói này đó khen thưởng, hai mắt lập tức mạ quang, không có chút nào do dự, trực tiếp tiếp nhận thiết kế đồ, cùng với đoạn dịch cho này đó làm tinh tế Từ tôi lúc trước luyện huyết đường gì chỉ chạy đi đâu đi, đồng thời cũng bắt đầu kế hoạch hết thảy sở yêu cầu vật tư, tài liệu. Mà Diệp Dung Dung cũng không có nhàn rỗi, vội vàng liền bắt đầu cấp này đó bị thương đạo dân nhóm, bắt đầu trị liệu lên, lúc này mới làm này, đó đạo dân hoàn, hoàn toàn toàn tin đoạn dịch bọn họ. Đến nơi đoạn dịch, ở công đạo song chu lâm sự tỉnh sau, liền ở một bên bắt đầu hiệp trợ Diệp Dung Dung, Dung rốt cuộc đoạn dịch chỉ biết trị liệu gì thú, mà khác đều rốt đặt cắn ngay, tiên lặng cấp Diệp Dung Dung trợ thủ. Cũng may những người này bị thương đều không phải rất nghiêm trọng, ở Diệp Dung Dung một phen trận trị hạ, cũng toàn bộ đều trị liệu hảo. Này đó bị thương người bệnh chỉ cần hào hào tính dưỡng mấy ngày, liền có thể hoàn toàn bình vụ. Mà còn lại một ít cũng không có bị thương, còn lại là nghe theo vừa rồi đoạn dịch nói, đi theo Chu Lâm rời đi. Thật mau, toàn bộ sơn động bên trong, trừ bỏ một ít người bệnh ở ngoài, cũng chỉ giữ lại một ít lưu thủ ở chỗ này chiếu cố người. Còn cần lại phiền toi ngươi một việc đoạn dịch cũng Diệp Dung Dung ở vội xong rồi trị liệu nhiệm vụ lúc sau, đoạn dịch hướng về phía bên cạnh Diệp Dung Dung, nói: "Không thành vấn đề, ngươi chỉ lo nói." Diệp Dung, Dung mỉm cười gật gật đầu, nói: "Vừa rồi ta cảm giác tới rồi này Tê Phượng đạo thượng, kỳ thật còn có không ít hoang dã dị thú." Tuy rằng đều phi thường nhỏ yếu, nhưng trong đó không ít cũng cụ bị thuộc thuộc tính thuộc thuộc tính dị thú, đối kiến trúc có rất lớn trợ giúp, ta tưởng làm ơn ngươi đi tìm một ít lại đây, như vậy cũng có thể càng mau đem tổ chức tu sửa hoàn thành. Ha ha ha, không thành vấn đề, đều bao ở ta trên người. Hiện giờ Tây Phượng đảo thượng đã không có gì nguy hiểm, Diệp Dung Dung cũng đã sớm nghĩ hảo hảo ở Tây Phượng đạo thượng dạng một vòng, cùng ở chỗ này dị thú giao bằng hữu, liền tính đoạn dịch không nói, Diệp Dung Dung cũng sẽ làm như vậy. Vì thế Diệp Dung Dung cười vài tiếng lúc sau, liền đi rời đi động. Ma niệm lực nữ yêu cũng vẫn luôn một tấc cũng không rời bảo hộ Diệp Dung Dung, lấy trước mắt cái này trên đạo tình huống, căn bản cũng sẽ không có sự tình gì phát sinh. Đến nỗi kia chỉ bị thương sóng giữ Lam Linh Lang đấu tệ, ở vừa rồi đoạn dịch chuẩn bị khôi phục Tê Phượng Đảo linh mạch thời điểm, liền tạm thời tạm thời đi theo mẫu thân rời đi, quay trở về lấy biển. Lão ra ra, ta muốn hỏi một chút, người kia Tôn Nhi tên gọi là gì nha, cha mẹ hắn đâu? Nguyên bản đoạn dịch nghĩ thừa dịp tu sửa tổ chức trong khoảng thời gian này, đi trước kia linh mạch chỗ tu luyện, nhưng vẫn luôn đối đứa bé kia thực cảm thấy hứng thú, liền giơ hỏi bên cạnh đầu bạc lão giả. Ai, ta kia bướng bỉnh Tôn Nhi, tên là Chu Mặc Từ nhỏ liền ra quán, có đôi khi liền chúng ta đều tìm không thấy hắn. Đến nỗi bọn họ cha mẹ bọn họ cha mẹ nguyên bản đều là Bạch Ngân cấp linh tạp sư, vì chiếu cô thân thể của ta, lúc này mới không có lựa chọn rời đi tê Phượng đảo đồng thời cũng là ban đầu cái này trên đảo thực lực mạnh nhất linh tạp sư, nhưng kết quả kia đáng giận luyện huyết đường thế nhưng ngóc đầu trở lại, trước tiên liền bắt được bọn họ, đưa bọn họ tạm nhận đưa đi nghiên cứu, cuối cùng đều Ai Đầu Bạc lão giả ở nhắc tới chuyện này thời điểm, biểu hiện phi thường thương tâm, cảm thấy là chính mình hại bọn họ, nếu không phải chính hắn khăng khăng không rời đi Tế Phượng Đạo, lại như thế nào sẽ phát sinh kế tiếp sự tình, trong lòng phi thường ấy nãy Trong 530 tu sửa xong, một bên đoạn dịch ở nghe được lúc sau, cũng là lộ ra thương cảm thần sắc, trong lòng đối kia đáng giận tà giáo tổ chức, càng thêm phẫn nộ. Nhưng đoạn dịch minh bạch, cái này luyện huyết đường bất quá chính là một cái tiểu nhân vật mà thôi, thật sự ở sau lưng thao tác hết thảy, là kia Ám Nguyệt Thần giáo, chỉ có đem Ám Nguyệt Thần giáo triệt triệt để để tiêu diệt, mới tính trừ tận gốc mà luôn. Lão gia gia, nếu ngài đồng ý nói, ta tính toán hảo hảo dạy dỗ một chút đứa nhỏ này. Theo ý ta tới, hắn có rất cường đại thiên phú, nếu là có thể hảo hảo bồi dưỡng, huấn luyện Ngày sau khẳng định có thể trở thành một cái cường đại linh tạp sư đoạn dịch lúc này thực nghiêm tốc hướng về phía bên cạnh đầu bạc lao giả, nói: "Đại nhân, muốn dạy dỗ ta Tôn Nhi, đây là Hán Vinh hay a? Chẳng qua đứa nhỏ này từ nhỏ liền ra quán, khả năng không phải như vậy nghe lời, còn thỉnh đại nhân nhiều hơn bao dung nha đầu bạc lao giả nghe được đoạn dịch lời này, phi thường hưng phấn, biểu hiện rất là kích động, nhưng nghĩ đến chính mình Tôn Nhi kia tính tình, vẫn là muốn cùng đoạn dịch thuyết minh một chút. Yên tâm đi, chỉ cần ngài đồng ý, như vậy ta tự nhiên có biện pháp có thể dạy dỗ hảo hắn hảo. Lão gia gia, ta hiện tại cũng có chút sự tỉnh, liền không nhiều lắm dừng lại." Các ngươi liền ở chỗ này hảo hảo tính dưỡng, có chuyện nhớ rõ cho chúng ta biết." Đoạn Dịch hiểu biết xong đứa nhỏ này lúc sau, cũng liền không có tiếp tục dừng lại ở chỗ này, cùng ở đây mọi người chào hỏi, liền xoay người rời đi nơi này, hướng tới Tây Phượng đảo Linh Mạch phương hướng đi đến. Thật mau, Đoạn Dịch liền tới tới rồi cái này, lúc trước vừa mới chữa trị Linh Mạch phụ cận. Ma khí một lần nữa sống lại lại đây che trời lại thụ, cũng càng thêm lớn mạnh, tản ra nhàn nhạt lục quang, đồng thời nơi này linh khí cũng là phi thường nồng đậm, sâu hơi, đều tuyệt đối phi thường thoải mái. Bất quá đoạn dịch minh mạch, này cây che trời đại thụ bất quá chính là Tê Phượng Đạo Linh Mạch hóa thân, chân chính linh mạch là dấu ở này cây che trời đại thụ phía dưới. Vì thế, đoạn dịch lập tức liền gọi tới Chu Lâm. "Lão đại, còn có chuyện gì yêu cầu phân phó sao?" Chu Lâm nguyên bản còn ở phía trước cùng một ít đảo dân, kế hoạch tu sửa tổ chức sự tỉnh, nghe được đoạn dịch kêu gọi lúc sau, vội vàng liền chạy tới. Người nhớ kỹ vị trí này, từ nơi này bắt đầu đảo một cái thông đạo, có thể trực tiếp thông hướng Tê Phượng Đạo chân chính linh mạch vị trí, ở nơi đó mặt có một cái tương đối trống trải không gian chờ các ngươi đào thông đạo lúc sau, ở phân phó một ít người lại đây." Đem bên trong đều quét dứt sạch sẽ, ta muốn đem bên trong bố trí thành một cái phòng tu luyện đồng thời tại đây cây che trời đại thụ quanh thân, cũng yêu cầu tu sửa mấy chỗ phòng tu luyện dùng cho ngày sau tổ chức nhân tu luyện. Đoạn Dịch một bên mang theo Chu Lâm ở che trời đại thụ bên điều nghiên địa hình, một bên rất là nghiêm túc tiếp minh. Ta hiểu được, lão đại đều giao cho ta là được. Chu Lâm nghe được cũng là phi thường nghiêm túc, còn lấy ra một cái tiểu vợ, bắt đầu nhớ kỹ đoạn Dịch theo như lời này đó vị trí. Kia hảo, các người đi vội đi, đoạn Dịch cuối cùng dặn dò Lâm nói mấy câu lúc sau, liền thả người nhảy, trực tiếp nhảy tới che trời trên đại tụ, tìm một chỗ tương đối thoải mái vị trí. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lên. Hiện giờ kia thông đạo còn không có đạt thành, Đoạn Dịch cũng không hào trực tiếp tiến vào kia phía dưới linh mạch tu luyện, cho nên tạm thời liền tại đây cây che trời trên đại thụ, tiến hành thông thường tu luyện. Chu Lâm thấy vậy cũng liền không có quấy rầy Đoạn Dịch, nghiêm túc đi chấp hành chính mình công tác. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đi qua hơn một tháng. Hiện giờ, ban đầu kia luyện huyết đường gì chỉ, đã xuất hiện một đống phi thường to lớn vật kiến trúc. Mà cái này vật kiến trúc chỉnh thể bộ dáng, cùng học viện Diễm Hoàng cực kỳ tương tự, Đoạn Dịch đúng là dựa theo học viện Diễm Hoàng phong cách tiến hành tu sửa, chẳng qua cũng chính là đại khái phong cách rất giống. Bên trong một ít chi tiết tất hoàn toàn không giống nhau, thả quy mô cũng không có học viện diễm hoàng như vậy đại, có thể nói là thu nhỏ lại bản. Ở bên trong này, tổng cộng bị đoạn dịch phân chia vì 4 cái khu vực, phân biệt vì tu luyện khu vực, thực chiến khu vực, hàng ngày nghị sự khu vực, cùng với tổ chức thành viên cư trú khu vực, chỉnh thể chiếm địa diện tích cũng phi thường đại, ở Tây Phượng đảo thượng phi thường rõ ràng. Bất quá tại đây 4 cái khu vực ở ngoài, kỳ thật còn có một đống độc lập loại nhỏ vật kiến trúc, chính là đoạn dịch chuyên môn giúp diệp dung tu sửa, là đống loại nhỏ viện nghiên cứu, đồng thời cũng là cái tiểu bệnh viện, có thể trợ giúp trên đảo cư dân, dị thú tiến hành chữa bệnh chẩn trị trừ cái này ra, ở Tây Phượng đảo các nơi cũng tu sửa rất nhiều cư dân phòng, có thể cho những cái đó đảo dân cư trụ, không cần giống phía trước như vậy, bị ức hiếp ở chỉ có thể ở tại trong sân động. Đồng thời bởi vì Tây Phượng đảo linh mạch khôi phục, ban đầu đã trở thành hoang đảo Tây Phượng đảo, cũng tại đây đoạn thời gian trùng, dần dần khôi phục lại đây, hiện giờ toàn bộ Tây Phượng đảo xanh đúng tươi tốt, có không ít dị thú ở chỗ này sinh hoạt, cùng đảo dân lẫn nhau không cái dậy, xem như phi thường náo nhiệt. Đương nhiên, này đó dị thú có thể cùng đảo dân lẫn nhau không cái thậm chí còn sẽ cùng một ít hài tử chơi đùa ở bên nhau, đều là dịp rung rung công lao, ở nàng kia cường đại thiên phú dưới, Thành công cùng này đó dị thú trở thành bằng hữu đều đối diệp dung dung phi thường thích, liền giống như đã từng ở Tây Giao rừng rậm như vậy. Cũng đúng là bởi vì cùng này đó dị thú đều trở thành bằng hưu, diệp dung dung mới có thể nhẹ nhàng gọi tới đại lượng thổ hệ dị thú, khiến cho như vậy khổng lồ công trình, gần dùng hơn một tháng, liền thành công tu sửa xong Mà lúc này đoạn dịch, chính ở vào kia giới nền đất linh mạch không gian trùng, nhắm chặt hai mắt, tiến vào ngương thần trạng thái. Bất quá này linh mạch không gian đã không phải lúc ban đầu đoạn dịch nhìn thấy dáng vẻ kia, nơi này đã hoàn toàn bị tu sửa thành phòng tu luyện bộ dáng, kia Tê Phượng đảo thượng quan trọng nhất linh mạch cũng bị đoạn dịch phân phó Chu Lâm, dùng kim cương thạch trợ cứng dẫn vật thể, chế tạo một cái vòng bảo hộ, đem này thích đáng bảo hộ lên. Trừ cái này ra, cái này linh mạch không gian sở đạo thông đạo, trực tiếp liên thông đến tổ chức tu luyện khu vực chung một cái mật thất, mà cái này mật thất cũng chỉ có đoạn dịch có thể tiến vào, là thuộc về đoạn dịch chuyên chúc tu luyện không gian. Mà còn lại tu luyện khu vực trung phòng tu luyện, còn lại là ở che trời đại tụ bên cạnh, mỗi một cái phòng tu luyện đều rất lớn có thể cùng nhiều người cùng nhau tu luyện, có thể nói toàn bộ tu luyện khu vực chính là thành lập ở cái này linh mạch chung quanh. Cứ như vậy, lợi dụng này linh mạch tu luyện ưu thế, đoạn dịch tổ chức chung người, tốc độ tu luyện đều sẽ phi thường mau. Hô, ở chỗ này tu luyện, quả nhiên cùng lúc trước ở Tây giao rừng dầm linh mạch hoạt động chung tu luyện, là có giống nhau, như lúc cảm giác đoạn dịch lúc này kết thúc tu luyện, thật sâu hộc ra một hơi, nói, theo sau, đoạn dịch cũng liền không có dừng lại ở chỗ này, thông qua thông đạo rời đi này linh mạch phòng tu luyện, đi tới tu luyện khu vực thất. Cái này mật thất kỳ thật cũng không có thực bí ẩn, chẳng qua tưởng tiến vào nói là yêu cầu đoạn dịch trong tay một khối kim sắt tay bài, làm chìa khóa mới có thể mở ra. Rốt cuộc đoạn dịch ở tu luyện trong quá trình nhưng không hi vọng bị người quấy rầy, mà là đoạn dịch còn cần cùng hệ thống giao lưu, khẳng định là yêu cầu một cái chỉ có đoạn dịch mới có thể tiến vào không gian. Chương 531 vòng hữu đường. Ngay sau đó, đoạn dịch liền rời đi cái này mất thất, đi trước chính mình sở cư trú phòng ốc chung, tiến hành rồi một phen rửa mặt. Đoạn dịch sở cư trú phòng ốc cũng là ở tổ chức thành viên cư trú khu vực bên trong, ngay từ đầu đoạn dịch hi vọng đem nơi này cư trú phòng Úc đều tu sửa thành từng tòa tiểu biệt thự, không cần có điều khác nhau. Nhưng Chu Lâm vẫn là có điểm tư tâm, ở kiến trúc thời điểm, chuyên môn cấp đoạn dịch tu sửa một đống nhất mắt sáng tiểu biệt thự, hảo nhắc nhở lúc sau mặt khác tổ chức thành viên, nói cho bọn họ nơi này là lao đại cư trú địa phương, không cần dễ dàng tiến vào. Nếu đều đã kiến thành, đoạn dịch tự nhiên cũng không hảo nói nhiều cái gì, cam chịu Chu Lâm cách làm. Đám người rửa mặt xong lúc sau, đoạn dịch liền đi trước tổ chức nghị sự đại sảnh. Lúc này ở cái này nghị sự trong đại sảnh, trừ bỏ Chu Lâm, Diệp Dung Dung ở ngoài, còn có rất nhiều ở tại Tây Phượng đảo thượng đạo dân, hiện giờ này đó đạo dân đều đã khôi phục lại đây, một đám sắc mặt ngợt, thân thể cũng bắt đầu cường tráng lên. Ở bọn họ xem ra, đoạn dịch không chỉ là cái này tổ chức thủ lĩnh, càng là đem này trở thành đảo chủ tồn tại, đối này phi thường cung tính. Mà sở dĩ hôm nay bọn họ toàn bộ đều lại đây, cũng đúng là bởi vì hôm nay là tổ chức tu sửa xong ngày đầu tiên, đoạn dịch cũng có một chút sự tình, yêu cầu cùng bọn họ tiến hành nói chuyện với nhau. Đều tới rồi đoạn dịch từ một bên đi vào nghị sự đại sảnh lúc sau, liền thấy được ở đây mọi người, bị cười hướng về phía bọn họ gật gật đầu. Lão đại, đạo chủ. Ở đây trừ bỏ Chu Lâm ở ngoài, mà khác đều là đạo dân, thằng hô đoạn dịch tên rõ ràng không được, cho nên liền tự phát xưng đoạn dịch vì đạo chủ. Dù sao ở bọn họ xem ra Tây Phượng Đảo có thể một lần nữa khôi phục lại biến thành hiện tại cái dạng này đoạn dịch công không thể không xưng là đảo chủ hoàn toàn có thể đến nỗi diệp dung dung còn lại là hưng phấn chạy tới đoạn dịch bên cạnh lôi kéo hắn trực tiếp ngồi ở nghị sự đại sản thủ vị nhẹ dọng hướng về phía đoạn dịch bên cạnh nói ai ra ta đảo chủ đại nhân rốt cuộc tới nha. ngay đoạn dịch ngay vậy cũng là phi thường xấu hổ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại Đừng đừngêu kéo ta ngươi nếu là tiêu ta đảo chủ đại nhân ta đây đã có thể tiêuêu người đảo chủ phu nhân H -h đoạn dịch mi đôi hơi hơi một trọn trêu kẹo hướng về phía bên cạnh diệprung dùng nói Diệp Dung Dung nghe được lúc sau, khuôn mặt tức khắc liền đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy Đoạn Dịch một chút, sau đó liền không nói nhiều cái gì. Khu khụ, tê Phượng Đảo các nơi hiện tại đều đã tu sửa xong đi. Đoạn Dịch cũng chưa từng có nhiều nói giỡn, lập tức khôi phục đường đắn, nhìn về phía bên cạnh Chu Lâm, nói: "Lão đại, toàn bộ đều hảo, hết thảy đều là dựa theo ngài ý nguyện tu sửa." Chu Lâm lập tức cung kính hướng về phía Đoạn Dịch, đáp lại nói: Thực hảo, làm công tôi. Đây là đáp ứng cho ngươi khen thưởng." Cầm đi Đoạn Dịch vừa lòng gật gật đầu, trong tay chữ vật hơi hơi lập một chút, lấy ra một quả cấp thấp nhẫn chữ vật, trực tiếp đưa cho phía trước Chu Lâm. A nha, đà tạ Lao đại. Chu Lâm tiếp nhận nhận chữ vật, chỉ là hơi chút cha xét một chút, liền thấy được bên trong đại lượng phù hợp long lân huyền quy tiến hóa tài liệu. Người kia long lân huyền quy mạnh nhất tiến hóa lộ tuyến, tiến hóa phương pháp, ta cũng cùng nhau đặt ở nhận chứa vật chung, ngươi trở về có thể chậm rãi nghiên cứu. Đoạn Dịch nhìn đến Chu Lâm cực kỳ hưng phấn biểu tình, bổ sung nói: "Đa tạ lão đại, Lao đại ngươi thật sự quá tuyệt vời." Chu Lâm hướng về phía Đoạn Dịch liên tục không ngừng, trong đối Đoạn Dịch càng thêm phục, hiện tại liền tính muốn hắn đi, hắn đều không thể rời đi nơi này. Hảo. Kỳ thật hôm nay đem các người đều gọi tới, chủ yếu là ta muốn tuyên bố mấy cái sự tình đệ nhất, từ hôm nay bắt đầu, ta sở sáng kiến cái này tổ chức, tên là Vong Yêu Đường. Đệ nhị, này Tê Phượng đảo không phải ta, là thuộc về chúng ta cùng sở hữu cư trú địa phương, ta cũng không phải cái gì đạo chủ, ngay trong ngày khởi xưng hô ta vì đường chủ là được đệ tâm, từ giờ trở đi, các người đều có thể đến rung rung nơi này, lĩnh một ít tương đối ứng công tác, tỉ như nào tạo dị thú hữu thể, lĩnh linh thổ, linh thảo trồng trọt tiến hành gieo trồng từ từ, chỉ cần hoàn thành, đều sẽ cho khen thưởng, bảo đảm các ngươi ngày sau sinh hoạt vô ưu đệ tử, Phượng Đạo đã thành công tu sửa một cái bến tàu, nếu các ngươi muốn rời đi Tê Phượng đảo, cũng có thể tùy thời rời đi, chẳng qua chúng ta Tê Phượng đảo bến tàu thượng, cũng không có khách thuyền, mà là một ít hải dương dị thú, chúng nó đều phi thường hiện lành, sẽ không công kích nhân loại các ngươi cưới này đó hải dương dị thú, có thể nhẹ nhàng rời đi Tê Phượng đảo, đến biển mê thị, bảo đảm các ngươi ở trên mặt biển sẽ không gặp được nguy hiểm. Này đó là hôm nay muốn tuyên bố sự tình, các ngươi đều hiểu chưa, đoạn dịch lúc này rất là nghiêm túc hướng về phía ở đây mọi người, nói, sớm tại tổ chức sắp tu sửa xong thời điểm, đoạn dịch dễ bề diệp dung, dung nghiêm tốc thương thảo thật lâu. Cuối cùng xác định tổ chức tên vị vong ưu đường, rốt cuộc đoạn dịch nội tưởng, đó là muốn diệt trừ sở hữu tà giáo, sau đó vô ưu vô lự sinh hoạt, như vậy vong ưu đường tên này, liền phi thường thích hợp. Đến nỗi tu sửa biển tàu, cũng là cần thiết muốn, lại nói như thế nào, Tê vương đảo thượng những người này, không có khả năng vĩnh viên ở chỗ này, khẳng định cũng yêu cầu đi ra ngoài. Chẳng qua đoạn dịch cũng không có lựa chọn đi mua sắm khách thuyền, bởi vì hoàn toàn không cần, có Diệp Dung Dung, cùng với biển sâu bá chủ sóng dữ Lam Linh Lang ở, hoàn toàn có thể cùng quanh thân hải dương dị thú đánh hảo quan hệ, chúng nó có thể so tầm thường khách thuyền an toàn rất nhiều. Đương nhiên Tẩm tường Hải Dương dị thú tự nhiên là không được, này đó chọn lựa ra tới có thể chịu tải người Hải Dương dị thú, đều Diệp Dung Dung trong khoảng thời gian này huấn luyện ra, thậm chí còn có đánh số, phi thường chuyên nghiệp. Đồng thời vì bảo đảm tuyệt đối an toàn tính, Diệp Dung Dung còn chuyên môn từ Sóng giữ Lam Linh Long nơi đó, được đến một ít bóc ra xuống dưới Long Lân, cùng với một ít mặt khác tài liệu, đem này chế thành từng khối lệnh bài, tên là Vong Ưu Lệnh. Chỉ cần tay cầm Vong Ưu Lệnh ra biển, liền có thể tạm mát ra Sóng Dữ Lam Linh Long thở, kinh sợ đáy biển Cứ như vậy, liền bảo đảm tuyệt đối an toàn tính, hơn nữa muốn phản hồi Tê Phượng Đảo thời điểm, cũng có thể lấy ra cái này Vong Lệnh. Quân Thần Hải Dương dị thú người được Vong Ưu lệnh thượng độc đáo hư vị, liền sẽ trực tiếp chạy tới, chờ kiềm giữ Vong Ưu lệnh người, phản hồi Tế Phượng Đảo. Mà ở Tế Phượng Đảo hải vực phụ cận sóng dữ lam linh lòng, cũng sẽ cảm nhận được Vong Ưu lệnh, cùng với này đó đánh số Hải Dương dị thú hơi thở, cũng liền sẽ không đi lựa chọn ngăn trở bọn họ. Đa tạ đường chủ lại nhân, ở đây Tế Phượng Đảo đạo dân nhóm, nghe được đoạn dịch lời này, đều là lộ ra phi thường hưng phấn biểu tình, có một loại ngày lành rốt cảm giác, ít tương đối động, thậm chí đều đã hảo hảo, các ngươi hôm nay đều có thể đi về trước, vãn một chút có thể lại đây nhiệm vụ." Đoạn Dịch mỉm cười hướng về phía đạo dân nhóm phất phắt tay, nói: "Ở đây một chúng đạo dân, cũng kính hướng về phía Đoạn Dịch cúi một cùng, sau đó sôi nổi xoay người rời đi. Thật mau, ở nghị sự trong đại sảnh, trừ bọn Đoạn Dịch ở ngoài, cũng chỉ giữ lại Chu Lâm, Diệp Dung Dung hai người, Đoạn Dịch cũng còn cần tiếp tục cùng bọn họ thương thảo một chút sự tình. Chương 532 phân phó. Không biết lão đại, ngươi còn có cái gì phân phó nha?" Chu Lâm tuy rằng thực lực cũng không có rất mạnh, nhưng lại phi thường cơ linh, Đoạn Dịch cố ý không có làm hắn đi, khẳng định là có chuyện khác phân phó. Sắc thật còn có chuyện yêu cầu cho ngươi đi vội, ngươi cũng nhìn xem tới rồi, chúng ta Vong Lưu Đường vừa mới thành lập, thành viên cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng ta ba người, này nhưng xa xa không đủ. Không cần ngươi trở lại biển mấy thị, hỗ trợ bắt đầu tuyên truyền Vong Lưu Đường, ta yêu cầu chiêu mộ đại lượng nhân tại đoạn dịch cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hướng Chu Lâm nói. Ở đoạn dịch xem ra, một cái cường đại tổ chức thế lực, khẳng định là yêu cầu đại lượng thành viên, trong đó bao gồm bình thường thành viên cùng với một ít tinh anh thành viên. Hiện tại đoạn dịch làm Chu Lâm làm bất quá chính là làm mọi người biết, ở hải vực thượng có một cái hoàn toàn mới tổ chức thế lực, tên là Vong Lưu Đường. Nhưng rốt cuộc không có gì danh khí, khẳng định là chiêu mộ không đến người nào. Chân Chính đi ra ngoài tìm kiếm những cái đó thiên phú cường đại, thế lực cường đại linh tạp sư, còn cân đoạn dịch tự thân xuất mã, hơn nữa ở cái này trong quá trình còn có thể bắt đầu điều tra Á Nguyệt thần giáo sự tình, thật sớm ngày biết được lao sư Nam cung giật ở đâu. Lão đại, hỗ trợ tuyên truyền chúng ta vong ưu đường, này tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá dù sao cũng phải có một cái mánh lưới đi, bằng không phòng trường hấp dẫn không đến người nào, hơn nữa chúng ta Tê Phượng đạo còn thực hiệu lãnh, thậm chí người ở bên ngoài xem ra, như cũng chỉ là một cái hoang đạo, thả còn phi thường nguy hiểm. Ta xem rất khó có người sẽ đến nhà." Chu Lâm trầm tư một lát, đáp lại nói: "Cái này ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, ngươi liền dựa theo ta này tờ giấy thượng viết tiến hành tuyên truyền, ngay từ đầu không có người tới không quan hệ, ta ngày sau đều có biện pháp đoạn dịch nên vậy." Khẽ cười, cười. từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một trường đã viết tốt tờ giấy, đưa cho phía trước Chu Lâm. Chu Lâm tiếp nhận này tờ giấy, nhìn đến mặt trên nội dung, đồng tử tức khắc co rụt lại, khiếp sợ nhìn nhìn đoạn, đoạn dịch, lại nhìn nhìn trong tay tờ giấy, tuyệt đối tờ giấy thượng viết nội dung, thực không thể tưởng tượng. Bất quá tuy rằng Chu Lâm thực khiếp sợ, nhưng trong khoảng thời gian này cùng đoạn dịch ở chung, Đối hắn vô cùng cảm phục, không dám đi nghi ngờ Đoạn, đoạn, đoạn Dịch, liên tục gật, gật đầu. "Hảo, ngươi đi vội đi." Đoạn Dịch hướng về phía Chu Lâm phất phắt tay, nói, "Chu Lâm cũng là không có lãng phí thời gian, xoay người liền lập tức nghị sự đại sảnh, chuẩn bị đi trước biển mấy thị." Đoạn Dịch, kỳ thật ta cũng rất tò mò, người xác định người kia tờ giấy thượng viết nội dung, có thể hấp dẫn tới rất nhiều rất nhiều thực lực cường đại linh tập sư. Diệp Dung Dung cũng là có nhìn đến tờ giấy thượng nội dung, ở Chu Lâm đi rồi, tò mò dò hỏi, "Hiện tại khả năng không được, nhưng ta có biện pháp. Đến lúc đó liền tính bọn họ tưởng gia nhập" đều không có đơn giản như vậy đoạn dịch biểu tình phi thường tự tin, hướng về phía bên cạnh Diệp Dung Dung, nói: "Vậy được rồi, ta tin tưởng ngươi." Diệp Dung Dung nghe vậy, cũng liền không có nói thêm cái gì, rốt cuộc lấy nàng đối đoạn dịch hiểu biết, xác thật sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, nhất định còn có sao chiêu. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, ta còn cần làm ơn ngươi một việc, đoạn dịch đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhớ tới cái gì, nhìn về phía bên cạnh Diệp Dung Dung, "Ngươi chỉ lo nói đi." Diệp Dung Dung khẽ cười cười, đáp lại nói: "Kỳ thật cũng rất đơn giản, ta yêu cầu ngươi đi tìm người thú bằng hữu." Tốt nhất là cái loại này phong thuộc tính tốc độ mau, ta hy vọng có thể đem này đó nhảy bén, tốc độ mau gì thú, tạo thành một chi dị thú trinh sát đội, đem này trải rộng toàn bộ Tây Phượng Đảo cứ như vậy, nếu là ngày sau có lòng mang ý xấu người ẩn nút đến Tây Phượng Đảo thượng, đi làm một ít chuyện xấu, này đó làm trinh sát binh dị thú đều có thể trước tiên phát hiện, hảo kịp thời phát ra cảnh báo. Đoạn dịch rất là nghiêm túc hướng về phía Diệp Dung Dung, nói: "Ngay từ đầu đoạn dịch cũng có nghĩ tới, đi tổ kiến một chi linh tạp sư trinh sát đội, nhưng như vậy dễ dàng bị những cái đó tâm tổn gây rối người phát hiện, do đó khiến cho bọn họ cảnh rất tâm." Chỉ có này đó thoạt nhìn cũng không cường đại, thả trại rộng toàn bộ Tây Phượng đảo hoang dại dị thú, mới sẽ không khiến cho những người này hoài nghi, nhất thích hợp làm loại này điều tra, theo dõi người sự tình. Không thành vấn đề, giao cho ta đi." Diệp Dung Dung nghe xong lúc sau, tự tin gật gật đầu, nếu là làm nàng thật sự đi huấn luyện một chi linh tạp sư chính sát đội, kia Diệp Dung Dung tuyệt đối là làm không được, nhưng huấn luyện một chi dị thú chính sát đội, đối Diệp Dung Dung tới nói, tác phi thường đơn giản. "Ân, cảm ơn lập nếu có cái gì yêu cầu, ngươi tự quản đi kho hàng lấy, đây là chìa khóa." Đoạn Dịch nói xong, liền đem một phen kim sắt tiểu chìa khóa, đưa cho bên cạnh Diệp Dung Dung. Ở vòng nguy đường trung, Đoạn Dịch cố ý làm Chu Lâm thành lập một cái thật lớn nhà kho, bên trong gửi đại lượng hi hiếu tài nguyên, linh thạch, linh thuật, linh khí trở, toàn bộ đều là Đoạn Dịch nghiêm túc cấp đoạt mà đến. Trừ cái này ra, còn có đại lượng làm tinh tệ, dùng làm tổ chức ngày sau phát triển. Bất quá một ít cực kỳ chân quý, thả áp dụng với Đoạn Dịch tự thân dị thú tiến hóa tài liệu, cùng với Đoạn Dịch tự thân sử dụng linh thuật, linh khí, tất không có để vào nhà kho, như cô gửi ở nhẫn chứa vật trung. Mà cái này nhà kho cũng chỉ có hai thanh chìa khóa, Đoạn Dịch giữ lại một phen, giữ lại tất giao cho Diệp Dung dùng, làm nàng toàn toàn xử lý này đó chân quý tài nguyên. Voa nga, ngươi đem như vậy chân quý chìa khóa cho ta, không sợ ta đem bên trong dọn không sao? Diệp Dung Dung tiếp nhận nhà kho chìa khóa, mi đôi hơi hơi một trọn, hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Ha ha ha, ngươi có bản lĩnh tự nhiên đều có thể dọn không, dù sao chìa khóa đều đã cho ngươi, ngươi như thế nào an bài, sử dụng đều được từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta vong ưu đường đại tổng quản." Đoạn Dịch ngay vậy, tức khắc phá lên cười, dùng nói giỡn ngữ khí, nói: "Ta đây cần phải hảo hảo gánh cái này đại tổng quản, khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng hảo hảo, ta đi chút vội, tối chào." Diệp Dung Dung cùng Đoạn Dịch trêu ghẹo nói vài câu lúc sau, Liên đi vội vàng đoạn dịch giao đái sự tình. Mà ở Diệp Dung Dung cũng đi rồi lúc sau, toàn bộ nghị sự đại sảnh cũng chỉ dư lại đoạn dịch một người. Đoạn dịch cũng là ở ngay lúc này, sắc mặt tức khắc liền trầm trọng xuống dưới. "Lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định phải đem ngươi thành công cứu ra. Ta cũng nhất định có thể tiêu diệt cái này đáng giận án nguyệt thần giáo." Đoạn dịch một bên chỉnh trọng nói, một bên yên lặng nhìn về phía chính mình vai phải, xác nhận Nam cung Dật lão sư lưu lại bông Tuyết ấn ký, như cũ còn tồn tại, song quyền không được liền chặt. Theo sau, đoạn dịch cũng liền không có tiếp tục lưu tại nghị sự đại sảnh, xoay người rời đi nơi này. Hướng tới vong Ưu Đường chiến đấu khu vực đi đến. Vong Ưu Đường chiến đấu khu vực bị phân chia vì 10 khối chiến đấu tràng, mỗi một cái chiến đấu tràng đều trang bị ứng có thiết bị, thả mỗi một cái chiến đấu trường hợp tích đều rất lớn, ở chỗ này có thể cho ngày sau tổ chức thành viên tận tình chiến đấu. Mà hiện tại Vong Ưu Đường bất quá mới vừa khởi bước, căn bản cũng không có gì thành viên, lúc này chiến đấu trảng, đều là một ít ở tại Tê Phượng đảo thượng hải tử, chính sử dụng chính mình tiểu dị thú cho nhau đối chiến. Chương 533 phân thân. Này đó có thể ở chỗ này chiến đấu hải tử, kỳ thật đều đoạn dịch mấy ngày trước đây riêng đi trên đảo tìm thấy. Toàn bộ đều là một ít tương đối có thiên phú, thả ham thích với trở thành cường đại linh tạm sư hải tử. Bọn họ đều không hy vọng ngày sau lại bị người xấu khi dễ, cho nên đều phi thường khắc khổ, hy vọng một ngày kia có thể trở thành đoạn dịch như vậy cường giả. Tuy rằng trước mắt bọn họ tu vi rất thấp, đều là một ít hất thiết cấp bậc thực lực, dị thú cũng đều là màu trắng phẩm chất, nhưng không đại biểu bọn họ ngày sau sẽ không thay đổi cường. Ở đoạn dịch huấn luyện ở dưới, có lẽ này đó khắc khổ huấn luyện hải tử, ngày sau toàn bộ đều sẽ biến thành rất cường đại. Đoạn địch nhìn trước mặt này, đó nghiêm túc cho nhau đối chiến hải tử, cũng là vừa lòng gật gật đầu. Mà ở này vòng ưu đường chiến đấu khu vực cách đó không xa, Kỳ Thật còn lén lút đứng một cái hai tử, hắn tuy rằng không dám tới gần khu vực này, nhưng ánh mắt lại phi thường khát vọng, thậm chí đều bắt đầu đảo tưởng chính mình cũng ở bên trong này chiến đấu. Nhưng bởi vì kiêng kỵ đoạn dịch, cảm thấy đoạn dịch sẽ giáo hơn hắn, tắc chậm chạp không dám tiến vào, mỗi lần đều chỉ là ở cách đó không xa, yên lặng quan khán. Đoạn dịch tự nhiên cũng chú ý tới đứa nhỏ này, đúng là kia phi thường có chiến đấu thiên phú Chu Mặc Hiên, nhìn hắn lén lút, tưởng tiến vào có không dám tiến vào bộ dáng, đoạn dịch liền cảm thấy phi thường động. Khụ khụ. Liền ở ngay lúc này, đoạn dịch bỗng nhiên ho nhẹ hai tiếng, nhìn về phía Chu Mặc Hiên, A nha, bị phát hiện, chạy nhanh lưu. Chu Mặc Hiên nhìn đến đoạn dịch nhìn chăm chú lại đây ánh mắt, tức khắc dọa một cái, không nói hai lời, tất bước liền chạy. Nhưng mà lúc này đây đoạn dịch sẽ không lại làm hắn rời đi, lập tức buộc phát ra cường đại phong thuộc tính linh lực dao động, lợi dụng này phi thường tốc độ, nháy mắt xuất hiện ở Chu Mặc Hiên trước mặt. Dọa Chu Mặc Hiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp ném tới ở trên mặt đất. Ngươi sợ cái gì, ta lại không có khả năng ăn ngươi. Người mỗi ngày đều tới đây quan khán bọn họ luyện, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ trở thành bọn họ một viên sao? Chẳng lẽ liền không nghĩ trở nên cường đại lên, vì ngươi cha mẹ bảo thủ sao? Đoạn Dịch ánh mắt gắt gao nhìn về phía ném tới trên mặt đất Chu Mạc Hiên, nữ khí bình đẳng nói: "Ta, ta đương nhiên tưởng, bất quá ta lúc trước đắc tội ngươi, ngươi nhất định sẽ trả thù ta, ta mới sẽ không tùy ý ngươi sâu xé." Chu Mặc Hiên đối ngoại người tới cảnh giác đặc biệt trọng, chẳng sợ quanh thân tất cả mọi người thực tin tưởng Đoạn Dịch, Chu Mặc Hiên cũng không có hoàn toàn yên tâm cảnh giác, tổng cảm thấy Đoạn Dịch sẽ thương tổn hắn, vì thế lập tức đứng lên, cất bước liền chạy. Nhưng thực đáng tiếc, Đoạn Dịch dựa vào phong thuộc tính tốc độ, lại một lần xuất hiện ở Chu Mặc trước mặt, ngăn trở chủ hắn đừng đi, liên tiếp vài lần đều là như thế này, căn bản vô pháp thoát đi. Có cảnh giác là chuyện tốt, nhưng chỉ bằng ngươi hiện tại loại thực lực này, ta nếu là muốn giết ngươi, giơ tay liền có thể làm được, làm sao cần tận tình khuyên bảo ở chỗ này, khuyên bảo ngươi ngươi còn cũng không có tiếp thu đến chính quy linh lực tu luyện, cũng không có phongấn quá gì thú, liền không nghĩ trở thành linh tạp sư sao? Chờ ngươi có được thực lực, trở nên cường đại lên, muốn đi nào liền có thể đi đâu, muốn tìm ai báo thủ, liền có thể tìm ai báo thủ, làm sao cần thời khác. Lo lắng người khác sẽ thương tổn ngươi nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, muốn trở thành linh tập sư, như vậy liền cùng ta tới, nếu là còn không có tưởng ta đây cũng không miễn cưỡng cùng ngươi. Đoạn dịch nói xong, liền thu Liễm tự thân hơi thở xoay người hướng tới một phương hướng đi đến. Nhìn đoạn dịch rời đi bóng dáng, Chu Mặc Hiên ngốc ngốc ngồi ở trên mặt đất, nghiêm túc hồi tưởng đoạn dịch theo như lời kia phiên lời nói, đồng thời lại nhìn về phía chiến đấu khu vực chung, những cái đó đang ở vui sướng chiến đấu bạn cùng lứa tuổi. Cuối cùng Chu Mặc Hiên rốt cục can không chịu nổi, cắn răng một cái, hướng tới đoạn dịch chạy qua đi. Ta muốn trở thành linh tập sư, ta muốn biến rất mạnh rất mạnh. Chu Mặc Hiên đứng ở đoạn dịch sau lưng, hướng về phía hắn hô lớn. Ha ha ha, thực cùng ta tới. Cứ như vậy, Đoạn dịch mang theo Chu Mặc Hiên đi tới vong yêu đường chúng, một cái không có người phòng, chuyển tụ cho Chu Mặc Hiên nhất cơ sở dẫn khí quyết, cùng với linh lực phong ấn, huyết khế phong ấn trở, làm linh tạm sư tất sẽ một ít kỹ năng. Chờ đến Chu Mặc Hiên đều xem minh bạch lúc sau, đoạn dịch liền từ nhẫn chữa vật trùng, lấy ra mấy chương màu trắng phẩm chất vũ khí linh tạp sư, tuy rằng này đó cũng không phải linh khí, cũng là nhất nhỏ yếu màu trắng phẩm chất, nhưng cũng so Chu Mặc Hiên hiện tại trong tay này đó, cường đại hơn rất nhiều. Này đó vũ khí linh tạm, toàn bộ đều vì màu trắng phẩm chất, tha ẩn chứa một chút phong thuộc tính năng lượng, phân biệt vì đao, kiếm, thương, cung trở. Vì ngươi chọn lựa tuyển một cái chờ chọn lựa xong rồi, ngươi liền lợi dụng này chương vũ khí linh tạp, đi ra ngoại tự hành bắt giữ ngươi nhân sinh đệ nhất chỉ dị thú, cái này quá trình không có người sẽ trợ giúp ngươi, ngươi nếu là muốn ngày sau trở nên rất cường đại, đây cũng là ngươi cần thiết trải qua ở bình thường dưới tình. Húng, mỗi một cái linh tạp sư, ban đầu đệ nhất chỉ dị thú, trên cơ bản hoặc là chính là trường học thuê dị thú, sau đó tự hành bắt giữ, hoặc là chính là trực tiếp tiêu tiền đi mua. Mà giống đoạn dịch như vậy, yêu cầu Chu Yên không dựa vào dị thú, cũng dựa vào người khác trợ giúp, hoàn hoàn toàn toàn vào chính mình lực lượng đi bắt được nhân sinh nhất chỉ dị thú. Này cơ hội là làm không được. Nhưng cái này Chu Mặc Hiên xác thật có rất cường đại chiến linh tạp sư thiên phú, Đoạn Dịch cũng tưởng thừa dịp cái này khảo hạch, nhìn xem cái này Chu Mặc Hiên rốt cuộc có không làm được, nếu là vô pháp hoàn thành, như vậy Đoạn Dịch cũng sẽ không lãng phí thời gian ở trên người Hán Đương nhiên, vì bảo đảm Chu Mặc Hiên an toàn, Đoạn Dịch cũng đã sớm phân phó hảo, vượt qua màu trắng phẩm chất dị thú, đều sẽ không chủ động công kích Chu Mặc Hiên, cấp Chu Mặc Hiên một cái an toàn bắt giữ thú hoàn cảnh. Đây cũng là ít nhiều dịp dung dung kia kinh người thiên phú, có thể cùng trên đạo thú trở thành bằng hữu, nếu không hôm nay cái này khảo hạch, cũng vô pháp thực tốt tiến hành. Chu Mặc Hiên nghe vậy, nghiêm túc gật gật đầu, sau đó ánh mắt ở đoạn dịch trong tay vũ khí linh tạp, nhìn quét một vòng, cuối cùng lựa chọn một fan mang theo phong thuộc tính năng lượng cung tiến. Tiếp theo hướng về phía đoạn dịch cúc một cung lúc sau, xoay người liền lập tức nơi này, bắt đầu đi bắt được chính mình nhân sinh đệ nhất chỉ dị thú. Mà ở Chu Mặc Hiên rời khỏi sau, đoạn dịch cũng xoay người rời đi phòng này, một lần nữa đi trước chuyên chúc linh mạch phòng tu luyện chung. Chẳng qua lần này đoạn dịch cũng không có bắt đầu tu luyện, mà là từ bên hung tạc bao trùm, lấy ra lần trước được đến kia trường, chưa sử dụng phục chế tạm. Dựa theo lúc trước hệ thống nhắc nhở, cái này phục chế tạm có 3 loại cường đại tác dụng, phía trước 2 loại Đối trước mắt đoạn dịch tới nói còn dùng không đến nhưng này cuối cùng một cái tác dụng phục chế phân thân đoạn dịch tác đã nghĩ tới một cái tuyệt hào tác dụng dựa theo đoạn dịch lý giải ở phục chế phân thân sau khi thành công sẽ phục chế tạp liền biến thành phân thân tạp mỗi lần có thể triệu hồi ra một cái duy trì 7 ngày phân thân cái này phân thân tuy rằng không có bất luận cái gì lực lượng linh khí chính là một người bình thường nhưng lại có tuyệt đối phòng ngự không có khả năng bị thương cũng sẽ không tử vong nay đến đại biểu cho đoạn dịch có thể lợi dụng cái này phân thân đi ra ngoài làm sự tỉnh mặc kệ là cỡ nào nguy hiểm địa phương hẳn là đều có thể đi trước mà bản thể tất có thể an an toàn toàn lưu tại Tê Phượng đảo thượng tu luyện. Chương 534 cường đại phân thân. Kể từ đó, lợi dụng này phân thân năng lực, có thể xuyên qua bất luận cái gì cực kỳ nguy hiểm địa phương, cũng có thể đủ càng tốt tìm ám nguyệt thần giáo tổng bộ ở nơi nào bất quá này phân thân chỉ có thể đủ tồn tại 7 ngày, 7 ngày chỉ sau sẽ tự động biến mất, như vậy lúc ấy ở phân thân trên người độ vật, sẽ cùng biến mất, vẫn là sẽ chuyển tống đến mặt khác địa phương nào? Đoạn dịch lúc này trong lòng rất là nghi hoặc, lập tức bắt đầu hỏi hệ thống. Rốt cuộc lợi dụng cái này phân thân năng lực, có thể cho đoạn dịch đi đến rất nhiều, trước kia căn bản đi không đến nguy hiểm địa phương. Cũng có thể đủ lợi dụng tuyệt đối phòng ngự, bắt được rất nhiều cực kỳ hi hữu tài nguyên, dù sao cũng không cần lo lắng sẽ tử vong. Nhưng hiện nay có một cái rất lớn vấn đề, đó chính là phân thân biến mất lúc sau, này đó siêu tầm đến đồ vật, sẽ chạy đi nơi đâu. Vẫn là nói chờ đợi tiếp theo triệu hồi ra tới khi, lại sẽ một lần nữa ở phân thân trên người, phân thân ở biến mất lúc sau, sở hữu ở phân thân trên người đồ vật, đều sẽ chuyển tống hồi ký chủ trên người. Nhắc nhở ký chủ. Có thể cho phân thân tự chủ mang theo phân thân tạp, như vậy có thể cho sắp biến mất khi, một lần nữa sử dụng phân thân tạp, liền có thể tiếp tục duy trì 7 ngày, có thể vô hạn tuần hoàn ở thành công triệu hồi ra phân thân lúc sau, nên phân thân sẽ cùng ký chủ tiến hành liên tiếp, có thể tùy thời hiểu biết phân thân tình huống, cũng có thể tùy thời thao tác phân thân hết thể hành vi. Đồng thời phân thân cũng cụ bị hệ thống kiểm tra đo lường công năng. Hệ thống nghe được đoạn dịch vấn đề lúc sau, lập tức đáp lại nói, hoa, nguyên lai like còn có thể như vậy dùng. Như vậy liền tỉnh đi rất nhiều chuyện, có thể không kiêng nể gì lợi dụng phân thân đi làm sự tình đoạn dịch nghe được hệ thống này phiên giải giải, lộ ra phi thường hưng phấn biểu tình. Kia chạy nhanh nói cho ta muốn như thế nào phục chế phân thân, vẫn là giống lần trước phục chế linh mạch như vậy sao? Theo sau đoạn dịch liền không hề do dự, lập tức truy vấn nói. Ký chủ chỉ cần đem linh lực rót vào đến nên phục chế tập trung, liền có thể bắt đầu phục chế. Hệ thống nhàn nhạt đáp lại nói. Hiểu biết. Đoạn dịch ngay vậy, hưng phấn gật gật đầu, vội vàng liền hướng trong tay chế tập rót vào linh lực. Đã ở bắt đầu phục chế phân thân. Ở đoạn dịch rót vào linh lực đến phục chế tập kia một khắc, Phục chế tạm lập tức liền bộ phát ra loá mắt màu làm qua mang, cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng vang lên. Ngay sau đó, này trương phục chế tạp từ đoạn dịch trong tay bay đi ra ngoài, huyền phù ở đoạn dịch trước mặt, tựa như một cái máy rà quét giống nhau, từ trên xuống dưới, chậm rãi đem đoạn dịch rà quét một vòng. Ở rà quét trong quá trình, đoạn dịch cũng không có cảm giác được có cái gì không khỏe, chỉ là cảm thấy thân thể có một chút hơi nhiệt, này đó đoạn dịch đều không để bụng, chỉ chờ đãi cuối cùng phục chế hoàn thành. Mà ở rà quét sau khi chấm dứt, nhiên đoạn dịch cảm giác được thân thể kịch liệt chấn động một chút, một đạo cùng đoạn dịch giống nhau như lúc màu lam qua ảnh, bị này chương phục chế tạm Từ đoạn dịch trong cơ thể hút ra tới, giờ khác này đoạn dịch thật giống như linh hồn của chính mình bị phân liệt một nửa giống nhau, tinh thần cũng hoảng hốt một chút, nhưng thực mau loại cảm giác này đã không thấy tăng lên, mà bị hút ra kia một đạo màu làm quang ảnh, cũng thành công tiến vào tới rồi phục chế tạm chung. Phục chế phân thân hoàn thành. Đồng thời, hệ thống thanh âm cũng lại lần nữa vang lên, phục chế tạp đã thành công biến thành phân thân tạm, chậm rãi rừng ở đoạn dịch trong tay. Này phân thân tạp thoạt nhìn cùng dị thú linh tạm cực kỳ tương tự, chẳng qua hình ảnh trung đồ án cũng không phải là dị thú, mà là một cái cùng đoạn dịch giống nhau như người. Đoạn dịch thấy vậy, Không có chút nào do dự, lập tức thúc dục này Trương phân thân tạp. Đại lượng màu lam quang mang từ này Trương Vân Thần tạm trung bộc phát ra tới, ngay sau đó, một cái cùng đoạn dịch giống nhau như lúc phân thân, xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt. Cái này bị triệu hồi ra tới phân thân, biểu tình cử chỉ cùng đoạn dịch cũng là giống nhau, ở triệu hồi ra tới lúc sau, không ngừng đánh giá bốn phía. Hảo thân kỳ nha, thật là giống nhau như lúc đoạn dịch nhìn trước mặt cái này cùng chính mình giống nhau, như lúc Vân thân, càng xem càng cảm thấy thần kỳ, thật giống như một đôi bảo thai giống nhau, nếu là hiện tại có người tiến vào, tuyệt đối sẽ bị dọa nhạy dự. Bởi vì cái này bị phục chế ra tới phân thân, trừ bỏ không có bất luận cái gì linh lực dao động ở ngoài, mà khác thật sự cùng đoạn dịch hoàn toàn giống nhau, ngay cả ký ức cũng kế thừa. Ở đoạn dịch xem ra, nếu là sử dụng cái này phân thân đi tìm Diệp Dung Dung, chỉ sợ nàng cũng vô pháp phân biệt ra tới. Bất quá vì an toàn khởi kiến, ta yêu cầu nhìn xem cái này phân thân có phải hay không thật sự tuyệt đối phòng ngự đoạn dịch lúc này nghĩ đến này vấn đề, lập tức lấy ra phong sát kiếm, sau đó toàn lực bộc phát ra phong sát kiếm lực lượng, đồng thời phối hợp gió to kiếm quyết chiêu thức, hướng về phía trước mặt phân thân dùng sức đâm mạnh qua đi. Mà đoạn dịch trước mặt phân thân, cùng đoạn dịch là liên tiếp ở bên nhau. Tự nhiên Minh Bạch đoạn dịch muốn làm gì, mỉm cười gật gật đầu, phi thường bình tĩnh đứng ở tại chỗ, tùy ý phong sát kiếm đâm vào trên người. Ngay sau đó, kỳ quái sự tình liền đã xảy ra, phong sát kiếm đâm vào phân thân trên người khi, không có khởi đến bất cứ phản ứng, phân thân thân thể cũng không có bất luận cái gì thương tổn, không ngừng đoạn dịch như thế nào huy chém, cũng không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thật giống như ở cái này phân thân chung quanh, có một tầng vô hình phòng hộ cháo, mặc kệ là thứ gì, chỉ cần tiếp xúc cái này phòng hộ tráo, liền sẽ lập tức mất đi hiệu lực, phi thường đang sợ. Không chỉ có như thế Đoạn Dịch còn lấy ra dĩ vãng được đến những cái đó màu cam phẩm chất linh khí, này đó đều ẩn chứa phi thường đáng sợ thuộc tính năng lượng, người bình thường căn bản vô pháp chạm đến. Cái này phân thân cũng không có bất luận cái gì linh lực, cho nên Đoạn Dịch lo lắng, nếu là ngày sau gặp loại này cấp bậc bảo vật, không thể lấy đi, chẳng phải là xong đời. Nhưng ở Đoạn Dịch lo lắng vẫn là dư thừa, này đó màu cam phẩm chất linh khí đều có thể bị phân thân nhẹ nhàng cầm lấy tới, ngay cả những cái đó người sở hữu kịch độc linh hạo, linh thạch, ở phân thân trước mặt cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng, thật sự chính là vô địch tuyệt đại. Đáng tiếc chính là không có bất luận cái gì linh lực dao động, vô pháp triệu hoán dị thú. Sử dụng linh khí, hoàn hoàn toàn toàn chỉ có thể độ dựa khối này tuyệt đối phòng ngự thân thể. Bất quá ở Lam Hải tinh thượng, kỳ thật mỗi người trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có được linh lực dao động, chẳng qua có chút người trời sinh linh khí phi thường loãng, nhỏ yếu, lúc này mới vô pháp trở thành linh tập sư. Nhưng giống phân thân như vậy không hề linh lực dao động, trên cơ bản là không tồn tại, này liền đại biểu cho người ở bên ngoài xem ra, thực dễ dàng sẽ cho rằng phân thân cố ý ẩn tàng rồi linh lực dao động, lại phối hợp này vô địch thân thể, phòng trường sẽ bị tưởng tượng thấy một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch liền nhịn không được phá lên cười, trong đầu đảo tưởng Sau này phân thân khả năng sẽ phát sinh một loạt sự tình. Bất quá trước mắt còn có một vấn đề, đó chính là cái này phân thân cùng ta lớn lên hoàn toàn giống nhau à, này nếu là đi ra ngoài, thực dễ dàng liền sẽ bị nhận ra tới. Không được, muốn giống cái biện pháp che giấu một chút khuôn mặt đoạn dịch nếu không nghĩ bại lộ thân phận, bản thể an an ổn ổn ở Tê Phượng đảo thượng phát dục tu luyện, lợi dụng cái này phân thân đi ra ngoài làm sự tình, như vậy liền khẳng định không thể đủ dùng gương mặt này, cần thiết nếu muốn biện pháp che đậy lên. Chương 535. Một người. Hệ thống nha, có thể thay đổi cái này phân thân khuôn mặt sao? Đoạn dịch nếm thử tính dò hỏi một chút hệ thống. Phân thân vô pháp thay đổi khuôn mặt, nhưng phân thân khuôn mặt trừ bỏ người ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấu, ký chủ nếu lo lắng, nhưng tùy ý mang cái mặt nạ là được. Hệ thống nhàn nhạt thanh âm ở đoạn dịch trong đầu vang lên. A, người khác vô pháp nhìn thấu phân thân khuôn mặt. Ta thiên, liền khuôn mặt đều không thể nhìn thấu, thả còn có được như vậy vô địch thân thể, này chẳng phải là càng giống một cái thế ngoại cao nhân. Ha ha ha ha. Đoạn dịch nghe xong lúc sau, tức khắc phá lên cười. Vì thế đoạn dịch ở trong lòng kế hoạch một phen lúc sau, liền tạm thời giải trừ cái này phân thân, đi này linh mạch phòng tu luyện, hướng tới Tây Phượng Đảo bến tàu phương hướng bay đi. Ở cái này trong quá trình, Đoạn Dịch cũng đi trước một chuyến nhà kho, lấy một cái trung cấp nhận chữ vật, bên trong gửi một ít hàng ngày nhu yếu phẩm, cùng với một trường làm tinh thể ngân hàng, dùng cho phân thân ngày sau sử dụng, đồng thời, Đoạn Dịch cũng tìm kiếm ra một cái màu đen khẩu trang, cấp phân thân mang theo. Thức mau, Đoạn Dịch liền đi tới Tê Phượng đảo bến tàu, nơi này trước mắt còn cũng không có người nào, chỉ có một ít hải dương dị thú ở chỗ này lượn mệnh, bọn họ trên người đều có đánh số, có thể cưới chúng nó rời đi Tê Phượng đảo thượng. Vì thế Đoạn Dịch liền thừa dịp trung binh không có người, lại một lần triệu hồi ra phân thân, đem cấp nhận chữ vật trực tiếp giao cho nó. Sau đó thông qua ý niệm, giao đái phân thân một ít tương quan công việc. Theo sau, Đoạn Dịch liền lập tức rời đi nơi này, một lần nữa quay trở về Tế Phương đảo, bắt đầu rồi chính mình tu luyện. Mà cái này phân thân ở Đoạn Dịch rời khỏi sau, từ giữa cấp nhẫn chứa vật chúng, lấy ra màu đen khẩu trang đem này đeo lên, đồng thời còn cầm một khối vong hữu lệnh, sử dụng một con hải dương dị thú, hướng tới Biển Mây thị phương hướng mà đi. Liên ở Biển Mây thị bến tàu dừng lại đi ngươi cũng có thể đi trở về, đa tạ lạp. Phân thân Đoạn Dịch cưỡi hải dị thú, một đường thưởng thức mặt thượng đẹp, bất tri bất giác liền tới, tới rồi Biển thị bến tàu. Vì thế Phân Phó Hải Dương Dị thú đi trước hội têvarphi đảo, chính mình tắc nhẹ nhàng thong dong bước chậm ở biển mây khu phố. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận ầm ý tiếng động, thả vây quanh rất nhiều người, Phân thân đoạn dịch thấy vậy tình hình, mày hơi hơi một trọn, bay thẳng đến này nhóm người đi qua. Thật là buồn cười à, hiện tại cái gì Amiu a cậu đều dám thành lập tổ chức như vậy bất nhập lưu tổ chức nhỏ, thế nhưng còn thiết lập như vậy cao ngải cửa, thậm chí cái gì tinh anh thành viên, còn cần hoàn thành khảo hạch lúc sau mới có thể trở thành, thật dương chính mình là cái gì phi thường cường đại tổ chức sao? Thật là quá buồn cười. Lúc này ở biển mây thị bến tàu một cái nhà cửa vây quanh một đám người, mà bọn họ đều là mặt lộ vẻ châm biếm nhìn, phía trước một người tuổi trẻ nam tử. Mà cái này tuổi trẻ nam tử, đúng là Chu Lâm, hắn nghe theo đoạn dịch mệnh lệnh, đang ở biển mây thị tuyên truyền vòng ưu đường, chẳng qua đoạn dịch nghiêm khắc yêu cầu Chu Lâm, muốn dựa theo tờ giấy thượng nội dung, tiến hành tuyên truyền chiêu mộ, Chu Lâm cũng liền làm như vậy, lúc này mới hấp dẫn tới rất nhiều trào phú người. Bởi vì đoạn dịch ở tờ giấy thượng viết vòng ưu đường chiêu mộ tiêu chuẩn, phàm là muốn gia nhập vòng ưu đường người, đều cần thiết phải có bạc trắng tam tinh trở lên thực lực, mà nếu là muốn trở thành tinh anh thành viên, tất tội tắc không được vượt qua 25 tuổi, tu vi yêu cầu ở hoàng kim cấp trở lên chạ còn cần thông qua chuyên trúc khảo hạch mới được. Như vậy cao ngại cửa, nếu là những cái đó cường đại tổ chức thế lực, tự nhiên mọi người sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng đoạn dịch cái này vừa mới tổ kiến Vong Ưu Đường, thật là một chút danh khí đều không có, căn bản là không, có người nghe nói qua. Trong tình huống bình thường, loại này bất nhập lưu tổ chức nhỏ, vì hấp dẫn người gia nhập, đều là sẽ có rất nhiều phúc lợi, thả đều là ai đến cũng không tự tuyệt, nơi nào còn sẽ thiết lập này cửa, ở bọn họ xem ra, đều phi thường bọn người. Hử? Vong Ưu Đường lại há là những cái đó bất nhập lưu tổ chức nhỏ, ta nói cho các người, Vong Ưu Đường đường chủ chính là phi thường lợi hại. Tuyệt đối không phải các ngươi những người này có thể được duyệt, hiện tại chẳng qua là thấp nhất tiêu chuẩn, nếu là ngày sau danh khí đi lên, chỉ sợ các ngươi tưởng gia nhập đều không còn kịp rồi. Chu Lâm chính mắt kiến thức quá đoạn dịch những cái đó thần thông, đối này phi thường bội phục, lúc này đang ở kịch liệt phản bác những người này. Phụ. Một cái bất nhập lưu tổ chức nhỏ thủ lĩnh, có thể có bao nhiêu cường, nếu ngươi như thế tự tin, kia nhưng thật ra nói nói các ngươi đừng chủ, là vì cái gì tu vi nha? Là bạc kim cấp, vẫn là kim cương cấp tương giả, ở đây một cái thân hình cường hơi thở đại khai ở hoàng kim tam tinh tạ hữu đại hán, hướng về phía trước mặt Chu Lâm, châm biếm nói: Tuy rằng chúng ta đường chủ trước mắt chỉ có hoàng kim 5 sao, nhưng đã là hoàng kim 5 sao đỉnh, tùy thời có thể tấn chức đến bạc kim cấp cũng không phải ta thổi phồng, ta dám cam đoan, ở đây các ngươi những người này sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ là chúng ta đường chủ đối thủ." Chu Lâm Phi thường tự tin, vô vô bộ ngực nói. "Ha ha ha ha, thật là cười chết, một cái hoàng kim 5 sao linh tạp sư, tổ kiến thế lực còn chưa tính, thế nhưng còn thiết lập như vậy cao ngạch cửa, ngay cả thủ hạ cũng như vậy ngốc nghếch, ta chính là chân chính bạch kim một tinh cường giả, chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái hoàng kim 5 sao linh Tạc sư có thể đánh bại ta?" Buồn cười đến cực điểm. Ta xem đoàn người vẫn là tan đi. Trong đám người một cái hơi thở cường đại trung niên nam tử, cười to vài tiếng, xoay người liền rời đi. Theo sau, vây quanh ở Chu Lâm phụ cận người, cũng sôi nổi tan đi, chỉ có một ít không rõ chân tướng người đến gần rồi Chu Lâm, nhưng ở hiểu biết tình huống lúc sau, cũng là cảm thấy phi thường vô ngữ. Nói nói lại, Chu Lâm này một đợt tuyên truyền, cũng không có cấp vong ưu đường hấp dẫn tới bất luận cái gì một người, nhưng thật ra làm ở đây rất nhiều người, đều cảm thấy cái này vong ưu đường phi thường buồn cười, để lại phi thường không tốt thanh danh. Hơn nữa nơi này vẫn là biển mây thị biên tàu, Rất nhiều người đều không phải người địa phương, cứ như vậy, thực dễ dàng liền sẽ hôm nay vong ưu đường sự tình, chuyến bá đi ra ngoài, trở thành mọi người nói giỡn khi lời nói. Thiết, chờ chúng ta vong ưu đường lớn mạnh lên, các ngươi những người này tưởng gia nhập, đều không thể. Ừ. Chu Lâm ra mặt nhưng thật ra rất dày, bị một phen trào phúng lúc sau, cũng không có rút lui có trật tự, như cũ nghe theo đoạn dịch mệnh lệnh, ở bến tàu tuyên truyền vong lưu đường. Không chỉ có như thế, Chu Lâm cũng ở biển mây thị các nơi, đều dán đầy vong ưu đường thành lập tiểu đốt Mặt trên cũng dành mạch viết nhận người tiêu chuẩn, trong lúc nhất thời, làm cái này Vong Ưu Đường trở thành biển mây thì mọi người đàm luận một cái trò cười. Một màn này phát sinh, đứng ở nơi xa phân thân đoạn dịch đều là xem ở trong mắt, khỏe miệng hơi hơi giơ lên lên, không cấm vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng nói chú Lâm không có thành công chiêu mộ đến bất cứ một người, nhưng hôm nay rất nhiều người đều đã biết được, ở Hải vực thượng có Vong Ưu Đường như vậy một cái hoàn toàn mới tổ chức, chẳng qua đều cảm thấy phi thường buồn cười thôi. Mà đoạn dịch phải làm, chính là làm phân thân đoạn dịch đi ra ngoài điền làm sự tỉnh, đi tăng lên Vong Ưu Đường danh ký. Đến lúc đó liền sẽ đem này đó cho rằng vòng ưu đường buồn cười người vào mặt, tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ chiêu mộ đến rất nhiều cường giả. Chương 536 Huyền thượng lệ. Tiểu ca, ta xem ngươi nhìn chằm chằm thật lâu, chẳng lẽ là có hứng thú? Chu Lâm chú ý tới phân thân đoạn dịch, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình xem, nhưng hắn căn bản nhận không ra đây là đoạn, đoạn dịch, còn tưởng rằng chính là một cái qua đường người, chẳng qua vì sao phải mang theo màu đen cầu trang, làm Chu Lâm cảm giác có điểm kỳ quái. Phân thân đoạn dịch nhìn thấy Chu Lâm không có nhận ra chính mình, khẽ cười cười, hướng về phía Chu Lâm lắc lắc đầu, liền xoay người trực tiếp đi. Mà ở phân thân đoạn dịch rời khỏi sau, Chu Lâm lại một lần cảm thấy kỳ quái, bởi vì Chu Lâm hồi ức một chút, phát hiện căn bản nhớ không rõ vừa rồi phân thân đoạn dịch bộ dáng, càng thêm cảm thấy kỳ quái. Bất quá Chu Lâm cũng khá lớn lĩnh ngạc, không có để ở trong lòng, tiếp tục bắt đầu tuyên truyền nhiệm vụ. Đến nỗi phân thân đoạn dịch, tất tiếp tục ở trên bến tàu bốc chậm, một phương diện là xem xét biển mây thị bờ biển cảnh đẹp, mà mặt khác lấy phương tiện, còn lại là kế hoạch bước tiếp theo hành động. Đúng lúc này, nhiên một con truyền phi thường xa hoa màu trắng cách thuyền, ở bến tàu thượng, từ trên truyền lục tục đi xuống một đám người, những người này hơi thở đều tương đối không tầm thường, thấp nhất đều vị bạc trắng tả hữu cầm đâu một người, càng là có bạc kim cấp cường đại hơi thở. Không chỉ có như thế, những người này ngực đều đeo giản một cái ấn màu trắng hải ô tiêu chí huy chương, thoạt nhìn là đến từ cùng cái tổ chức hoặc là ra tộc người. Tuy rằng phân thân đoạn dịch không rõ ràng lắm này nhóm người rốt cuộc là ai, nhưng ở nhìn đến này, những người này từ trên thuyền đi xuống tới khi, chung quanh người qua đường đều lộ ra phi thường khiếp sợ thần kỳ, thả đều bắt đầu nhường đường, có thể thấy được này nhóm người sau lưng thế lực nhất định rất cường đại. Nay liền khiến cho phân thân đoạn dịch Tomo cũng là yên lặng phái nhượng đến một bên, đứng ở trong đám người. Đại Túc, những người này rất lợi hại sao? Vì sao mọi người đều không dám tiến lên? Phân thân đoạn dịch tuy rằng mang theo khẩu trang, nhưng tuổi như cũ rất nhỏ, người ở bên ngoài xem ra cũng cũng chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, thả trên người cũng không có phát ra bất luận cái gì linh lực dao động, thật sự sẽ không khiến cho người nào chú ý. Người xem nơi chính là ngoại lai đi, những người này là Bạch Đầu tập đoàn người, cũng là biển mây thị cường đại nhất tổ chức. Liên tính là địa phương liên bang chính phủ, cũng không dám dễ dàng trêu chọc Bạch Đầu tập đoàn phi thường cường đại. Phần thân đoạn dịch bên cạnh một cái lạc mã lập tức hơi hơi nhìn thoáng qua phần thân đoạn dịch, sau đó đáp lại nói: tập đoàn?" Phần thân đoạn dịch nghe vậy Cũng là bừng tỉnh gật gật đầu. Kỳ thật liền tính đại thúc không nói cái này bạch đâu tập đoàn, là biển mây thị cường đại nhất tổ chức, liên quan từ cái này thuyền khi phô trường, đều có thể thấy được tới. Khu khu. Lúc này từ trên thuyền đi xuống tên kia bạc kim cấp hơi thở trung niên nam tử, tại hạ thuyền lúc sau, hơi hơi ho khan một tiếng, sau đó phân phó thủ hạ, đem một trường bốt sở tơ mở ra. Trung quanh mọi người thấy vậy tình hình, đều là lập tức vây quanh đi lên, xem xét này trường bốt sở tơ nội dung Nguyên lai like này cũng không phải booster, chuẩn xác tới nói, là một chương huyền thượng lệnh, chỉ cần tìm được huyền thượng lệnh trung tương ứng độ vật, liền có thể bằng trước đây tới Bạch Âu tập đoàn, đổi lấy một tuyệt bút tiền tài, thậm chí còn có thể đủ đổi lấy mặt khác cực kỳ chân quý bảo vật. Đại gia cũng đều thấy được, Bạch Âu tập đoàn hiện nay yêu cầu đổ trung sở kỳ mấy thứ này, ở đây mọi người nếu là có lời nói, có thể tùy thời tiến đến Bạch Âu tập đoàn tiến hành giao dịch, lấy Bạch Âu tập đoàn tài lực, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị. Trung niên nam tử mỉm cười hướng về phía ở đây mọi người, nói, nhìn nguyên người thủ lao khen ở đây mọi người đôi mắt đều đang không ngừng sáng lên. Vì thưởng khát vọng, nhưng đáng tiếc chính là, huyền thưởng lệnh thượng mấy thứ này đều cực kỳ khó được, người bình thường căn bản không chỗ tìm đến. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, ở huyền thưởng lệnh thượng xếp hạng đệ nhất cái kia vật phẩm, thế nhưng là màu cam phẩm chất vạn độc thụ ma độc vàng lá. Này vạn độc thụ ma bản thân liền cực kỳ cường đại, đồng thời cũng là thực vật sinh vật, đối tượng thân là cây, nhánh, cây đều phi thường quý trọng, mà này vạn độc tụ ma độc vàng lá, càng là vạn độc thụ ma một thân tinh hoa ơi, tuy rằng thoạt nhìn vì kim sắc, nhưng bên trong ẩn cũng là vạn độc tụ ma nhất chân quý đồ vật, căn bản sẽ không cho phép có người đồ bảo. Càng sẽ không làm người ngắt lấy đi muốn thành công lấy đi này bạn độc thụ ma độc vàng lá không thể nghi ngờ là muốn đem này hoàn toàn đánh chết như vậy mới có thể lấy đi độc vàng lá nhưng bạn độc thụ ma khí tính cực đại đối nhân loại cũng phi thường Kiểu thị có đôi khi lại bị đánh bại khi sẽ lựa chọn Ngọc nát đá tan, trực tiếp tiếp nổ chính mình độc vàng lá phòng ngừa tử vong lúc sau bị nhân loại cứ đi Đúng là bởi vì như vậy mới đưa đến bạn độc thụ ma độc vàng lá phi thường hi hữu thả chân quý cũng khó trách cái này bạch đâu tập đoàn cần thiết tiêu phí cực đại đại giới mới có thể được đến độc vào lá bất quá ở đây mọi người đều không phải ngõ tử Này viện thượng lệnh thượng còn lại đồ vật, còn khả năng còn có biện pháp tìm được, nhưng cái này độc vàng lá cơ hồ là không có khả năng làm được, tự nhiên mọi người đều sẽ không đánh nó chú ý. Nhìn đến ở đây mọi người khó xử thân sắc, cái này Bạch Đâu tập đoàn trung niên nam tử, cũng là mặt lộ vẻ chua sót, hơi hơi thở dài một hơi. Nếu không phải bởi vì Bạch Đâu tập đoàn chủ tịch nhi tử, ngoài ý muốn bị vạn ma thụ yêu kịch độc gây thương tích, ở vào tần chết trạng thái, yêu cầu dựa vào độc vàng lá năng lực, đem độc tố hấp thụ ra tới, mới có thể cứu thứ nhất mệnh. Vì thế Bạch Đâu tập đoàn chủ tịch không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn tìm được độc vàng lá, vì chính là cứu chính mình hài tử cái mạng mà huyền thưởng lệnh thượng mặt khác đồ vật, cũng đều là cùng độc vàng lá phối hợp sử dụng. Chẳng qua thứ này thật sự quá hi hữu, bởi vậy Bạch Đâu tập đoàn trừ bỏ ở biển mây thị thiết hạ huyền thưởng lệnh ở ngoài, còn ở quanh thân còn lại thành thị, đều thiết hạ huyền thưởng lệnh, vì chính là triệu tập những cái đó đỉnh cấp cường giả, đi chém giết kia vạn ma thú yêu, thành công vào tay độc vàng lá. Ở trong đám người yên lặng xem xét huyền thưởng lệnh văn thân đoạn dịch, lúc này nhìn mặt trên nội dung, mi đuôi hơi, hơi một trộn, khóe miệng tức khắc liền lên, lên Chỉ cần lấy được độc vàng lá, liền có thể được đến 300 triệu làm tính tệ, thậm chí còn có một cái màu tím phẩm chất trung cấp linh khí. Này Bạch Đâu tập đoàn cũng thật chính là danh tác nha bất quá này độc vàng lá sắc thật phi thường hi hữu, vạn độc thụ ma càng là thực vật sinh vật chủng, cực kỳ cường đại tồn tại, tìm được vạn độc thụ ma tướng này đánh bại cũng đã cực kỳ khó được, càng không cần phải nói còn cần phòng ngừa vạn độc thụ ma tự bạo độc vàng lá chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy phi thường khó khăn nha. Hắc hắc, nhưng đối với người khác khó khăn, với ta mà nói, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Phân thân đoạn dịch vốn là nghĩ hảo hảo kiểm tra đo lường một chút, khối này thân thể rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, hiện nay vừa chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, đồng thời còn có thể đủ lợi dụng cái này độc vàng lá thành công cùng biển mây thị cường đại nhất tổ chức thế lực giao hảo, đối ngày sau vong ưu đường phát triển cũng có thể đủ khởi đến thực tốt trợ rút. Bất quá này vạn độc thụ ma rốt cuộc ở nơi nào có, điểm này phân thân đoạn dịch còn hoàn toàn không rõ ràng lắm, yêu cầu hảo hảo điều tra một chút. Nhưng liền ở phân thân đoạn dịch chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên từ mặt khác một bên, lại đi tới một đám hơi thở cường đại linh tạp sư. Chương 537 rượu tinh núi non. Này vạn độc thụ ma độc vàng lá, bản thân liền cực kỳ trân quý, chỉ là này đó khen thưởng có điểm không đủ đi cụ hiệu biết của ta, ở Lam Hải tinh rượu tinh núi nó trùng, liền có một con phi thường cường đại vạn độc ma Thực lực càng là vượt qua tầm thường màu cam phẩm chất phạm chủ, vì Diệu Tinh núi non trung bá chủ cấp bậc tồn tại ta nếu là đem này chỉ vạn độc tụ ma đánh chết, thành công lấy này độc vàng lá, ta yêu cầu gấp đôi thù lao. Từ mặt khác một bên đi tới này, một đám người chung, có một người thực lực phi thường cường đại, có bạch kim 5 sao linh lực dao động, lúc này chính chậm rãi hướng tới Bạch Đâu tập đoàn mọi người đi đến. Gấp đôi thù lao. Gấp đôi thù lao liền đại biểu cho là 600 triệu lam tinh tệ, cùng với hai cái màu tím phẩm chất linh Đâu tập đoàn tên này trung niên nam tử, nhưng không có quyền lợi làm lớn như vậy quyết định, lập tức liền lộ ra ngưng trọng biểu tình. Không thành vấn đề chỉ cần có ai có thể đủ thành công vào tay độc vàng lá, tự nhiên có thể đạt được gấp đôi thủ lao. Liền ở trung niên nam tử do dự thời điểm, từ Bạch Âu tập đoàn trên thuyền, chậm rãi đi xuống tới một cái tóc vi bạch đại thúc. Tuy rằng hắn hơi thở cũng không phải rất mạnh, chỉ có hoàng kim cấp tà hữu, nhưng toàn trường không có một người dám khinh thị hắn, bởi vì người này đó là Bạch Âu tập đoàn chủ tịch Bạch Chính Hạo. Mà Bạch Âu tập đoàn kỳ thật ở toàn bộ Lam Hải Tinh đều phi thường nổi danh, bởi vì Bạch Âu tập đoàn khống chế biển mây thị quan trọng nhất tàu, đồng thời còn có quy mô lớn nhất sườn đóng tàu, cùng với nhất khủng lồ trên biển hạm đội. Có thể nói, Lam Hải tỉnh thượng 80% khách tuyến Chính hàm trở trên biện phương tiện giao thông, đều vì Bạch Đâu tập đoàn chế tạo, ngay cả liên bang chính phủ, chẩn tả tư chờ quốc gia cấp tổ chức, sở yêu cầu hàng đội, đều là Bạch Đâu tập đoàn chế tạo ra tới. Bởi vậy Bạch Đâu tập đoàn tài lực cũng phi thường kinh người, chỉ cần có thể cứu chính mình như tử, mặc kệ làm Bạch Chính Hào trả giá bao lớn đại giới, đều không có bất luận cái gì vấn đề. Nay kẻ hèn gấp đôi thủ lao, tự nhiên không có bất luận cái gì vấn đề. Ha ha ha. Bạch lao bản quả nhiên sảng khoái, một khi đã như vậy, ta chờ liền cho ngươi chạy này một chuyến, đi đem kia độc vàng lại tìm tới. Ở nghe được Bạch Chính Hào lời này sau, Lúc trước đưa ra gấp đôi thủ lao như vậy Bạch Kim năm sao cử giả, tức khắc phát ra cười to tiếng động. Nguyên bản hắn liền nghĩ đi rượu tình núi non đi đánh chết này chỉ Vạn Độc Thụ yêu, không nghĩ tới vừa vặn cái này Bạch Đầu tập đoàn như thế yêu cầu độc vàng lá, có thể nói là một công đôi việc, tự nhiên phi thường thống khoái liền đáp ứng rồi. Ở nghe được độc vàng lá khen thường phiên bội lúc sau, ở đây vây xem mọi người cũng đều càng thêm tâm động, thậm chí một ít Nguyên Bản không dám đi trêu chọc Vạn Độc Thụ yêu, hiện nay đều sôi nổi ồn đoản, nghĩ cùng đi đánh chết Vạn Độc Thụ yêu, cứ như vậy, liền tính chết đều khen thưởng, đều có thể kiếm rất nhiều rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Ở đây mọi người thực lực cường đại linh tập sư, sôi nổi đều hành động lên, thậm chí đều bắt đầu kêu gọi chính mình đồng bạn, đều đánh lên vạn độc thụ ma chú ý. Đương nhiên, này đó chỉ nhằm vào với thực lực cường đại linh tạp sư, đối với người bình thường tới nói, này vạn độc thụ ma như cũng là vô cùng cường đại tồn tại, khẳng định là không thể đi trêu chọc, rốt cuộc tiền lại nhiều, cũng đến có mệnh hoa mới được. Bất quá đối với phân thân đoạn dịch tới nói, này đó liền không phải cái gì vấn đề. Ai nói muốn được đến độc vàng lá, nhất định phải chặn đánh sát vạn độc tụ ma mới được, rõ ràng liền có mặt khác biện pháp hắc cứ như vậy quyết định, hiện tại đi trước rượu tinh núi non. Phân thân đoạn dịch tuy rằng vẫn luôn mặc không lên tiếng, nhưng cũng nghe được rất nhiều tin tức, xác nhận ở Diệu Tinh núi non trùng, là có một con cực kỳ cường đại vạn độc thú ma, bởi vậy phân thân đoạn dịch cũng không có lãng phí thời gian, lập tức khởi hành đi trước rượu Tinh núi non. Mà này rượu Tinh núi non cũng là rượu Quang Nội thành vực trong phạm vi, nhất cường đại một cái núi non, bên trong sinh hoạt đại lượng dị thú, thả còn có rất nhiều không gian cái khe, thường thường sẽ có dị thú từ không gian cái khe chung ra tới. Bởi vậy tuy rằng nơi này rượu Tinh núi non ở vào Lam Hải Tinh Trùng, không phải không gian cái khe, nhưng này nguy hiểm trình độ cũng không kém gì một cái A cấp không gian cái khe. Thông thường muốn tiến vào nơi này, đều là đi tìm chân quý hi hi hữu tài nguyên, hoặc là nghĩ bắt được nào đó cực kỳ hi hi hữu dị thú. Đáng tiếc chính là, Phân thân Đoạn Dịch không có bất luận cái gì linh lực dao động, cũng vô pháp thúc dục dị thú linh tạp, nói cách khác, chỉ cần triệu hồi ra quang nguyệt thanh loan, nhẹ nhàng liền có thể đến. Cụ hiểu biết của ta, nếu là đi trước rượu tình núi nó nói, sẽ đi ngang qua rượu quan thành, thuận tiện có thể trở về nhìn xem cha mẹ tình huống. Từ Đoạn Dịch thi đậu học viện Diễm Hoàng lúc sau, liền rời đi quê nhà rượu thành, tuy rằng huy phủ tập đoàn sẽ chiêu cố phụ mẫu của chính mình, nhưng Đoạn Dịch vẫn là có điểm lo lắng, cũng phi thường tưởng nghiệm, nhân cơ hội này Hoàn toàn có thể trở về xem một cái phụ mẫu của chính mình. Bất quá bởi vì phân thân đoạn dịch đặc thú tính, liền tính là đoạn dịch cha mẹ, cũng vô pháp thấy rõ này khuôn mặt, phân thân đoạn dịch chỉ có thể rất xa coi trọng vài lần, xác nhận bọn họ tình huống hiện tại là được. Kỳ thật nguyên bản ở đoạn dịch thành công thành lập vong ưu đường lúc sau, liền có tính toán đem cha mẹ tiếp nhận tới, nhưng rốt cuộc hiện tại hết thể đều mới vừa bắt đầu, hơn nữa luyện huyết đường mạc danh bị phá hủy, thế tất cũng sẽ khiến cho Ám Nguyệt thần giáo chú ý, nói không chừng thực mau liền sẽ phái cường giả tiến công tê phương Bởi vậy còn cần chờ đến hết thảy đều an ổn lúc sau, đoạn dịch mới có thể đem cha mẹ nhận được tê phương đạo, đến lúc đó Cố Nhiễm có thể đem sở hữu sự tình báo cho với bọn họ. Hiện nay Đoạn Dịch còn không nghĩ bại lộ thân phận, ở cha mẹ trong mắt, Đoạn Dịch như cũ còn ở học viện Diễm Hoàng Trung nghiêm túc học tập, không chỉ có Đoạn Dịch cha mẹ như thế, người ở bên ngoài xem ra, Đoạn Dịch cũng như cũ còn ở học viện Diễm Hoàng Trung. Đều là học viện Diễm Hoàng phong tỏa đoạn dịch tin tức, không có đem này trước tiên tốt nghiệp tin tức truyền ra đi, cứ như vậy, Ám Nguyệt thần giáo cũng tìm không được Đoạn Dịch phi toái, đều sẽ cho rằng Dịch còn ở học viện Diễm Hoàng Trung. Mà Đoạn Dịch bản thân cũng thượng luyện, bản cũng không có người phát hiện, phi thường an toàn. Chờ ở quyết định hảo lúc sau. Đoạn Dịch cũng liền rời đi biển Mây Thị bên tàu, đi trước thành phố này ra tàu cao tốc, mua sắm đi trước rượu Quang Thị về xe. 4. Sáng sớm hôm sau, phân thân Đoạn Dịch thành công quay trở về rượu Quang Thị, nơi này như nhau dị vãng phi thường an bình, tuy rằng chẳng qua là một cái tiểu thành thị, cũng không phải thực phù đinh, nhưng cũng phi thường náo nhiệt. Một đường đi ở rượu Quang Thị trên đường phố, Đoạn Dịch còn nhận ra một ít dị vãng rất quen thuộc gương mặt, nhưng bởi vì phân thân Đoạn Dịch đặc tu tính, bọn họ tắt một cái đều nhận không ra Đoạn Dịch, đều chẳng qua cảm thấy cái này mang theo màu đen khẩu trang nam tử, phi thường thần bí, nhìn nhiều vài lần thôi. Ma Phân Phân Đoạn Dịch cũng ở tản bộ trong quá trình, đi tới cha mẹ cư trú biệt thự phụ cận, rất xa thấy được chính mình cha mẹ ở cùng hàng xóm nhóm nói chuyện phiếm, biểu tình đều phi thường tao hứng. Phân thân Đoạn Dịch thấy vậy tình hình, cũng là lộ ra mỉm cười, cuối cùng đang xem cha mẹ vài lần lúc sau, liền trực tiếp rời đi rượu Quan Thị, chuẩn bị tìm một chiếc xe, chở hắn đi trước rượu Tinh núi Non. Chương 5318 đến. Tiểu Hưng Đệ, người xác thật không có nói sai, người muốn đi trước rượu Tinh núi Non. Lúc này một cái mở ra bọc giáp chiến xa đại thúc, đứng ở đường, nhìn trước mặt Phân Phân đoạn, đoạn Dịch, rất là nghi hoặc nói: "Này đại thúc tu vi đại khái ở bạc trắng năm sao tả hữu." cũng không tính rất cường đại, nhưng bởi vì công tác nguyên nhân, thường xuyên tính đi tới đi lui rượu tinh núi non, lần này cũng chuẩn bị đi trước rượu tinh núi non, liền nghĩ tiện đường kéo lên một ít người, nhiều kiếm thượng một số tiền. Nếu là người bình thường có lẽ đại thúc liền trực tiếp chờ hắn đi trước Tinh rượu núi non, nhưng trước mắt cái này phân thân đoạn dịch, đại thúc từ trên người hắn cảm thụ không đến bất luận cái gì linh lực dao động, tuổi cũng rất nhỏ, này nếu là dẫn hắn đi Tinh rượu núi non, ra cái gì nguy hiểm, chẳng phải là thực phiền toái. Đại thúc cũng chính là phụ phụ thông, thông một người, còn có một nhà già trẻ, toàn trông cậy vào hắn kiếm tiền, nhưng không nghĩ gặp phải sự tình gì. Đại Túc, ta thật sự muốn đi trước Tinh Diệu núi non, ta cũng biết nơi đó rất nguy hiểm, nhưng ta có chuyện quan trọng đi trước như vậy đi, chỉ cần ngươi tiện đường mang ta đi Tinh Diệu núi non, ta cho ngươi 50 vạn làm tinh tệ thế nào. Hiện giờ đoạn dịch cũng coi như là giá trị con người xa xỉ, kẻ hèn 50 vạn căn bản là không nói chơi, nếu không phải bởi vì này phân thân vô pháp thúc dục linh lực, đoạn dịch làm sao cần như thế phiền thoái, nhẹ nhàng liền có thể đến Tinh Diệu núi non. 50 vạn. Đại Túc nghe thấy cái này con số lúc sau, tức khắc nuốt nuốt nước miếng. Đối với một cái người bình thường tới nói, muốn kiếm cái 50 vạn tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Đại Túc thân là một cái bạc trắng năm sao linh tạp sư, tuy rằng kiếm tiền so người bình thường mau rất nhiều, nhưng đồng dạng vì tu luyện, vì chiếu cấu người nhà, tiêu phí càng nhiều, không thể không ra tới kiêm chức kiếm tiền. Hiện giờ nghe được 50 vạn lúc sau, lập tức liền bắt đầu tâm động. "Tiểu Hưng đệ, ta mang ngươi đến Tinh Diệu núi non có thể, nhưng ngươi nếu là ở bên trong xảy ra chuyện gì, ta nhưng không phụ bất luận cái gì trách nhiệm." Nga Đại thuốc lúc này ngựa khí thực ngưng trọng hướng về phía trước mặt phân thân đoạn dịch, nói: "Cái này đương nhiên không có vấn đề, ta nếu là thật đã xảy ra chuyện, cũng cùng Đại Túc ngươi không có hệ, chỉ cần đưa tới Tinh Diệu núi non nhập khẩu là được." Phân thân đoạn dịch nghe vậy, Mịm cười gật gật đầu, trong lòng yên lặng ở Phú đảo, hảo phiền Banya, rốt cuộc có đi hay là không nha. Vậy được rồi, lên xe đi đại thúc suy nghĩ một phen lúc sau, cuối cùng vẫn là quyết định, lập tức khiến cho phân thân đoạn dịch lên xe, hướng tới rượu tinh núi non phương hướng chạy mà đi. Nay bọc giáp chiến xa cũng không phải tầm thường những cái đó chiếc xe, chính là trải qua chuyên môn cải tạo, tốc độ phi thường mau, tuy rằng không biết này một cái bạc trắng năm sao đại thúc, vì sao sẽ có được bọc giáp chiến xa, nhưng vấn thân đoạn dịch nhưng không nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ chỉ nghĩ mau chóng đến rượu tinh núi non. Bốn. Thật mau, ở trải qua tiếp cận một ngày chạy lúc sau, Phân thân Đoạn Dịch thành công đến rượu tinh núi non nhập cậu, bọc giáp chiến xa cũng ở chỗ này ngừng lại. Tiểu Hưng Đệ, phía trước chính là rượu tinh núi non nhập cậu, tuy rằng không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc muốn đi vào làm gì, nhưng nhất trường chừngối, ta còn là nhắc nhở ngươi một câu, nhất định phải chú ý an toàn. Phân thân Đoạn Dịch tuổi tác, ở đại thúc xem ra, hoàn toàn liền cùng chính mình hai tử giống nhau đại, xuất phát từ hào ý nhắc nhở một chút. Đại thúc, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không xảy ra chuyện, 50 vạn đã chuyện cho ngươi, ta liền đi trước. Túy chào Phân thân Đoạn Dịch đã sớm đã gấp không chờ nổi, ở chi trả xong tiền lúc sau, bay nhanh xuống xe. Chúng tới Diệu Tinh núi Non chạy tới. Ai, tính tính, tốt xấu thu nhân ra 50 và tiền, vẫn là muốn hơi bảo hộ một chút hắn an toàn đại thúc nguyên bản nghị trực tiếp đánh xe rời đi, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại có điểm không yên tâm, liền đi theo ở phân thân đoạn dịch phía sau, cũng tiến vào rượu Tinh núi Non. Chẳng qua đại thúc rốt cuộc thực lực hữu hạ, nếu là đụng tới rất cường đại dị thú xuất hiện, như vậy đại thúc cũng sẽ lựa chọn không chút do dự chạy trốn, hiện nay càng có rất nhiều muốn nhìn xem, cái này mang theo màu đen khẩu trắng kẻ thần bí, rõ ràng không có bất luận cái gì linh lực dao động, nhưng vì sao dám trực tiếp vào Diệu Tinh núi Non? 4 Phân thân đoạn dịch trong cơ thể không có bất luận cái gì linh lực, cũng vô pháp đi cảm giác xung quanh, hoàn toàn chính là một người bình thường, nhưng lại vẫn như cũ có hệ thống kiểm tra đo lường công năng, có thể nhẹ nhàng kiểm tra đo lường đến xung quanh tồn tại dị thú, hoặc là một ít hi hữu tài nguyên. Bởi vậy hiện giờ phân thân đoạn dịch cũng nhẹ nhàng kiểm tra đo lường đến dị thú, lại không cách nào cảm giác đến phía sau có hay không người ở theo dõi hắn, trừ phi người kia trên người mang theo linh khí, hoặc là đã chịu hoán trừ bỏ dị thú. Nhưng Mặc Kệ có hay không người theo dõi, đoạn dịch đều không thèm để ý, dù sao Mặc Kệ là ai, đều không thể đối phân thân đoạn dịch tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Hơn nữa phân thân đoạn dịch thật sự không có bất luận cái gì linh lực dao động ở người khác xem ra chính là một cái phổ phổ thông thông nhân loại ai lại sẽ lãng phí thời gian đi theo dõi phân thân đoạn, đoạn dịch cứ như vậy phân thân đoạn dịch thong trongrong bước chậm ở rượo tinh núi non trùng, thật là không có bất luận cái gì áp lực nay một đường đi trước rượu tinh núi non trên đường phân thân đoạn dịch cũng trước trước tài xế đại thuốc trong miệng mới được từ rượu tinh núi non nhập khẩu tiến vào lúc sau phạm vi đều thuộc về rệợu tinh núi non bên ngoài này một mảnh khu vực thì thật tương đối tới nói cũng không có như vậy nguy hiểm nhưng là một khi tiến vào đến rượu tinh núi non bên trong vậy hoàn toàn bất đồng nơi này cực kỳ nguy hiểm Trừ bỏ có rất nhiều thực lực cường đại dã thú dị thú ở ngoài, còn có rất nhiều không gian cái khe, tùy thời có sẽ chào ra dị thú, không, có một chút thực lực, căn bản là vô pháp tiến vào. Mà liên bang chính phủ, vì tránh cho có người không cẩn thận xâm nhập rượu tinh núi non bên trong, cố ý sắp tiến vào rượu tinh núi non bên trong địa phương, đứng sừng sững một khối tấm đia đá, mặt trên liền có khắc rượu tinh núi non bên trong mấy cái chữ to, dùng cho cảnh kỳ sắp tiến vào bên trong người. Không quá phận dáng người dịch cũng không nghĩ gần chỉ là ở bên ngoài lắc lư một vòng, nơi này không chỉ có không có gì quý tài nguyên, thậm chí liền cường đại dị thú đều không có nhiều ít. Mà phân thân đoạn dịch mục tiêu chính là kia dã rượu tinh núi non bá chủ cấp dị thú vạn độc thú ma, khẳng định là muốn đi vào bên trong. Hơn nữa này một chuyến, phân thân đoạn dịch cũng sẽ không gần chỉ là vì lấy được độc vàng lá, này rượu tinh núi non trung hi hữu tài nguyên, đoạn dịch cũng sẽ không bỏ qua, thậm chí nơi này những cái đó không gian cái khe, đoạn dịch đều sẽ lựa chọn từng bước từng bước tiến vào, đi hào hảo, hảo cấp đoạn một vòng. Nói như thế nào hiện tại đoạn dịch đều yêu cầu duy trì một tổ chức vận chuyện, khẳng định là yêu cầu đại lượng tiền tài, tài nguyên có thể lấy đi, đoàn dịch đều sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, phân thân đoàn dịch không có chút nào do dự, tựa như chỗ không người giống nhau. Trực tiếp đi nhanh hướng tới rượu tình núi non bên trong phương hướng đi đến. Này dọc theo đường đi, phân thân đoạn dịch đều thông qua hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, thấy được xung quanh có rất nhiều dị thú, đều đối chính mình như hổ dịch ngồi, nhưng phân thân đoạn dịch căn bản liền không có phản ứng chúng nó, thậm chí còn một đường khiêu khích chúng nó, dù sao mặc kệ chúng nó đều cường, đều là vô pháp xúc phạm tới phân thân đoạn dịch. 4. Chương 539 đáng tiếc. Bất quá, liền ở phân thân đoạn dịch đi nhanh hướng tới phía trước chạy tới khi, nhiên chú ý tới phía trước một cái trên đại thụ, xuất hiện một đôi đỏ bừng hai mắt, chính hung tợn nhìn chầm chầm phân thân đoạn dịch. Cùng lúc đó Phân thân đoạn dịch trong đầu lập tức hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Dị thú tên Tơ Vàng Hỏa Mãng dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 3750 dị thú chủng tộc thuộc tính, hung thú hỏa hệ, lực lượng hệ. Dị thú năng lực, cự lực treo cổ, lực lượng đôi rắn, lựa cháy xung phòng, ngọn lửa phun ra, ngọn lửa xoáy nước, lưu tinh hỏa vũ dị thú trạng thái, vui vẻ, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, 2 điều. Ta đi. Hảo ra hỏa, thế nhưng có một con Tơ Vàng Hỏa Mãng ngăn lại, xem này khí thế, là muốn trực tiếp nuốt ta nha. Phân thân đoạn dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, hiểu biết trên cây bàn này chỉ đại mã xạ Mi đôi hơi hơi một trọn nói này tơ vàng hỏa mãng thực lực cũng coi như rất mạnh Tuy rằng cụ bị hỏa thuộc tính nhưng này lực lượng mới là nhất đáng sợ đặc biệt là kia nhất chiêu cự lực treo cổ thực lực chỉ cần so nó nhỏ yếu gì thú Phàm là bị này bó trụ, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng vẫn thân đoạn dịch cũng không có chút nào hoảng loạn thậm chí cũng không tính toán trốn chạy liền tại chỗ đứng chờ mong này chỉ tơ vàng hỏa mãng phát động công kích nói thì chầm mà xảy ra thì nhanh ban ở đại thụ phía trên kia chí tơ vàng hỏa mãng tức khác phát ra gầm lênở giữ lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp liền nhằm phía phân thân đoạn, đoạn dịch dưỡng buồn máu mô to Ý đồ đem cái này thoạt nhìn cực kỳ nhỏ yếu nhân loại, một ngụm nước rớt. Oèn, và Tơ vàng hỏa mãng hung hăng và chạm ở phân thân đoạn dịch trên người, tựa như đánh vào một khối cực kỳ cứng rắn thép tầm thượng, phân thân đoạn dịch không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại là này chỉ hủng hộ Tơ vàng hỏa mãng, bị kiếm đầu váng mắt hoa, toàn bộ thân thể đều bay ngược đi ra ngoài. Tơ vàng hỏa mãng lúc này vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào cái này thoạt nhìn như thế nhỏ yếu một nhân loại, thế nhưng bị mai rùa còn muốn cứng rắn. Thất, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu cường, liền cao ngửa đều không tính là sao. Phân thân đoạn dịch sờ sờ chính mình ngụm, nữ khí phi thường bình đẳng nói. T. Bốn dĩ bị Mạc Danh đâm bay khiến cho này chỉ tơ vàng hỏa mãng rất là khó chịu, hiện tại lại bị phân thân đoạn dịch cháo phủ một chút, thật là càng thêm phẫn nộ, trên người không ngừng bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, xung quanh cây cối cũng sôi nổi đều bị bật lửa, bùng nổ cường đại hỏa thuộc tính năng lượng. Ngay sau đó, trực tiếp hướng về phía phân thân đoạn dịch, phun ra ra một đạo uy lực cực cường ngọn lửa sát tuyến. Đáng tiếc này ngọn lửa sát tuyến như cũ đối phân thân đoạn dịch không dùng được, sắp tới đem chạm vào phân thân đoạn dịch thời điểm, đã bị một đạo vô hình phòng hộ cháo toàn bộ tri tiêu. Quá yếu quá yếu, tiếp tục tiếp tục. Phân thân đoạn dịch như cũ đứng ở tại chỗ, không có gì lạ quá. Từ về phía phía trước thẹn quá thành trận tơ vàng hỏa mãng, nói: "Thấy vậy tình hình, này chỉ tơ vàng hỏa mãng thật là khí đến không được, hôm nay thể nhất định phải đem cái này tiêu ngạo nhân loại ăn luôn." Ngay sau đó, tơ vàng hỏa mãng kia cực kỳ thô tráng đôi rắn, hung hăng hướng tới phân thân đoạn dịch kén qua đi, này nếu là đổi làm mặt khác linh tạp sư, ở không chịu hoán dị thú, không né tránh giới tình huống, tuyệt đối là sẽ đã chịu bị thương nặng, thậm chí trực tiếp đi đời nhà ma, lực lượng cực kỳ cường đại. Nhưng thân đoạn dịch như cũ mặt không đổi sắc, ý này cực kỳ thô tráng đuôi rắn, văng kích ở trên người mình. "Wen!" Lại làm một tiếng lớn. Tơ vàng hỏa mãng đuôi rắn va chạm ở phân thân đoạn dịch trên người, không có bất luận cái gì bất luận cái gì tổn tổn, ngược lại là tơ vàng hỏa mãng đôi rắn cảm nhận được một trận đau nhức, cảm giác bên trong xương cốt đều bắt đầu vỡ vụn, lộ ra cực kỳ thống khổ thân sắc. Tiếp tục tiếp tục. Phân thân đoạn dịch thông dong vô vô trên người cho bụi, hướng về phía kia vẻ mặt ngậm bứt tơ vàng hỏa mãng vất vơ tay. T, T. Tơ vàng hỏa mãng giờ phút này hoàn toàn lâm vào điên cuồng, không quan tâm sử dụng ra tới các loại cường đại hỏa thuộc tính kỹ năng, đối phân thân đoạn dịch tiến hành các loại hành kích. Nhưng đang tiếc liền tính này, đó hỏa thuộc tính kỹ năng lực cường, thậm chí đều đem quanh hoàn cảnh đều hủy nhưng như cũng không có thương tổn đến phân thân đoạn dịch một sợi lông. Thấy vậy, Tơ Vàng Hỏa Mãng dứt khoát không sử dụng này đó hòa thuộc tính kỹ năng, trực tiếp lựa chọn vận dụng chính mình thành danh tuyệt kỹ cự lực treo cổ, chuẩn bị dùng chính mình cực kỳ thô tráng thân thể, đem cái này không biết sống chết, kiêu ngạo ương ngạnh nhân loại, ngạnh sinh sinh treo cổ. Ngay sau đó, Tơ Vàng Hỏa Mãng lấy cực nhanh tốc độ hướng tới phân thân đoạn dịch nào tới, thô tráng đuôi rắn lập tức quấn lấy phân thân dịch, bắt đầu không để ép, còn cũng không tin, hôm nay vô pháp đem này nhân loại cấp giết chết bị quấn quanh để ép phân thân đoạn dịch, như cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không phải cảm, thậm chí không có một chút cảm giác, bắt đầu nghiêm túc đánh giá này chỉ tơ vàng hỏa mãng. Này tơ vàng hỏa mãng sở dĩ tên là tơ vàng hỏa mãng, chính là bởi vì này trong thân thể có một cây kim sắc xà gân, vì một thân lực lượng tinh hoa nơi, thường thường dùng làm một ít linh khí rẻn, hoặc là luyện chế tăng cường lực lượng đang dự, cũng coi như là thực hi hữu, chân quý một loại tài liệu. Chẳng qua này tơ vàng hỏa mãng làn ra cực kỳ cứng rắn, nếu là đoạn dịch bản thể lại đây, dựa vào phong kiếm, nhẹ nhàng liền có thể đem này chém giết lấy khỏi Sà Gân, nhưng hiện nay phân thân đoạn dịch có thể không có bất luận cái gì linh lực, lực lượng cũng giống như người bình thường giống nhau, muốn rút ra này căn Sà Gân, thực sự có điểm khó khăn. Không được, thật vất vả gặp gỡ này chỉ tơ vàng hỏa mãng, khẳng định là muốn nếm thử một chút. Tưởng tượng đến nơi đây, phân thân đoạn dịch liền không hề do dự, trong tay nhận chữ vật hơi hơi chớp động một chút, lấy ra một phen cực kỳ tầm thường truy thủ, chuẩn bị dùng thanh truy thủ này đi đến thử thọc một thập này chỉ tơ vàng mãng. Phải biết rằng tơ vàng hỏa mãng lực lượng đại, chiêu này cự lực treo cổ càng là cực kỳ khủng bố, đừng nói là một nhân loại liền tính là thực lực tương đương hung thú bị bó trụ, đều khả năng khó thoát vừa chết. Nhưng này nhân loại thế, nhưng căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, ngược lại còn có thể móc ra một phen truy thủ. Hơn nữa này truy thủ ở móc ra trong nháy mắt kia, bởi vì trung quanh ánh lửa ảnh hưởng, bắt đầu phản quăng, chiếu xạ tới rồi tơ vàng hỏa mãng trong mắt, thế nhưng làm nó bắt đầu xuất hiện một loại cực kỳ sợ hãi biểu tình. Rốt cuộc hiện tại tơ vàng hỏa mãng, mặc kệ dùng chiêu thức gì, đều không thể xúc phạm tới này nhân loại may may, có thể thấy được này nhân loại tu vi nhất định cực kỳ đáng sợ. Tuyệt đối không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy ở tơ vàng hỏa mãng bắt đầu sợ hãi do dự lúc sau bị nhốt trụ phân thân đoạn dịch cũng đã bắt đầu rồi hành động không ngừng dùng ngón tay thủy thủ đi thọc tơ vàng hỏa mãng thân thể đáng tiếc thật sự không có một chút mềm dùng thậm chí thủy thủ đều bắt đầu tổn hại nhưng như cũng không có thương tổn đến tơ vàng hỏa mãng ngày may chạy a tơ vàng hỏa mãng nhưng không cho rằng vân thân đoạn dịch thủy thủ không có cách nào xúc phạm tới hắn hiện nay trong đầu chỉ cần có này một ý niệm vì thế lập tức buông lòng ra đoạn, đoạn dịch đi quân bắt đầu chạy trốn liền lo lắng bị đoạn dịch bắt được ai nha chạy thật là nhanh ta còn chuẩn bị đổi một fan dịu thử một lần đầu Nhìn bay nhanh thoát đi mà đi Tơ Vàng Hỏa Mãng, phân thân đoạn dịch cũng là hơi hơi thở dài một hơi, cảm thấy có một chút đáng tiếc. Chương 540 ta tới rồi. Này, cái này tiểu huynh Đệ, thực lực thế nhưng như thế cường đại, ở phân thân đoạn dịch phía sau cách đó không xa, lúc trước mở ra bọc giáp chiến xa, chờ đoạn dịch đi vào rượu tinh núi non nhập khẩu cái kia đại thúc, tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng cũng viễn siêu thấy đoạn dịch cùng Tơ Vàng Hỏa Mãng một trận chiến này, xem chính là trận mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, nay chỉ Tơ Vàng Hỏa Mãng có thể có được 3750 sức chiến đấu nha, ở màu tím phẩm chất dị tu trung, cũng coi như là tương đương cường đại tồn tại, mà cái này đoạn dịch, tuy rằng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, trên người cũng không có bất luận cái gì linh lực dao động, nhưng lại có thể như thế nhẹ nhàng đối mặt này chỉ tơ vàng hỏa mãng. Thậm chí liền dị thú đều không có triệu hoán, cũng chưa bao giờ di động quá thân thể, tùy ý này chỉ còn bạo tơ vàng hỏa mãng không ngừng công kích, chính là không có nửa điểm thương tổn, liền một cái lông tơ đều không có thương đến, thế tròn lên tới rồi sau lại, gần chỉ là sáng lên một phen truy thủ, liền đủ để dọa chạy này chỉ tơ vàng hỏa mãng. Một màn này phát sinh, thực sự là ở đại thúc cực kỳ chấn động, đồng thời lại cảm thấy chính mình đặc biệt buồn cười. Ha <cười> ha. Có thể ở tơ vàng hỏa mãng cực kỳ công kích mạnh liệt hạ, không hề có bất luận cái gì tổn thất, cũng chưa từng di động quá thân thể, nhất định không có khả năng là tầm thường linh tạp sư, này tuyệt đối là một vị thể trạng cực kỳ cường đại chiến linh tạp sư a. Vừa mới bắt đầu cho rằng bất quá chính là một cái không có linh lực hài tử, hiện tại xem ra, ta thật là quá buồn cười, này rõ ràng chính là một vị thực lực sâu không lường được cường giả a, thậm chí cường đến người bình thường liền linh lực đều không thể cảm giác đến, thật là thật là đáng sợ. Phân thân đoạn dịch phía sau cách đó không xa lại túc, lúc này ở khiếp sợ qua đi, cũng liền không lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, nhân gia vốn dĩ chính là một cái đứng đầu cường giả. Làm sao cần hắn tới bảo hộ, quả thực quá buồn cười, đại thúc hơi hơi lắc lắc đầu, lập tức liền lựa chọn rời đi. 4. Mà hiện tại đoạn dịch, còn lại là nhìn Tơ Vàng Hỏa Mãng cấp tốc rời đi bóng dáng, cảm thấy vẫn là thực tiếc hận. Rốt cuộc này Tơ Vàng Hỏa Mãng, cũng coi như là tương đối hi hữu dị thú, thả tiềm lực cũng rất lớn, là có tiến hóa vì giao long khả năng, nhưng đáng tiếc phân thân đoạn dịch không có bất luận cái gì linh lực, đừng nói là thu phục nó, liền tính là lấy này xà gần đều căn bản làm không được. Chỉ có thể đủ mắt nhìn nó chạy trốn. Ai, tính Đi xem chung quanh còn có hay không cái gì mà khác chân quý linh thảo, Linh Thạch Đoạn Dịch hơi hơi thở dài một hơi, cũng liền không có tiếp tục dừng lại, mở ra hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, chậm rãi hướng tới rượu tinh núi non bên trong đi đến. Mà phía sau cái kia đã rời đi lại thúc, Đoạn Dịch tác hoàn toàn không biết tình, thậm chí cũng không biết hắn vẫn luôn ở theo dõi. Cứ như vậy, ở phân thân Đoạn Dịch hành tẩu mấy cái giờ lúc sau, rốt cuộc là thấy được rượu tinh núi non bên trong kia khối tấm địa đá, quả thật là phi thường thật lớn, phân thân Đoạn Dịch liếc mắt một cái liền thấy được. Tại đây mấy cái giờ hành tẩu chung, phân thân Đoạn Dịch cũng dựa vào hệ thống kiểm tra đo lường công năng, được đến không ít linh thảo, linh thạch Đáng tiếc đều không phải thực hi hữu, nhưng đối đoạn dịch cái này tham tiền tới nói, chỉ cần gặp, đã có thể khẳng định sẽ lấy đi, dù sao cũng không chiếm cái gì không gian. Trừ cái này ra, phân thân đoạn dịch cũng thấy được không ít người ra vào rượu tinh núi non, không quá phận dáng người dịch thật là quá không chớp mắt, thả lại không có bất luận cái gì linh lực dao động, qua đường người đều căn bản đều không có phản ứng đoạn dịch, thôi hơi nhìn thoáng qua liền rời đi. Mà phân thân đoạn dịch trừ bỏ không có linh lực ở ngoài, còn lại đều cùng người bình thường giống nhau, cho nên ở mấy cái giờ hành tẩu hạng, vẫn là sẽ xuất hiện mệt mệt, phân thân đoạn dịch cũng dựa vào một cây đại thụ hạng, hơi chút nghỉ tạm một lát, bổ sung thể lực. Chờ đến hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Phân thân Đoạn Dịch liền đi nhanh hướng tới Diệu Tinh núi non bên trong chạy tới. Chờ chính thức bước vào Diệu Tinh núi non bên trong lúc sau, Phân thân Đoạn Dịch rõ ràng có thể cảm nhận được, nơi này sợ phát ra linh khí, muốn xa xa mạnh hơn bên ngoài, đồng thời trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, cũng xuất hiện đại lượng dị thú, thực lực đều phi thường không tầm thường. Mới vừa đi tiến vào không có bao lâu, liền tra xét tới rồi nhiều như vậy cường đại dị thú, này Diệu Tinh núi non rõ ràng so Diễm Hoàng Thị Tây Dao rừng rậm, muốn nguy hiểm rất nhiều rất nhiều bất quá càng nguy hiểm địa phương, thứ tốt liền càng nhiều, hơn nữa ta thân thể này cũng căn bản không sợ này đó nguy hiểm. Các bà bố, ta tới rồi." Phân Thân Đoạn Dịch lộ ra hưng phấn biểu tình, trong trong ở Diệu Tinh núi non bên trong chạy vội. Ở Phân Thân Đoạn Dịch xem ra, dù sao này rượu Tinh núi non cũng phi thường đại, một chốc cũng khó có thể tìm được Vạn Độc thụ ma ở nơi nào, chi bằng đi trước cấp đoạt nơi này tài nguyên, chậm rãi thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, đi tìm Vạn Độc thụ ma tung tích. Nay Vạn Độc tụ ma nếu vì rượu Tinh núi non bá chủ, như vậy kỳ thật lực tuyệt đối phi thường cường đại, thậm chí khả năng không kém gì Tê Phượng Đạo Hải vực chỉ sóng giữ Linh Long, cho nên như vậy cường đại dị thú, không có khả năng nhẹ nhàng bị đánh bại, Phân Thân Đoạn Dịch cũng căn bản không cần sốt ruột. Theo sau, Phân Thân Đoạn Dịch liền căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh chung những cái đó tọa điểm, bắt đầu từng bước từng bước đi cấp đoạt. Đáng tiếc này, Phân Thân Đoạn Dịch không có linh lực, chạy vội lên cũng phi thường chậm, hoàn toàn chính là người bình thường di động tốc độ. Nếu là có thể nói, Phân Thân Đoạn Dịch thật đúng là hy vọng có thể tìm một con dị thú đương quặc kỵ, như vậy rõ ràng liền mau rất nhiều. Nhưng tiếp nối chính là, tại đây địa tinh núi non bên trong dị thú, một đám đều vô cùng cường đại, không chủ động công kích Phân Thân Đoạn Dịch cũng đã thực không tồi, lại như thế nào sẽ cam nguyện trở thành Phân Thân Đoạn Dịch cũng chính là nghĩ nghĩ mà thôi, liền tiếp tục đi bộ cấp đoạt tài nguyên. Bất tri bất giác, lại đi qua mấy cái giờ, sát trời cũng dần dần ám trầm xuống dưới. Lúc này đoạn dịch đang ở cùng một con thân hình thật lớn viên hầu chiến đấu kịch liệt. Mà chỉ viên hầu toàn thân trường đỏ bừng lông tóc, có nóng cháy hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở, thân thể cũng phi thường cường tráng, huy động kia tựa như cự thạch giống nhau năm tay, phẫn nộ đấm đánh phân thân đoạn dịch, nhưng như cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng. Phân thân đoạn dịch cũng phi thường phong dong, tùy ý này chỉ màu đỏ viên hầu không ngừng đấm đánh chính mình, còn bày ra thập phần thái. Nay chỉ màu đỏ viên hầu tên là Liệt Dương Hỏa Vương, có 3780 thượng sức chiến đấu, so lúc trước kia chỉ tơ vàng hỏa mãng còn phải cường đại một chút nhưng lại như cũng không làm gì được đoạn phản dịch, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn đoạn phản dịch đem chính mình chân quý nhiều năm một gốc cây linh thảo trực tiếp ngắt lấy đi rồi. Lúc này mới khiến cho nó cực độ phẫn nộ, thế nhất định phải đem cái này đáng giận nhân loại truy thành thê nát. Nhưng đáng tiếc chính là, nó chung quy là đánh giá cao thực lực của chính mình, ở phân thân đoạn dịch tuyệt đối phòng ngự trước mặt, hết thể công kích đều là mây bay, mặc cho liệt dương hỏa vượn như thế nào công kích, đều thường không đến phân thân đoạn dịch một sợi lông. Mẹ, tựa hồ này liệt dương hỏa vượn hai tay xương cũng thực không tồi nha, tuy rằng làn da như cũ cứng, rắn, nhưng vẫn là có thể nếm thử một chút sao? Nhìn xem, có thể hay không thương đến nó. Hắc hắc, Liệt Dương Hỏa vượng, ta tới lạc. Phân Thân Đoạn Dịch bỗng nhiên lộ ra một mặt tà mị tôi cười, từ nhận chữ vật chung lấy một fan dịu to. Chương 541 vạn độc tụ ma. Này đem dịu to như cũng là nhất tầm thường vũ khí, cũng chính là người thường dùng để chém tài, căn bản sẽ không dùng cho chiến đấu. Nhưng phân Thân Đoạn Dịch nhưng không có linh lực đi thúc dục những cái đó cường đại vũ khí, chỉ có thể đủ sử dụng này nhất bình thường dịu, nhìn xem có thể hay không bổ ra Liệt Dương Hỏa Vườn thân thể, chẳng sợ chỉ là bổ ra một chút, Phấn Thân Đoạn Dịch đều thật cao hứng. Ở nhìn đến mặc kệ như thế nào công kích, đều không thể xúc phạm tới trước mắt này nhân loại, liệt dương hỏa vận cũng bắt đầu luôn cuống, mà ở lúc này, lại nhìn đến phân thân đoạn dịch huy động dịu, thương tơi no hùng hổ vào tới. Làm này chỉ hình thể thật lớn liệt dương hỏa vận đều bắt đầu sợ hãi, trong đầu hồi tưởng nổi lên kia nhân loại chúng, cực kỳ đáng sợ chiến linh tạp sư, tức khắc lộ ra một bộ cực kỳ hoàng sợ biểu tình. Không được, này nhân loại quá cường đại, không thể chết được ở chỗ này, cần thiết lập tức chạy Liệt Dương Hỏa vượng giờ phút này trong đầu chỉ có này một ý niệm, bởi vậy, nhìn đến phân thân Đoạn Dịch huy động giựt tới kia một khắc, Liệt Dương Hỏa vượng liền sợ hãi, cùng lúc trước Tơ Vàng Hỏa mãng giống nhau, không ngừng bắt đầu chạy trốn. "Ta đi, Người chạy cái gì a? Ta đều còn không có bắt đầu động thủ đâu, bạch lớn như vậy, như thế nào lá gan sói so con kiến còn nhỏ?" Nhìn nhanh như chớp chạy trốn Liệt Dương Hỏa vượng, phân thân Đoạn Dịch thật là phi thường mất hứng, vừa rồi Tơ Vàng Hỏa mãng đều làm Đoạn Dịch chém vài cái, như thế nào lại chỉ càng cường đại một chút Liệt Dương Hỏa vượng, vừa thấy đến Dịu xuất hiện, liền dọa khắp nơi tán loạn, lá gan không khỏi cũng quá nhỏ. "Không đáng huyễn." Không đã gần nha. Phân thân đoạn dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể đem dịu thu trở về, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu kết đoạn. Và anh, liền ở phân thân đoạn dịch rời đi nơi này, không bao lâu, đột nhiên ở phía trước chuyển đến một trận đinh thai nhức góc thật lớn tiếng vang, thậm chí mặt đất đều bắt đầu chấn động lên. Phân thân đoạn dịch thấy vậy, lập tức hướng tới nên phương hướng nhìn qua đi, mơ hồ nhìn đến kia phía trước tựa hồ có người ở cùng dị thú kịch liệt chiến đấu, thanh thế phi thường thật lớn, lúc này mới khiến cho như thế kịch liệt dao động. Không chỉ có như thế, đoạn dịch trong đầu cũng là lập tức xuất hiện một cái lập loè nảy kim sắc quang mang quang điểm, đối ứng thuộc tính giao diện, lập tức hiện lên ra tới. Dị thú tên Vạn độc thụ ma dị thú phẩm chất, màu cam dị thú chiến lực 5650. Dị thú chủng tộc thổ tính, thực vật sinh vật độc hệ dị thú năng lực, tí bột phấn, tê mỏi phấn, rễ ngủ phấn, mãnh độc xương ngủ, tí độc đâm, lưới giao sắc bén phi diệp dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, vô đây là vạn độc thụ ma, vốn đang cho rằng muốn tới ngày mai mới có thể tìm được, không nghĩ tới lại là như vậy mau liền xuất hiện. Thật tốt quá, lúc này mới có thể bắt được độc vàng lá. Phân thân đoạn dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, sắp nhận đang ở phát sinh kịch liệt chiến đấu địa phương, đang có kia chỉ vạn độc thụ ma. Chư cái này ra Phân thân đoạn dịch còn kiểm tra đo lường tới rồi, ở vạn độc thụ ma xung quanh, còn có rất nhiều thực lực cường đại dị thú, thực rõ ràng đều là linh tạp sư sử dụng từng người dị thú, đang ở cùng này chỉ vạn độc thụ ma chiến đấu. Nhưng này đó đoạn dịch đều không để bụng, chỉ cần vạn độc thụ ma còn ở, liền đại biểu cho độc vàng lá cũng còn ở, phân thân đoạn dịch cũng liền còn kịp. Mặc cho bọn họ như thế nào cùng vạn độc thụ ma chiến đấu, phân thân đoạn dịch mục tiêu từ đầu chí cuối đều chỉ là độc vàng lá, chỉ cần thành công vào tay, này một chuyến diệu tính núi non chí phân thân đoạn dịch cũng liền tính viên mãn. Vì thế, phân thân đoạn dịch cũng liền không nhiều lắm lãng phí thời gian, lập tức liền nhanh hơn tốc độ Hướng tới vạn độc thụ ma phương hướng bay nhanh chạy vội mà đi ở phát sinh kịch liệt chiến đấu địa phương là rệợu tinh núi non bên trong một chỗ sấ gốc nơi này Linh khí cũng phi thường nồng đậm trong sơn gốc sinh trưởng tưẩn cũng cùng bên ngoài cũng thô tráng rất nhiều rất nhiều mà phân thân đoạn dịch còn lại là không có lập tức tới gần tránh ở một cây đại thụ sau lưng tiên lặng hướng tới phía trước nhìn lại tiếp theo liền thấy được ở trước mặt cách đó không xa có một con hình thể cực kỳ thật lớn tím đen sát thụ yêu Tu rằng này hình thể cực kỳ thật lớn thụ yêu hành động phi thường không tiện hoàn toàn cắm rê trên mặt đất vô pháp di động Nhưng kỳ thật lực thật là phi thường đáng sợ, toàn thân đều tản ra đáng sợ độc khí, phát ra động bất luận cái gì công kích, cũng đều người sở hữu độc tố, dị thú nếu là không cẩn thận bị công kích đến, đều là sẽ lập tức lấy dính thượng, không có kịp thời giải độc nói, nhất định sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Không chỉ có như thế, này vạn độc tụ ma, trừ bỏ tự thân công kích rất cường đại ở ngoài, còn bởi vì thực vật sinh vật đặc tu tính, có thể khống chế toàn bộ sơn cốc thực vật, làm thứ nhất cùng phối hợp vạn độc tụ ma tiến hành công kích. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần tiến vào này phiến sơn hơn nữa này chỉ ma, như vậy trên cơ bản liền rất khó tồn tại đi ra này phiến sơn cốc. Nhưng lúc này ở Vạn độc thụ ma phía sau, lại có bốn nhân ảnh, toàn thân bùng nổ linh lực đều rất mạnh, ít nhất đều vì bạch kim nhị tinh trở lên, ngay cả sở có được dị thú, cũng toàn bộ đều vì màu cam phẩm chất, sức chiến đấu đều rất cường đại. Bốn người này bên trong, cầm đầu kia một người, phân thân đoạn dịch phía trước cũng nhìn thấy, chính là lúc trước ở biển mây thị biến tàu, hy vọng phải được đến gấp đôi báo đáp cái kia bạch kim 5 sao cường giả, hắn sở thao tác dị thú, cũng là tiến công Vạn độc thụ ma chủ lực. Trong đó nhất cường đại một con, chính là một con toàn thân hỏa hình thú, nhìn diện mạo ngờ cực kỳ tương tự. Tuy rằng trùng hình dị thú hình thể đều không phải rất lớn, Nhưng này chỉ hỏa hùng sắc bạo ngựa, trên người hơi thở thật là quá cường đại, trong tay kia một đôi thật lớn lưỡi dao sắc bén, càng là thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, tán ra cực kỳ đáng sợ hỏa thuộc tính năng lượng, vì cái này Bạch Kim 5 sao nam tử chủ lực dị thú. Hơn nữa hỏa thuộc tính dị thú, ở đối kháng thực vật sinh vật, cũng có cực đại ưu thế, đây cũng là cái này Bạch Kim 5 sao tu vi nam tử, tự tin có thể đánh bại Vạn độc thụ ma nguyên nhân. Hoa nga, như vậy chấn động chiến đấu hình ảnh, thật là hiếm nha, không đội không đội, ta trước thưởng trong chốc lát, chờ mỏi, lá. dịch chú ý tới ở Vạn độc có một mảnh tàn ra lóe mắt kim quang lá cây, mà này khiến lá cây đó là vạn độc thụ ma nhất chân quý độc vàng lá. Ở nhìn đến độc vàng lá như cũ còn ở, phân thân đoạn dịch cũng liền không hoàn hốt, trong dòng rượi vào đại thúc bên, tiên lặng nhìn phía trước kia cực kỳ chấn động chiến đấu. Chẳng qua, này đám người vẫn là rõ ràng xem nhẹ này chỉ vạn độc thụ ma thực lực, dần dần cũng bắt đầu rơi vào hạ phòng, đặc biệt là vạn độc thụ ma sở phun ra mảnh độc sương ngủ, trực tiếp liền hình thành một cái màu tím khói độc nhà giam, đem này vây ở bên trong, không ngừng bị độc thuộc tính ăn mòn. Bọn họ cũng không có lập tức giải quyết vết này chỉ vạn độc ma, ngược lại là bị nãy trụ, thời gian dài Không chỉ có dị thú đều chúng độc rất sâu, ngay cả linh tạp sư bản nhân cũng đã chịu ảnh hưởng, sức chiến đấu rõ ràng bắt đầu biến yếu, có phải bị vạn độc thụ mà phản giết khả năng. Không chỉ có như thế, phân thân đoạn dịch còn phát hiện xung quanh có không ít nhân loại, dị thú thi thể, hẳn là đều là thượng một đợt tiến đến khiêu chiến vạn độc thụ ma đoàn đội, nhưng thực đáng tiếc toàn quân bị diệt, quả nhiên có thể trở thành rượu tinh núi non bá chủ cấp dị thú, thực lực thật là rất cường đại. 4. Chương 542 triệu chết. Đáng giận a. Nay chỉ vạn độc thụ ma thế nhưng cường đại đến như thế nỗi, thậm chí liền khắp sơn cốc thực vật đều từ này thao tác. Hơn nữa như vậy đáng sợ khói độc, tiếp tục kéo xuống đi, ta chờ kết cục, cũng định làm sẽ cùng những người này giống nhau lập tức rút lui. Cầm đầu tên kia Bạch Kim 5 sao cường giả, phi thường muốn giết này chỉ vạn độc thụ ma, lấy này trên người nhất mấu chốt độc vàng lá, nhưng nghề Hà này chỉ vạn độc thụ ma thật sự quá cường, liền tính bị bị mấy sóng người luôn công kích, đều như cũ sức chiến đấu cái người. Tuy rằng này độc vàng lá chỉ cần được đến, liền đủ để đổi lấy đại lượng tiền tài cùng chân quý màu tím phẩm chất linh khí, nhưng khen thưởng lại hảo, tiền tài lại nhiều, cũng đến có mệnh hoa mới được, tiếp tục cùng vạn độc thụ ma chiến đấu đi xuống, không phải bị nó kia sắc bén vô cùng nhanh cây sợi xuyên qua chính là bị này độc chết bởi vậy cái này Bạch Kim 5 sao Cường giả cũng là phi thường dứt khoát mắt thấy đã không có cách nào tiếp tục chiến đấu đi xuống liền lập tức kêu gọi đồng đội chuẩn bị cùng rút lui ai thật là quá đáng tiếc Bạch Kim 5 sao Cường giả bên cạnh còn lại những người đó lúc này đều lộ ra phi thường không cam lòng biểu tình nhưng bọn hắn tu vi nhưng đều không có đội trưởng tương đại liên đội trường đều hạ lệnh l lưu lại tự nhiên cũng là phải nghe theo vì thế này đám người lập tức làm dị thú đỉnh chỉ chiến đấu bắt đầu lớn tới Sơn cốc chạy đi ra ngoài toán nhưng ngày Sơnốc chính là vạn độc thụ ma lãnh địaa sao có thể là muốn tới thì tới muốn đi thì đi Vạn độc tụ ma giờ phút này đã sớm đã bị những người này chọc giận, thế nhất định phải đem xâm nhập nhân loại, toàn bộ giết chết, trở thành phân bón. Giống. Nhìn này đám người đều bắt đầu chạy trốn, Vạn độc thụ ma lập tức phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, toàn bộ sơn cốc đều bắt đầu chấn động lên, ba phủ ở chung quanh khói độc cũng càng thêm cường đại. Không tốt. Lập tức nhanh hơn tốc độ. Thấy vậy tình hình, Bạch Kim năm sao cường giả biểu tình tức khắc khi biến, bởi vì hắn biết, này chỉ Vạn độc thụ ma căn bản sẽ không bỏ qua bọn họ, hiện nay là chuẩn bị muốn đuổi tận giết tuyệt. Tuy rằng này chỉ vạn độc thụ ma sẽ không di động, nhưng kỳ thật nó bản thể đã sớm đã cùng toàn bộ sơn cốc hợp 2 là một, trong sơn cốc mỗi một gốc cây thực vật, mỗi một cây đại thụ đều có thể phối hợp vạn độc thụ ma thi triển kỹ năng. Giờ phút này, liền tại đây đám người chuẩn bị thoát đi rời núi cốc thời điểm, phía trước mặt đất tức khắc giạn nước, mấy đạo tựa như cự lòng giống nhau, thả hỗn loạn đáng sợ độc tố nhấn cây, từ mặt đất chui ra tới, bay nhanh hướng tới này đám người hành kích qua đi. Cái này Bạch Kim năm sao cường giả, dù sao cũng là ở đây tu vi mạnh nhất, trong tay dị thú cũng là rất cường đại, vì bảo hộ chủ nhân lập tức buộc phát ra toàn bộ thực lực, đi ngăn cản này đó đánh rút lại nhánh cây đánh sâu vào. Mấy sóng ngăn cản xuống dưới, Bạch Kim năm sao cường giả thành công giải quyết nguy cơ, nhưng bên cạnh còn lại mấy cái đồng đội, tình huống liền rất không lạc quan. Trong đó một người đại khái Bạch Kim nhị tinh linh tạp sư, sở có được dị thú ở vừa rồi trong chiến đấu, cũng đã bị thương không cả. hiện nay căn bản vô lực ngăn cản vạn độc cây tối này cường đại công kích, dị thú đương trường bị sỏ xuyên qua bỏ mình, mà tính cả chính hắn cũng cùng nhau bị nảy đáng sợ nhanh, cây đánh sâu vào, mà sát. Không chỉ có như thế, mà khác còn có một người đội viên, tuy rằng may mắn để lại một cái cánh mạng Nhưng sợ có được dị thú toàn bộ tử vong, bản nhân cũng còn sót lại nửa điều tánh mạng. Còn lại mấy người tình huống cũng phi thường không tốt. Nhưng mà này bất quá chỉ là Vạn độc thụ ma đệ nhất sóng công kích mà thôi, này đám người tùy ý xâm nhập chính mình lãnh địa, ý đồ cấp lấy độc vàng lá, hoàn hoàn toàn toàn đã chọc giận này chỉ Vạn độc tụ ma, nó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua này đám người. Thức mau, Vạn độc thụ ma đệ nhị sóng công kích liền tới rồi. Chỉ thấy Vạn độc thụ ma không ngừng phát ra điếc hai tiếng giống giận, toàn bộ sơn cốc cũng chấn động cực kỳ lợi hại, liền phảng phất liền đang nói, nhân loại, cũng dám buồn vương ra tay, hôm nay một cái đều đừng nghĩ rời đi, tịch độc đâm. Ngay sau đó Toàn bộ sơn quốc đại lượng dây mây nháy mắt liền thô trắng lên, thật giống như toàn bộ đều sống lại đây, vô số căn dây mây không ngừng hội tụ ở bên nhau, hình thành một con to lớn một lòng, thả như cũ hỗn loạn cực kỳ đáng sợ độc tố, trực tiếp liền hướng tới kia đám người vọt qua đi, thanh thế cực kỳ to lớn. Hảo cương à, này thực lực cơ hồ đã không kém gì lúc trước Tê Phượng đạo thượng, kia chỉ phẫn nộ sóng dữ lam linh long a hơn nữa thực vật sinh vật còn có đặc thu năng lực, nếu là sóng giữ lam linh long tại đây phiến trong sơn cốc, cùng này chỉ vạn độc thụ ma giao chiến, chỉ sợ đều khó có thể thắng lợi. Nhìn trước mặt kia uy lực cực kỳ đáng sợ kịch độc đầm, phân thân đoạn dịch biểu tình cũng là tương đương nghiêm trọng, này nếu là bản nhân tại đây, khẳng định không chút do dự liền chạy, miễn cho bị lan đến gần. Bất quá hiện nay phân thân đoạn dịch, chính là có vô địch tuyệt đối phòng ngự, này vạn độc thụ ma kịch độc đầm, cũng rõ ràng là thường không đến phân thân đoạn dịch. Không sai bị lắm, cũng là thời điểm nên ra tay đi lấy đi kia phiến độc vàng lá. Phân thân đoạn dịch lúc này cũng không lựa chọn tiếp tục quan chiến, thừa dịp này vạn độc cối chuyên tâm công kích này, đó chạy xuống người, chạy nhanh trộm đạo qua đi, đem vạn độc cây đầu độc vàng lá cấp ngắt lấy đi. Mặt khác một bên, Bạch Kim năm sao cường giả Nhìn kia tựa như thật lớn một lòng giống nhau dây mây, hướng tới phía chính mình anh kích lại đây, cũng là cảm nhận được một loại thật sâu tuyệt vọng. Nếu không phải là chính hắn lòng tham, không biết tự lượng sức mình, lại làm sao dám lại đây trêu chọc cái này đáng sợ ra hỏa, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, nếu này vạn độc thụ ma thật sự như vậy dễ dàng liền có thể giải quyết, kia vì sao từng ấy năm tới nay, đều có thể chiếm cứ này địa tinh núi non, trở thành bá chủ cấp bậc tồn tại. Khó trách Bạch đâu tập đoàn chủ tịch, có thể phi thường nhẹ nhàng liền đáp ứng rồi hắn cầu, đáng tiếc chính là, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, hôm nay chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Tưởng tượng đến nơi đây, Cái này Bạch Kim năm sao cường giả, cùng với bên cạnh còn lại may mắn còn tồn tại đồng đội, đều là lộ ra một mặt khó coi cời khổ. "Thực xin lỗi, các vị huynh đệ. Hy vọng tiếp sau, chúng ta còn có thể đủ ở bên nhau sóng vai chiến đấu đi." Bạch Kim năm sao cường giả nói xong, liền nhắm lại hai mắt, nên đón tử vong đã đến, bên cạnh còn lại đồng đội, cũng là đều minh bạch hôm nay đã vô pháp tồn tại rời đi, đều từ bỏ chống cự. Tuy rằng đều đối tử vong thực sợ hãi, nhưng này đám người rõ ràng quan hệ đặc biệt hảo, thân như huynh đệ, không ai giờ phút này ở bán trận đội trưởng, có thể cùng chính mình huynh đệ cùng chịu chết, đời này cũng coi như là đặng giá. Nhưng mà liền ở bọn họ từ bỏ chống cự, chuẩn bị nên đón tử vong thời điểm, một đạo thân ảnh yên lặng đi tới bọn họ bên cạnh, trong nháy mắt này, bọn họ phảng phất cảm thấy này đạo thân ảnh phi thường thật lớn, này uy lực cực kỳ đáng sợ kịch độc đậm, thế nhưng trực tiếp ven kích ở này đạo thân ảnh phía trên. Nhưng kỳ quái chính là, này đạo thân ảnh phi thường bất luận cái gì tổn thương, thậm chí đều chưa từng đọng quá, trực tiếp bằng vào thân thể, mạnh sinh sinh đem vạn độc thụ ma như vậy cường đại công kích, cấp ngăn cản ở. Chương 543 không thể tưởng tượng. Cái gì? Sao có thể? Bạch Kim năm sao cường giả, cùng với bên cạnh còn lại đồng đội, giờ phút này ở nhìn đến một màn này phát sinh đều là lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình, căn bản không thể tin. Mà hiện tại ngăn cản ở bọn họ trước mặt, vì này thừa nhận chủ vạn độc thụ ma kịch độc đâm, đúng là phân thân đoạn dịch. Nguyên bản phân thân đoạn dịch căn bản là không nghĩ phản ứng bọn họ, lựa chọn ở vạn độc thụ ma cùng với giao chiến thời điểm, nhưng cơ hội đi ngắt lấy nó trên đỉnh đầu độc vàng lá, sau đó bay nhanh rời đi nơi này. Nhưng liền ở phân thân đoạn dịch quyết định động thủ thời điểm, thấy được này đám người đoàn kết một lòng, cùng chịu chết kia một màn, đem phân thân đoạn dịch thực sự là cảm động. Hơn nữa này đám người thực lực cũng đều không tồi, tuổi cũng không phải rất lớn, phổ biến đều là hơn 30 tuổi bộ dáng, đặc biệt là bọn họ đội trưởng Có thể tại đây tuổi, tu luyện đến bạch kim 5 sao, cũng coi như đến thiên phú lợi hại. Người tài giỏi như thế nếu là trực tiếp chết ở nơi này, không khỏi cảm thấy phi thường đáng tiếc, chi bằng hiện tại cứu bọn họ một mạng, làm này gia nhập vong ưu đường. Mà này kịch độc đâm bị phân thân đoạn dịch, thành công ngăn cản ở lúc sau, bạch kim 5 sao cường giả, cùng với bên cạnh còn lại đồng đội, cũng sôi nổi thấy rõ ràng, che ở bọn họ trước mặt này đạo thân ảnh chân thật bộ dáng. Ở bạch kim 5 sao cường giả quan sát hạ, phát hiện đứng ở trước mặt người này, phi thường tuổi tác, thoạt nhìn bất quá cũng chỉ có 18 9 tuổi bộ dáng, hơn nữa mang theo một cái màu đen khẩu trang, che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng còn có nửa khuôn mặt lộ ra, nhưng cái này Bạch Kim 5 sao cường giả vô luận thấy thế nào, đều không nhớ được hắn khuôn mặt, liền ánh mắt đều không thể thấy rõ. Nhưng mà này đó đều không phải kỳ quái nhất, để cho cái này Bạch Kim 5 sao cường giả cảm giác kinh ngạc chính là, cái này mang theo khẩu trang thần bí người trẻ tuổi trên người, thế nhưng một chút linh lực dao động đều không có, liền một tia đều không có. Phải biết rằng trên thế giới này, cho dù là bình thường người thường trên người, đều là hoặc nhiều hoặc ít có một tia linh lực, cơ hồ không có khả năng tồn tại tưởng như vậy không hề linh lực. Cho nên ở cái này, Bạch Kim 5 sao cường giả xem ra Trước mắt cái này thần bí người trẻ tuổi, nhất định là ẩn tàng rồi chính mình tu vi, cố ý đem tự thân linh lực dao động đều ẩn tàng rồi lên. Hơn nữa lúc trước cái này kẻ thần bí, chỉ dựa vào thân thể nhẹ nhàng liền đến ở, và độc thụ ma cực kỳ đáng sợ kịch độc đâm, sao có thể không hề tu vi, nhất định là một cái thực lực cực kỳ đáng sợ đại tiền bối. Ai nha, đã tạ tiền bối ân cứu mạng a. Bạch Kim năm sao cường giả thấy vậy, không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về phía trước mặt phân thân đoạn dịch thật sâu cúp một cùng, biểu hiện cực kỳ tôn kính. Bên cạnh còn lại đồng đội cũng là giống nhau, căn bản không dám đối phân thân đoạn dịch bất kính. Động tác nhất trí hướng về phía phân thân đoạn dịch cúp một cung, liền kém quỳ xuống tới. Tiên bối. Phân thân đoạn dịch ở nghe được này đám người đối chính mình danh hiệu, tức khác phi thường muốn cười, phải biết rằng cho dù là đoạn dịch bản thể, hiện giờ cũng bất quá hoàng kim năm sao, còn đang ở đau khổ tu luyện, đi tấn chức đến bạc kim cấp. Mà cái này phân thân càng là không hề linh lực người thường, bị này đó đều có bạc kim cấp cường đại tu vi linh tạp sư, xưng là tiến bối, làm phân thân đoạn dịch là thật cảm thấy phi thường buồn cười. Quả nhiên cùng đã từng đoạn dịch tưởng giống nhau, này phân thân nhất định sẽ bị người hiểu lầm, thả thực lực càng cường đại linh tạp sư, hiểu lầm liền sẽ càng sâu. Bất quá loại này bị xưng là tiền bối cảm giác, thực sự cũng phi thường sảng, Phân thân đoạn dịch cũng không nghĩ bại lộ, lập tức liền cưỡng chế ý cười, quay đầu ánh mắt bình đạm nhìn về phía bọn họ. Toàn bộ thối lui. Phân thân đoạn dịch dùng một bộ cao nhân ngữ khí, hướng về phía phía sau này đám người nói: "Tốt tốt, huynh đệ chạy nhanh tránh ra, không cần ảnh hưởng tiền bối cùng vạn độc thụ ma chiến đấu." Cầm đầu bạch kim 5 sao cường giả, hướng về phía Phân thân đoạn dịch liên tục gật đầu, bay nhanh mang theo chính mình đồng đội, rút khỏi vạn độc tụ ma công kích phạm vi, quan khán vị này siêu cấp tiền bối chiến đấu. Ở cái này bạch kim 5 sao cường giả xem ra, có thể chỉ dựa vào thân thể là có thể đủ nhẹ nhàng ngăn cản kịch độc đâm, này rõ ràng chính là một cái thân thể cực kỳ cường hãn chiến linh tạp sư, thả tu vi nhất định phi thường đáng sợ. Mà này vạn độc tụ ma không chỉ có lực phá hoại thế nhưng, độc thuộc tính cũng là cực kỳ cường đại, tầm thường kim cương cấp chiến linh tạp sư khả năng đều không thể làm được, chỉ dựa vào thân thể đi ngăn cản như vậy cường đại công kích. Này trước mắt cái này thần bí nam tử, vô cùng có khả năng đã vượt qua kim cương cấp phẩm chủ, lại hoặc là mặc cực kỳ cường đại phòng ngự hình linh khí, thật lạ quá cường đại. Rõng, nguyên bản kia ma, cho rằng chính mình ngày uy lực cường đại kịch độc đâm Đủ để đem này đám người toàn bộ đánh chết, nhưng không nghĩ tới nửa đường đột nhiên nhảy ra tới một người khác loại, thả như thế nhẹ nhàng liền phá giải tới rồi chính mình kỹ năng, làm này phi thường khiếp sợ. Vạn độc thủ ma làm này rượu tinh núi non bá chủ, có từng chịu quá loại này quái đủ, cảm thấy trước mặt này nhân loại, không chịu hoán bất luận cái gì gì thú, cũng không có sử dụng linh khí, hoàn hoàn toàn toàn bằng vào thân thể đi ngăn càng kỹ năng, khẳng định là ở vũ lục chính mình. Nay liền làm vạn độc thụ ma cảm thấy phi thường phẫn nộ, phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, lập tức liền bộ phát ra càng vì cường đại khí. Ngay sau đó, mấy đạo tựa như cự long giống nhau nhấc Từ Vạn độc thụ ma trên người bắn ra, bay thẳng đến phân thân đoạn dịch phanh kích qua đi. Lúc trước đều là sử dụng trong sơn cốc thực vật, đối những nhân loại này phát động công kích, nhưng hiện tại xuất hiện người này, rõ ràng cùng vừa rồi những người đó không giống nhau, Vạn độc thụ ma làm rượu tinh núi non bá chủ, linh trí tự nhiên cũng cực cao, thậm chí không thể đủ khinh địch, quyết định vận dụng tự thân lực lượng, đi giết người này. Nhìn từ Vạn độc thụ ma bản thể bắn ra tới những cây, phân thân đoạn dịch như cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn, biểu tình phi thường thong thật giống như căn bản không có thấy này đỏ nhanh cây, chậm rãi hướng tới Vạn độc cây bản thể đi đến. Vừa đi Một bên còn hướng tới vạn độc thụ ma đỉnh đầu xem qua đi, kế hoạch như thế nào bỏ đến ngọn cây thượng, đem này phiến độc vàng la cấp ngắt lấy xuống dưới. Oanh! Vạn. vạn độc thụ ma kia cực kỳ cường đại công kích, hung hang hoành kích ở phân thân đoạn dịch trên người, thả này đó nhánh cây đều hỗn loạn đáng sợ độc tố, người bình thường một chạm vào tức chết, càng không cần phải nói là bôi trên này, nhánh cây phía trên, phát động mãnh liệt đánh sâu vào. Ở vạn độc cây cối xem ra, trước mặt cái này kiêu ngạo nhân loại, hiện nay khẳng định đã thê thảm chết đi. Nhưng mà theo bên kích phát bụi đất dần dần tiêu tán lúc sau, Phân thân đoạn dịch như cũng không có đã chịu bất luận cái gì tổn thất, cũng không có dừng lại nải bước, đi nhanh hướng tới Vạn độc thụ ma đi đến. Liên phản phất lúc trước Vạn độc thụ ma phát động công kích, căn bản là không có hiệu lực giống nhau, không có đối phân thân đoạn dịch tạo thành nửa điểm thương tồn. Không chỉ có như thế, ở Vạn độc thụ ma phụ cận, đều có đáng sợ khói độc ba phủ, đây đều là Vạn độc thụ ma kỹ năng mãnh độc sương ngủ, cũng như cũng là không có đối phân thân đoạn dịch tạo thành cái gì ảnh hưởng. Một màn này phát sinh, làm Vạn độc tụ ma cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng, này nhân loại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chương 544 độc vàng lá Đường đường diệu tinh núi non bá chủ cấp dị thú vạn độc thụ ma, tự hồ cũng bất quá như thế sao? Này mấy vòng công kích số dưới, như thế nào đều không có thương ta mấy may. Phân thân đoạn dịch vừa đi, một bên Trảo Phúng nói, bất quá liền tính phân thân đoạn dịch vẫn luôn ở Trảo Phúng, nhưng ánh mắt trước sau lửa nóng, nhìn vạn độc thụ ma đầu đỉnh kia một mảnh độc vàng lá, mà phân thân đoạn dịch sở dĩ không ngừng Trảo Phúng, cũng chính là muốn cho này chỉ vạn độc thụ ma thẹn quá thành, giận, bắt đầu tự loạn đầu chợt tiến. Như vậy phân thân đoạn dịch liền có thể xem chuẩn thời cơ, trực tiếp xông lên phía trước, lợi dụng tuyệt đối phòng ngự thế, một đường leo lên đến ngọn cây phía trên ngắt lấy hạ kia một mảnh nhất chân quý độc vàng lá. Quả nhiên, ở phân thân đoạn dịch một phen trào phúng lúc sau, này vạn độc thụ ma thật là càng thêm vấn nộ, đều đã lâm vào điên cuồng trạng thái, toàn thân tản ra tím đen sắc độc khí, ngay cả đỉnh đầu kia một mảnh độc vàng lá, lúc này cũng đều chuyển biến vì tím đen sắc, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ độc thuộc tính năng lượng. Cùng lúc đó, vạn độc thụ ma thân thể cũng bay nhanh mở rộng, đột nhiên dàn tăng lên gấp hai, Tiêu tựa như cự long nh cây, phối hợp trên người không ngừng bắn ra màu đen lá cây, điên cuồng hướng tới phân thân đoạn dịch triển khai công kích. Cho dù là hiện tại có thực lực cường đại màu cam phẩm chất dị thú tại đây, đều là sẽ bị nháy mắt đánh chết, thực lực phi thường cường đại. Bởi vì vạn độc thụ ma lâm vào điên cuồng trạng thái, độc thuộc tính năng lượng cũng trở nên cực kỳ cường đại, này mảnh độc xương mù uy lực cũng tăng cường rất nhiều, trực tiếp bao phủ ở khắp sơn cốc. Nguyên bản còn ở quan chiến Bạch Kim 5 sao cường giả kia một đám người, cũng đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa bản thân liền chúng độc tâm hậu, không thể không đình chỉ quan chiến, bị bức ra sơn cốc. Các người mấy cái lập tức rút lui sơn cốc, ở sơn cốc ngoại ta. dịch tình hình, hướng về lớn. Bối, chúng ta này liền đi. Này người bản thân liền trúng độc thâm hậu, thú cũng là giống nhau. Tả bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đã sớm đã không có nhiều ít sức chiến đấu, chẳng sợ hiện tại tùy tiện tới một con màu tím phẩm chất hung thú, đều sẽ muốn bọn họ mệnh. Cho nên tiếp tục lưu tại trong sân cốc, chỉ có tự lộ một cái, cần thiết muốn lập tức rút khỏi sân cốc, triển khai một phen trị liệu. Nhìn kia đám người rút lui sân cốc, Phân thân đoạn dịch cũng hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn phía kia trị vạn độc thụ ma. Mặc cho này vạn độc thụ ma như thế nào tăng cường lực lượng, như thế nào điên công kích, đều căn bản có thể xúc phạm tới Phân thân đoạn dịch mảy may, này đủ để nháy mắt trí người tử vong khói độc, xem Phân thân đoạn dịch trước mặt, cũng là thùng rống kêu to, không, có gì ý nghĩa. Ta cũng bất hòa ngươi lãng phí thời gian, bắt đầu độc thủ. Chỉ thấy, Vạn Độc thủ ma huy động tự long nhanh cây, một đạo huy lực cực kỳ cường đại kịch độc đâm mạnh, hướng tới phân thân đoạn dịch hành kích lại đây, nhưng phân thân đoạn dịch không có chút nào hoảng loạn, tùy ý này hành kích ở chính mình trên người. Theo sau phân thân đoạn dịch duỗi tay liền ôm lấy này căn nhanh cây, ở nhánh cây thượng bay nhanh chạy vội, hướng tới Vạn Độc Thụ ma bản thể phóng đi. Ở cái này trong quá trình, Vạn Độc Thụ ma như cũng không ngừng triển khai, các loại đáng sợ công kích, cơ hồ là đem sở hữu kỹ năng đều thi triển một bên, nhưng trước sau là không có thương tổn đến phân thân đoạn dịch một chút ít, chơ mắt nhìn phân thân đoạn dịch nhảy tới chính mình trên người. Giống! Giống! Từng đợt phẫn nộ gào rống thanh không ngừng quanh quần ở trong sơn cốc, toàn bộ sơn cốc chấn động cực kỳ lợi hại, mặt đất đều đã rạn nước, bởi vì độc thuộc tính tăng cường, nơi này sinh trưởng thực vật đều đã chịu ảnh hưởng, chuyển biến vi tím đen sắc, tràn ngập đại lượng độc khí. Nhưng mà phân Thân Đoạn Dịch cũng không có để ý tới này đó, ánh mắt phi thường mình sát, đó chính là Vạn Độc Thụ Ma trên trán độc vàng lá, ôm Vạn Độc Thụ Ma thô tráng thân thể, bay nhanh hướng tới đỉnh đầu bỏ đi. Vạn Độc Thụ Ma linh trí vốn là cao, nhìn đến Vân Thân Đoạn Dịch trầm dãi, tới gần chính mình độc vàng lá, Vạn Độc Thụ Ma cũng là lập tức liền phát hiện lại đây. Nguyên lai này nhân loại mục tiêu, là chính mình nhất chân quý độc vàng lá. Đáng giận a. Vạn độc thụ ma làm rượu tinh núi non bá chủ cấp dị thú, đối mặt một cái tựa như con kiến nhân loại, thế nhưng căn bản không có biện pháp xúc phạm tới hắn, nhất nhưng khí chính là này nhân loại, còn trước sau đều không có đánh trả, tùy ý vạn độc thụ ma công kích. Ở vạn độc thụ ma xem ra, này rõ ràng chính là này nhân loại khinh thường chính mình, căn bản cũng khinh thường với độc thủ, một lòng chỉ nghĩ lấy đi kia chính mình nhất chân quý độc vàng lá, làm vạn độc tây cối cảm giác đã chịu cực đại vũ nhục, thậm chí còn sinh ra một loại muốn tự bạo độc vàng lá ý tưởng. Nhưng cái này độc vàng lá chính là vạn độc thụ ma một thân tinh hoa nơi, tuy rằng mất đi độc vàng lá lúc sau, sẽ không làm vạn độc thụ ma tử vong, nhưng lại sẽ làm nó ở rất dài một đoạn thời gian nội, mất đi tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu, thẳng đến độc vàng lá lại lần nữa trọng sinh, này liền làm vạn độc thụ ma bắt đầu có điểm do dự. Rốt cuộc một khi mất đi độc vàng lá, vạn độc thụ ma sức chiến đấu đã có thể sẽ so hiện tại nhược thượng càng nhiều, nếu là một ít không có hảo ý màu cam phẩm chất dị thú tiến đến, liền sẽ làm vạn độc thụ ma lập tức mất đi tính mạng Bất quá Vạn độc thụ ma đối chính mình độc vàng lá tình huống cũng phi thường hiểu biết, ở độc vàng lá chung chính là ẩn chứa vạn độc thụ ma nhất đáng sợ độc thuộc tính năng lượng, hơn nữa vào giờ phút này cũng bị hoàn toàn phóng xuất ra tới. Liên tính là cùng nó thực lực tương đương mẫu cam phẩm chất dị thú, một khi chạm đến đến, cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm, càng không cần phải nói kẻ hèn một nhân loại. Ở vạn độc cây cối xem ra, nếu đã vô pháp ngăn cản này nhân loại leo lên đến đỉnh đầu, đi ngắt lấy chính mình độc vàng lá, kia chi bằng hoàn toàn phóng xuất ra độc vàng lá độc thuộc tính năng lượng, nếu này nhân loại dám rỗi tay đi ngắt lấy, tất nhiên sẽ đương trường bị độc sát. Vì thế, không đến vạn bất gì Vạn độc thụ ma cũng không nghĩ kiếp nổ chính mình độc vàng lá. Mà phân thân đoạn dịch cũng đã nhận ra vạn độc thụ ma thần tình không đúng, công kích tần suất cũng biến thiếu, liền biết được vạn độc thụ ma khả năng động muốn kiếp nổ độc vàng lá, muốn ngọc nát đá tan tính toán, phân thân đoạn dịch cũng sẽ không làm nó thực hiện được, lập tức liền nhanh hơn tốc độ. Tuy rằng không có bất luận cái gì linh lực, nhưng phân thân đoạn dịch có được cùng bản thể đoạn dịch giống nhau cường tráng thân thể, cùng với tương đối nhanh nhạy thân thể, này đó đều là làm chiến linh tạp sư cơ sở. Bởi vậy phân thân đoạn dịch leo lên tốc độ cũng mau, mấy cái nhanh nhẹn lên, trực tiếp liền tới, tới rồi vạn độc cây cối đỉnh đấu chỗ. Ở chỗ này, phân thân đoạn dịch gần gũi thấy rõ ràng độc vàng lá bộ dáng, giờ phút này độc vàng lá tuy rằng như cũ vì kim sắc, nhưng lại tản ra cực kỳ lóa mắt tím đen ánh sáng màu mang, còn bùng nổ đáng sợ độc thuộc tính năng lượng. Đây là kia vạn độc cây cối nhất chân quý độc vàng lá a. Lục cục. Phân thân đoạn dịch nhìn đến độc vàng lá liền ở chính mình trước mặt thời điểm, vẫn là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc này ngoạn ý có thể đổi lấy số trăm triệu làm tinh tệ, cùng với hai kiện cường đại màu tím phẩm chất linh khí, thật có thể nói là là cực kỳ chân quý. 4. Trương 545 lấy. Vì thế Phân thân đoạn dịch không thể đủ thất bại, cần thiết muốn lập tức đem này ngắt lấy xuống dưới. Giống, nhưng liền ở phân thân đoạn dịch lơi lòng xuống dưới, nghiêm túc quan sát độc vàng lá thời điểm, cũng bị vạn độc cây cối tìm được rồi công kích tốt nhất thời khắc, cùng với gầm lên giận dữ, trên người bộc phát ra cực kỳ đáng sợ linh lực dao động. Nhé mắt, muôn vàn màu đen lá cây hóa thành một phen đem sắc bén vô cùng phi nhận, thả đều ẩn chứa đáng sợ độc tố, bay nhanh hướng tới phân thân đoạn dịch hành qua đi. Hoa hoệ lượi mặc kệ ngươi. Phân thân đoạn dịch tùy ý liếc mắt một cái, này đầy trời màu đen phi nhận, như cũng là không có để ý. Làm lơ Vạn độc cây tối uy lực cường đại lưới giao sắc bén phi diệp công kích, bay nhanh hướng tới độc vàng lá vọt qua đi. Nay đầy trời màu đen phi nhận, toàn bộ tinh chuẩn hành kích ở phân thân đoạn dịch trên người, nhưng cùng lúc trước tình huống một chút, ở phân thân đoạn dịch trên người, có một tầng vô hình tuyệt đối phòng ngự tráo, căn bản là thường không đến phân thân đoạn dịch một chút ít, toàn bộ đều bị thành công triệt tiêu rớt. Thấy vậy tình hình, Vạn độc thụ ma thần tình huống hốt, liền chính mình mạnh nhất sát chiêu đều không có, có thể thương đến phân thân đoạn dịch, này liền làm Vạn độc thụ ma hoàn toàn minh bạch, có thể là trước mắt này nhân loại, trên người mặc cực kỳ cường đại phòng ngự hình khí, có thể ngăn cản đại lượng sức tồn. Cho nên Vạn Độc Thụ Ma cũng không hề mù quáng triển khai công kích, đem toàn bộ độc thuộc tính năng lượng đều thu liễm đi vào, tất cả hối nhập tới rồi độc vàng lá chung, cứ như vậy, nếu này nhân loại dám dỗi tay đi ngắt lấy, tất nhiên sẽ đáng sợ độc tố xâm nhập thân thể, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Chẳng qua phân thân đoạn dịch cũng không biết Vạn Độc Thụ Ma suy nghĩ cái gì, nhìn thấy nó đình chỉ công kích lúc sau, phân thân đoạn dịch cũng không có nghĩ nhiều cái gì, mấy cái bước xa liền tới tới rồi độc vàng lá trước mặt. Nay độc vàng lá cũng không có rất lớn, chỉ biết so bình thường lá cây lớn hơn một chút, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng ngắt lấy số dưới. Người lạ của ta Phân thân đoạn dịch giờ phút này lộ ra phi thường hưng phấn biểu tình, không có chút nào do dự, lập tức vươn tay phải hai ngón tay, trực tiếp méo vào độc vàng lá thượng. Nhìn đến đoạn dịch thành công chạm vào độc vàng lá khi, vạn độc tụ ma tức khắc kích động phá lên người, không ngừng phát ra chảo phúng giống lên một tiếng. Phản Phật đang nói, thật là ngu xuẩn nhân loại, thế nhưng dùng tay trực tiếp đi ngắt lấy bổn vương độc vàng lá, hoàn toàn chính là tìm đường chết hành vi, cái này ngươi tất nhiên sẽ bị này đáng sợ độc tố xâm nhập thân thể, đương trường chết bất đắc kỳ tử mà chết, thậm chí liền thân thể đều sẽ bị ăn mòn rớt. Vạn độc tụ ma tưởng tượng đến ngay đó, liền cảm thấy phi thường hả Vừa rồi bị phân thân đoạn dịch lục nhã tức giận, lúc này cũng đã không có, biểu hiện rất là vui sướng, hưng phấn. Nhưng mà này hết thảy đều không có phát sinh. Phân thân đoạn dịch tay phải trong trong niết khắp nơi độc vàng lá thượng, cũng không có bất luận cái gì không thoải mái cảm giác, hoàn toàn giống như là nắm một mảnh tầm thường lá cây giống nhau. Ngay sau đó, phân thân đoạn dịch tay phải dùng sức mạnh rút, độc vàng lá thành công từ vạn độc thụ ma trên người rút xuống dưới, rơi vào phân thân đoạn dịch trong tay. Này độc vàng lá bị rút lên kia một kh bộc phát ra đầy trời tím đen độc khí, phản phật không gian đều bắt đầu vặn vẹo giống nhau, thật giống như một cái tràn ngập độc khí bom bị nháy mắt kích nổ. Nhưng được mau, loại tình huống này liền biến mất, này đó đầy trời tím đen sắc độc khí, dần dần bị phân thân đoạn dịch trong tay độc vàng lá hấp thu đi vào, ngay một mảnh độc vàng lá cũng không hề tản ra tím đen ánh sáng mờ mang, một lần nữa khôi phục thành kim sắc. Nhìn đến chính mình độc vàng lá bị phân thân đoạn dịch, như thế nhẹ nhàng rút ra tới, vạn độc thụ ma hoàn toàn trận tròn mắt. Nguyên bản mở rộng gấp hai thân thể, nháy mắt thu nhỏ lại, hơi thở cũng không ngừng suy nhược, sức chiến đấu càng là một đường sụt, toàn bộ bộ dáng phảng nhìn, cũng phi thường suy yếu, hoàn toàn đã không có phía trước cái loại này hủy thiên diệt địa khí thế. Nhưng nơi đó vạn độc tụ ma đôi hoàn toàn không để bụng, nó giờ phút này để ý chính là Này nhân loại vì cái gì có thể lông tóc không tổn hao gì ngắt lấy đi chính mình độc vàng lá hơn nữa độc vàng lá ở rút ra kia một khắc, sẽ dẫn phát cực kỳ đáng sợ độc thuộc tính năng lượng bùng nổ cũng như cũng không có thương tổn này mảy may này có điểm quá không thể tưởng tượng kỳ quái nhất chính là này nhân loại tựa hồ hoàn toàn đều không thèm để ý này đó độc thuộc tính năng lượng như thế nhẹ nhàng liền nổ xuống tới độc vàng lá làm đến bạn độc thụ ma trở tay không kịp liền kiếp nổ độc vàng lá thời gian đều không có vì cái gì vì cái gì A và độc thụ ma Tuy rằng không có cách nào nói chuyện nhưng giờ phút này trong đầu chỉ có này một ý niệm hoàn toàn vô pháp lý giải háH rốt cuộc tới tay. Phân Thân Đoạn Dịch nhìn trong tay độc vàng lá, sắc mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu tình, đơn giản như vậy liền đem này người bình thường căn bản lấy không được độc vàng lá, nhẹ nhàng ngắt lấy xuống dưới, làm Phân Thân Đoạn Dịch thật là cởi đến không khép miệng được. Hơn nữa Phân Thân Đoạn Dịch cũng tạo thành một cái kỳ tích, đó chính là ở không giết chết vạn độc thụ ma dưới tình huống, trực tiếp ngắt lấy đi rồi độc vàng lá, tại tầm thường người trong mắt, này cũng cơ hội là vô pháp làm được sự tình. Rốt cuộc muốn lấy này độc vàng lá, liền thế tất muốn cùng độc thụ ma một trận chiến, hơn nữa này vạn độc thụ ma còn như thế cường đại, nếu không phải là Kim Cương cấp cường đại linh tạm sư ra tay, đều khó có thể chiến thắng. Liên tính chiến thắng, còn cần thời khắc lo lắng có thể hay không vạn độc thụ ma thẹn quá thành, giận, trực tiếp tiếp nổ độc vàng lá tới cái ngọc nát đã tan, nhưng kết quả phân thân đoạn dịch lại căn bản làm lơ này đó, nhẹ nhàng đem độc vàng lá ngắt lấy xuống dưới, thật là một cái kỳ tích. Theo sau, phân thân đoạn dịch cũng liền không có để ý tới vạn độc thụ ma, liền tính thèm nó thân thể, thèm nó màu cam thu hoạch, nhưng phân thân đoạn dịch thật sự đều làm không được. Tuy rằng mất đi độc vàng lá, tổn thất đại bộ phận sức chiến đấu, nhưng vạn độc thụ ma như cũng là cường đại màu cam phẩm chất thú, còn như cũng có thể sử dụng khắp sơn cốc lực lượng. Phân thân đoạn dịch bất quá chính là một cái không có bất luận cái gì linh lực người thường, lại sao có thể có thể đem này đánh chết, chỉ có thể đủ hơi hơi thở dài một hơi, lộ ra một chút tiếc nuối thần sắc, xoay người rời đi. Mà kia vạn độc thụ ma như cũng đắm chìm ở khó có thể tin trên nét mặt, trong đầu không ngừng hiện lên phân thân đoạn dịch thân ảnh, giờ khác này vạn độc thụ ma đột nhiên có một cái đáng sợ ý tưởng. Đó chính là trước mắt này nhân loại, khả năng đã hoàn toàn vượt qua kim cương cấp cấp bậc. Tưởng tượng đến này đó, vạn độc thụ ma bỗng nhiên có một loại sóng sốt sau tai nạn cảm giác, may mắn vừa rồi nhân loại kia, chỉ đối độc vàng là có hứng thú. Nếu không phải như thế nói, chỉ sợ thuận tay một kích, liền đủ để đường trường đánh chết nó. Lúc này Phân Phân Đoạn Dịch tắt một đường chạy chậm, thông rong rời đi Vạn Độc Thụ Ma Sơn Cốc, cũng thành công thấy được ở Sơn Cốc ngoại chờ kia một đám người. Chẳng qua hiện nay, tại đây đám người trước mặt, còn có một con hơi thở cường đại màu tím phẩm chất dị thú, đúng là lúc trước Phân thân Đoạn Dịch gặp được Liệt Dương Hỏa Vườn. Nguyên bản này Liệt Dương Hỏa Vườn bị Phân Phân Đoạn Dịch đoạt đi rồi bảo vật lúc sau, liền phi thường khó chịu, nhưng lại không có cách nào làm cái gì, chỉ có thể đù giận nhưng không nghĩ tới thế nhưng phát hiện này, một đám bị Vạn Độc Thụ Ma đánh bại nhân loại, đang từ trong Sơn Cốc rút khỏi tới. Nếu này đám người không có bị thương, như vậy Liệt Dương Hỏa Vượn tuyệt đối là không dám trêu chọc, rốt cuộc nhưng toàn bộ đều là bạc kim cấp cường giả, nhưng hiện giờ này đám người toàn bộ đều thân chịu trọng thương, thả chúng độc không cạn, ngay cả dị thú cũng không có nhiều ít sức chiến đấu. Chính cái gọi là là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hôm nay Liệt Dương Hỏa Vượn liền phải đếm thử này bạc kim cấp linh tạp sư hết đụ. Chương 546 đẩy lui. Đáng giận a. Ta chờ nói như thế nào cũng đều là bạc kim cấp cường giả, hôm nay thế nhưng bị kẻ hèn một con mậu tím phẩm chất thú cấp ngăn trở đứng đi, thật là quá ngẹn khuai, kia lại có thể làm sao bây giờ? Chúng ta dị thú đều đã trọng thương vô pháp chiến đấu, tự thân cũng chúng độc, hoàn toàn không có gì sức chiến đấu, đừng nói là màu tím phẩm chất hung thú, ta xem phàm là tới một con màu lam phẩm chất dị thú, đều sẽ tạo thành sinh mệnh nguy hiểm càng không cần phải nói, này chỉ liệt Dương Hỏa Vượng ở màu tím phẩm chất hung thú trung, cũng coi như rất cường đại tồn tại, cái này phiền phải a. Nguyên bản này đám người kế hoạch ở sơn cốc ngoại chờ đoạn dịch, thuận tiện hảo hảo cảm tại đoạn dịch dần cứ mạng, nhưng không nghĩ tới mới vừa đi rời núi cốc không bao lâu, liền gặp này chỉ liệt Dương Hỏa Vượng, Bước cho bọn họ kéo trọng thương thân thể, cũng muốn đối kháng lại chỉ liệt Dương Hỏa Vượng. Giống Liệt Dương Hỏa Vượng bùng nổ cường đại hỏa tụt tính năng lượng, phẫn nộ đấm đánh chính mình cơ ngực, bày ra ra bản thân cực kỳ hung mãnh một mặt, đồng thời không ngừng phát ra giống giận tiếng động. Tựa hồ muốn nói, hôm nay các ngươi một cái đều đi không xong. Ngay sau đó, Liệt Dương Hỏa Vượng liền điên cuồng hướng tới bọn họ vọt qua đi, trên người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, khí thế phi thường kinh người. Nếu đổi làm tầm thường dưới tình huống, đừng nói là kẻ hèn một con Liệt Dương Hỏa Vượng, cho dù là tầm thường màu cam phẩm chất dị thú vọt tới, mấy người bọn họ đều không bỏ ở trong mắt, nhưng hiện tại không giống nhau, thật là có điểm bất lực, chỉ có thể đủ kéo trọng thương thân thể, mạnh mẽ bày ra chiến đấu tư thái. Bất quá liền ở Liệt Dương Hỏa Vườn chuẩn bị phát động công kích thì, bỗng nhiên toàn bộ thân thể đều dại ra ở. Bởi vì lúc này, cái này Liệt Dương Hỏa Vườn bỗng nhiên chú ý tới từ trong sân cốc, thế nhưng lại đi ra một cái nam tử. Ở nhìn thấy cái này nam tử thời điểm, không chỉ có làm Liệt Dương Hỏa Vườn dại ra, thậm chí còn đánh một cái rùng run, phản phất nhìn thấy gì cực kỳ đáng sợ đổ vật, ngay cả toàn thân lông tóc đều đứng lên tới. Mà cái này nam tử đúng là từ trong sân gốc, chậm rãi đi ra phân thân đoàn dịch. Thiên đột. Gia này như thế nào lại ra tới lạ? Liệt Dương Hỏa Vườn tuy rằng vô pháp nói chuyện, Nhưng lúc này trong đầu chỉ có này một ý niệm, đối trước mắt cái này nam tử cực kỳ sợ hãi. Đặc biệt là sẽ nghĩ đến lúc trước, chính mình vô luận như thế nào công kích đều không thể thương này mày may, thậm chí cái này nam tử cũng không có bất luận cái gì động tác, cũng không có triệu hoán dị thú, hoàn toàn chính là dựa vào tự thân thân thể lực lượng. Làm Liệt Dương Hỏa vượn một lần cho rằng, trước mắt cái này nam tử, thực lực nhất định cường đến phi thường thái quá, căn bản khinh thường với cùng nó động thủ, nếu là phía trước chính mình không có lập tức đào tẩu, khẳng định sẽ bị thứ nhất diệu đánh chết. Tưởng tượng đến nơi đây, Liệt Dương Hỏa vượn toàn thân liền run rẩy lên, phía trước ngạo khí thế Vào giờ phút này cũng hoàn toàn đã không có. Mọi người nhìn đến Liệt Dương Hỏa vợ biểu tình đột biến, đình chỉ công kích, liền lập tức nhìn về phía phía sau, phát hiện đoạn dịch đã từ trong sơn cốc đi ra. Trừ bỏ trên người không có một chút tổn thương ở ngoài, trong tay càng là nắm chặt một quả tản ra nhàn nhạt kim quang độc vàng lá, này đám người nhìn đến lúc sau, đều là lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Rốt cuộc rất xa vọng qua đi, kêu vạn độc thụ ma tựa hồ còn chưa tử vong, nhưng trước mắt cái này nam tử lại trực tiếp tới rồi độc vàng lá, Thực rõ ràng hắn hẳn là làm lơ vạn độc thụ ma bất luận cái gì công kích, thậm chí liền độc vàng lá độc tố cũng không sợ, lạnh sinh sinh ngắt lấy hạ nó độc vàng lá có thể làm được này hết vậy, tự thân lại không có chút nào tổn thương, có thể thấy được trước mắt cái này nam tử, tự thân thực lực thật là phi thường cường đại, tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng sợ chiến linh tạp sư. Tiên bối, ta chờ là thật là làm ngươi chê cười, hiện giờ thế nhưng bị một con liệt dương hỏa vượng ngăn trở đường đi, thật là quá mất mặt. Cầm đầu Bạch Kim 5 sao cường giả, cảm thấy mặt mũi đặc biệt không nhịn được, rất là xấu hổ nói. Phân thân đoạn dịch nghe được Bạch Kim 5 sao cường giả lời này, nhưng mà hắn không có đáp lại cái gì, ánh mắt hơi hơi nhìn về phía đối diện ngăn trở đường đi kia chỉ liệt dương hỏa vượng. Phân thân đoạn dịch càng xem càng cảm thấy quen mắt, giống như đúng là lúc trước, ý đồ đem chính mình truy thành thịt vụn cái kia liệt dương hòa vượng. Phân thân đoạn dịch vốn dĩ ngay từ đầu đều không có biện pháp xác định, rốt cuộc có thể là mặt khác một con liệt dương hòa vượng, nhưng chờ đến phân thân đoạn dịch đi đến liệt dương hỏa vượng trước mà khi, thấy được nó run bần bật, một cử động nhỏ cũng không dám biểu tình, trong lòng liền lập tức minh bạch, đây là phía trước kia chỉ là gan đặc biệt tiểu nhân liệt dương hỏa vượng. Không muốn chết, liền cốt cho ta. Phân thân đoạn dịch nếu đã bị nghĩ lầm là thực lực cực cường đại bối, tự nhiên cũng liền một cuộc, dùng thường uy nghiêm khí, hướng về trước mặt liệt dương hỏa hô. Lời này vừa nói ra, Nguyên Bản đã dạy ra liệt Dương Hỏa vượng, tức khắc cả kinh, trong lòng hoàng hốt, không nói hai lời, trực tiếp xoay người bắt đầu điên cuồng chạy trốn, căn bản cũng không dám có bất luận cái gì dừng lại, thậm chí toàn bộ hành trình cũng không dám nhìn chăm chú phân thân đoạn dịch đối mắt, rất sợ một cái không cẩn thận, bị hắn chém giết. Không chỉ có như thế, Nguyên Bản ở trung quanh còn có rất nhiều dị thú, đối này đám người như hổ rình ngồi, chẳng qua chúng nó thực lực, cũng không có liệt Dương Hỏa vượng tới cường đại, không dám rõ ràng tranh đoạt, chỉ có thể ở liệt Dương Hỏa Vườn ra tay lúc sau, nghi phân một ly canh. Nhưng không nghĩ tới này, bỗng nhiên xuất hiện một cái nam tử, gần chỉ là gầm lên giận dữ, trực tiếp liền đem liệt hỏa hỏa vượn sợ tới mức kẻ ra quần, không màng tất cả bắt đầu chạy trốn, này không khỏi cũng quá mức với không thể tưởng tượng đi. Bất quá này đó dị thú cũng không phải ngốc tử, cũng là có linh trí, nhìn đến liền liệt dương hỏa vượn đều dọa thành như vậy, chúng nó đều minh bạch, nhất định là trước mắt cái này nam tử, thực lực cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không thể tiếp tục ở chỗ này dừng lại, cần thiết muốn lập tức thoát đi nơi này. Vì thế ở liệt dương hỏa vượn chạy trốn lúc sau, chung quanh đại lượng dị thú cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn, không ai dám tiếp tục lưu lại nơi này. Một màn này phát sinh làm loạn dịch bên cạnh kia đám người, hoàn toàn xem trận tròn mắt. Từ đầu tới đuôi không có bảy ra quá chân chính thực lực, lấy đi này cực kỳ hung hiểm độc vàng lá, cũng tựa như lấy đồ trong túi giống nhau dễ dàng, thậm chí gần chỉ là một tiếng hô to, liền trực tiếp dọa lui rượu Tình núi non đại lượng dị thú. Nếu không phải chính mắt chứng kiến những việc này, này đám người tuyệt đối là không thể tin, trên đời này thế nhưng còn có như vậy cường đại linh tạp sư, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, vị này siêu cấp tiền bối còn như thế tuổi trẻ, thấy thế nào đều chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, không thể tưởng tượng a. Ngay sau đó này đám người rốt cuộc nhịn không được Đối mặt như thế như vậy cường đại siêu cấp thiên đối, lại mấy lần cứu bọn họ cái mạng, toàn bộ động tác nhất trí quỳ xuống, hướng về phía phân thân đoạn dịch hô lớn, đa tạ tiền bối hai lần ân cứu mạng. Mẹ. Nay hỏa tiểu đoàn đội nguyên bản có 4 người, tuy rằng ngoài ý muốn tử vong một cái, nhưng cũng giữ lại 3 cái, thả mỗi một cái đều vì Bạch Kim Nhị tinh trở lên tu vi, cầm đầu càng là Bạch Kim 5 sao cường giả, có thể nói đều song nhiên áp đoạn dịch chân chính tu vi. Nhìn đến bọn họ động tác nhất trí hướng tới ở chính mình quy lệ số dưới, phân thân đoạn dịch tuy rằng có điểm không biết làm sao, nhưng trong lòng vẫn là có điểm ám sảng. Tác giả có chuyện nói chương 547 báo ơn. Bất quá nếu đã bị hiểu lầm, kia phân thân đoạn dịch cũng thật sự chính là một trang rốt cuộc, hoàn toàn bày ra giả cao nhân tư thái. "Đều đứng lên đi, ta cũng chính là thuận tay vì này thôi." Phân thân đoạn dịch sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, hướng về phía phía trước quỳ lạy ba người, phất phất tay, nói: "Đa tạ tiền bối." Ba người cung kính đáp lại một tiếng lúc sau, đứng dậy đứng lên. Tiền bối cũng là vì độc vàng lá mà đến nha, nếu không phải như thế, ta chờ hôm nay thật sự đều phải bị mất mạng. Bạch Kim năm sao cường giả, thấy được phân thân đoạn dịch trong tay độc vàng lá, tuy rằng thường muốn nhưng bọn hắn cũng đều không dám vọng tưởng từ vị này đại tiền bối trong tay cướp đoạn, này không thể nghi ngờ là chịu chết. Hơn nữa ở bọn họ xem ra, như vậy cường đại linh tập sư, hẳn là cũng không có khả năng sẽ thiếu tiền, tự nhiên sẽ không giúp kẻ hèn bạch đầu tập đoàn làm việc, thực rõ ràng, lấy cái này độc vàng lá, hẳn là có mặt khác sử dụng. Chẳng qua bọn họ cũng không dám nhiều lời, chính là hơi có điểm tiếc nuối nhìn mắt độc vàng lá mà thôi. Lấy độc vàng lá tự nhiên là sử dụng. Bất quá các ngươi mấy người, vì tiền tài, thế nhưng liền mệnh đều không nghĩ môn sao? Nay vạn độc tụ ma thực lực cực kỳ cường đại, còn bởi vì thực vật sinh vật đặc tính, Có thể thao tác toàn bộ sơn cốc thực vật, không thể nghi ngờ đại biên độ tăng cường thực lực, có đôi khi ở quyết định làm mọi sự kiện trước đó, vẫn là muốn trước cướp lượng một chút tự thân thực lực mới được. Phân thân đoạn dịch ngữ khí nghiêm túc hướng về phía mấy người bọn họ báo cho một fan sau đó đem trong tay độc vàng lá đã chịu nhận chữ vật bên trong. Tiền bối giao hơn chính là a, ta chờ sát thật quá mức với lô Mãng có tiền bối này phiên báo cho, ta chờ sau này nhất định sẽ chú ý. Ở phân thân đoạn dịch trước mặt, này ba cái trung niên nam tử, tựa như tiểu hài tử giống nhau, sôi nổi nghe lời gật gật đầu, đem phân thân đoạn dịch lời này, nhớ cho kỹ. Ai, kỳ thật cũng đều trách ta đều không phải vì sốt ruột tăng lên thực lực, cũng không cần mạo hiểm đi lấy độc vàng lá, là ta hại các vị huynh đệ a. Lúc này cầm đầu Bạch Kim 5 sao cương giả, đột nhiên thật dài thở dài một hơi, nghĩ tới vừa rồi bỏ mình cái kia huynh đệ, biểu hiện ra thật sâu hối hận chi sắc, cùng với cực kỳ bi thống. Đại ca, này không thể trách ngươi. Nhìn đến đội trưởng như thế thương tâm, bên cạnh hai người vội vàng vây quanh đi lên, ba người quan hệ thật là phi thường hảo. Nga, ngươi nói ngươi sốt ruột tăng lên thực lực, dựa vào ngươi Bạch Kim 5 sao tu vi, đã xem như rất cường đại đi. Tuần nữa các ngươi vẫn là một cái đoàn đội, trừ phi các ngươi tìm đường chết, nếu không có thể uy hiểm được đến của các ngươi, chỉ sợ căn bản không có bao nhiêu người đi." Nói nói cho ta nghe. Phân thân đoạn dịch chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện nay đối này ba người cũng pha lại cảm thấy hứng thú, nghĩ lừa dối bọn họ đi têvarphi đảo, liền kiên nhẫn dò hỏi. "Tiền bối có điều không biết nhà, ta chờ huynh đệ bọn đều là một cái thôn ra tới, nhưng kết quả ở một ngày nào đó, tới một đám phi thường đáng giận tà giáo tổ chức, bọn họ tàn nhẫn giết hại thôn dân, hủy toàn bộ thôn, ta chờ huynh đệ bốn người may mắn mới thoát đi ra tới sau lại vì báo thù, chúng ta điên cuồng luyện." không kịp hết thể đại giới đi thu thập tài nguyên, kiếm lấy tài liệu, muốn bức thiết tăng lên thực lực, vì chính là một ngày kia có thể đi tìm tà giáo tổ chức người. Báo thủ rửa hận nhưng hôm nay ta bởi vì ta sai lầm, hại chết một cái huynh đệ, đáng giận a. Bạch Kim năm sao nam tử, giờ phút này sớm đã rơi lệ đầy mặt, đâm đánh chính mình ngực. Bên cạnh còn lại hai người, cũng là vội vàng tiến lên an ủi hắn. Lại là đáng giận tà giáo. Phân thân đoạn dịch ở nghe được bọn họ này mấy người tao ngộ lúc sau, cũng là lộ ra phẫn nộ thần sắc, song quyền không tự giác liền nắm chặt. Đáng tiếc phân thân đoạn dịch thật là không có một chút linh lực, liền tính giờ phút này phi thường phẫn nộ, cũng không có bộ phát ra bất luận cái gì linh lực dao động, chỉ có thể đủ làm sinh khí. Bất quá ở nghe được bọn họ sự tình lúc sau, Phân thân Đoạn Dịch cũng nháy mắt liền minh bạch, vì cái gì này đám người đối tiền tài phi thường khát vọng, cũng vì được đến này số tiền tài, không tiếc mạo lớn như vậy nguy hiểm, nếm thử đi đánh chết vạn độc tụ ma, cuối cùng còn mải ý muốn tổn thất một vị huynh đệ. Hoàn toàn chính là nghĩ mau chóng tăng lên thực lực, thật sớm ngày đi tìm tà giáo người báo thủ. Nay ba người cùng Phân thân Đoạn Dịch đều có cộng đồng lý tưởng, hoàn toàn chính là Đoạn Dịch sở hy vọng tìm được vong ưu đường thành viên. Hơn nữa này ba người thực lực cũng đều phi thường không tồi, đặc biệt là cầm đầu Bạch Kim 5 sao cường giả tu luyện tiên phú phi thường tương đương không tội, nếu là lợi dụng linh mạch tu luyện ưu thế, tuyệt đối có thể tấn chức đến kim cương cấp, thậm chí còn có khả năng trở thành vong ưu đường, cái thứ nhất kim cương cấp cường giả. Cái này phân thân đoạn dịch càng sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ rời đi, nhất định phải thành công đưa bọn họ lừa dối đến vong ưu đường đi." Làm Tiền Bối chê cười. Tiền Bối đối ta chờ có cứu mạng đại ẩn, không biết Tiền Bối hy vọng ta trở như thế nào báo đáp ngài mặc kệ là sự tình gì, chỉ cần ta chờ có thể làm được, đều nhất định sẽ làm được. Lúc này Bạch Kim năm sao cường giả lau khô nước mắt, chỉnh trọng hướng về phía phân thân đoạn dịch nói: Rốt cuộc trước mắt phân thân đoạn dịch chính là cứu mấy người bọn họ tánh mạng a, hơn nữa vẫn là hai lần, như thế đại ân, tuyệt đối không thể không báo. Người cảm thấy các ngươi còn có thể giúp được ta vội. Nếu ở bọn họ cảm nhận chung, phân thân đoạn dịch đã là trở thành đại tiền mối, kia phân thân đoạn dịch cũng liền tiếp tục trang, dùng bình đạm thanh âm, đáp lại nói: Ba người nghe vậy, tức khắc lộ ra xấu hổ biểu tình, mắt to chừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bởi vì xác thật như thế, nhân ra thực lực đều cường đại như thế nông nỗi, nơi nào còn cần bọn họ những người này hỗ trợ, không làm trở ngại chứ không giúp gì cũng đã thực không tội. Bất quá tuy rằng ta không có gì buộc yêu cầu các người rút, ta có một cái bằng hữu khả năng yêu cầu các người hỗ trợ. Các người nếu muốn báo đáp thân cứu mạng, vậy đi biển mây thì tìm được Vong Ưu Đường người đi. Nhìn này mấy người vẻ mặt xấu hổ biểu tình, phân thân đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, hướng về phía bọn họ chậm rãi nói: "A, Vong Ưu Đường." Bọn họ này đám người thường xuyên tính dừng lại ở biển mây khu phố, tự nhiên cũng nghe nói gần nhất mấy ngày ở kia nguy hiểm thật mạnh Tê Phượng đạo thượng, đột nhiên xuất hiện một cái tên là Vong Ưu Đường tổ chức. Nhưng này đám người thái độ cũng cùng những cái đó người qua đường là giống nhau, đều cho rằng cái này Vong Ưu Đường là một cái chế cười. Rốt cuộc Tây Phượng đảo vốn là phi thường nguy hiểm, vẫn là một cái điều không sinh chứng hoang đạo, nơi nào có thể tổ kiến cái gì tổ chức. Hơn nữa để cho bọn họ buồn cười chính là, này cái gọi là Vong yêu Đường đường chủ, thế nhưng chỉ là hoàng kim năm sao linh tạp sư, thật là quá yếu đất, như vậy nhỏ yếu một tổ chức, còn đem chiêu mộ ngạch cửa giả thiết như vậy cao, hoàn toàn chính là một cái chê cười sao? Bất quá hiện tại nghe được liền cái này cao thăm khó đoán đại tiền bối, thế nhưng có một cái bằng hữu cùng Vong yêu Đường có liên hệ, đây là đại biểu cho cái này đại tiền bối cũng cùng Vong Ưu Đường có liên hệ. Chẳng lẽ cái này đại tiền bối kỳ thật mới là Vong Ưu Đường sau lưng chân chính giựt vào? chương 548 lại gặp. Tưởng tượng đến này đó, ba người liền không cấm cho nhau nhìn qua, trong lòng đều cảm thấy cái này tên là Vong Ưu Đường tổ chức, tuyệt đối phi thường đáng sợ, xa xa không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nếu cái này đại tiền bối thật là Vong Ưu Đường dựa vào, như vậy Vong Ưu Đường sợ thiết lập những cái đó chiêu mộ ngạch cửa, hoàn toàn là hợp lý, liền tính hiện tại bị rất nhiều người cười nhạo, nhưng chỉ cần cái này tiền bối vừa xuất hiện, chỉ sợ những cái đó cảm thấy Vong Ưu Đường buồn cười người, đều sẽ cảm thấy không chỗ dung thân. Thậm chí đều sẽ nghĩ gia nhập Vong Ưu Đường, được đến vị tiền bối này chỉ điểm. Khô khụ. Hảo Ta còn có điểm chuyện quan trọng liền đi trước. Nhìn này ba người biểu tình bất biến, phân thân Đoạn Dịch cũng minh bạch, chính mình khẳng định là lừa dối đến bọn họ, hiện tại chỉ sợ đã đem Vong Ưu Đường tưởng thành một cái phi thường đáng sợ tổ chức, kể từ đó, này ba người rời đi nơi này lúc sau, tất nhiên sẽ lập tức đi trước Biển Mây thị, đi tìm Chu Long. Chờ bọn họ tới rồi trên đảo tiến vào tới rồi Vong Ưu Đường lúc sau, Đoạn Dịch liền sẽ có 10 phần nắm chắc, đưa bọn họ ba người thành công lưu lại. Vì thế phân thân Đoạn Dịch ho nhẹ hai tiếng, hướng về phía bọn họ ba người phất phắt tay, liền xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Chậc chậc chậc, này tiền bối thật là quá lợi hại, này rượu tinh núi non bên trong nguy hiểm trình độ, chính là không thua gì a cấp không gian cái khe, bình thường dưới tình huống đều là yêu cầu triệu hồi ra dị thú, tới bảo hộ chính mình liền tính là chiến linh tạp sư, cũng đều sẽ lôi ra cường đại linh khí hộ thân, nhưng vị tiền bối không chỉ có không cần triệu hoán dị thú, cũng không có sử dụng cái gì linh khí, hoàn hoàn toàn toàn liền tính dựa vào tự thân lực lượng cơ thể, thâm nhập rượu. Tinh núi non, quá khó lường ta giống như là ngày sau có thể trở thành như vậy cơ giả, tuyệt đối có thể báo thủ rửa hận. Nhìn phân thân đoạn dịch vẻ mặt thông tiếp thâm nhập tinh núi non. Phía sau kia ba người đều là lộ ra phi thường hâm mộ, hướng tới biểu tình, đồng thời cũng càng thêm kiên định muốn biến cường quyết tâm. Bất quá trước đó, bọn họ cần thiết muốn lập tức phản hồi biển mấy thị, đi tìm được vong ưu đường người, tự mình đi trước vong yêu đường bái phòng một chút. Theo sau, ba người liền lập tức hướng tới rượu tinh núi non xuất khẩu chạy tới. Lúc này phân thân đoạn dịch, tuy rằng đã thành công bắt được độc vàng lá, nhưng thật vất vả đi tới rượu tinh núi non trùng, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, cần thiết phải hảo hảo cấp một phen. Bất quá này rượu tinh núi non cũng coi như rất lớn, chỉ dùng hai chân đi hành động, sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa sẽ nghiêm trọng tiêu hao phân thân đoạn dịch thể lực, rốt cuộc nói đến cùng chính là một người bình thường, thời gian dài hành đầu, tự nhiên sẽ thực mỏi mệt Hơn nữa hiện tại sắc trời cũng đã hoàn toàn âm đạm sầm dưới, tầm nhìn cũng phi thường tối tăm, vì thế phân thân đoạn dịch rựa vào hệ thống kiểm tra đo lường công năng, tìm được rồi một chỗ dị thú tương đối thưa thất địa phương, đi trước nghỉ ngơi một đêm. Chẳng qua này dịu tinh núi non bên trong dị thú thật sự rất nhiều, phân thân đoạn dịch tìm được cái này địa phương, tuy rằng thoạt nhìn dị thú tương đối thưa thất, nhưng ban đêm dị thú đặc biệt thích hoạt động, cho nên ở phân thân đoạn dịch lâm vào ngủ say thời điểm, có rất nhiều dị thú đều cảm nhận được nhân loại hơi thở. Xôi nổi hướng tới phân thân Đoạn Dịch đi tới. Đáng tiếc chính là liền tính phân thân Đoạn Dịch lâm vào ngủ say, kia vô địch tuyệt đối phòng ngự như cũng là khởi động, này đó ý đồ muốn đánh lén phân thân Đoạn Dịch dị thú, hoàn toàn không làm gì được phân thân Đoạn Dịch, thậm chí đều không thể chạm đến đến Vân Vân Đoạn Dịch thân thể. Trong lúc nhất thời, làm này đó dị thú đều cảm thấy trước mắt này nhân loại phi thường đáng sợ, liền tính đã hoàn toàn lâm vào ngủ say, này thân thể cũng cực kỳ cường đại, thế cho nên tới rồi sau lại, Vân Vân Đoạn Dịch chẳng qua là xoay người một chút, liền sợ tới mức này, đó dị thú khắp nơi chạy trốn, căn bản không dám gần chút nữa Vân Vân Đoạn Dịch. Cứ như vậy một đêm thời gian đi qua. Theo sáng sớm để nhất lũ ánh mặt trời chiếu đến phân thân đoạn dịch trên người, hắn cũng chậm rãi thức tỉnh lại đây, duỗi duỗi người, một giấc này ngủ được thật thoải mái. Bản thể trên cơ bản đều là ở tu luyện trùng vừa qua, đã thật lâu không có như thế thoải mái ngủ. Một giấc ngủ tỉnh, tinh thần cũng phá lệ dư thừa, cũng là thời điểm tiếp tục bắt đầu rồi. Phân thân đoạn dịch tùy ý ở bên cạnh một cái sông nhỏ giữa mặt một chút, tùy tiện từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một ít đồ ăn điền no rồi bụng, liền tiếp tục thâm nhập rượu tinh non. Bất quá liền ở phân thân vừa mới hành không bao lâu lúc sau, trước mắt lại lần nữa xuất hiện một con làm hắn phi thường quen thuộc dị thú. Không sai, kia chỉ liệt Dương Hỏa Vượng không biết sao xui xẻo, lại đụng phải phân thân đoạn dịch. Mà này chỉ liệt Dương Hỏa Vượng, ở nhìn đến phân thân đoạn dịch lại xuất hiện ở chính mình trước mắt thời điểm, thật là quá tuyệt vọng, nguyên bản còn cảm thấy đã qua một đêm, kia đám người hẳn là đều rời đi, liệt Dương Hỏa Vượng cũng liền có thể phản hồi chính mình sao hiện, nhưng không nghĩ tới thế nhưng nên diện lại gặp phân thân đoạn dịch. Cùng tối hôm qua tình huống là giống nhau, liệt Dương Hỏa Vượng ở nhìn đến phân thân đoạn dịch kia một khắc, lập tức liền đình chỉ lại bước, căn bản là không dám lộ rất sợ bị cái này có được đáng sợ thực lực nhân loại, đương trường đánh chết. Ta đi, như thế nào ngươi lại xuất hiện? Phân thân đoạn dịch ở nhìn đến liệt dương hỏa vượng thời điểm, cũng là sửng sốt một chút, bất quá ở nhìn đến liệt dương hòa vượng bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng vẫn là cảm thấy phi thường buồn cười. Nó như thế nào đây cũng là một con thực lực cường đại hung thú, hiện giờ hoàn toàn tựa như một cái phạm sai lầm hài tử giống nhau, ngoan ngoan đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, làm phân thân đoạn dịch thiếu chút nữa nhịn không được nợ đủ cười. Bất quá nếu phân thân đoạn dịch đã cấp cái này liệt dương hỏa vượng, tạo thành lớn như vậy bóng ma tâm lý, kia phân thân đoạn dịch tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, vừa yêu cầu một con tọa kỵ thay đi bộ, trước mắt cái này liệt dương hỏa vượng Rõ ràng chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Vì thế Phân thân đoạn dịch liền tiếp tục bày ra một bộ cao nhân tư thái, chậm rãi hướng tới Liệt Dương Hỏa Vườn đi đến. Theo Phân thân đoạn dịch không ngừng tới gần, Liệt Dương Hỏa Vườn kia thật lớn thân thể cũng càng thêm run rẩy, trên người nguyên bản thiêu đốt ngọn lửa cũng đều dập tắt không ít, biểu tình phi thường thản trương. Trong lòng không ngừng ở phu tạo, như thế nào chính mình như vậy xui xẻo, liên tục đụng tới cái này đáng sợ nhân loại ba lần, lúc này mới sống đợi, khẳng định là khó thoát vừa chết vốn dĩ ngày hôm qua ta đại phát từ bi, tha một mạng, bất quá không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại xuất hiện. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không lưu thủ dẫn ngươi một đoạn đường đi. Phân thân Đoạn Dịch đi tới Liệt Dương Hỏa Vườn bên cạnh, ngự khí phi thường lạnh nhạt, vừa nói, một bên tử nhẫn chưa vật trùng, lấy ra lúc trước kia một phen rượu. Liệt Dương Hỏa Vườn tuy rằng vô pháp nói chuyện, nhưng vẫn là có linh trí, tự nhiên là nghe hiểu được phân thân Đoạn Dịch lời này. Cái này hoàn toàn sợ hãi này chỉ Liệt Dương Hỏa Vườn, hai chân lập tức liền mềm đi xuống, quỳ xuống trước phân thân Đoạn Dịch bên cạnh, không ngừng dập đầu, thỉnh cầu phân thân phân thân Dịch tha thứ. Nhìn đến Liệt Dương này tiên biểu hiện, phân thân Đoạn Dịch chút nữa nhịn không được nở cười, bất quá vẫn là cưỡng chế ý cười, huy động trong tay rượu, uy hiếp Liệt Dương 549 tấn trước Bạch Kim. Nhìn phân thân đoạn dịch không ngừng huy động trong tay giữ, cùng với hô hô thành, làm Liệt Dương Hỏa vượng sợ hãi tới rồi cực điểm, toàn thân ngọn lửa đều dập tắt, cái trán không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh, bắt đầu run bần bật, liền kém muốn mất. Thiết, nhìn cho ngươi dọa thôi thôi, nếu ngươi không muốn chết, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Mấy ngày nay ngươi liền tạm thời trở thành ta tọa kỵ đi, nếu ngươi nghe lời nói, ta đây liền buông tha ngươi, nhưng nếu là nửa đường chạy trốn, mặc kệ là chân trời góc biển, ta đều giống nhau sẽ giết ngươi. Phân thân đoạn dịch giờ phút này dùng thường âm, về phía bật Dương vợ, nói: Liệt Dương Hỏa Vượn ngay vậy, tức khắc đôi mắt liền sáng lên, hướng về phía trước mặt Phân Thân Đoạn Dịch không ngừng gật đầu, biểu đạt cảm kích chi tình. Ở Liệt Dương Hỏa Vượn xem ra, như thế cường đại một nhân loại, không có khả năng không có chính mình dị thú, nhất định cũng là có được cực kỳ đáng sợ thực lực dị thú, hiện nay hắn cũng không có lựa chọn triệu hoán dị thú, mà là lựa chọn làm nó đảm đương tọa kỵ, này rõ ràng liền cho nó một cái cơ hội. Liệt Dương Hỏa Vượn tự nhiên không có khả năng buông tha cơ hội này, mấy ngày nay nhất định phải ngoan ngoãn nghe nảy nhân loại nói, nếu không tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Thật hảo. Phân Thân Đoạn Dịch vừa lòng gật gật đầu, thu hồi chính mình dị thả người nhảy lại tới liệt dương hỏa vượng trên vai. Liệt dương hỏa vượng càng là không có chút nào do dự, lập tức đứng dậy đứng lên, bởi vì phân thân đoạn dịch đáp ứng qua nó, cũng làm nó lơi lỏng không ít, trên người tiếp tục bốc cháy lên ngọn lửa. Mà phân thân đoạn dịch đứng ở liệt dương hỏa vượng trên bay, tự nhiên cũng sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt đến, nhưng phân thân đoạn dịch có tuyệt đối phòng ngự, không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nay liền làm liệt dương hỏa vượng càng thêm kiêng kỵ phân thân đoạn dịch, đối mặt hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, thế nhưng cũng có thể không chút sức mẹ, chút nào không chịu ảnh hưởng, thực lực thật là quá đáng sợ lạ. Ở có một con tọa kỵ lúc sau, phân thân đoạn dịch cũng giống như hổ thiên cánh, bây nhanh ở Diệu Tinh núi non chúng tiến hành tốc đoạn, ở cái này trong quá trình, Liệt Dương Hỏa Vượn cũng là càng thêm đối trên vai nhân loại cảm thấy khinh phục, bởi vì này nhân loại không chỉ có thực lực tương đại, cảm giác lực cũng là cực kỳ lợi hại. Chỉ cần là phân thân đoạn dịch nơi đi đến, trên cơ bản sở hữu linh hạo, linh thạch, chờ tài nguyên đều bị cướp đoạt đến sạch sẽ, thậm chí ở cái này trong quá trình, bởi vì Liệt Dương Hỏa Vượn trở phân thân đoạn dịch, tiến vào tới rồi mặt khác dị thú lãnh địa, còn khiến cho chúng nó phẫn nộ. Kỳ thật bao gồm mấy chỉ màu cam phẩm chất dị thú, tuy rằng chúng nó thực lực không bằng vạn độc thụ ma, nhưng cũng xa xa mạnh hơn này chỉ Liệt Dương Hỏa Vượn. Trong lúc nhất thời làm liệt Dương Hỏa Vượng cực kỳ sợ hãi, liền lo lắng sẽ bị này đó dị thú giết chết. Bất quả nó lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa, nếu phân thân đoạn dịch lựa chọn làm nó đương bảo kỵ, tự nhiên cũng liền sẽ bảo hộ nó an toàn. Mỗi lần ở này đó màu cam phẩm chất dị thú phát điên điên cùng tấn công đánh khi, phân thân đoạn dịch đều là gương cho binh sĩ, lợi dụng tuyệt đối phòng ngự năng lực, che ở liệt Dương Hỏa Vượng trước mặt. Một lần một lần cứu lại liệt Dương Hỏa Vượng mạng, này liền làm liệt Dương Hỏa Vượng càng thêm không dám rời đi phân thân đoạn dịch, đối nãi mệnh lệnh cũng phi thường nghe theo, hoàn toàn liền tương đương với đã trở thành phân thân đoạn dịch dị thú. Không lâu lúc sau, Phân thân đoạn dịch chỉ huy liệt Dương Hỏa Vượng, thành công đi tới rượu tinh núi non một chỗ trong sơn động, lấy đi rồi một gốc cây màu tím phẩm chất linh ảo, nhưng phân thân đoạn dịch không có sốt ruột rời đi, mà là ánh mắt nhìn về phía một bên một cái không gian cái khe. Này rượu tinh núi non trên cơ bản đều dạo không sai biệt lắm, cũng là thời điểm nên suy xét tiến vào này đó không gian cái khe. Việc này không nên chậm trễ, vậy chạy nhanh đi thôi. Phân thân đoạn dịch tại chỗ tự hỏi sau một lát, liền một lần nữa nhẹ tới liệt Dương Hỏa Vượng trên bay, nói: "Xuất phát, tiến vào phía trước không gian cái khe." Liệt Dương Hỏa Vườn nghe vậy, tức khắc cả kinh, hơi mang trần chờ phát ra vài tiếng gầm rú. Dựa hồ là ở biểu đạt chính mình sợ hãi tâm tình. Người sợ cái gì? Có ta ở đây, không có khả năng sẽ có gì thú bị thương đến ngươi nếu ngươi khăng khăng không nghĩ đi vào. Kia đảo cũng đúng, ta đây liền đưa ngươi rời đi cái này mỹ lệ thế giới. Phần thân đoạn dịch một bên cảnh cáo liệt Dương Hỏa Vượng, một bên làm bộ muốn động thủ độ dáng. Liệt Dương Hỏa Vượng thấy vậy tình hình, đương trường liền sợ hãi, cũng không dám nữa có điều chậm trễ, bay nhanh hướng tới phía trước không gian cái khe phương hướng chạy tới, ngay sau đó hít sâu một hơi, tiến vào tới rồi không gian cái khe bên trong. Mà Liệt Dương Hỏa Vượng sở dĩ như thế sợ hãi, là bởi vì đối này không gian cái khe thật là quá thần bí, nguy hiểm hoàn toàn chính là xuất phát từ đối một loại không biết sự vật sợ hãi. Nhưng hiện giờ Liệt Dương Hỏa Vườn vị trí đã ở vào rượu tinh núi non chỗ sâu nhất, nơi này trong tình huống bình thường, Liệt Dương Hỏa Vườn căn bản là không dám tiến vào, nếu hiện tại không tiến vào cái này không gian cái khe, liền tính sẽ không bị phân thân đoạn dịch dết chết, cũng nhất định sẽ bị nơi này cường đại dị thú giết chết. Thấy thế nào đều là tử lộ một cái, Kiêu Chi Bằng tiếp tục đi theo phân thân đoạn dịch, tiến vào cái này không gian cái khe bên trong. Mặt khác một bên, lúc này Tây Phượng Đạo Vong Vũ đường bên trong, đoạn dịch lặng lặng ngồi xếp bằng ngồi ở linh mạch phòng tu luyện chung trên người bùng nổ cực kỳ cường đại linh lực dao động, đã hoàn toàn vượt qua hoàng kim cấp, thành công bước vào bạc kim cấp cảnh giới. Kỳ thật ở vong ưu đường còn ở thành lập kia đoạn thời gian chung, Đoạn Dịch cũng đã thành công sở đến bạc kim cấp này cửa, chẳng qua vì cản thêm củng cố cảnh giới, Đoạn Dịch không có mạo muội đột phá, mà là chờ đến hết thảy đều nước chạy thành sông lúc sau, tự nhiên tấn chức tới rồi bạc kim cấp. Ở Đoạn Dịch thành công tấn chức đến bạc kim cấp lúc sau, trong cơ thể ban đầu bám vào hoàng kim cấp linh lực mạch thượng phong thuộc tính linh lực, hoàn toàn dung nhập tới rồi hoàng kim cấp linh lực mạch thượng, mà này một cái lực kinh mạch cũng tại đây một khắc, hoàn toàn biến thành màu xanh nhạt, tản ra cường đại phong thuộc tính năng lượng không chỉ có như thế, ở tấn chức bạc kim cấp lúc sau, linh hồn hải thành công mở ra hoàn toàn mới một cái linh lực kinh mạch, mặt trên cũng thành công sáng lên một cái quan điểm, đại biểu cho đoạn dịch lúc này tu vi đã đạt tới bạch kim một tinh. Nhưng này đó đều không phải đoạn dịch nhất để ý, để cho đoạn dịch để ý chính là, này bạc kim cấp linh lực kinh mạch thượng, thế nhưng dựa vào một kia băng thuộc tính năng lượng, làm này bạc kim cấp linh lực kinh mạch tản ra nhẹ nhẹ màu xanh băng quang mang. Tuy rằng trước mắt còn phi tương loãng, nhưng này liền đã vậy là đủ rồi, đại biểu cho đoạn dịch đệ nhị loại thuộc tính thành công mở ra. Bất quá bởi vì đoạn dịch ở tấn chức đến hoàng kim cấp thời điểm, cũng đã sắp xuất hiện hiện cái thứ ba linh vị hoàn thành dung hợp, bởi vậy ở đoạn dịch thành công tu luyện đến bạc kim cấp, không, có không ra linh tạp vị, cho nên vô pháp kích hoạt bản mạng linh tạp vị. Nay liên đại biểu cho đoạn dịch không có cách nào giống bình thường bạc kim cấp linh tạp sư như vậy, có thể thúc dục linh lực căn nguyên, đi tăng phúc bản mạng dị thú, hoặc là bản mạng linh khí, tổn thất rất lớn một bộ phận sức chiến đấu. Nhưng này đó đoạn dịch đều không thèm để ý, dù sao đoạn dịch cũng là đi song tu lộ tuyến, sức chiến đấu vốn chính là so tầm thường linh tạp sư cường ra quá nhiều, đoạn dịch chân chính mục tiêu chính là kim cương cấp xuất hiện cái thứ tư linh tạp vị, đây mới là đoạn dịch muốn làm này, biến hóa thành bản mạng linh tạp vị. 4. Chương 550 hoàn thành nhiệm vụ. Hô. Nhưng xem như thành công tấn chức đến bạc kim cấp. Lúc này Đoạn Dịch chậm rãi mở hai mắt, cảm nhận được tự thân kia cực kỳ mênh mông linh lực dao động, vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng trước mắt Đoạn Dịch còn khuyết thiếu một cái bản mạng linh tạp vị, nhưng bởi vì tấn chức đến bạc kim cấp, cũng làm Đoạn Dịch hoàn toàn không chế phong thuộc tính năng lượng dao động, hơn nữa này một tháng chúng không ngừng luyện tập, thậm chí cũng đã đem từ học viện diễm hoàng trung được đến gió to kiếm pháp Quấn, cũng thành công tu luyện hoàn thành. Này gió to kiếm pháp chúng cuốn, chỉ ghi lại nhất thức, tên là nháy mắt phong tam đột trạm, hoàn toàn nắm giữ lúc sau. Có thể cho đoạn dịch mượn dùng phong thuộc tính năng lượng, lấy một loại mắt thường khó có thể bắt giữ đến tốc độ, cực nhanh nói huy chém ra tam đoạn trảm. Chính là nhất chiêu cực kỳ cường đại đánh lén kỹ năng, thả uy lực còn phi thường cường đại, này một tháng đoạn dịch sở dĩ không có kịp thời đột phá đến bạc kim cấp, chủ yếu cũng là đem đại bộ phận tinh lực dùng cho nắm giữ này nháy mắt phong tam đoạn trảm. Cũng may hiện giờ đoạn dịch đã hoàn toàn nắm giữ, cũng đã thành công tấn chức đến bạch kim một tình, liền tính là không có kích hoạt bản mạng linh tật vị, không có cách nào thúc dục linh lực can nguyên, cũng làm đoạn dịch có siêu cường sức chiến đấu. Bất quá, đáng sợ nhất vẫn là đoạn dịch dị thú. Theo đoạn dịch tấn chức đến bạc kim cấp, cũng đại biểu cho đoạn dịch sở hữu dị thú, đều có thể được đến tiến hóa, hoàn hoàn toàn toàn có thể đem này toàn bộ tiến hóa vì màu cam phẩm chất dị thú. Trong đó minh ảnh băng giao cùng titan băng vượn tiến hóa tài liệu, đoạn dịch đã sớm đã chuẩn bị tốt, tùy thời liền có thể bắt đầu tiến hóa, nhưng là Quang Nguyệt Thanh Loan sở yêu cầu tiến hóa tài liệu chung, còn khuyết thiếu nhất mấu chốt hai cái tài liệu, đó chính là thuần chủng phượng hoàng tinh huyết, cùng với phượng hoàng chi tông. Chỉ cần có này hai cái tài liệu, liền có thể làm Quang chân chân chính chính hóa vì hơn nữa vẫn là cái loại này có thể khống chế không gian năng lực siêu cường phượng hoàng dị thú, tên là Không Ảnh Kim Hoàng. Muốn được đến Phượng Hoàng Tinh Huyết, Phượng Hoàng Chi Thông, hoặc là chỉ có thể đi săn giết thuần chủng Phượng Hoàng dị thú, cái này cơ hội là khó có thể làm được, chứ không nói có thể hay không thuận lợi gặp được, liền tính là gặp, cũng phòng trường khó có thể giết chết hơn nữa ta hiện tại cũng không có phương tiện tùy ý rời đi tê phường nào, chỉ có thể đủ dựa phân thân ở bên ngoài hành động, bằng vào phân thân năng lực, cũng căn bản làm không được đánh chết Phượng Hoàng dị thú, nhiều nhất chính là hù dọa một chút mà thôi, như vậy cũng chỉ có thể đi mua sắm, này hai cái đồ vật phòng trường cũng là môn giá trên trời, chỉ có thể lãng phân thân ở bên ngoài hào hào tìm kiếm một fan. Hiện giờ liền trước đem Minh Ảnh Băng giao cùng Titan Băng Vượn đi trước tiến hóa đi đoạn dịch ở quyết định hảo lúc sau, liền đứng dậy đứng lên, bất quá liền ở ngay lúc này, đoạn dịch đông nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Ngay sau đó, đoạn dịch liền tiếp tục ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt, ý thức một lần nữa tiến vào tới rồi lúc trước hệ thống không gian bên trong. Đoạn dịch ở tiến vào cái này không gian bên trong, không có chút nào do dự, bay thẳng đến thương thành phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, tiêu chỉ toàn thân tuyết trắng, kim sắc đồng tử hệ thống tiểu tinh linh, cũng xuất hiện, chậm rì rì bay đến đoạn dịch bên cạnh. Mà đoạn dịch sở dĩ tiến vào, đó là bởi vì hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện giờ không chỉ có Vong Ưu Đường đã thành công sáng lập, bên trong thành viên cũng đã sớm đã vượt qua 12 vị, chẳng qua này đó thành viên đều chưa trưởng thành lên, đều là trên đảo một ít tiểu hài tử. Nhưng hệ thống cũng không nhắc tới này, 12 vị thành viên cụ thể yêu cầu, vì thế nhiệm vụ này ở đoạn dịch xem ra, đã sớm đã hoàn thành, có thể được đến kia cực kỳ phong phú khen thưởng. "Hệ thống, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, cho ta khen thưởng đi đoạn dịch nhìn đến hệ thống tiểu tinh linh xuất hiện lúc sau, lập tức hưng phấn nói." Hệ thống tiểu tinh linh trầm mặt một lát, theo sau hơi hơi gật gật đầu, mở miệng nói, "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ." Khen thưởng 5000 tích phân đồng thời bởi vì ký chủ là lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, đạt được thêm vào khen thưởng. Mở ra dị thu tiến hóa không gian. Hệ thống tiểu tinh linh tiếng nói vừa dứt, ở thương thành tích phân tiểu trên màn hình, lập tức liền xuất hiện 5000 tích phân chỉ số. Không chỉ có như thế, ở cái này đen nhánh không gian trùng, còn xuất hiện một cái kim sắt mini tiểu phòng ốc, cái này tiểu phòng ốc phi tường tiểu, giống như là một cái mô hình giống nhau. Đoạn dịch ở nghe được đạt được 5000 tích phân thời điểm, một chút đều không ngoài ý muốn, bởi vì này vốn chính là hoàn thành nhiệm vụ nên có khen thưởng, nhưng cái này trống xuất hiện kim sắt tiểu phòng ốc mô hình, rốt cuộc là thứ gì? Ha, cái này là cái gì? Chẳng lẽ chính là ngươi vừa rồi nói dị thú tiến hóa không gian? Đoạn dịch vẻ mặt mờ mịt hướng tới cái này kim sắc tiểu phong ước mô hình đi qua, đem này lấy ở trong tay cẩn thận nhìn nhìn, hoàn toàn chính là một cái mô hình sao? Theo dị thú không ngừng hướng về phía trước tiến hóa, ở tiến hóa khi sinh ra tiến hóa ánh sáng bùng nổ, cũng sẽ càng ngày càng cường, đồng thời tiến hóa sở yêu cầu thời gian cũng sẽ càng ngày càng trường mà ở cái này dị thú tiến hóa không gian trung tiến hành tiến hóa, không những có thể hoàn toàn tránh cho tiến hóa ánh sáng bùng nổ, còn có thể ngắn lại 50% dị thú tiến hóa khi sở yêu cầu thời gian cùng với tăng lên dị thú tiến hóa xác xuất thành công, cái này kim sắc tiểu phong ốc, có thể trực tiếp đặt ở bất luận cái gì một chỗ, thành công đặt lúc sau, liền sẽ lập tức hóa thành một đống thật lớn vật kiến trúc, dị thú tiến hóa không gian liền kiến tạo hoàn thành. Hệ thống tiểu tinh linh rung động tiểu cánh, ở đoạn dịch bên cạnh bay tới bay lui, kiên nhẫn cấp đoạn dịch giãn dài. Ai nha, này công năng hảo a, ta còn đang lo chính mình hai chỉ dị thú, lập tức liền phải tiến hóa vì màu cam phẩm chất dị thú, đến lúc đó nhất định sẽ bùng nổ cực kỳ đáng sợ tiến hóa ánh sáng, hiện giờ có cái này dị thú tiến hóa không gian, Hết thể liền đều giải quyết giá hơn nữa không chỉ có ta có thể sử dụng, ngày sau vong ưu đường mặt khắc thành viên cũng đều có thể tiến vào dị thú tiến hóa không gian chung, đi tiến hóa chính mình dị thú, sắt thật phi thường phương tiện đoạn dịch vừa nói. Một bên liền đem cái này kim sắc phòng ốc mô hình, trước nhét vào túi chung, một lần nữa đi tới thương thành trùng. Hiện giờ đoạn dịch chính là có 5000 tích phân a, này nếu là dựa theo tích phân đổi tỷ lệ, yêu cầu suất 500 triệu làm tinh tệ đi đổi, không thể nghi ngờ là một số tiền khổng lồ a. Đoạn dịch hoàn toàn có thể đi trước thương thành bên trong nhìn xem, có thể hay không tìm được quang nguyệt thanh loan tiến hóa tài liệu. Nếu có nói không chừng còn có thể trực tiếp đổi, cũng liền đỡ phải phân thân lại đi chậm rãi tìm kiếm. Vì thế đoạn dịch không có chút nào do dự, lập tức ở thương trường Trung bắt đầu đi dạo lên. Chẳng qua hiện tại cái này thương thành còn chẳng qua là thấp nhất cấp, thương thành bên trong không gian cũng không có rất lớn, sở hữu đồ vật đều bị phân loại lên, đặt ở đối ứng địa phương, đoạn dịch phối hợp hệ thống kiểm tra đo lường công năng, tìm lên vẫn là tương đối dễ dàng. Ngày ta không có nhìn lầm đi, nay một cái lẻ lôi ma phượng Vượng hoàng chi tâm yêu cầu suất 4000 tích phân, đoạn dịch nguyên bản kế hoạch 5000 tích phân hẳn là đủ để đối phượng hoàng Tri tâm cùng phượng hoàng tinh huyết, nhưng nhìn đến này một cái phượng hoàng chi tâm, liền phải tiêu hao 4000 tích phân, đoạn dịch tức khắc cảm thấy hết chỗ nói rồi. Chương 551 phần thân công năng tạm. Không chỉ có như thế, ở cái này lóe lôi ma Phượng vượng hoàng chi tâm bên cạnh, còn có một cái khác phượng hoàng Tri tâm, tuy rằng tương ứng dị thú không giống nhau, nhưng tựa hồ đều là sức chiến đấu không sai biệt lắm vượng hoàng dị thú, bởi vậy sở yêu cầu tích phân cũng đều giống nhau, toàn bộ đều vì 4000 tích phân. Sau đó ở một bên cũng sát thật có hai loại phượng hoàng tinh huyết. Chẳng qua cũng đều yêu cầu suất 3000 tích phân, toàn bộ thêm lên ít nhất yêu cầu 7000 tích phân, hoàn toàn vượt qua 5000 dự toán. Này nếu là đổi thành lam tinh Tệ, đó chính là suốt 700 triệu a, lại còn có gần chỉ là một cái phượng hoàng tri tâm, một loại phượng hoàng tinh huyết, đủ để nhìn ra tới, này càng cường đại, càng hi hữu dị thú, sở yêu cầu tiến hóa tài nguyên, liền càng sang quý a. Tuy rằng nếu muốn cho đoạn dịch lấy ra 200 triệu đi đổi thành 2000 tích phân, cũng như vậy đủ rồi đổi này hai cái đồ vật, nhưng đoạn dịch duy trì vong ưu đường tổ chức hàng ngày sở cần, cùng với các loại chi tiêu, đều yêu cầu tiêu tiền, là ở không có phương tiện một hơi vận dụng này cơ nào tiền. Hệ thống a, liền không thể tiện nghi một chút sao? Tốt xấu ta cũng là lần đầu tiên mua sắm, có hay không cái gì chiết khấu linh tinh. Tỷ Như, mua một cái Phượng Hoàng Chi Tâm, đưa một giọt Phượng Hoàng tinh huyết, đoạn dịch căn cứ có thể bạch phiêu liền tuyệt không dùng nhiều tiền tâm tư, hướng về phía bên cạnh hệ thống tiểu tinh linh, cười gian nói, hệ thống thương thành trung vật phẩm, vốn chính là thấp nhất giới, vô pháp cho bất luận cái gì chiết khấu, cũng vô pháp đưa tạo. Ký chủ nếu yêu cầu thỉnh giá gốc mua sắm, cảm ơn hợp tác. Hệ thống tiểu tinh linh kiên quyết lắc lắc đầu, hướng về phía đoạn dịch đáp lại nói, thất, quỷ hỏi. Đoạn dịch nghe vậy, trong lòng cũng là bất đắc thở dài một hơi. Bất quá Đoạn Dịch cẩn thận tưởng tượng, này hệ thống tiểu tinh linh nói cũng đúng, này thuần chủng phượng hoàng tộc dị thú vốn là phá lệ thưa thớt, thậm chí so với kia thuần chủng long tộc dị thú còn muốn hi hữu, nếu dựa theo thị trường giới đi đấu giá, chỉ sợ này phượng hoàng chi tâm cùng phượng hoàng tinh huyết, giá cả đều là yêu cầu phiên thường. Nếu như vậy xem ra, này hệ thống thương thành trung đồ vật, sắp thật là tiện nghi không ít. Đồng thời Đoạn Dịch còn hồi tưởng nổi lên phía trước làm giáo sư Vương kính hỗ trợ thu thập, minh ảnh băng giao tiến hóa tài liệu, thật là quá sáng suốt, bằng không hiện tại lại phải tốn phí số trăm triệu đi làm này đó tài liệu. Không thể không nói, học viện Diễm Hoàng là thật sự có tiền a. Ai Sớm biết rằng Ly biệt phía trước, liền lại làm giáo sư Vương kính giúp ta góp nhặt. Thất sách thất sách a. Đoạn dịch phản phất đau mất một tuyệt bút tiền giống nhau, biểu tình cực kỳ khổ sở. Tính, dù sao nơi này tùy thời có thể mua sắm cùng đổi, cũng không nóng nảy tiến hóa trước làm phân thân ở bên ngoài hảo hảo tìm kiếm một chút, nếu là có thể ngoại ý muốn đạt được cơ duyên, bạch phiêu đến này đó tài liệu, kia tự nhiên là nhất sảng, nếu là thật sự không có, đoạn dịch ở phía trước tới thương thành trung tiến hành đổi rốt cuộc phân thân đã hoàn thành bạch đầu tập đoàn nhiệm vụ, có thể đạt được 600 triệu a, cũng coi như có một tuyệt bút tài chính. Theo sau đoạn dịch liền tạm thời đánh mất, hiện tại đối phượng Hoàng Chi Tâm cùng Phượng Hoàng Tinh Huyết dục vọng, tiếp tục ở Thương Thành Trung đi dạo lên, nhìn xem có thể hay không phát hiện một ít mặt khác thứ tốt. Sau một lát, Thương Thành chung những cái đó hi hiếu tài nguyên, linh tạp loại bảo vật, đoạn dịch trên cơ bản đều xem xét, tuy rằng còn chỉ là thấp nhất cấp Thương Thành, nhưng hiện tại nơi này bán ra đồ vật cũng đã hoàn thành vậy là đủ rồi, thả thật là thực san quý. Nếu là muốn một hơi toàn bộ mua sắm một lần, đem Thương Thành tiến hóa, ở đoạn dịch xem ra, ít nói đều yêu cầu hơn 1 tỷ, lấy đoạn dịch hiện tại năng lực, đoản khi nội tuyệt đối là vô pháp làm được. Bất quá liền ở đoạn dịch chuẩn bị rời đi thời điểm, Bỗng nhiên ở cái này trương thành một góc nhỏ trung đồ vật, hấp dẫn đoạn dịch ánh mắt. "Hân, này đó là thứ gì?" Đoạn dịch nhìn phía trước trên kệ để hàng, bảy mấy chương cùng loại với linh tạp giống nhau tiểu tấm cả, cảm thấy phi thường tò mò. Bởi vì này đó tiểu tấm cả hoàn toàn không phải Lam Hải Tinh bình thường linh tạp, cũng không phải đoạn dịch thông qua đại địa quay chịu đến những cái đó dị thế giới tấm cả, chính là một loại hoàn toàn mới kỳ lạ kim sắc tiểu tấm cả. Này mấy chương tên là phân thân công năng tập, mỗi một chương đều có thể cho phân thân thi triển ra một ít đặc thù năng lực. Cụ thể ký chụp nhưng tự hành xem xét. Hệ thống tiểu tinh linh bay đến đoạn dịch bên cạnh, kiên nhận giải giải Phân thân công năng tạp còn có loại đồ vật này đoạn dịch ngay vậy lộ ra khó có thể tin biểu tình vội vàng liền ruôi tay hướng tới phía trước kệ để hàng chung gỡ xuống một trường phân thân công năng tạp này phân thân công năng tạp mỗi một thoạt nhìn bộ dáng đều không sai bị lắm đều là toàn thân kim sắc, chẳng qua ở hình ảnh Trung ương có một ít riêng ký hiệu, tỉ như hiện tại đoạn dịch cầm lấy tới này trường phân thân công năng tạp nó hình ảnh Trung ương sẽ có khắc một cái gió lốc tiêu chí mà ở đoạn dịch chạm vào nàyương phân thân công năng tạp thời điểm đối ứng giới thiệu cũng lập tức xuất hiện ở đoạn dịch trong đầu phân thân công năng tạp gió lốc chí mắt giới thiệu Ở phát động này tạp lúc sau, ở phía trước hình thành sinh thành cường lực gió lốc, chúng quanh địch nhân sẽ hấp thụ đến gió lốc trung tâm, đã chịu từ cực kỳ cường đại phong thuộc tính năng lượng, hình thành lưỡi dao gió liên tục công kích. Nhắc nhở, nên phân thân công năng tạp vì dùng một lần, sử dụng xong lúc sau lập tức biến mất. Nhìn trong đầu xuất hiện này đoạn tin tức, đoạn dịch đồng tử co rút lại, lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Rốt cuộc hiện tại đoạn dịch phân thân, tuy rằng nhìn như vô địch, có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, nhưng thực tế cũng không có bất luận cái gì sức chiến đấu, không chút nào khoa trương nói, liền nhất rắc màu trắng phẩm chất dị thú đều không làm gì được cũng chỉ có thể lợi dụng tuyệt đối phòng ngữ năng lực, đi làm trung quanh địch nhân hiểu lầm phân thân, đánh giá cao phân thân thực lực, xây dựng ra phân thân thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nhưng thời gian dài, phân thân tất nhiên cũng sẽ bị người sở hoài nghi, như vậy gần nhất phiền toái liền rất lớn. Bởi vậy này đó có thể làm phân thân sử dụng công năng tạm, thật là quá hữu dụng. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề làm đoạn dịch khó hiểu, đó chính là này đó phân thân công năng tạm, rốt cuộc vi lực như thế nào. Vì thế đoạn dịch lập tức dò hỏi, hệ thống, trong data này trường gió lốc chi mắt, lực sát thương như thế nào? Chước mắt cấp thấp thương thành trung sợ bán ra phân thân công năng tạp, cũng đều vì cấp thấp, sức chiến đấu thấp hơn hoặc tương đương 4500 dị thú, bị hút vào gió lốc trung tâm, sẽ lập tức bị lưỡi dao gió chém giết mà nếu là tu vi ở kim cương cấp dưới linh tạp sư bị hút vào gió lốc bên trong, không có S cấp bậc màu tím phẩm chất, phong thuộc tính phòng ngự hình linh khí, lại hoặc là không có kịp thời thoát đi, đều đem sẽ bị lưỡi dao gió giết chết, đối kim cương cấp linh tạp sư không có hiệu quả nhắc nhở, cấp thấp gió lốc chi mắt thi triển lúc sau, phân thân sẽ lâm vào một ngày suy yếu kỳ, thả phân thân trong vòng một ngày, chỉ có thể đột thi triển một cái có lực sát thương công năng tạm. Đoạn Dịch nghe xong hệ thống tiểu tinh linh này phiên giải thích, bừng tỉnh gật, gật đầu. Tuy rằng này đó linh tạp đối kim cương cấp linh tạp sư không có hiệu quả, cũng đối với chiến đấu lực siêu việt 4500 dị thú không có hiệu quả, nhưng cũng đủ để nháy mắt hạ gục tuyệt đại bộ phận dị thú, hơn nữa này gió lốc chi mắt vẫn là một cái quần công kỹ năng, liền tính là phi thường sử dụng. Bất quá này gió lốc chi mắt phân thân công năng tạp, chính là dùng một lần, thả mỗi một trường sở yêu cầu tích phân, đều vì 500 phân, đổi thành lam tinh tệ chính là 5000 vạn nha, sử dụng một lần tiêu hao 5000 vạn, này thực sự là có điểm quý. Mà phân phân trước mắt cũng dùng không đến cái này. Vậy vậy Đoạn Dịch cũng liền đánh mất mua sắm dục vọng, đem gió Lốc Chi mắt một lần nữa thả trở về. Trừ cái này ra, ở gió Lốc Chi mắt bên cạnh, còn có mấy trường phân thân công năng tạp, đều phân biệt khác gấn một lửa, kia chớp, Đông Tuyết chờ thuộc tính tiêu chí, nếu đều vì cấp thấp công năng tạp, như vậy uy lực cũng nên đều không sai bỉ lắm, giá cả cũng đều vì 500 tích phân, Đoạn Dịch cũng đều tạm thời không có mua sắm dục vọng. Nhưng liền ở Đoạn Dịch quyết định rời đi thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới còn có một cái phân thân công năng tạm, thế nhưng yêu cầu 2000 tích phân mới có thể đổi. Chương 552 ngự phòng quan cảnh. Ta đi, này phân thân công năng tạm rựa vào cái gì muốn 2000 tích phân? Đoạn dịch ở nhìn đến lúc sau, may tức khắc nhiễu lại, trần chờ một lát, đêm này Trương Phân thân công năng tạp cầm lên. Này Trương Phân thân công năng tạp từ vẻ ngoài thượng cùng mặt khác hoàn toàn giống nhau, đều là toàn thân kim sắc, chẳng qua tấm cạn trung đồ án có chút bất đồng. này Trương Phân thân công năng tạp trung gian khắc ấn đồ án, chính là một đôi tiểu cánh. Mà ở đoạn dịch chạm vào này Trương Phân thân công năng tạp thời điểm, trong đầu tương đối ứng giới thiệu cũng là lập tức hiện lên ra tới. Phân thân công năng tạm, ngữ phong cánh. Giới thiệu, ở phát động này tạm lúc sau, nhưng ở phân thân sau lưng hình thành một đôi vô hình quan cánh, làm này đạt được năng lực phi hành, phân thân biến mất lúc sau, Quan cánh cũng tự động biến mất. Nhắc nhở, này tạp vì cấp thấp ngự phong quan cánh, phi hành tốc độ tương đối thông thả, này tạp ở sử dụng lúc sau, cùng phân thân hợp hai là một, có thể vô hạn chế sử dụng, phân thân tiến vào suy yếu kỳ lúc sau, vô pháp sử dụng ngự phong quan cánh. Hoa, có thể cho phân thân của ta có năng lực phi hành, này quá tuyệt vời đi. Đoạn Dịch ở nhìn đến trong đầu hiện ra tới giới thiệu lúc sau, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Tuy nói này chương phân thân công năng tạp không có bất luận cái gì lực công kích, chỉ là vô cùng đơn giản một chương công năng tạp, nhưng hiệu quả thật sự phi thường thực dụng. Chỉ cần cấp phân thân trang bị lúc sau, liền có thể làm hắn đạt được năng lực phi hành, do đó không cần đi bộ, cũng không cần đi vắt hết óc tìm dị thú đương tọa kỵ. Chẳng sợ chỉ là cấp thấp ngự phong quan cánh, phi hành tốc độ tương đối thông thả, cũng nhất định so đi bộ mau rất nhiều rất nhiều, đối với hiện tại phân thân tới nói, thật là quá phương tiện. Chính là, này 2000 tích phân thôi, dù sao cấp phân thân trang bị lúc sau, dựa vào phân thân năng lực, cũng có thể vì ta lại kiếm hồi đại lượng làm tinh tệ, trực tiếp đổi đi. Đoạn dịch trong tay cầm ngự phong quan cánh tấm cả, đi qua đi lại, cuối cùng cắn một cái, hướng về phía bên cạnh hệ thống tiểu tinh linh, nói: Ngự Phong Quang cánh đổi thành công. Hệ thống tiểu tinh linh hơi hơi gật gật đầu, một bên tích phân tiểu trong màn hình 5000 tích phân, lập tức liền khấu trừ 2000 phân. Cùng lúc đó, đoạn dịch trong tay Ngự Phong Quang cánh tấm cạc cũng tại đây một cái thời điểm, biến thành một đạo kim quang, biến mất. Gì? Đi đâu vậy? Đoạn dịch nhìn đến trong tay Ngự Phong Quang cánh tấm cạc đỗng nhiên biến mất, tức khác cả kinh, vội vàng dò hỏi. Phân thân công năng tạp chỉ có thể đủ cấp phân thân sử dụng, ở đổi sau khi thành công, trước tiên đã bị chuyển tống đến phân thân trên người. Hệ thống tiểu tinh linh lập tức giải thích. Nga, thì ra là thế, thật là thực phương tiện. Đoạn Dịch ngay vậy, cũng là bừng tỉnh gật gật đầu, sau đó tiếp tục lại nhìn trong chốc lát nơi này phân thân công năng tạm, sắp nhận không có yêu cầu lúc sau, cũng liền rời đi thương thành. Chẳng qua lần này Đoạn Dịch cũng không có lập tức rời đi cái này tinh thần không gian, mà là hướng tới nơi này kia một cái thật lớn đĩa quay đi qua. Kỳ thật ta có một vấn đề muốn hỏi thật lâu, này đại đĩa quay chẳng lẽ cái gì đều có thể chịu được đến? Đoạn Dịch nhìn trước mặt kia thật lớn đĩa quay, nói: "Buồn hệ thống đại đĩa quay bao hàm toàn diện, mặc kệ là Lam Hải tinh tự có, vẫn là không có?" đều có thể có tỷ lệ chịu đến thậm chí liền thương thành trung đồ vật đều có thể chịu đến, lại còn có không phải thấp nhất cấp thương thành, chưa thăng cấp cao cấp thương thành vật phẩm, cũng là có tỷ lệ chịu đến. Toàn bằng ký chủ vận khí nga. Hệ thống tiểu tinh linh một đường đi theo đoạn dịch, kiên nhẫn giải thích nói, có thể chịu đến nhiều như vậy thứ tốt, ta không tin, ta đã thật lâu không có chịu đến thứ tốt, mỗi ngày chịu đến chính là một ít thực bình thường đồ vật, nếu không hôm nay tự cấp ta chịu một lần, đoạn dịch nghe được hệ thống tiểu tinh linh lời này, bĩ môi, ánh mắt hoài nghi nói, từ lần trước đoạn dịch chịu đến phục chế tạp lúc sau đã qua đi rất dài một đoạn thời gian không có chịu đến thứ tốt, trên cơ bản hoặc là chịu đến mấy trăm vạn làm tinh tệ, hoặc là chính là chịu đến một ít tầm thường tài nguyên trợ. Ngay cả kia dị thế giới tấm cặt đều đã thật lâu không có xuất hiện qua, hơn nữa mỗi lần chỉ cần chịu đến này đó thứ tốt, sẽ có rất dài một đoạn thời gian vận khí cực kém, làm đoạn dịch không thể không hoài nghi, cái này đại đĩa quay có phải hay không này hệ thống tay động không chế, mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể cấp đoạn dịch thứ tốt. Khu khụ, buồn hệ thống không lừa giả dối trẻ, tuyệt đối đều là dựa vào ký chủ vận khí trừu. Không tin, ký chủ thử xem. Hệ thống tiểu tinh linh tiếng nói vừa dứt, ở đoạn dịch trước mặt đông nhiên hiện ra một chương thật lớn sắc xuất biểu, bên trong rầm rạp viết các loại vật phẩm chịu đến sắc suất, xem đoạn dịch tức khắc quáng mắt hoa mắt. Ngạch Hảo đi, ta phụ. Này mặt trên viết đông đảo vật phẩm, kỳ thật có rất lớn một bộ phận đoạn dịch trước mắt đều nhìn không tới, chỉ có đoạn dịch đã chịu đến mới có thể hiện ra tên, nhưng này đó vật phẩm sở chịu đến sắc suất thật sự đều là giống nhau, làm đoạn dịch trong lúc nhất thời cũng ngơ ngữ. Quả nhiên nhân phẩm loại đồ vật này là sẽ hao hết, mỗi lần ở nhân phẩm bùng nổ lúc sau, chúng sẽ là sẽ lâm vào một trận suy sẹo kỳ nha. đi, đoạn dịch hơi hơi thở dài một hơi lúc sau, liền không có tiếp tục lưu tại này tinh thần không gian, trong lòng mặc niệm một tiếng lúc sau, lập tức tinh thần hoảng hốt một chút. Chờ đến đoạn dịch một lần nữa mở to mắt thời điểm, ý thức đã một lần nữa về tới linh mạch phòng tu luyện chung. Tiếp theo đoạn dịch lập tức đứng dậy đứng lên, trước sờ sờ chính mình mũi, Xác nhận từ tinh thần không gian mang ra tới, kim sát phòng ốc tiểu mô hình còn ở lúc sau, liền vội vàng rời đi linh mạch phòng tu luyện. Nay dị thú tiến hóa không gian, nếu muốn Vương Tiện ngày sau tổ chức thành viên sử dụng, như vậy tốt nhất đặt địa phương, cũng yêu cầu ở vòng đường phụ rời tu luyện lúc sau, liền ở chính mình sáng tạo vòng ưu đường trung, không ngừng hành động. Một bên quan sát đến những cái đó tiểu hài tử nỗ lực huấn luyện, chiến đấu, một bên còn lại là tự hỏi muốn đem dị thú tiến hóa không chế đặt ở nơi nào. Tại hành tàu cái này trong quá trình, Đoạn Dịch cũng gặp tên kia vì Chu Mặc Hiên hài tử. Lúc này Chu Mặc Hiên đã thông qua Đoạn Dịch thiết hạ cái thứ nhất khảo nghiệm, thành công dựa vào tự thân thực lực, bắt được tới rồi nhân sinh đệ nhất chỉ dị thú, hiện giờ đang ở chiến đấu giữa sân, cùng cùng tuổi một ít hài tử, hưng phấn trong chiến đấu. Đoạn Dịch thấy vậy, cũng liền không có quá nhiều cái dại, hơi chút nhìn vài lần lúc sau, liền xoay người rời đi. Cuối cùng, ở Đoạn Dịch nghiêm túc tự hỏi dưới, tuyệt đối đem này dị thú tiến hóa không gian đặt ở vòng ưu đường chiến đấu khu vực ngoại một chỗ đã trống. Nơi này khoảng cách chiến đấu càng gần nhất, ở dị thú tiến hóa sau khi thành công, khẳng định đều sẽ gấp không chờ nổi muốn kiểm nghiệm sức chiến đấu, bởi vậy đặt ở ly chiến đấu chàng gần nhất vị trí, cực kỳ phương tiện. Hơn nữa hiện tại vòng ưu đường còn không có người nào, đều là một ít tiểu hài tử ở nghiêm túc huấn luyện chiến đấu, cũng liền không có người nào chú ý tới loạn dịch. Vì thế đoạn dịch liền thừa dịp 4 bề vắng lặng, túi trung tướng phòng Úc tiểu mô hình lấy ra tới, đặt ở quy định địa phương chung. Chương 553 dị thú tiến hóa không gian Mà ở này kim sắt tiểu mô hình tiếp xúc đến mặt đất kia một khắc, tức khắc bộ phát ra một cổ cực kỳ lóa mắt kim sắt mang, đồng thời hình thành một đạo ngăn cách ngoại giới tầm mắt cái chắn, cũng lập tức hiện lên ra tới. Đoạn dịch ở vào cái chắn bên trong, nhìn trên mặt đất không ngừng tản ra kim sắt quang mang phong ốc mô hình, ở đoạn dịch chứng kiến hạ, này phong ốc mô hình bay nhanh mở rộng, cuối cùng biến thành một đống cực kỳ thật lớn 3 tầng vật kiến trúc. Này vật kiến trúc bộ dáng, quả nhiên cùng kia kim sắt tiểu phong mô hình, là giống nhau như đúc nhà. Cũng không biết bên trong chính là bộ dáng gì, chạy nhanh vào xem. Đoạn dịch nhìn đến dị thú tiến hóa không gian đã xuất hiện lúc sau, liền không chút do dự, vội vàng đi vào. Lúc này đoạn dịch ở vào dị thú tiến hóa không gian tầng thứ nhất, nơi này tổng cộng có 5 cái phòng, mỗi cái phòng bên trong đều có một chỗ đặc thù thật lớn không gian, đủ để cấp chứa hạ bất luận cái gì dị thú tại đây tiến hóa, thả sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới. Này đó trong phòng không gian, ở đoạn dịch quan sát hạ phát hiện, chúng nó giống như là từng bước từng bước không gian cái khe, chẳng qua bị chuyển rời đến cái này dị thú tiến hóa không gian chung, an trí ở các phòng bên trong, phi thường thần kỳ. Thả này mỗi một cái không gian chung, đều có một cột phi thường thần kỳ năng lượng, cảm giác giống như là dị thú tiến hóa là sinh ra tiến hóa năng lượng giống nhau, chẳng qua này đó tiến hóa năng lượng đều phi thường bình tĩnh. Tràn ngập ở các không gian bên trong, ngay cả linh lực cũng tương đối nồng đậm, sát thật phi thường thích hợp dị thú tiến hóa. Khó trách hệ thống nói, ở cái này dị thú tiến hóa không gian trùng, có thể tăng lên dị thú tiến hóa xác suất thành công, cùng với ngắn lại 50% tiến hóa thời gian đoạn dịch quan sát xong một tầng tình huống lúc sau, liền tiếp tục đi trước này đóng vật kiến trúc 2 tầng, 3 tầng, phát hiện này 2 tầng, 3 tầng tình huống cũng cùng tầng thứ nhất là giống nhau, đều vì 5 cái phòng, bên trong tình huống cũng là giống nhau. Cũng là nói rõ, ở cái này dị thú tiến hóa không gian trùng, ước chừng có 15 cái phòng, có thể đồng thời cung cấp 15 chỉ dị tiến hành tiến hóa, thật là phi thường tiện Vì thế Đoạn Dịch ở quan sát xong dị thú tiến hóa không gian lúc sau, cũng liền không có do dự, trực tiếp liền ở tầng thứ 3 chung, tùy ý tìm một phòng, chuyên tống tiến vào kia tiến hóa không gian chung. Tiếp theo Đoạn Dịch liền đem Minh Ảnh Băng giao triệu hoán ra tới, cùng lúc đó, cũng từ nhận chứa vật trùng, đem Minh Ảnh Băng giao sở yêu cầu tiến hóa tài liệu, nhất nhất đều lấy ra tới. Này đó tài liệu, trừ bỏ 100 cái màu tím phẩm chất thu hoạch, là Đoạn Dịch chính mình bắt được ở ngoài, còn lại tài liệu, toàn bộ đều là phía trước giáo sư Vương kính hỗ trợ thu thập tới rồi, vì Đoạn Dịch giữ lại một số tiền thưởng lộ. Minh Ảnh Băng Dao lúc này cũng biết được chính mình sắp muốn chuẩn bị tiến hóa, biểu hiện phi thường hứng phấn. Ở cái này không gian trung không ngừng bay múa, chờ mong chính mình tiến hóa lúc sau lực lượng. Rốt cuộc là nên đón giờ khắc này, chỉ cần ngươi thành công tiến hóa lúc sau, liền có thể tiến hóa vì thuần chủng long tộc dị thú Minh Ảnh Băng long. Thật là làm ta quá mong đợi. Hệ thống bắt đầu cường lực tiến hóa, đoạn dịch giờ phút này cũng phi thường hưng phấn, lập tức hô to một tiếng. Ngay sau đó, bay múa ở giữa không trung Minh Ảnh Băng Giao trên người, tức khắc buộc phát ra loá mắt màu trắng tiến hóa ánh sáng, dần dần hình thành một cái thật lớn quan quến, bao phủ ở Minh Ảnh Băng Giao trên người. Mà cũng bị đoạn dịch lấy ra những cái đó tiến hóa tài liệu, cũng toàn bộ trôi nổi lên, biến thành bạch sắc quang mang rút vào tới rồi quăng kén bên trong, bị minh ảnh băng giao thành công hấp thu, ngay cả này tiến hóa không gian trung tràn ngập những cái đó năng lượng cũng chậm rãi bị hấp thu đi vào. Cuối cùng minh ảnh băng giao hoàn toàn biến thành một cái thật lớn màu trắng quăng kén, tạo ra cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động, bất quá bởi vì ở vào cái này độc đáo tiến hóa không gian chung, bởi vậy liền tính năng lượng dao động cực kỳ cường đại, cũng không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, hoàn toàn bị áp chế xuống dưới. Minh ảnh băng giao cường lực tiến hóa trung, dự tính thời gian 12 tiếng đồng hồ. Lúc này hệ thống thanh âm quanh quẩn ở đoạn dịch trong đầu. Này, này nán lại 50% tiến hóa thời gian đều phải yêu cầu 12 tiếng đồng hồ, Đoạn Dịch nghe được hệ thống nhắc nhở lúc sau, cũng rất là khiếp sợ, bất quá Đoạn Dịch cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc Minh ảnh băng giao chỉ cần thành công tiến hóa, liền có thể hóa thành phần chủng long tộc dị thú, thả vẫn là cường lực tiến hóa, một khi tiến hóa bạo kích, kia thực lực sẽ phi thường đáng sợ. Như thế xem ra, sở yêu cầu như vậy lớn lên tiến hóa thời gian, Đoạn Dịch cũng có thể đủ lý giải. Theo sau, Đoạn Dịch quan sát Minh ảnh băng giao trong chốc lát lúc sau, liền xoay người rời đi cái này tiến hóa không gian. Ở Đoạn Dịch rời khỏi sau, phòng này cũng tạm thời bị khóa lại, trừ bỏ tương ứng dị thú chủ nhân ở ngoài, còn lại người đều không thể tiến vào miễn cho ngày sau có người không cẩn thận đi nhầm, vậy có điểm xấu hổ. Ngay sau đó, đoạn dịch cũng không có nhiều lãng phí thời gian, ở đẩy ra cách vách một phòng đi vào, tiếp tục đem Titan Băng Vượn triệu hoán ra tới, tiến hành rồi hệ thống cường lực tiến hóa. Chẳng qua đoạn dịch Titan Băng Vượn tuy là màu tím phẩm chất, nhưng thực tế bất quá là màu lam phẩm chất dị thú, chẳng qua là có siêu việt màu lam phẩm chất sức chiến đấu. Mà ở lần này tiến hóa sau khi thành công, Titan Băng Vượn sẽ trở thành cực kỳ đại, màu cam phẩm chất hung cường, cũng có thể nói là muốn vượt cấp tiến hóa, cho nên yêu cầu tiến hóa thời gian cũng là tương đương dài lâu. Cùng Minh Ảnh Băng Dao giống nhau đều yêu cầu chờ đợi 12 tiếng đồng hồ. Thu phục, hiện nay liền kém Quang Nguyệt Thanh Loan tiến hóa tài liệu. Đoạn Dịch tính toán một chút lúc sau, chờ đợi 12 tiếng đồng hồ qua đi lúc sau, ít nhất muốn tới nửa đêm. Vì thế, Đoạn Dịch cũng không có lưu tại này dị thu tiến hóa không gian chung, xoay người rời đi nơi này, chuẩn bị đi xem dịp dùng dùng, thuận tiện cũng có thể chú ý một chút đảo dân sinh hoạt tình huống. Mà ở Đoạn Dịch rời đi này, đống hoàn toàn mới xuất hiện vật kiến trúc lúc sau, nguyên bản dùng cho ngăn trở tầm mắt cái chán, cũng dần dần biến mất, một đống thật lớn 3 tầng vật kiến trúc, chóng rống liền xuất hiện ở vòng ưu đường trung. Tràng qua hiện giờ Vong Ưu Đường thật sự không có gì người, có cũng đều là một ít đạo dân, hoặc là đang ở huấn luyện chiến đấu hải tử. Ở bọn họ trong mắt, Đoạn Dịch thật là tựa như thần minh tồn tại, liền linh mạch đều có thể chữa trị, này trống rỗng xuất hiện một đống vật kiến trúc lại tính cái gì, bởi vậy mọi người cũng đều không có như thế nào để ý, nhiều nhất chính là hơi chút nhìn vài lần thôi. Lúc này, liền ở Đoạn Dịch quyết định đi trước Vong Ưu Đường viện nghiên cứu, tìm dịp dung dung thời điểm, bỗng nhiên Chu Lâm thở hồn hển hướng tới Đoạn Dịch chạy như bay lại đây, viên chạy liền hô to, "Lão đại! Lão đại! Lão đại nhưng tính tìm được ngươi." Lâm bay nhanh chạy tới Đoạn Dịch trước mặt, thở hồn hển nói, Ngươi hoảng cái gì? Trẩm Dã nói đoạn dịch cùng phân thân đoạn dịch là cho nhau liên tiếp ở bên nhau. Hiện giờ nhìn đến Chu Lâm vội vã hướng tới chính mình chạy tới, nếu như phỏng đoán không sai lời nói, hẳn là chính là kia ba người tiến đến trên đảo. Lão đại nha, sự tình là cái dạng này, ta ở biển mây thị tuyên truyền vòng ưu đường thời điểm, bỗng nhiên có ba cái bạc kim cấp cường giả tìm được rồi ta, thái độ phi thường kiên quyết, muốn ta dẫn bọn hắn đi vào Tê Phượng đảo. Này ba người rõ ràng thực lực đều rất cường đại, ta nhưng đánh không lại bọn họ, vì thế chỉ có thể dẫn bọn hắn đi trước Tê Phượng đảo bất quá ta lo lắng bọn họ là người xấu, ý đồ thương tổn Tê Phượng đảo. cho nên liền không có làm cho bọn họ lập tức đăng đạo. Hiện Giờ bọn họ ba người, còn ở Tê Phượng đảo phụ cận Hải Vũ Thượng, bị sóng dữ Lam Linh Long ngăn trở lão đại, muốn hay không thả bọn họ ba người tiến vào Tê Phượng đảo. Chu Lâm hoán hồi sức lúc sau, lập tức hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Chương 554 đến phóng. Quả nhiên vẫn là tới a." Đoạn Dịch nghe được có ba cái bạc kim cấp cường giả tiến đến Tê Phượng đảo, liền càng thêm xác định nhất định là phân thân gặp được kia ba người, trên mặt lập tức liền lộ ra mỉm cười. Đừng Hoàng Hốt, đó là ta xác nhân, người mang theo vong ưu lệnh, làm sóng dữ Lam tay, đưa bọn họ ba người đến vong ưu đường chung. Đoạn Dịch ngữ khí phi thường bình thản, hướng về phía bên cạnh Chu Lâm, chậm nói: Nguyên bản Chu Lâm còn tưởng rằng Đoạn Dịch sẽ có điều kinh ngạc, rốt cuộc tiến đến ba người chung, có một người tu vi thật sự rất mạnh, đã đến Bạch Kim năm sao, xem như một cái cực kỳ cường đại linh tạm sư, vẫn là có nhất định uy hiểm ở tính. Nhưng Đoạn Dịch lại một chút không có hoàn loạn, thậm chí còn lộ ra thông dong mỉm cười, phản phất trước thời gian sẽ biết giống nhau, làm Chu Lâm hơi hơi có điểm có hiểu. Bất quá Chu Lâm đối Đoạn Dịch nói phi thường nghe theo, cũng không có đi nghi ngờ cái gì, hướng về phía Đoạn Dịch gật gật đầu lúc sau, bay nhanh hướng tới bến tàu phương hướng chạy tới. Mà lúc này ở Tê Phượng Đảo phụ Cận hải vực, Ba cái bạc kim cấp cường giả run bần bật, đứng ở một con rùa biển dị thú đối thượng, nhìn trước mặt một con hùng hổ sóng dữ lam linh long, căn bản không dám tùy tiện lộ sổ, rất sợ bị này chỉ bá chủ cấp hải dương dị thú một nuốt. Đại ca à, này sóng dữ lam linh long chính là này một vùng biển bá chủ cấp dị thú a, nhưng thế, nhưng cam nguyện bảo hộ ở Tê Phượng đảo chúng ta, không cho người ngoài tùy ý tiến vào, này vong ưu đường thật sự không đơn giản a, xem ra chúng ta này một chuyến là thật sự tới đúng rồi, có thể đem như vậy cường đại dị thú thu phục, ta dám khẳng định, này vong đường đường chủ, khẳng định không phải tương truyền chỉ có hoàng kim năm sao đơn giản như vậy, ta xem 89 phần 10 cùng kia tiền. Bối giống nhau đều có sâu không lường được tu vi a. Bạch Kim năm sao cường giả, một bên cảnh giác trước mặt sóng giữ Lam Linh Long, một bên hướng tới Tê Phượng Đảo phương hướng nhìn lại, chờ vong ưu đường người lại đây tiếp bọn họ. Sau một lát, ba người liền thấy được từ Tê Phượng Đảo thượng, có một con Long Lân Huyền Quy bay nhanh hướng tới nơi này và tới, mà ở Long Lân Huyền Quy bối thượng, đúng là lúc trước dẫn bọn hắn đi vào nơi này Chu Lâm. Chu Lâm bay nhanh đổi tới nơi này lúc sau, từ trong lòng lấy ra vong ưu lệnh, hướng về phía phía trước sóng dữ Lam Linh nói vài câu, sóng dữ lúc này mới thả cảnh giác, cuối cùng nhìn thoáng qua mấy ba người, liền chui vào đáy biển không hề ra tới. Ba người thấy vậy cũng là lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng cũng càng thêm đối vong ưu đường đường chủ cảm thấy bội phục, gần chỉ là thông qua một khối lệ bài, liền có thể chỉ huy như vậy cường đại sóng giữ lam linh long, này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ vong ưu đường trong nháy mắt liền sẽ phi thường nổi danh. Ba vị mời theo ta tới. Chu Lâm không nói thêm gì, vội vàng liền mang theo này ba vị bạc kim cấp cường giả, tiến vào tới rồi Tê Phượng đảo chung. "Ta thiên, này Tây Phượng đảo xác định là hóa đạo, này linh khí quả thực không thua với rượu tình hơn nữa trên đảo lá sinh cơ bừng, bừng ý có thể thấy được dị thú Này nơi nào là điều không sinh chứng hoang đạo, quả thực chính là mặt biển thượng một cái thế ngoại đảo nguyên a. Này ba cái bạc kim cấp cường giả ở đăng nhập Tê Phượng Đảo kia một khắc, liền đã nhận ra Tê Phượng Đảo thượng biến hóa, lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Ai có thể đủ nghĩ đến, đã trở thành hoang đảo trăm năm đã lâu Tê Phượng Đảo, thế nhưng biến thành như vậy sinh cơ bộ dáng, làm cho bọn họ ba người đều thực không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, ba người ở Chu Lâm dẫn dắt hạ, Tô Sơ giản lược nhìn nhìn Tê Phượng Đảo đại khái tình huống, liền đi tới Ở cái này trong quá trình, trên đảo đảo dân nhóm, cũng chú ý tới có ngoại lai người tiến vào Tê Phượng Đảo. Hơn nữa tới này ba người hơi thở còn đặc biệt cường đại, làm cho bọn họ sôi nổi lộ ra cảnh giác biểu tình. Bất quá hiện tại này, đó đảo dân đều đối đoạn dịch cực kỳ tin phục, những người này đều là đoạn dịch phân phó mang tiến vào, tự nhiên cũng nên sẽ không xảy ra chuyện gì, vì thế bọn họ cảnh giác nhìn vài lần lúc sau, liền trở về bận rộn chính mình sự tình. Hiện giờ đạo dân nhóm, sinh hoạt chính là tương đương không tồi, đều từ diệp dung dung nơi đó linh tới rồi từng người nhiệm vụ. Có người thiện với gieo chồng, liền ở trên đảo lựa chọn một chỗ địa phương, gieo một ít linh thảo, mà có người tác cam hiểu dưỡng dục dị thú. Liên tự diệp dung dung nơi đó được đến một ít nhưng dùng ngăn dị thú ấu tệ kiên nhận chăm sóc chúng nó. Nói ngắn lại, bất luận cái gì một cái đảo dân đều có đối ứng công tác, có thể nói qua tương đương vui sướng. Thức mau, ba người liền thành công đi tới Vong Ưu Đường nghị sự trong đại sảnh. Ba vị đình ở chỗ này chờ một lát, đường chủ theo sau liền tới. Rốt cuộc trước mắt ba người thực lực đều cực kỳ không tầm thường, Chu Lâm đối này cũng thực tôn tính, Ngự Khí Ôn hòa nói: "Tốt tốt, đã tạm." Tuy rằng trước mắt cái này Chu Lâm, ở bọn họ ba người cảm rất hạ, bất quá chính là một cái bạch ngân cấp linh sư, phi thường nhỏ yếu, nhưng hắn chính là Vong Ưu Đường người a. Sau lưng có kêu cao thâm khó đoán đại tiền bối trong lưng, tận lực vẫn là không cần treo chọc hắn, biểu hiện cũng phi thường khách khí. Mà Chu Lâm cũng là lần đầu nhìn đến bạc kim cấp cường giả đối chính mình như thế khách khí, trong lúc nhất thời cũng mở mịt một chút, trong lòng âm thầm mừng thầm, quả nhiên gia nhập Vong Ưu Đường là một cái sáng suốt lựa chọn. Ngay sau đó, ở bọn họ ba người đi vào nghị sự đại sảnh không bao lâu, Đoạn Dịch liền cùng Diệp Dung Dung chậm rãi từ phía sau đi ra. "Đường chủ, Diệp tiểu thư." Chu Lâm nhìn đến Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung ra tới lúc sau, lập tức cung nói, "Đường chủ, đây là Vong Ưu Đường đường chủ." Như thế nào cũng như thế tuổi trẻ, Hơn nữa này hơi thở cũng không phải nghe đồn như vậy vì hoàng kim năm sao nha, này rõ ràng đã đến bạc kim cấp a. Ba người ở ngồi ở vong ưu đường nghị sự trong đại sảnh, liền không ngừng ở ảo tưởng vong ưu đường đường chủ rốt cuộc trông như thế nào, có thể là một cái hoang đạo khôi phục thành như vậy sinh cơ bộ dáng, còn có thể đủ chỉ huy mệnh lệnh hải vực bá chủ cấp gì thú, nói như thế nào cũng nên là một cái thế ngoại cao nhân. Nhưng không nghĩ tới đi ra cái này vong ưu đường đường chủ, thế nhưng cũng phi thường tuổi trẻ, hơn nữa thoạt nhìn cũng chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, làm cho bọn họ ba người thực sự là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Đến nỗi ở đoạn dịch bên cạnh cái kia Diệp tiểu thư, ở bọn họ ba người cảm giác hạ, phát hiện tu vi càng thấp, chỉ có kẻ Hèn Đồng tao cấp, bất quá cái này Diệp tiểu thư cùng Đường chủ sóng vai đi ra, có thể thấy được ở Vong Ưu Đường địa vị cũng không thấp, hẳn là cũng là ẩn tàng rồi tu vi cường giả. Gặp qua Đường chủ, bất quá liền tính trong lòng phòng đoán rất nhiều, nhưng cái này Vong Ưu Đường Đường chủ nhất định không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy, ba người động tác nhất trí đứng lên, hướng về phía đoạn dịch Ôn Ô quyền, tính nói: "Không biết ba vị đi vào ta Vong Ưu Đường, có việc gì sao nha?" Đoạn dịch đối mặt ba cái bạc kim cấp cường giả, không có chút nào hoảng loạn. Bảy gia gia cường đại tổ chức đường chủ khí thế, ngồi ở nghị sự đại sảnh trung tâm vị, hướng về phía bọn họ ba người nói: "Mà kia Diệp Dung Dung, ở nghe được có ba cái bạc kim cấp cường giả đến phong khi, cũng là cảm giác thực ngoài ý muốn, lúc này mới vội vàng tiến đến xem xét, nhưng không nghĩ tới này ba người đối đoạn dịch tựa hồ cực kỳ tôn kính, thậm chí trong đó một vị bạch kim 5 sao cường giả, cũng là như thế, làm Diệp Dung Dung cảm giác rất là khó hiểu." 4. Chương 555 chủ khách. "Ta nói đoạn dịch, này ba người ngươi là từ đâu lửa dối tới a?" Diệp Dung Dung ngồi vào đoạn dịch bên cạnh, hướng về phía hắn thấp giọng nói: Hả? Gia nơi nào có lừa dối bọn họ, đều là bọn họ tự nguyện tới hảo, xem ta như thế nào lừa dối, không đúng, xem ta như thế nào làm cho bọn họ ba người gia nhập vong ưu đường. Đoạn dịch ngay vậy, hướng về phía bên cạnh Diệp Dung Dung hơi hơi nhướng mày, nhẹ giọng nói hai câu, sau đó lập tức nhìn về phía bọn họ ba người. Diệp Dung Dung cũng chợt không nói chuyện nữa, ở một bên yên lặng nghe. Thật không dám dối đến, ta trở ở rượu tinh núi nói khi, bất hạnh tao ngộ nguy hiểm, một lần phải bị vạn độc thụ ma giết chết, mà ở lúc này, nhiên xuất hiện một vị có cực kỳ cường đại thực lực tiền bối, ta chờ cũng là bị vị tiền bối này cứu vì báo ơn ta trở liền nghe theo vị kia tiền bối mệnh lệnh, tiến đến nải vong yêu đường. Không biết đường chủ nhưng yêu cầu ta trở làm chút cái gì. Ba người bên trong cầm đầu bạch kim 5 sao cường giả, lúc này lập tức mở miệng nói: "Nguyên lai like là cái dạng này a, bất quá sao, ta hiện tại cũng không có sự tình gì yêu cầu các người hỗ trợ, nếu các người tới, như vậy cũng coi như là khách nhân, tự hành ở trên nào tùy ý tham quan một chút đi." "Chú Lâm, người dẫn bọn hắn ba người hảo hảo tham quan một chút đi, tham quan xong lúc sau, nhớ rõ tiễn khách." Đoạn Dịch giờ phút này cố ý biểu hiện phi thường tao nhã, cũng không thế nào phản ứng bọn họ, tùy ý phân phó vài câu lúc sau, liền mang theo đoạn dịch ung dung xoay người rời đi. Chu Lâm nghe được đoạn dịch lời này khi, tức khắc cả kinh, nguyên bản còn tưởng rằng đoạn dịch là nghị chiêu mộ này ba người, nhưng không nghĩ tới chỉ là làm cho bọn họ tham quan Tây Phượng Đảo, sau đó liền tiễn khách. Chu Lâm thực sự là tưởng không rõ đoạn dịch vì sao phải làm như vậy, bất quá Chu Lâm cũng không dám chậm trễ, dựa theo đoạn dịch phân phó, chuẩn bị mang ba người rời đi. Này, ngồi ba người, ở nghe được đoạn dịch lời này khi, cũng là hoàn toàn mê người, do dự sau một lát, liền đi trước đi theo Chu Lâm rời đi. Ngươi không phải muốn chiêu mộ bọn họ ba người sao, như thế nào còn đuổi bọn hắn đi? Diệp Dung Dung cũng tưởng không rõ đoạn dịch rốt cuộc ở cái gì, rốt cuộc bọn họ ba người rõ ràng đều đối Vong Ưu Đường có ý tứ, nhưng đoạn dịch thế nhưng hoàn toàn không để ý đến, trực tiếp hạ lệnh chủ khách, "Đừng, có gấp nhà, Bọn họ ba người nói như thế nào cũng đều là bạc kim cấp tầng giả, đối ta này Vong Ưu Đường cũng là bán tín bán nghi, hoàn toàn là nghe theo kia tiền bối nói tiền đến, ta nếu là như vậy dễ dàng muốn bọn họ gia nhập Vong Ưu Đường, chẳng phải là có vẻ ta này Vong Ưu Đường. Thực yêu cầu bọn họ, nói nữa, liền tính ta nói ba hoa chứ choè, còn không bằng hắn Chu Lâm mang theo bọn họ ở Vong Ưu Đường hảo hảo một vòng, ta dám cam đoan chờ bọn họ ba người nhìn đến tu luyện khu vực những cái đó phòng tu luyện lúc sau, nhất định không muốn lại rời đi chờ đến lúc đó ta tái xuất hiện, không những có thể nhận lấy bọn họ ba người, còn có thể đưa ra một ít điều kiện, miễn cho những người này tùy ý đi ra ngoài cho ta gây chuyện đoạn dịch lúc này phi thường phòng. Rong cũng không có biểu hiện thường hoàn loạn, mỉm cười hướng về phía bên cạnh Diệp Dung, Dung, nói: "Nói như thế, ta cũng đồng ý ngươi quan điểm bất quá ta còn có một cái rất lớn nghi hoặc, bọn họ trong miệng theo như lời cái kia tiền bối rốt cuộc là ai nha, như thế nào sẽ biết chúng ta Vong Ưu Đường, còn cùng bọn họ nói, nếu muốn báo ân, liền tiến đến Vong Ưu Đường." Diệp Dung Dung từ vừa rồi nghe được lời này khi, liền cảm thấy phi thường nghi hoặc, lúc này tỏ mò truy vấn nói: "Hắc hắc, cái kia tiền bối tự nhiên là một cái sâu không lường được tiền bối, cũng thật là ta bà tốt, chẳng qua hắn thân phận phi thường là thủ, cũng không muốn tùy ý bại lộ thân phận hiện tại liền không tiện nói minh bạch, bất quá ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối phi thường đáng tin tinậy, ngày sau ngươi liền sẽ biết được lạc đối với phân thân sự tình." Đoạn dịch còn không nghĩ cùng bất luận kẻ nào thiết minh, bởi vậy cũng không có cùng Diệp Dung Dung nói tỉ m mỉ. mỉm cười giải thích nói: "Thiệt, không nói liền không nói, dù sao ngươi sớm hay muộn đến nói cho ta tính." Nếu ngươi có nắm chắc chiêu mộ kia ba người, ta đây cũng liền không nhiều lắm quấy rầy ngươi, ta đi vội ta chính mình sự tình. Diệp Dung dung điu môi, trong lòng vẫn là có lòng hiếu kỳ, nhưng Đoạn Dịch không có nói rõ, nàng cũng không có gì biện pháp, xoay người liền rời đi nơi này. Mà Đoạn Dịch cũng một lần nữa về tới nghị sự trong đại sảnh, gắt gác ngồi, tiến vào ngưng thần trạng thái, chờ bọn họ ba người trở về. Đại ca, chúng ta thật sự cứ như vậy rời đi? Ở Bạch Kim năm sao cường giả bên cạnh, một cái tương đối gầy yếu nam tử hướng về phía nói. Không được, không thể cứ như vậy đi, cái này vong ưu đường ta xem còn có rất nhiều bí mật. Kia đường chủ không phải làm chúng ta có thể tùy ý ở chỗ này tham quan sao? Ta đảo muốn nhìn, cái này Vong Ưu Đường rốt cuộc là tình huống như thế nào vị này huynh đệ, chẳng biết có được không mang chúng ta ba người hảo hảo tham quan một chút các ngươi Vong Ưu Đường. Bạch Kim năm sao cường giả gọi lại phía trước Chu Lâm, nói: "Cái này đương nhiên không có vấn đề, ba vị đi theo ta đi." Chu Lâm hơi hơi gật gật đầu, nghiêm túc mang theo bọn họ ở Vong Ưu Đường chung đi dạo lên, đồng thời vừa đi, một bên còn cho bọn hắn đơn giản giản thuật Vong Ưu Đường một chút sự tình. Cứ như vậy, ba người ở Chu Lâm dẫn dắt hạ, ở Vong Ưu Đường bên trong thật sự chính là bắt đầu tham quan lên cũng biết được này Vong Ưu Đường Đại Khái chia làm bốn cái khu vực, trong đó để cho bọn họ ba người cảm giác kinh ngạc, đó là kia tu luyện khu vực. Ta Thiên, nơi này linh khí vì sao sẽ như thế nồng đậm, xa xa vượt qua bên ngoài mấy lần có thừa a. Bạch Kim năm sao cường giả, một bước vào tu luyện khu vực phạm vi lúc sau, lập tức liền cảm nhận được nơi này cực kỳ nồng đậm linh khí, rất là khiếp sợ nói: "Nga, đây là chúng ta Vong Ưu Đường tu luyện khu vực, sở dĩ linh khí như thế nồng đậm, là bởi vì này tu luyện khu vực vốn chính là thành lập ở Tê Phượng Đạo Linh Mạch Phụ cận hơn nữa này còn không phải linh khí nhất nồng đậm địa phương, ngươi cũng thấy rồi ở chỗ này có rất nhiều phòng tu luyện đi." Nơi đó mặt linh khí càng thêm nồng động, chỉ cần là vong ưu đường thành viên, đều có thể tùy ý tiến vào tu luyện nếu không phải muốn mang các ngươi tham quan, ta hiện tại cũng liền đi tu luyện. Chu Lâm nhìn đến bọn họ ba người đối nơi này tình huống cảm thấy khiếp sợ khi, Chu Lâm cũng là lập tức giải thích nói, cái gì? Nơi này liền có tê Phượng đảo linh mạch. Bọn họ ba người đều là thực lực không tầm thường bạc kim cấp cường giả, cũng thường xuyên tính bên ngoài lang bạn, tự nhiên là biết được này linh mạch tầm quan trọng, nếu có thể dựa vào linh mạch tu luyện, kia tốc độ tu luyện tuyệt đối là cực mau. Chỉ tiếc, ở Lam Hải tinh trung, mỗi một chỗ linh mạch đều phi thường bí ẩn. Trên cơ bản đều khó có thể phát hiện, không nghĩ tới này Vong Ưu Đường Thế, nhưng thật sự liền tìm tới rồi Tây Phượng đảo Linh Mạch, thả dựa vào linh mạch, kiến tạo ra nhiều như vậy phòng tu luyện. Trong lúc nhất thời, làm cho bọn họ ba người đều phi thường hâm mộ, đều nghĩ có thể đi vào hảo hảo tu luyện một phen, chỉ tiếc chính là bọn họ ba người, không phải Vong Ưu Đường người, cũng không có quyền lợi tùy ý tiến vào, nếu là bị kia đường chủ phát hiện, chỉ sợ sẽ bị lập tức anh đi ra ngoài. Đúng rồi đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho các người, này Tây Phượng Đạo ban đầu linh mạch đã sớm bị phá hủy, hiện giờ cái này linh mạch, chính là chúng ta đường chủ lão đại tự mình chữa trị, nếu không phải như thế Tây Phượng Đảo hiện giờ đều còn như cũng là hoang đảo đâu. Chu Lâm đối đoạn dịch thật là phi thường bội phục, mỗi lần gần nhất đến nơi đây tu luyện, đều có thể đủ nhớ tới đoạn dịch kia kinh người sự tích, nhịn không được hướng về phía bọn họ ba người nói: "Chương 556 chiêu mộ. Người nói cái gì? Này Tây Phượng Đảo linh mạch là các người đường chủ khôi phục." Ba người ở nghe được Chu Lâm lời này khi, đều là lộ ra khó có thể tin biểu tình, cho nhau nhìn nhau vài lần lúc sau, Bạch Kim năm sao cường giả lập tức truy vấn nói: "Đúng rồi, nếu không phải linh mạch bị thành công chữa trị, này Tây Phượng Đảo đến bây giờ mới thôi, đều vẫn là một cái hoang đảo đâu, nơi nào sẽ có như vậy nồng linh khí?" Chu Lâm suy nghĩ khởi chuyện này thời điểm, liền đối đoạn dịch phá lệ sùng bái. Này linh mạch vốn chính là thiên địa chi gian tự chủ hình thành xuất hiện, có địa phương linh mạch cường thịnh, cho nên linh khí liền phá lệ nồng đậm, nhưng mặc kệ cỡ nào cường đại linh mạch, một khi bị hủy hư, muốn một lần nữa xuất hiện linh mạch nói, ít nói đều phải chờ ngàn vạn năm thời gian giống như vậy dựa vào nhân lực mạnh mẽ chữa trị linh mạch, thật sự vẫn là lần đầu tiên nghe được. Ba người ở nghe được Chu Lâm lời này sau, trong lòng hoàn toàn cực kỳ chấn động, đều không thể tin tưởng cái này đoạn dịch, rốt như thế nào trị Tê Phượng Hơn nữa Tê Phượng quá chính là một cái tiểu đảo. Vốn có linh mạch cũng sẽ không như vậy cường, nhất định là ở chữa trị lúc sau, lại dùng khác cái gì thủ đoạn, đại biên độ tăng cường vốn có Tê Phượng đạo linh mạch, loại này thủ đoạn thật là nhân loại có thể làm được, hảo hảo, Vong Ưu Đường trên cơ bản chính là như vậy, các ngươi cũng đều tham quan xong, vậy tự hành rời đi đi. Nếu còn cần tham quan Tê Phượng đạo thượng hoàn cảnh, kia cũng tự tiện đi. Chu Lâm ở hoàn thành dẫn bọn hắn tham quan Vong Ưu Đường nhiệm vụ lúc sau, cũng liền không có tiếp tục lưu lại nơi này, chuẩn bị tìm một cái phòng tu luyện, hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Đến nỗi bọn họ rời đi lúc sau, có thể hay không đem Tê Phượng đạo thượng sự tình báo cho đến ngoại giới, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì ở mọi người lý giải chung, này Tê Phượng đảo vốn chính là một cái hoang đạo, lại còn có phi thường nguy hiểm. Sao có thể sẽ biến thành hiện tại này thế ngoại đảo nguyên bộ dáng, nếu không phải đi vào trên đảo tự mình xem xét một phen, tuyệt đối là sẽ không có người tin tưởng, tự nhiên cũng liền đừng lo. Từ từ, vị tiểu huynh đệ này trước đường đi, có không lại mang chúng ta ba người đi tìm các ngươi đường chủ. Tuy rằng đối chữa trị linh mạch sự tình, thực không hiểu, nhưng không thể nghi ngờ cái này vong ưu đường đường chủ khẳng định là thành công làm được, không giả hiện tại Tê Phượng Đạo sát thật sẽ không thay đổi thành như vậy, này liền làm cho bọn họ ba người Càng thêm đối cái này Vong Ưu Đường cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là hiện tại thân ở cái này tu luyện khu vực, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện, tu vi nhất định có thể đại biên độ tiến triển, cứ như vậy, cũng là có thể đủ mau chóng tìm kiếm tà giáo người báo thủ. Vì thế, ba người liền không hề do dự, trực tiếp hướng về phía Chu Lâm hô lớn. "A, các ngươi còn muốn đi thấy đường chủ, này không thích hợp đi." Chu Lâm nghe vậy, mày tức khắc nhíu, kinh ngạc nói: "Thật không dám giấu dếm, ta chờ ba người, kỳ thật đối Vong Ưu Đường phi thường hướng tới, cho nên muốn muốn gia nhập Vong Ưu Đường, còn tiểu huynh đệ, lại mang chúng ta thấy một lần đường chủ." Bạch Kim năm sao cường giả Lúc này ngự khi phi thường thành thần, đôi tay ôm quyển hướng về phía Chu Lâm nói: "Các người muốn gia nhập Vong Ưu Đường?" Chu Lâm ở nghe được lúc sau, đôi mắt tức khắc liền mở to, khiếp sợ nói: "Rốt cuộc ngay từ đầu tiến đến thời điểm, này ba người rõ ràng đối Vong Ưu Đường còn bảo trì hoài nghi thái độ, cũng không có biểu hiện ra quá lớn hứng thú, như thế nào cần chỉ là tham quan một chút, cũng đã gấp không chờ nổi muốn gia nhập Vong Ưu Đường, thật là làm Chu Lâm rất là ngoài ý muốn." Bất quá Chu Lâm cũng coi như thông minh, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng đại khái thượng minh bạch, hẳn là chính là Vong Ưu Đường khống chế Tế Vương đạo linh mạch, bọn họ ba người tu vi vốn là rất cao. Nếu là có thể dựa vào linh mạch tiến hành tu vi, tu vi tiến triển sẽ cực mau, điểm này đối bọn họ ba người lực hấp dẫn cực đại. Vì thế Chu Lâm cũng liền không hề do dự, tự hỏi một lát sau, liền hướng về phía bọn họ ba người gật gật đầu, mang theo bọn họ hướng tới vong hữu đường nghị sự đại sảnh phương hướng đi đến. Lúc này ở nghị sự trong đại sảnh, Đoạn Dịch đã sớm liệu đến bọn họ ba người nhất định sẽ lại lần nữa trở về, sớm liền đi tới nơi này, tiến vào ngương thần trạng thái, chờ bọn họ ba người. Chu Lâm mang theo bọn họ ba người đi tới nghị sự đại sảnh thời điểm, vốn định đi bẩm báo Đoạn Dịch, nhưng không nghĩ tới Đoạn Dịch đã tới, vì thế vội vàng chạy qua đi. Trong tới đoạn dịch bên thai biên, nhẹ giọng nói vài câu. Đoạn dịch không nói gì, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, sau đó chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía trước mặt ba người. "Đương chủ, ta chờ ba người là Thiệt Tình muốn gia nhập Vong Ưu Đường, hy vọng người nhất định phải đồng ý." Bạch Kim năm sao cường giả, dẫn đầu mở miệng nói, "Nga, Thiệt Tình muốn gia nhập ta Vong Ưu Đường, không phải vì kia phòng tu luyện, cho nên mới gia nhập đi, ở nghe được bọn họ ba người nguyện ý gia nhập Vong Ưu Đường thời điểm, đoạn dịch trong lòng vẫn là có chút hưng phấn, rốt cuộc này, ba người thực lực là thật sự thật không tồi, đặc biệt là cầm đầu kia một người, nhưng liền tính là ở cao hứng, đoạn dịch cũng không thể thất thố nhưng cũng vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình. "Không không không, đường chủ ngươi hiểu lầm. Kỳ thật ta chờ tiến đến Vong Ưu Đường thời điểm, cũng đã quyết định muốn gia nhập, chẳng qua lúc ấy không có gì cơ hội. Hiện giờ thấy được Vong Ưu Đường tình huống, ta chờ thật là quá bức thiết muốn gia nhập đường chủ ngươi nếu thật sự không yên tâm, có thể chỉ lo thiết hạ bất luận khảo nghiệm gì, ta chờ nhất định đều có thể thông qua. Hy vọng đường chủ thành toàn chúng ta." Ba người lúc này động tác nhất trí hướng về phía đoạn dịch cúp một cùng, biểu hiện phi thường thành khẩn. "Cho các ngươi gia nhập cũng không phải không thể. Bất quá các ngươi yêu cầu tuân thủ ta Vong Ưu Đường pháp lệnh, một khi xúc phạm, tự gánh lấy hậu quả. Đến nội khảo nghiệm sao?" Vậy mới đi." Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, hướng về phía bên cạnh Chu Lâm, ý bảo gật gật đầu. Nếu là ở bình thường dưới tình huống có người muốn gia nhập Vong Ưu Đường, Đoạn Dịch tất nhiên là sẽ khảo sát một phen, nhưng này ba người căn bản không cần, bởi vì phân thân Đoạn Dịch đã sớm đã khảo sát qua, tự nhiên có thể yên tâm bọn họ. Chu Lâm lập tức hiểu ý, từ nhận chữ vật chung lấy tam phân Vong Ưu Đường pháp lệnh, đưa cho trước mặt này ba người. Này Vong Ưu Đường pháp lệnh, kỳ thật chính là Đoạn Dịch giả thiết một ít quy định, tới hạn chế bọn họ một ít hành vi. Nhưng trong đó có quan trọng nhất một cái, đó chính là muốn lập chí tiêu diệt Ám Nguyệt Thần giáo. Này ba người ở chú ý tới này một cái thời điểm, Lập tức minh bạch hết thảy, Nguyên Lai like này Vong Ưu Đường cũng là muốn nhằm vào Ám Nguyệt Thần giáo. Vì thế ba người không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về phía đoạn dịch quy xuống. "Đường chủ, Ám Nguyệt Thần giáo hại ta chờ cửa nát nhà tan, có thủ không đội trời chung, ta chờ thể kiếp này nhất định phải báo thủ, từ sau này ta chờ ba người nghe theo Đường chủ bất luận cái gì mệnh lệnh." Lúc này ba người, hai mắt bỏ bừng, song quyền nắm chặt hướng về phía đoạn dịch nói. "Thật hảo, phàm là ta Vong Ưu Đường người, đều là muốn lập chí tiêu diệt bất cái gì ta giáo tổ chức các ngươi ba người từ hôm nay trở đi chính là ta Vong Ưu Đường thành viên." Chỉ cần tuân thủ người này pháp lệnh thượng nội dung, mà khác đều là tự do hành động Chu Lâm, chờ hạ người đăng ký một chút bọn họ tin tức, sau đó dẫn bọn hắn đi trước từng người nơi ở, mấy ngày nay các ngươi phải hào hảo thói quen một chút đi. Đoạn Dịch dặn dò bọn họ vài câu lúc sau, xoay người liền rời đi. Tốt lão đại. Chu Lâm nghe vậy, hưng phấn gật gật đầu, sau đó mang theo bọn họ ba người rời đi nghị sự đại sảnh. Trong 557 Bạch lâu thương hội. Mà ở rời khỏi sau, Chu Lâm cũng thật sự thực nghiệm túc đăng ký này ba người tin tức, sau đó đem này đưa đến Đoạn Dịch trong tay. Này ba người toàn bộ đều là ra đến một chỗ, thả đều là họ Lâm. Cầm đầu kia một người bạc kim cấp cứng giả, tên là Lâm Hoán, cũng là đoạn dịch nhất chú ý một người, trước mắt cũng liền 33 tuổi, nhưng cũng đã đến bạch kim 5 sao thực lực, cũng coi như là tương đương có tu luyện thiên phú. Nhìn trước mặt Lâm Hoán tin tức, đoạn dịch trong lòng đông nhiên có một cái ý tưởng, chuẩn bị muốn chậm rãi bắt đầu chuẩn bị. Mà ở cái này trong quá trình, Lâm Hoán ba người cũng biết được vong ưu đường trung, ngoại trừ Chu Lâm, cùng với vừa rồi xuất hiện diệp tiểu thư ở ngoài, tựa hồ cũng không có, có chẳng qua đều là một ít tiểu hải tử nhưng Lâm Hoán bọn họ cũng đều minh bạch, sở dĩ không có người, đó là bởi vì Vong Ưu Đường bất quá mới vừa thành lập, cùng với thế nhân căn bản cũng không rõ ràng lắm Vong Ưu Đường tình huống, nếu là bọn họ đều phát hiện này Vong Ưu Đường bí mật, chỉ sợ tệ phá đầu đều nghĩ gia nhập. Chẳng qua đối với Vong Ưu Đường tình huống, Lâm Hoán bọn người sẽ không nói bậy, bởi vì đây là Vong Ưu Đường pháp lệ chung, minh xác ghi lại một cái, tự nhiên là sẽ không trái với. Lúc này rượu Tinh núi non chung, một đạo thật lớn thân ảnh, bay nhanh hướng một cái không gian cái khe trùng trui ra tới, tiến vào tới rồi một bên dừng tay. Mà này đạo thân ảnh đó là Phân thân Đoạn Dịch mấy ngày trước đây thu phục Liệt Dương Hỏa vượng, ở nó bối thượng, Phân thân Đoạn Dịch đang gắt gao nhìn trong tay một chương ngự phong quang cánh phân thân công năng tạm, biểu tình phi thường hưng phấn. "Hảo gia hỏa, có cái này nọn ý, ta nơi nào còn cần cái gì toạc kỵ. Thật là như hổ thêm cánh nha." Ha ha ha ha. Phân thân Đoạn Dịch càng muốn liền càng cảm thấy cao hứng, mệnh lệnh Liệt Dương Hỏa vượng đình chỉ di động, từ nó trên vai nhảy xuống tới. "Hảo hảo, đã nhiều ngày vất vả ngươi. Nay đã là cuối cùng một cái không gian cái khe, cũng rời xa những cái đó nguy hiểm màu cam phẩm chất dị thú, ngươi đã an toàn, tự hành đi đi." Phân thân đoạn dịch Vỗ Vỗ Liệt Dương Hỏa vượn ông, nói: "Liệt Dương Hỏa vượn ngay vậy, lập tức lộ ra cực kỳ cảm động biểu tình, ngay sau đó, hướng về phía phân thân đoạn dịch liền khái mấy cái đầu, sau đó bay nhanh rời đi nơi này." Dương Hỏa này, chạy quá rất nhanh. Tính, hiện tại cũng không cần nó. Phân thân đoạn dịch cũng không có để ý Liệt Dương Hỏa vượn, liền tính là trước mắt thân ở vị trí, còn có không ít dị thú ở nhìn chằm chằm hắn, nhưng vẫn thân đoạn dịch như cũng không chút hoang mang. Ngự phong quan cánh, phát động. Nhìn trong tay phân thân công năng tạm, phân thân đoạn dịch lập tức không hề do dự, trực tiếp phát động hiệu quả. Ngay sau đó, Phân thân đoạn dịch trong tay phân thân công năng tạm, nháy mắt liền biến thành chói mắt kim quang quang, ba phủ ở phân thân đoạn dịch trên người, dần dần một đôi trong suốt kim sắc quan cánh, liền xuất hiện ở phân thân đoạn dịch sau lưng. Cảm nhận được quang cánh tồn tại sau, phân thân đoạn dịch thả người nhảy, cả người nháy mắt liền bay đến giữa không trung, ở to như vậy trên bầu trời, tận tình bay lượn, kiểm nghiệm này sơ cấp ngự phong quang cánh tốc độ. Ở kiểm nghiệm hạ, phân thân đoạn dịch phát hiện, này sơ cấp ngự phong quang cánh độ, thú, không lắm, quang lớn, nhanh, ít nhất không cần ở đi Rượu tinh núi non trung lớn lớn bé bé không gian cái khe, Phân thân đoạn dịch đều đã thành công đi vào cướp đoạt một phen, kỳ thật này đó không gian cái khe chung tình huống, có rất nhiều thậm chí đều so ra kém rượu tinh núi non, tài nguyên phi thừa loãng, Phân thân đoạn dịch cũng liền không có cái gì hứng thú. Mà rượu tinh núi non cũng bị Phân thân đoạn dịch nghiêm túc cướp đoạt một vòng, thứ tốt đã sớm đã thu vào tới rồi nhẫn chứa vật bên trong, bởi vậy Phân thân đoạn dịch cũng liền không chuẩn bị lưu tại rượu tinh núi non, chuẩn bị phản hồi biển mây khu phố, đi tìm Bạch Đầu tập đoàn người. Biển Mây thị. Ở trải qua một đoạn thời gian phi hành lúc sau, Phân thân đoạn dịch thành công về tới Biển mây thị. Nay Biển Mây Thị tuy rằng không bằng Diễm Hoàng Thị, nhưng cũng tính phi thường phồn hoa, trên đường phố đều là người đến người đi, có Lam Hải Tinh cấp nơi linh tạp sư, phi thường náo nhiệt. Bởi vậy mang theo khẩu trang hành tẩu ở Biển Mây Thị trên đường phố phân thân đoạn dịch, đạo cũng không có khiến cho cái gì quá lớn chú ý, rốt cuộc trên đường phố trừ bỏ phân thân đoạn dịch mang theo khẩu trang ở ngoài, kỳ thật còn có không ít người đều mang theo khẩu trang, thậm chí còn có người mang theo mặt nạ, hoàn toàn sẽ không có người nào chú ý tới phân thân đoạn dịch. Về đâu tập đoàn, đây là Biển Mây Thị lớn nhất tổ chức tập đoàn, hẳn là thực dễ dàng liền có thể tìm được. Phân thân đoạn dịch bước chậm ở biển mây thị trên đường phố, nghiêm túc quan sát đến xung quanh, nhìn xem có hay không cái gì Bạch Đầu đánh dấu vật kiến trúc. Quả nhiên, phân thân đoạn dịch mới vừa đi không bao lâu, liền thấy được một nhà trang hoàng phi thường xa hoa cửa hàng, mặt trên biết Bạch Đầu Thương Hội, bốn cái vàng lóng chữ to. Bạch Đầu Thương Hội. Này nhất định là Bạch Đầu tập đoàn kỳ hạ, đi vào trước nhìn ghi hàng nói. Phân thân đoạn dịch ở nhìn đến Bạch Đầu Thương Hội cửa hàng khi, liền không có do dự, trực tiếp liền đi vào. Này Bạch Đầu Thương Hội chung, kỳ thật cũng không có bán ra bất luận cái gì thương phẩm, hoàn toàn chính là cung cấp cấp các nơi thương nhân, gặp mặt trao đổi một cái hội sở. Đồng thời Bạch Đâu tập đoàn cũng sẽ cùng này đó thương nhân giao lưu, có một ít thương nghiệp thượng hợp tác. Nhưng hiện giờ Bạch Đâu tập đoàn, bởi vì chủ tịch nhi tử thân bị trọng thương, nhu cầu cấp Bạch Vạn độc thụ ma độc vàng lá cứ mã, bởi vậy hiện tại Bạch Đâu thương hội chúng đều là Bạch Đâu tập đoàn người, đang ở hướng các nơi thương nhân tìm kiếm cái này độc vàng lá. Chỉ tiếc này vạn độc thụ ma, vốn chính là cực kỳ thưa thớt, duy nhất thế nhân biết hiểu, đó là kia rượu tinh núi non trung vạn độc thụ ma, nhưng nó thực lực thật là quá cường, ngày đó thương nhân trung, cũng không thiếu có giá cao mời cường đại linh tạp sư đi đánh chết, nhưng đều không ngoại lệ, đều là có đi mà không có về. Đương nhiên Những người này có khả năng đủ mời người mạnh nhất, thực lực bất quá chính là bạc kim cấp linh tạp sư, mà những cái đó đến kim cương cấp cực giả, bọn họ tắc căn bản tỉnh bất động, có thể tu luyện đến kim cương cấp bậc linh tạp sư, kia không thể nghi ngờ đều là một phương đứng đầu cường giả. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Bạch Đâu tập đoàn chủ tịch Nhi Tử tình huống cũng là càng thêm ắc liệt, tùy thời liền có tử vong khả năng, này nhưng lo lắng Bạch Đâu tập đoàn chủ tịch Bạch Chính Hào. Vì thế giới tình huống như vậy, Bạch Chính Hào lại đề cao thủ lao, đem tiền thưởng đề cao tới rồi suốt 1 tỷ cùng với một kiện bạch lâu tập đoàn chân quý nhiều năm màu cam phẩm chất linh khí, hy vọng có thể hấp dẫn những cái đó kim cương cấp bậc cường giả ra tay, như vậy chính mình nhi tử cũng liền được cứu rồi. Cho nên, hôm nay ở bạch lâu thương hội chúng, trừ bỏ tụ tập một ít thương nhân ở ngoài, còn có rất nhiều hơi thở cực kỳ cường đại linh pháp sư. Phân thân đoạn dịch vừa rồi đi vào cửa, liền cảm giác tới rồi phi thường cường đại linh lực dao động, ít nói ở cái này bạch lâu thương hội chúng, có ít nhất 2 gã kim cương cấp linh pháp sư. Trương 558 gặp nhau. Bạch lão bản ra tay thật đúng là chính là rộng rãi a, vì một mảnh độc vàng lá, thế nhưng cam nguyện tiêu phí 1 tỷ Cùng với một cái màu cam phẩm chất linh khí làm thù lao hiện giờ Lam Hải Tinh Trung, mọi người biết rõ Vạn Độc Tụ Ma, đó là ở kia Diệu Tinh núi nó chúng, cũng là tồn tại thật lâu thật lâu, sớm đã bá chủ cấp bậc tồn tại, muốn thành công lấy được này độc vân lá, xác thật là phi thường khó bất quá, đối với Lao phu tới nói, kẻ hèn một con Vạn Độc Tụ Ma mà tôi, vẫn là có nắm chắc bắt lấy. Lúc này ở Bạch Đâu Thương hội trung, một cái sắc mặt hồng nhuận lao nhân, ngồi ở một trường thoải mái trên sofa, ngựa khí phi thường bình tĩnh nói, ở bọn họ bên cạnh, còn có rất nhiều tùy tùng, bọn họ đều đối này sofa trung lão nhân cực kỳ tôn kính. Ha ha ha, kia rượu tinh núi non trung vạn động tụ ma, cũng không phải là tầm thường màu cam phẩm chất dị thú, thời trước ta cũng gặp được một lần, sức chiến đấu ít nhất ở 5500 trở lên, phi thường cường đại đồng thời còn bởi vì thực vật sinh vật đặc tính, có thể thao tác toàn bộ sơn cốc thực vật tiến hành hợp tác công kích, lại đại biên độ tăng cường này năng lực chiến đấu, ta xem Dương lão này một đống tuổi, vẫn là không cần tăng dự, miễn cho một cái không lưu ý, khí tiết tuổi già khó. Giữ được nha. Liên ở kia sắc mặt hồng nhuận lão nhân vừa dứt lời, từ một bên bỗng nhiên đi ra vài vị dáng người phi thường cường tráng trung niên nam tử, trong đó cầm đầu một người, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén, Tuy rằng tóc cũng có chút hoa râm, nhưng như cũ tinh khí thần mười phần. Đáng sợ nhất chính là này làn da ngăm đen lão giả, trên người khí huyết chi lực phi thường cường đại, thả có một cổ cực kỳ cường đại quang thuộc tính năng lượng dao động, tuân xa quá ở đây bất luận cái gì một người, ngay cả phía sau đi theo hắn những cái đó cường tráng trung niên nam tử, cũng đều là tản ra cường đại quang thuộc tính năng lượng. Thực rõ ràng, những người này hẳn là toàn bộ đều là chiến linh tạp sư. Nha, thật không nghĩ tới Hạ Hầu huynh cũng tới a. Bất quá này vạn độc thụ ma độc vàng lá, lão phun là nhất định phải được. Tên này sắc mặt hồng nhuận lão giả, tên là Dương Tĩnh, tu vi ở Kim Cương Tam Tinh là diễm hoàng thị quanh thân thành thị trung, một cái tương đương nổi danh cường giả. Nguyên bản lần này đối Bạch Đầu tập đoàn sự tình, Dương Tính căn bản là không có gì hứng thú, nhưng Bạch Đầu tập đoàn thật là quá rộng rãi, mặc kệ là một tỷ, vẫn là kia màu cam phẩm chất dị thú, đều làm hắn bắt đầu tâm động, lúc này mới tiến đến này biển mây thị Bạch Đầu thương hội bên trong. Lúc trước cùng hắn nói chuyện làn da ngăm đen lão giả, chính là Võ Lăng thị Hạ Hầu gia tộc người, ở địa phương cũng coi như là cực kỳ nổi danh, sở có được Hạ Hầu võ quán, cũng là một cái thực lực phi thường cường đại tổ chức. Tuy rằng tổ chức trung thành viên đa số vì Hạ Hầu tộc nhân, cùng với số ít họ khác thành viên, nhưng toàn bộ đều là chiến linh tập sư, thực lực đều phi thường cường đại. Này Võ Lăng thị cũng là ở Diễm Hoàng thị tương ứng trong phạm vi, cho nên Hạ Hầu gia tộc cũng đã chịu Bạch Đầu tập làm mời, nhìn thấy như thế phong phú thủ lao, liền làm vị này Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng, Hạ Hầu Hiển tự mình tiến đến một chuyến. Mà vị này Hạ Hầu huyền, cũng là học viện Diễm lực, Diễm Phụ thân, lực cực kỳ cường đại, có được kim cương tam tinh vi, nắm giữ Hầu gia cường đại nhất linh thuật, và quyết, ở nhìn đến hai vị này đại bối thân, ở thương hội thương nhân, linh sư cũng không dám nhiều lời, rất sợ chọc giận hai vị này thực lực cường đại linh pháp sư. Bạch Đầu Thương hội ở chỗ này người phụ trách cũng đối hai vị này tiền bối cực kỳ chiếu cố, đồng thời chờ Bạch Đầu tập đoàn chủ tịch đã đến, rốt cuộc hai vị này tiền bối đều tới, Bạch Chính Hào nếu không xuất hiện, đảo có vẻ cực kỳ không lẽ phép. Mà lúc này còn đứng ở Bạch Đầu Thương hội cửa phân thân đoạn dịch, lại bị hai vị thân xuyên màu đen tây trang chế phục bảo an cấp ngăn cản. "Vì cái gì không cho ta tiến vào?" Phân thân đoạn dịch chau mày, rất là khó chịu hướng về phía bọn họ nói. Rốt cuộc chung quanh rất nhiều người đều có thể tùy ý tiến vào, như thế nào đến phiên chính mình, đã bị nơi này bảo an ngăn cản lại còn có không có bất luận cái gì nguyên nhân, nhưng phân thân đoạn dịch tâm tình cực kỳ khó chịu. Ngượng ngùng tiểu huynh đệ, hôm nay Bạch Đầu Thương hội cũng không phải là người nào đều có thể tiến bảo. Nhìn đến phía trước kia hai vị lão giả đi, kia chính là xa gần nổi tiếng kim cương cấp cường giả a, chờ Hạ Bạch Đầu tập đoàn chủ tịch cũng sẽ tự mình trình diện cho nên một ít không quan hệ quan trọng nhân viên, cũng liền không có tất yếu và bản, vẫn là đến địa phương khác đi xem náo nhiệt đi. Hai vị này bảo an, sở dĩ ra tay ngăn cản phân thân đoạn, đoạn dịch, một phương diện là đem hắn cho rằng muốn xem náo nhiệt hại tử, mà về phương diện khác, còn lại là bởi vì phân thân đoạn dịch không hề linh lực dao động hoàn hoàn toàn, toàn chính là người thường, thật sự là không cần phải tiến vào. Hôm nay Bạch Đầu Thương hội trung có quá nhiều quan trọng khách nhân, tưởng Phân Thân Đoạn Dịch loại này không hề linh lực người thường, tự nhiên không cần làm hắn tiến vào, miễn cho gặp phải sự tình gì tới. Ai nói ta là tới xem náo nhiệt, ta chính là có đại sự yêu cầu tìm Bạch Đầu tập đồ người, nếu là chậm chế các người gánh vác sao? Chạy nhanh nhanh nhẹn điểm với lui. Phân Thân Đoạn Dịch lúc này trong lòng cũng phi thường bất đắc dĩ, này đó là Phân Thân Đoạn Dịch phiền toái nhất một chút, đó chính là quá dễ dàng bị người hiểu lầm, Phân Thân Đoạn Dịch trong lòng kỳ thật cũng không trách này hai cái bảo ăn, rốt cuộc hôm nay Bạch Đầu Thương hội xác thật có điểm không quá giống nhau khẳng định sẽ không làm tùy tùy tiện tiện tiến vào. Nhưng phấn thân đoạn dịch trong tay chính là có độc vàng lá nhà, nghĩ đổi kia cực kỳ phong phú một tỷ làm tinh tệ, cùng với kia mẫu cam phẩm chất linh khí, hôm nay cần thiết muốn đi vào. Tiểu Hưng đệ, ta chờ hảo luôn khuyến bảo, người cũng không nên quá mức làm cản, nơi này không phải ngứa người... nhưng chơi đùa địa phương, nếu lại không đi nói, ta đã có thể động thủ. Can giữ ở Bạch Đâu thương hội cửa này hai cái bảo an, đều có hoàng kim cấp thực lực, ở bọn họ xem ra, đối phó một cái không hề linh lực người thường, thật là quá đơn giản. Chẳng qua Bạch lâu tập đoàn sẽ không cho phép ứng hiệp ở tầm thường bà cánh. Này đó bảo an cũng không dám thật sự đi động thủ chấm điểm giáng người dịch, cũng chính là muốn dọa đi hắn mà thôi. Các người, phân thân đoạn dịch này vậy, thật là càng thêm vô ngữ, ai có thể đủ muốn rõ ràng chính mình được đến độc vàng lá, lại căn bản vào không được Bạch đâu thương hội đại môn. Bất quá liền ở phân thân đoạn dịch kế hoạch muốn như thế nào trà trộn vào đi thời điểm, bỗng nhiên một người mặc màu trắng tây trang dài ra, tóc 2 tấn vi bạch trung niên đại thúc, chậm rãi từ một bên đi đến, ban đầu còn ở ngăn trở phân thân đoạn dịch kia hai cái bảo an, cũng là vội vàng hướng về phía vị này trung niên đại thúc cung. Lúc trước ở biển mây thị bến tàu thời điểm, phân thân đoạn dịch đã từng gặp qua này trung niên đại thúc một lần. Đúng là kia Bạch Đâu tập đoàn chủ tịch Bạch Chính Hào. Phần Thân Đoạn Dịch lập tức ánh mắt sáng lên, hướng về phía Bạch Chính Hào, nhàn nhạt nói, "Bạch lo bản." Bạch Chính Hào tự nhiên là không quen biết phân Thân Đoạn Dịch, quay đầu nhìn về phía phân Thân Đoạn Dịch, cảm nhận được hắn phía sau căn bản không hề linh lực dao động, hoàn toàn không giống như là người bình thường nên có, lại còn có mang theo một cái kỳ quái màu đen khẩu trang, làm Bạch Chính Hào cảm thấy có điểm kinh ngạc. Trong 559 tuổi vọng, bất quá hiện giờ ở Bạch Đâu thương hội trung, chính là có hai vị kim cương cấp cường giả đang ở chờ hắn, Bạch Hào tuy rằng đối Phần Thân Đoạn Dịch có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không dám chậm trễ hai vị này kim cương cấp cường giả, hai người bọn họ nhưng rõ ràng điểm số dáng người dịch quan trọng quá nhiều. Vì thế Bạch Chính Hào hướng về phía phân Thân Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, xoay người trực tiếp liền tiến vào Bạch câu Thương hội chung. Này, như vậy xấu hổ sao? Phân Thân Đoạn Dịch nhìn đến Bạch Chính Hào cũng không thế nào phản ứng hắn, tức khắc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quả nhiên này phân Thân không phải bị hiểu lầm thành đứng đầu cường giả, chính là bị hiểu lầm thành một cái phế vật ta. Nhưng Vân Thân Đoạn Dịch nhưng không có như vậy từ bỏ, rốt cuộc trong tay chính mình có Bạch Âu tập đoàn thương nhớ ngày đêm độc vàng lá. Đây chính là cung cấp với một tỷ làm tinh tệ cùng một kiện màu cam phẩm chất linh phi a, mặc kệ hôm nay đã xảy ra cái gì, phân thân đoạn dịch đều phải thành công giao cho Bạch Chính Hào trong tay. Cũng may bởi vì Bạch Chính Hào đã đến, lúc trước ngăn trở phân thân đoạn dịch những cái đó bảo an cũng đều không có để ý hắn, đều đi theo Bạch Chính Hào tiến vào Bạch Đâu thương hội, này cũng cho phân thân đoạn dịch cơ hội, thừa dịp không có người chú ý đến hắn, cũng trực tiếp đi vào Bạch Đâu thương hội chung. 4. Ai nha ai nha, thật không nghĩ tới Dương lão, hạ hầu tộc trưởng thế nhưng đều tới, Bạch Mộ thật là cảm thấy vinh hạnh đến nha. Bạch chính Hào ở nhìn đến Dương Tĩnh cùng Hạ hầu Huyền lúc sau, lập tức đôi tay ôm quyền, gương mặt tươi cười đón chào nói: "Bạch lão bản." Dương Tính cùng Hạ Hầu Viễn ở nhìn đến Bạch Chính Hào xuất hiện lúc sau, cũng là sôi nổi đứng dậy đứng lên, hướng về phía Bạch Chính Hào ôm Ôn Quyền. Tuy rằng Bạch Chính Hào bất quá chính là một cái hoàng kim cấp linh tập sự, ở bọn họ kim cương cấp cường giả trong mắt, căn bản là bất kha một kích, tầm thường dưới tình huống căn bản con mắt đều sẽ không xem, nhưng trước mắt cái này Bạch Chính Hào cũng không phải là người bình thường. Hắn sở khống chế Bạch Đâu tập đoàn thật là tài lực cái người, thả tập đoàn trung cung cấp nuôi dưỡng không ít cường giả, trong đó cũng bao gồm một người kim cương cấp cường giả. Đáng tiếc vị này kim cương cấp Cường giả trước một thời gian bị thương vô pháp đi trước rượu tình núi non săn giết vạn độc độcù ma lúc này mới làm bạch chính hào như thế xuất ruột không tiếc tiêu phí như vậy đại đại giới đi thỉnh những cái đó thành danh đã lâu kim cương cấp tiền bối ra tay Bạch lão bản này săn giết vạn độc cây cố lấy này độc vàng lá nhiệm vụ liền bao ở lao phu trên người ba ngày lúc sau lao phu định đem này độc vàng lá cho người đưa tới Dương tính biểu tình phi thường tự tin này vạn độc thụ ma Tuy rằng rất mạnh nhưng dương tính chính là kim cương Tam tinh cường giả nếu là toàn lực một trận chiến tiêu diện một con màu cam phẩm chất vạn độcù ma tự nhiên không nói chơi Đưa giản chính là tốn nhiều điểm tính thôi. Còn cần 3 ngày, lâu lắm đi. Bạch Lão bản, ta hạ hầu gia tộc vị trí Võ Lăng thị khoảng cách rượu Tinh núi Non, không tính qua xa, ở ta tiến đến Bạch đâu Thương hội là lúc, liền làm thủ hạ đi trước đi trước rượu Tinh núi Non cha xét tình huống chờ ta trở về lúc sau, tính đi lên hướng thời gian, đánh giá 1 2 ngày nội, định đem này vạn độc tây tối độc vàng lá dao cho ngươi. Hạ Hầu Huyền làm kim cương tam tinh chiến linh tập sự, thả còn tu luyện kia cường đại quyết, đối phó này một con vạn độc ma, cũng là hoàn toàn không nói chơi. Mà Hạ Hầu Huyền sợ dĩ sẽ như thế để ý Bạch Đầu tập đoàn, kỳ thật cũng là vì kia cuối cùng cái thưởng một cái màu cam phẩm chất linh khí. Cù Hạ Hầu Huyền hiểu biết, này Bạch Đầu Tập đoàn chủ tịch Bạch Chính Hạo, ở thời trước vô tình được đến quá một kiện, uy lực phi thường cường đại màu cam phẩm chất kiếm loại linh khí, đối với một cái chiến linh tạp sư tới nói, không có gì so linh khí càng hấp dẫn bọn họ. Mặc kệ là này linh khí rốt cuộc là cái gì thuộc tính, Hạ Hầu Huyền đều phải được đến, liền tính là vô pháp sử dụng, cũng có thể đem này phân giải, lấy này tài liệu tới rèn thích hợp bọn họ Hạ Hầu nhân sử dụng linh khí. Hai vị như thế vừa nói, Bạch Mộ thật là phi thường cao hứng thật không dám giấu giếm. Bạch Mộ sở dĩ như thế xuất ruột, hoàn toàn là bởi vì Tiểu Nhi bị Vạn độc thụ ma độc tố gây thương tích, nhu cầu cấp bách muốn độc vàng lá tới cứu mạng, bởi vậy, mặc kệ hai vị ai trước đem độc vàng lá đưa tới, Bạch Mộ tự nhiên dâng tặng kia phong phú thủ lao đến nội ở đây các vị, hôm nay đều không ngại cực khổ riêng tiền đến, Bạch Mộ cũng đều chuẩn bị một ít quà tặng, sẽ đem này dâng tặng cấp các vị. Bạch Chính Hào nhìn thấy Dương tính cùng Hạ Hầu Hiền đều quyết định ra tay săn giết Vạn biết được này độc nhất định là có thể được đến, trong lòng kia khối cự thạch cũng liền rơi xuống, tâm tình cũng hào không ít. Bất quá liền ở ngay lúc này Đông Nhân Hạ Hầu Huyền bên cạnh Tộc Nhân nhận được một chiếc điện thoại, biểu tình tức khắc biến đổi, vội vàng hướng về phía Hạ Hầu Huyền bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. "Cái gì? rượu Tinh núi non vạn độc thụ ma, không biết vì sao đã mất đi độc vàng lá." Hạ Hầu Huyền ở nghe được chuyện này thời điểm, lập tức lộ ra khó có thể tin biểu tình. Không chỉ có như thế, Hạ Hầu Huyền lợi này vừa ra, ở đây mọi người biểu tình cũng toàn bộ đều thay đổi, đặc biệt là Bạch Chính Hào, phảng phất xét đánh giữa trời quang giống nhau, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Bởi vì hiện giờ Lam Hải Tinh trùng, duy nhất bị mọi người biết hiệu vạn độc thụ ma, đó là sinh hoạt ở Diệu Tinh núi non trùng. Tuy rằng khả năng ở không gian cái khe chung, cũng có vạn độc thú ma, nhưng căn bản không chỗ tìm kiếm, liền tính tìm được rồi, khả năng Bạch Chính Hào Nhi tử cũng đã độc phát thân vong. Mà hiện tại rượu Tinh núi non trung vạn độc thú ma, thế nhưng mất đi độc vàng lá, trên cơ bản liền tuyên cáo Bạch Chính Hào Nhi tử tử vong, làm hắn trong lúc nhất thời cực kỳ bi thống. Sao có thể? Cụ ta biết, ở Diễm Hoàng thị quanh thân thành thị trung kim cương cấp từng giả, hoặc là tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, hoặc là liền đối Bạch tập đoàn sự tình cũng có gì hứng thú, như thế nào còn sẽ có người đi ngắt lấy độc vàng lá, hơn nữa khó nhất lấy tin tưởng chính là, muốn thành công ngắt lấy đến độc vàng lá định là muốn cùng vạn độc thụ ma đại chiến một hồi, thế tất muốn lấy này tính mạng mới có khả năng được đến độc vàng lá, nhưng hiện tại Diệu Tinh, núi non vạn độc thụ ma rõ ràng còn sống, nhưng độc vàng lá lại biến mất, này thật sự là không thể nào nói nổi a. Dương tính ở nghe được chuyện này thời điểm, căn bản không thể tin, không ngừng ở tự hỏi, rốt cuộc là người phương nào việc làm? Bạch Lão bản, ngươi yên tâm, nếu ngươi được đến độc vàng lá, là vì giải trừ vạn độc thụ ma độc tố, kia có lẽ còn có một cái độ vận, có thể giải trừ. Hạ Hầu Liên cũng phi thường quyết đoán, nếu độc vàng lá đã không thấy, vậy lập tức quay lại phương hướng, nhớ tới một cái khác có thể giải trừ trăm độc linh hào. Hạ Hầu tộc trưởng trong miệng theo như lời hẳn là ngày đó Tâm nhụy Hoa đi, nhưng hôm nay Tâm nhụy Hoa chính là so độc vàng lá còn muốn thưa thất đồ vật, Cụ Lao Phu biết, ở chúng ta Diễm Hoàng thị quanh thân khu vực nội, chỉ có một người khả năng có được tiên Tâm nhụy Hoa người này, đó là Học viện Diễm Hoàng đương nhiệm vị trưởng, Khương Vân. Nhưng Học viện Diễm Hoàng đồ vật, ta tưởng hẳn là liền tính tiêu phí lại nhiều tiền, cũng là khó có thể được đến. Dương tính lập tức liền đoán được Hạ Hầu Huyền theo như lời chính là cái gì, lập tức bổ sung nói. Nghe thấy hai người lời nói, làm Bạch Hào lại tuyệt vọng vài phần, thần sâu thở dài một hơi. Đã có thể ở trung quanh không khí áp lực thời điểm, Một cái mang theo màu đèn khẩu trang thần bí người trẻ tuổi, từ trong đám người tệ ra tới, chậm rãi mở miệng nói, ngượng này "Độc vàng là ta vừa vặn có." Chừng 560 đánh bay. Nguyên bản mọi người đều ở tự hỏi này độc vàng lá rốt cuộc vì sao sẽ mặc danh biến mất, biểu tình đều phi thường nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, đông nhiên nghe được phân thân đoạn dịch lời này, một đám đôi mắt tức khắc trợ to, lộ ra khiếp sợ biểu tình, sôi nổi hướng tới thanh niên này phương hướng nhìn qua đi. Trong đó Bạch Chính Hào nhất động, ở nghe được phân thân đoạn dịch nói khi, lập tức chạy qua đi, bất quá ở nhìn đến nói chuyện giả, đúng là lúc trước cửa gặp được. Cái kia mang theo màu đen khẩu trang thần bí nam tử, Bạch Chính Hào mày cũng là lập tức nhíu lại. Vị tiểu huynh đệ này, hôm nay trường hợp này, cũng không thể tùy ý nói dẫn a. Đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Con tuổi nhỏ, như thế nào đầy miệng mê sảng, đây là ai ra mang đến a? Ở chú ý tới nói chuyện giả, là một cái mang theo màu đen khẩu trang, thả tuổi chỉ có 18-19 tuổi tuổi trẻ nam từ khi, ở đây mọi người liền cảm thấy phi thường một người. Bất quá thật cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy phân thân đoạn dịch, là ở tùy tiện nói lung tung, bởi vì ở đây mọi người chung, cũng là có tu vi cường đại linh sư. Bọn họ đều cảm giác tới rồi phân thân đoạn dịch trên người không hề linh lực dao động, thả từ đầu tới đôi, tản ra một loại thần bí hơi thở. Trong đó cảm giác nhất rõ ràng, đó là Dương Tĩnh cùng Hạ Hầu Huyền, hai người ở cảm giác đến phân thân đoạn dịch trên người hơi thở khi, đều là lộ ra một chút kinh sắc, không hẹn mà cùng nhìn nhau liết mắt một cái. Dương lão, tiểu tử này có điểm cổ quái nha, người bình thường sao có thể trên người không hề linh lực dao động, hơn nữa ngươi có hay không cảm thấy, khó có thể nhìn thấu kia tiểu tử khuôn mặt. Hạ Hầu Huyền làm ở đây tu vi người mạnh nhất chi nhất, cảm giác lực cũng là siêu quần, mắt một cái liền chú ý tới phân thân đoạn dịch vấn đề. Ta cũng sát thật cảm nhận được cái đó. Liệp Tĩnh hắn mang theo màu đen cổ trang, nhưng lại cho ta một loại vô pháp thấy rõ hắn ánh mắt cảm giác, thậm chí còn vô pháp nhớ kỹ này mặt bộ đạt thủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không chỉ có như thế, Dương Tĩnh càng cảm thấy đến kỳ quái chính là, cái này thần bí nam tử, trên người như thế nào sẽ không có bất luận cái gì linh lực dao động, người bình thường khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có, giống như vậy không có chút nào linh lực dao động, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là tiểu tử này cố ý che giấu đi lên. Hơn nữa này thần bí khuôn mặt, liền càng thêm khiến cho Hạ Hầu Huyền, Dương Tĩnh tò mò. Bất quá này cũng chính là ở đây mọi người suy đoán mà thôi. Rốt cuộc phân thân đoạn dịch hiện giờ còn không có giải thích cái gì, chỉ là yên lặng nhìn về phía Bạch Chính Hào. Ở phân thân đoạn dịch xem ra, cùng với giải thích lại nhiều, chi bằng lấy ra thực tế hành động, vì thế phân thân đoạn dịch trong tay nhẫn chữ vật lập tức lập lòe một chút, một cái tinh xảo hộp ngọc xuất hiện ở phân thân đoạn dịch trong tay. Liên tính này hộp ngọc còn không có mở ra, ở đây một ít cảm giác lực cường linh tạp sư, đều trong nháy mắt cảm giác tới rồi này trong hộp ngọc, có một cổ rất cường đại độc thuộc tính năng lượng. Bạch nguyên bản liền còn tại hoài nghi, hiện giờ cảm nhận được trong hộp ngọc độc thuộc năng lượng, ánh sáng lên, hướng về phía phân thân đoạn nói: "Tiểu huynh thật sự có độc vàng lá?" Bạch lão bản, ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi." Phân thân đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, liền trong trong mở ra hòm ngọc, một mảnh tán ra cường đại độc thuộc tính năng lượng la vàng, lẳng lặng đặt ở trong hòm ngọc. Nếu cẩn thận quan sát, còn sẽ phát hiện này độc vàng lá, trừ bỏ toàn thân kim sắc ở ngoài, bên ngoài biểu, còn bám vào một tầng nhàn nhạt tím đen kim qua mạng, lúc ẩn lúc hiện. Độc vàng lá. Thật là độc vàng lá, hơn nữa này độc vàng lá hình thể còn so bình thường độc vàng lá lớn một vòng, này vô cùng có khả năng chính là diệu tinh núi non trùng, kia chỉ vạn độc thụ ma độc vàng lá Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này xuất hiện, ở nhìn đến phân Thân Đoạn Dịch quả nhiên lấy ra độc vàng lá lúc sau, ban đầu ở đây còn nghi ngờ phân Thân Đoạn Dịch những người đó, trong nháy mắt đều lộ ra khó có thể tin biểu tình, dùng chấn động ngựa khi nói, ngay cả Dương Tính cùng Hạ Hầu Hiển hai người cũng là lập tức đứng dậy đứng lên, trong miệng một lời nói, quả nhiên là độc vàng lá, ta lúc trước gặp qua kia rượu tinh núi non trung vạn độc tụ ma, thực lực phi thường cường hãn, hình thể cũng so bình thường vạn độc thụ ma muốn lớn hơn một vòng, chính là bá chủ cấp dị thú hiện giờ tiểu tử này lấy ra tới độc vàng lá, theo ý ta tới, tuyệt đối chính là kia vạn độc tụ ma trên người, thật không nghĩ tới thế nhưng lại bị hắn ngắt lấy đi rồi. Hạ Hồ Nguyên lúc này biểu tình nghiêm trọng, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn phía trước phân thân đoàn dịch. Dương tính cũng là giống nhau, so với độc vàng lá, giờ phút này càng chú ý chính là cái này thoạt nhìn cực kỳ thần bí người trẻ tuổi. Bởi vì muốn lấy được này độc vàng lá, nhất định phải chặn đánh sắt vạn độc tụ ma, cái này kẻ thần bí, rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn, có thể ở không thương tổn vạn độc thụ ma dưới tình huống, còn có thể đủ bình yên vô sự ngắt lấy đi độc vàng lá. Chẳng lẽ sau lưng có một cái tuyệt thế cao nhân? Thật tốt quá, thật tốt quá. Này quả nhiên là độc vàng lá a. Con ta được cứu rồi a. Bạch Chính Hào tự nhiên cũng nghe tới rồi chung quanh mọi người suy đoán, nhưng này đó hắn đều không để bụng, hắn để ý chỉ là phân thân đoạn dịch trong tay độc vàng lá, chỉ cần có thể thuận lợi được đến, Bạch Chính Hào đều sẽ thực hiện hứa hẹn, dưỡng tặng thượng kia cực kỳ phong phú thù lao. Đối mặt chung quanh người nghị luận sôi nổi, phân thân đoạn dịch như cũng là không để bụng, yên lặng đi tới Bạch Chính Hào trước mặt. "Bạch lão bản, ta tưởng ta hẳn là có thể bắt được thù lao đi." Phân thân đoạn dịch một bên hướng về phía Bạch Chính Hào nói, một bên chậm rãi khép lại hộp ngọc, đem này đưa cho Bạch "Không thành vấn đề, cái này tự nhiên không có vấn đề chẳng qua kia màu cam phẩm chất linh khí." Hiện giờ còn ở ta Bạch Âu tập đoàn kho hàng bên trong, còn cần trở về lấy ra. Như vậy đi, không biết vị tiểu huynh đệ này có không lưu lại một địa chỉ, ta trở về chuẩn bị một chút, chạy nhanh làm thủ hạ cho người đưa qua đi ở Bạch Chính Hào xem ra, trước mắt cái này thần bí người trẻ tuổi, cung cấp với chính mình hai tử ân nhân cứu mạng, tự nhiên là không dám chậm trễ, ngay cả bên cạnh kia hai vị kim cương cấp từng giả, đều tạm thời xem nhẹ. Địa chỉ nha, vậy trực tiếp đưa đến. Phân thân đoạn dịch vừa mới chuẩn bị nói ra vòng hữu đường địa chỉ khi, nhiên cảm nhận được một cổ cường đại linh lực dao động, hướng tới chính mình mà tới. Oan. Chỉ thấy hạ hầu Huyền bên cạnh Một cái cường tráng trung niên nam tử, toàn thân tản ra nhàn nhạt kinh quang, một quyền oanh kích ở phân thân đoạn dịch trên người. Nhưng đáng tiếp chính là này, một quyền không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, thậm chí phân thân đoạn dịch cũng không có chút nào phản kháng, tùy ý này oanh kích ở trên người mình. Mà kêu Huy quyền công kích cường tráng nam tử, ngược lại bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn phát sinh, ở đây tức khắc lặng ngắt như tờ, mọi người tầm mắt cũng không ở kêu bị đánh bay đi ra ngoài nam tử, mà là ở phân thân đoạn dịch trên người. Mọi người đều biết, Hạ Hầu gia tộc cơ hồ mỗi cái linh tạp sư, đều sẽ trở thành chiến linh tạp sư chẳng có gia tộc nhiều thế hệ tương truyền cường đại linh thuật, vừa rồi ra tay công kích phân thân đoạn dịch người nọ, có bạch kim 5 sao thực lực, nhưng thế nhưng không có thể thương đến phân thân đoạn dịch chút nào, thậm chí còn trực tiếp bị đánh bay mấy thước xa. Này chẳng phải là Thuyết Minh, trước mắt cái này mang theo khẩu trang thần bí nam tử, thân thể cường độ so hạ hầu gia tộc bạch kim 5 sao cường giả, còn phải cường đại. Chương 561 tuyệt thế cao nhân. Này, sao có thể? Bị phân thân đoạn dịch đánh bay kia cường tráng nam tử, lúc này dễ rũ từ trên mặt đất bò lên, gắt nắm lấy chính mình tay phải, biểu tình phi thường thống khổ. Bởi vì này cường tráng nam tử không chỉ có bị đánh bay đơn giản như vậy, thậm chí tay phải cũng đã gây xương. Phải biết rằng bọn họ Hạ Hầu gia tộc thể trạng luôn luôn phi thường tương đại, vừa rồi kia một quyền quán phát động vạn lực quyết, nhưng thế nhưng hoàn toàn thương không đến phân thân đoạn, đoạn dịch, thậm chí chính mình còn bị đánh bay, tay phải cũng trực tiếp gãy xương, này quả thực làm cái này cường tráng nam tử khó có thể tin. Vạn lực quyết, nguyên lai like này đó cường tráng linh tạm sư là đến từ chính Hạ Hầu gia tộc, quả nhiên đều là một đám hiếu chiến người. Phân thân đoạn dịch nhẹ nhàng vỗ trong lòng tới ở học viện Diễm Khi, được Hạ Hầu Diễm Hạ Hầu lực hai huynh đệ, quả thực cùng bọn họ không có sai biệt nha. Hạ Hầu tộc trưởng, ngươi làm gì vậy? Bạch Chính Hào nhìn đến phân thân Đoạn Dịch, mặc Danh bị Hạ Hầu tộc nhân đánh lén, biểu tình cực kỳ không vui. Tuy rằng này phân thân Đoạn Dịch thân phận cũng làm Bạch Chính Hào cực kỳ hoài nghi, nhưng lại như thế nào hoài nghi, này phân thân Đoạn Dịch cũng xác xác thật thật lấy ra độc vàng lá, là chính mình hài tử ân nhân cứu mạng, lại như thế nào sẽ cho phép Hạ Hầu ra tộc người ý đồ thường tổn phân Vân Đoạn Dịch. Bất quá ở nhìn đến Vân Vân Đoạn Dịch lông tóc không tổn hao gì, mà một người Hạ Hầu tộc nhân bị đương trưởng đánh bay, thậm chí tay phải còn xương, này liền làm Bạch Chính Hào trong lòng cực kỳ chấn động. Liền từ vừa rồi kêu một màn liền có thể nhìn ra, cái này mang màu đen khẩu trang thần bí người trẻ tuổi, tu vi tuyệt đối muốn cường với này bạch kim năm sao hạ hầu tộc nhân. Đến nỗi ở đây những người khác, sơ tại vừa rồi phát sinh một màn này thời điểm, liền sôi nổi tứ tán tối lui, rất sợ bị lan đến gần. Hạ hầu huyền tự nhiên nghe được bạch chính hào lời này, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn trầm mặc, dù một loại khó có thể tin biểu tình, nhìn phân thân đoạn, đoạn dịch. Lúc trước tên kêu hạ hầu tộc nhân, Sở dĩ sẽ đối phân thân đoạn dịch phát động công kích, cũng là đã chịu hạ hầu Huyền mệnh lệnh, muốn nhìn xem cái này phân thân đoạn dịch rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng vì không thương cập vô tội, Hạ hầu Huyền cũng mệnh lệnh tập nhân, nhất định phải nhớ rõ lưu thủ. Nhưng ai từng muốn, gắt gao một cái đối mặt, có được Bạch Kim năm sao thực lực chiến linh tạp sư, thế nhưng đương trường bị đánh bay, nhất cường cháng tay phải, thế nhưng còn trực tiếp gãy xương. Hơn nữa từ đầu tới đôi cái này phân thân đoạn dịch đều không có phản kích quá, cũng không có vận dụng cái gì linh khí, thậm chí từ đầu chí cuối đều không có tản mát ra bất luận cái gì linh lực dao động. Liên đại biểu cho, vừa rồi phân thân đoạn dịch hoàn toàn là dựa vào tự thân thân thể cường đại, liền làm được như thế. Hạ Hầu Huyền đem một màn này đều xem ở trong mắt, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Rốt cuộc ngay cả Kim Cương Tam Tinh hạ Hầu Huyền, đều tự biết vô pháp làm được giống phân thân đoạn dịch như vậy, trong lòng tự nhiên phi thường khiếp sợ, khó có thể tin nhìn kia mang màu đen khẩu trang phân thân đoạn, đoạn dịch. Đến nỗi Hạ Hầu Huyền bên cạnh Dương Tĩnh, càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn tuy rằng không phải chiến linh pháp sư, nhưng cũng minh bạch vừa rồi Hạ Hầu tộc nhân kia một quyền lực, không hề nghi ngờ, này mang màu đen khẩu trang thần bí nam tử, tu vi tuyệt đối đã ở kim cương trở lên, thả cũng là một cái cường đại chiến linh sư đáng sợ nhất chính là, hắn cùng Hạ Hầu Huyền đều vì Kim Cương Tam Tinh tu vi, liền bọn họ đều không thể nhìn thấu cái này thần bí nam tử, này chỉ có thể đại biểu cho một vấn đề, đó chính là, này thần bí nam tử tu vi, khả năng so với bọn hắn còn phải cường đại. Nhưng ở Lam Hải Tinh Trung, thực lực vượt qua Kim Cương Tam Tinh cường đại chiến linh tạp sư, hoàn toàn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước mắt cái này thoạt nhìn thực tuổi trẻ thần bí nam tử, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Thật là ngượng ngủng, hôm nay là ta Lô Mãng, còn thỉnh Bạch lao bản thứ lỗi. Hạ Hầu Huyền lúc này hướng về phía Chính Hào ôn ôn quy nói, sau đó hướng tới phân thân đoạn dịch phương hướng đi tới. Tràng qua lần này Hạ Hầu Hiển không tính toán đạo thủ, mà là hướng về phía trước mặt phân thân đoạn dịch, Ô Mô Quyền, dùng hơi mang xin lỗi ngữ khí nói, "Vị này huynh đài, thật sự là ngượng ngùng, là ta quá mức với lô mãng, còn thỉnh ngươi ngàn vạn không cần sinh khi ở Hạ Hầu Hiển xem ra, tuy rằng không rõ ràng lắm này thần bí nam tử rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng mặc kệ tử vừa rồi bày ra ra tới thực lực, vẫn là thành công ngắt lấy đến độc vàng lá, đều có thể chứng minh, này thần bí nam tử thực lực tuyệt đối hơn xa quá chính mình. Đặc biệt là có thể làm được không thương tổn vạn độc ma, liền có thể ngắt lấy đến độc vàng lá, này nếu là không có tuyệt đối thực lực, sao có thể làm được đến?" Ngay từ đầu Hạ Hầu Huyền còn tưởng rằng, là tiểu tử này sau lưng có cao nhân, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là dựa chính hắn được đến. Đối mặt thực sự lực như thế cường đại cao thủ, Hạ Hầu Huyền tuy là nhất tộc chi trưởng, thả có kim cương tam tinh tu vi, nhưng cũng không dám tùy ý lô mãng, miễn cho đưa tới mầm tai họa, vội vàng liền bắt đầu xin lỗi. Ai nha ai nha, hiểu lầm một hồi ác vị này huynh đài, nói vậy nhất định là lãnh đời nhiều năm cao thủ, là ta trợ mắt phù về, còn thỉnh không cần để ở trong lòng. Dương Tính lúc này cũng đội vàng đi ra, hướng về phía phân thân đoạn dịch liên tục Nhìn hai vị kim cương cấp bậc cường giả, Đối với một người tuổi trẻ người liên tục ta lôi, ở đây mọi người cũng là lập tức liền minh bạch hết thầy. Có thể làm hai cái kim cương tam tinh linh pháp sư, như thế không lưng ổn gói xin lỗi, này đại biểu cho trước mắt cái này thần bí nam tử, tu vi xa xa cường với bọn họ à, này nhưng đến không được a. Hạ hầu tộc trưởng cùng Dương lão, nhưng đều là Lam Hải Tình trung nổi tiếng đã lâu cường giả, liền bọn họ đều đối này thần bí nam tử, như thế không lưng ngồi mối. Hơn nữa vừa rồi này thần bí nam tử, sở bày ra thực lực, thật là có điểm quá cường liền tính là một cái kim cương cấp bậc chiến linh sư, ở không dự vào bất luận cái gì linh khí, dị thú thậm chí đều không có phát động linh lực dưới tình huống, gần dựa vào thân thể dưới tình huống, liền đem đường đường hạ hầu gia tộc Bạch Kim năm sao cường giả, thương thành như vậy, này quá biến thái không không không, đáng sợ nhất còn không phải cái này, vừa rồi các ngươi đều nghe nói đi, này thần. Bí nam tử trong tay độc vàng lá, là ra đến nỗi rượu tình núi non vạn độc thụ ma, nhưng kia vạn độc thụ ma như cũng còn tồn tại, này đại biểu cho là này thần bí nam tử, trực tiếp làm lơ vạn độc thụ ma bất luận cái gì công kích, mạnh mẽ ngắt lấy đi rồi độc vàng lá Trong lúc nhất thời ở đây mọi người đều ở thấp giọng nghị luận cái này, bỗng nhiên xuất hiện thần bí nam tử, rốt cuộc sẽ là cái gì ai? mà lúc trước ngăn trở phân thân đoạn dịch tiến vào Bạch Đầu Thương hội kia hai cái bảo an, giờ phút này sắc mặt cực kỳ tái nhận, thậm chí đều bắt đầu nghĩ mà sợ lên, thân thể hơi hơi bắt đầu hơi hơi bắt đầu có điểm run rẩy, có một loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Ở bọn họ hai người xem ra, nếu ngay lúc đó phân thân đoạn dịch tức giận, chỉ sợ hiện tại hai người bọn họ đã sớm đã là thi thể. Bất quá, mặc kệ ở đây mọi người như thế nào phỏng đoán, phân thân đoạn dịch như cũng là phi thường bình tĩnh, ở nghe được Hạ Hầu Huyền cùng Dương Tĩnh xin lỗi lúc sau, trong lòng càng là âm thầm mừng thầm. Quả nhiên, bằng vào tuyệt đối phòng ngự năng lực, thật là có thể bị bất luận kẻ nào Hiểu Lầm thành tuyệt thế cao nhân. Chương 562 Lạc Vân Thị. Cho nên ta có thể đi rồi sao? Phân thân đoạn dịch tuy rằng nội tâm âm thầm mừng thầm, nhưng biểu tình như cũ bình tĩnh, nếu bị hiểu lầm thành tuyệt thế cao nhân, kia phân thân đoạn dịch cũng liền toàn bộ trang rốt cuộc chính là muốn bọn họ xây dựng ra bản thân thật là tuyệt thế cao nhân bộ dáng. Đương nhiên có thể. Đương nhiên có thể. Bạch Chính hào Tử vừa rồi nhìn đến hai cái kim cương cấp cường giả, đối phân thân đoạn dịch như thế không lưng ngốn gói xin lỗi khi, trong lòng liền minh bạch hết thảy, đó chính là trước mắt cái này nhìn như cực kỳ tuổi trẻ thần bí nam tử, tu vi tới rồi một loại vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Đối đãi loại người này, chỉ có thể đủ giao hảo, ngàn vạn không thể đủ đi trêu chọc hắn, huống chi người này vẫn là chính mình hài tử ân nhân cứu mạng, bởi vậy Bạch Chính Hào ở phân thân đoạn dịch trước mặt, biểu hiện phi thường nghe lời, liên tục gật đầu. Tiền đối lúc trước ngươi nói muốn đem thù lao đưa đến nơi đó. Bạch Chính Hào nhìn thấy phân thân đoạn dịch xoay người chuẩn bị rời đi, lập tức cung kính nói: "Nga, thiếu chút nữa quên mất như vậy đi, ngươi trực tiếp đem một tỷ làm tinh tệ cùng với màu cam phẩm chất linh khí, đưa đến Tây Phượng Đạo vòng ưu Phân thân đoạn dịch dùng một loại phi thường không thèm để ý ngữ khí, hướng về phía Bạch Hào nói vài câu liền trực tiếp xoay người đi ra Bạch Âu Thương hội, lập tức liền biến mất thân ảnh. Tê Phượng Đảo Vong Ưu Đường, này Tê Phượng Đảo không phải hoang đảo sao, lại còn có cực kỳ hung hiểm, như thế nào còn sẽ có một tổ chức ở trên nào? Trong khoảng thời gian này, Bạch Chính Hào đều vội vàng tìm người cứu chính mình hài tử cái mạng, bởi vậy không có như thế nào chú ý tới cái này Vong Ưu Đường, hiện tại mạ muội nghe thế vị tiền bối lời nói, cảm thấy rất là khiếp sợ. Mà Bạch Chính Hào bên cạnh Hạ Hầu Huyền, Dương Tĩnh hai người, bọn họ cũng đối Vong Ưu Đường không có gì hiểu biết, nhưng lại biết Tê Phượng Đảo là cái địa phương nào, đều minh bạch ở nơi đó thành lập tổ chức hoàn toàn là không có khả năng, nhưng hiện giờ lại nghe đến có một cái tên là Vong Ưu Đường tổ chức ở trên nào. Bất quá liền ở ba người biểu tình nghi hoặc thời điểm, lại nghe tới rồi chung quanh mọi người nghị luận thành. Ta đi. Vừa rồi vị này tuyệt thế cao nhân theo như lời Vong Ưu Đường, sẽ không chính là mấy ngày trước đây nháo ra chê cười Vong Ưu Đường đi ta cảm thấy hẳn là, là được. Rốt cuộc hai người đều là ở kia Tê Phượng Đảo phía trên bất quá đây chính là một tỷ lam tinh tệ cùng màu cam phẩm chất linh phi a, kia tuyệt thế cao nhân mí mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp khiến cho Bạch lão bản đưa đến Vong Ưu Đường, có thể thấy được vị này tuyệt thế cao nhân nhất định cùng Ưu Đường quan hệ phi. Thiện á như thế xem ra Này Vong Ưu Đường tuyệt đối không chúng ta lúc trước sở hiểu biết như vậy, nếu thực sự có như thế cường đại thực lực linh tạp sư tỏa chấn, thật sự liền thật là đáng sợ lúc trước này Vong Ưu Đường ở biển mây thị bốn phía tuyên truyền thời điểm, ta trở đều cho rằng chỉ là một cái chế cười, hiện tại xem ra, ta trở mới là chế cười á ở nghe được phân thân đoạn dịch vừa rồi sở nhắc tới Vong Ưu Đường khi, ở đây mọi người đầu tiên là sử sốt, theo sau lập tức nhớ tới. Cái này tổ chức đều là lộ ra một loại tự giễu biểu tình. Mà lúc trước đối Vong Lưu Đường hoàn toàn không biết gì cả Bạch Hào, Hạ Hâu Dương Tính đám người, lúc này sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ, đặc biệt là Bạch Hào Trong lòng đã là khiếp sợ lại là nghi hoặc, bởi vì Bạch Chính Hào chính là sinh trưởng ở địa phương biển mây thị người, cũng thường xuyên cười khách truyền ra tới, đối Tê Phượng đảo sự tình, cũng hoàn toàn hiểu biết, ở hắn xem ra Tê Phượng đảo chính là một cái không hề linh khí hoàn đảo, hoàn toàn không có sáng tạo tổ chức khả năng. Lúc trước vị kia tuyệt thế cao nhân, liền tính thực lực lại cường, cũng không thể nào ở một cái không hề linh khí trên hoàn đảo, thành lập một tổ chức đi. Bất quá liền tính Bạch Chính Hào trong lòng nghi hoặc lại nhiều, hắn cũng cần thiết muốn làm theo, đồng thời cũng phải đi tự mình đi Tê Phượng Đạo thượng tìm tòi đến tột cùng, đến nội hạ hầu Huyền cùng Dương Tĩnh. Tuy rằng đối cái này đột nhiên xuất hiện vòng ưu đường thực cảm thấy hứng thú, nhưng bọn hắn hai càng chú ý chính là, lúc trước xuất hiện kia tuyệt thế cao nhân rốt cuộc là ai. Nếu độc vàng lá sự tình đã bị giải quyết, kia thủ lao tự nhiên cùng bọn họ hai đã không quan hệ, vì thế Dương tính cùng Hạ Hầu Hiển cũng liền không có tiếp tục lưu tại Bạch Âu Thương hội chúng, mang theo thủ hạ lập tức liền rời đi. Theo bọn họ hai người rời đi, Bạch Chính Hào cũng lập tức về tới trong nhà, chuẩn bị trước dùng được đến độc vàng lá, cứu trị chính mình hài tử cánh mạng. Đồng thời lập tức phân phó thủ hạ, đi chuẩn bị 1 tỷ làm tinh tệ cùng với màu cam phẩm chất linh khí, chờ hai tử tức tình lúc sau, mang theo hắn cùng đi trước vòng ưu đường. Mà lúc này phân thân đoạn dịch, rời đi Bạch Đầu Thương hội kia một khắc, liền phát động ngự phong quan cánh, rời đi biển Mây thị. Bạch Đầu Thương hội sự tình đã giải quyết, muốn kiếm tới rồi một tuyệt bút thủ lao, đủ để cho vong ưu đường rất dài một đoạn thời gian, không cần vì tiền tài phiền não. Hiện tại liền chuyên tâm đi tìm Quang Nguyệt Thanh loan tiến hóa tài liệu đi cũng là thời điểm yêu cầu rời đi giẫm Hoàng thị tương ứng phạm vi, đi trước Lam Hải tỉnh lớn nhất chủ thành Huy Nguyệt thị đi xem, ở nơi đó ta tưởng hẳn là sẽ có ta yêu cầu đồ vật. Thông bay lượn giữa không phân thân dịch, ở tự hỏi sau một lát, liền xác định kế tiếp hành trình, tiếp theo nhanh hơn phi hành tốc độ, hướng tới Huy phương bay đi. Đến nỗi làm Bạch Chính Hào trực tiếp đem thủ lao đưa đến Tê Phượng đảo đi, mà không có liên hệ chú Lâm, cũng là vì hiện giờ Vong Ưu Đường đã có Lâm Hoán 3 người gia nhập, ở đoạn dịch phân phó hạ, bọn họ ba người mỗi ngày đều sẽ tuần tra Tê Phượng đảo trùng quanh hải vực. Một khi Bạch Chính Hào dẫn người tiến đến Tê Phượng đảo, thế tất sẽ bị sóng giữ Lam Linh Long ngăn trở, mà Lâm Hoán ba người cũng tất nhiên sẽ phát hiện, như vậy liền có thể mang theo Bạch Chính Hào đám người tiến vào đến Tê Phượng đảo. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 10 ngày thời gian đi qua. Lúc này ở một cái tên là Lạc Vân thị thành thị trung, một đạo thân ảnh từ một cái hẻm nhỏ trung rãi đi ra, hắn mang theo một cái màu đen cầu trang che đậy nửa bên mặt, làm người nhìn cảm thấy có chút chút kỳ quái, nhưng kỳ thật cũng cũng không có bao nhiêu người để ý. Bởi vì này Lạc Vân thị chính là Huy Nguyệt thị tương ứng trong phạm Vi, chỉ ở sau chủ thành Huy Nguyệt thị thành phố lớn, phi thường phồn linh, trên đường phố người đến người đi, có rất nhiều rất nhiều thực lực cường đại linh tạp sư. Mà trên đường phố những người này, thân xuyên quần áo cũng các không giống nhau, có điểm số dáng người dịch còn muốn khoa trường, tự nhiên cũng sẽ không có người sẽ chú ý tới phân thân bản ngạch. Nguyên bản tính toán đi trước Huy Nguyệt thị, thân bản cũng ở chỗ này tạm thời dừng lại bước, bởi vì đang đi tới thị trong khoảng thời gian này Phân thân đoạn dịch bên đường thượng còn thu thập tới rồi không ít hi hữu tài nguyên, bà bối, thậm chí bên đường thượng không gian cái khe, phân thân đều đi vào rất nhiều lần. Vì thế chuẩn bị đem trong khoảng thời gian này thu thập đến một ít hi hữu tài nguyên, bà bối, trước bắt được này Lạc Vân khu phố bán của cải lấy tiền mặt, thuận tiện còn có thể tìm quang nguyện thanh loan tiến hóa tài liệu. Dù sao phân thân đoạn dịch cũng không có thực bức thiết, chi bằng hảo hảo quan sát một phen, cũng coi như thế bản thể đoạn dịch, hảo hảo nhìn một cái này mỹ lệ lang hải tinh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, phân thân đoạn dịch còn cần tra xét về Á thần giáo manh mối, chỉ tiếc Á thần giáo quá mức giàu hoa hoạt. Giọ theo đường đi tuy rằng phân thân đoạn dịch có phát hiện một ít Ám Nguyệt Thần giáo người, nhưng bất quá chính là chút râu ria tiểu nhân vật, liền tính bắt lại, chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì. Bất quá mặc kệ có bao nhiêu gian nan, phân thân đoạn dịch đều sẽ không từ bỏ, nhất định phải tìm được Ám Nguyệt Thần giáo tông bộ, đem sư phụ Nam Cung Dật thành công cứu ra. Chương 563 Lạc Tinh Các. Này Lạc Vân thị là thật sự phi thường náo nhiệt, phân thân đoạn dịch thong dong đi ở trên đường phố, một bên nhìn thành thị trung thành tượng, một bên tìm có hay không cái gì đại hình cửa hàng, có thể một hơi đem chính mình trên người này những tiên tài địa bảo toàn bộ thu, như vậy cũng liền phương tiện nhiều. Hoa wow. Này hương vị tốn quá nha. Liên ở phân thân đoạn dịch bước chậm ở đường phố là lúc, bỗng nhiên nghe thấy được một cổ mỹ vị ngon miệng đồ ăn hương vị, cũng làm phân thân đoạn dịch bụng thẩm thì vang lên. Rốt cuộc này phân thân đoạn dịch nói đến cùng, cũng chính là một người bình thường thân thể, chính cái gọi là người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng. Nay một đường phân thân đoạn dịch đều không có hào hảo ăn cơm xong, đều là tại giá ngoại tùy ý giải quyết, hiện giờ thật vất vả đi vào như vậy phồn vinh lạc vân thị, tự nhiên là phải hảo hảo ăn no Thế nhưng là Phong Hoa tiểu lâu, ai nha, thiếu chút nữa quên mất, này Phong Hoa tiểu lâu bộ, tựa hồ chính là tại đây Lạc Vân thị bên trong nha. Khó trách nơi này Phong Hoa tựu lầu muốn so mặt khác địa phương, đều phải lớn hơn nhiều rất nhiều. Không được, cần thiết muốn đi vào ăn non e. Phân thân đoạn dịch sở sở chính mình bụng, vì thế không có chút nào do dự, trực tiếp đi vào Phong Hoa tiểu lầu bên trong. Lúc này chính trực cẩm điểm, ở Phong Hoa trong tựu lâu, có rất nhiều rất nhiều khách nhân, sinh nghĩ thật là phi thường hảo, phụ trách thượng đồ ăn người phục vụ đều bận tối mặt tối mặt. Mà này Lạc Vân thị Phong Hoa tiểu lầu tổng cộng có 5 tầng, tiền tam tầng đều là dùng để chiêu đãi tầm thường tang khách, mà cuối cùng 2 tầng, còn lại là có một gian một gian xa hoa ghế lô. Nhưng trong tình huống bình thường, đều là bị một ít công ty lớn, tổ chức, thế lực chờ hàng năm chiếm cứ, không cung cấp cấp tầng khách. Bất quá Phong Hoa tiểu lầu sau lưng thế lực cũng phi thường cường, tới nơi này ăn cơm người, trước nay cũng không dám không trả tiền, thậm chí cũng không dám ở trong cửa hàng náo sự, phạm là có người vi phạm, hậu quả đều không dám tưởng tượng. "Tiên sinh, xin hỏi ngài là một người sao?" Ở phân thân đoạn dịch tiến vào đến Phong Hoa tiểu lầu thời điểm, một cái khuôn mặt rào hào tóc vàng nữ phục vụ mỉm cười hướng về phía phân thân đoạn dịch nói, "Có thể tiến vào Phong Hoa tiểu lâu ăn cơm, tuyệt đối đều sẽ trả tiền, bởi vậy liền tính phân thân đoạn dịch tuổi rất nhỏ, còn mang trong miệng Có chút thân bí, nhưng chỉ cần cuối cùng cơm nước xong trả tiền, như vậy Phong Hoa tiểu lầu người phục vụ liền sẽ phi thường nhiệt tình chiêu đãi. "Ân, theo ta một cái." Phân thân đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, sau đó quan sát đến phong hoa trong tiểu lâu cảnh tượng, quả nhiên là phi thường náo nhiệt, xa xa so mặt khác khu vực phong hoa tiểu lầu, náo nhiệt rất nhiều rất nhiều. "Tốt, vị tiên sinh này mời theo ta tới." Tóc vàng nữ phục vụ một bên mỉm cười nói, một bên mang theo phân thân đoạn dịch đi tới phong hoa tiểu lầu hai tầng. Nơi này tuy rằng cũng có rất nhiều người, nhưng lại có một chương vuông bước bàn nhỏ, thực rõ ràng hẳn là có một bàn khách nhân đi, vừa mới phiên bản. Phân thân đoạn dịch cũng chưa từng có nhiều khách khí, vốn chính là tiến vào ăn cơm, lập tức ngồi xuống, lần xem trên mặt bàn thực đơn. "Mẹ, này. này long thịt, phượng thịt, còn có này đó linh lực rau dưa, cơm, toàn bộ đều tới một phần đi, càng nhanh càng tốt." Phân thân đoạn dịch thành thạo điểm xong cơm, sau đó thoải mái ngồi ở trên sofa, chờ đợi đồ ăn đã đến. Tốt, thỉnh ngài chờ một lát, ngon miệng đồ ăn này liền cho ngài chuẩn bị. Tóc vàng nữ phục vụ như cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng về phía phân thân đoạn dịch nói, sau đó liền xoay người đi. Đang chờ đợi đồ ăn trong quá trình, phân thân đoạn dịch cũng không có nhàm rỗi, tuy rằng nhìn cực nhẹ nhàng, nhưng lại biểu tình cảnh giác, nghe chung quanh trên bàn cơm, khách nhân giảm thuật một chút sự tình. Bởi vì đã từng ở Vong Ưu quán trà Trung Hỗ trợ quá, phân thân đoạn dịch biết rõ, tại đây loại bản ăn phía trên nhìn như tùy ý nói chuyện với nhau, thường thường đều là bao hàm rất nhiều hữu dụng tin tức. Hơn nữa có thể tới phong hoa trong tiểu lâu dùng cơm, trên cơ bản không có khả năng sẽ là phổ phổ thông thông người, này tin tức lượng liền phi thường lớn. Đây cũng là vì sao phân thân đoạn dịch này, một cái không hề linh lực giao động người, tiến vào nơi này, lại không có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi, bởi vì mọi người đều hiển nhiên đem phân thân đoạn dịch xem thành là một cái không muốn bại lộ thân phận, che che giấu tu vi người. Nghe nói sao, hôm nay Lạc Tinh các ban bố một cái S cấp nhiệm vụ, nghe nói là muốn tìm kiếm đến một cái Vạn Linh Tham a. Vạn Linh tham. Ngươi xác định ngươi không có nghe lầm, phải biết rằng, chỉ có cái loại này sinh trưởng vạn năm trở lên ngàn linh tham, mới có thể chuyển biến vì Vạn Linh Ham, bản thân ngàn linh tham cũng đã thực hiếu hiếu, này sinh trưởng vạn năm đã lâu Vạn Linh Ham, chỉ sợ căn bản không có đi không không không, này Vạn Linh Tham manh mối, ta thật đúng là biết một chút, nghe nói là ở một con sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ màu cam phẩm chất dị thú xảo huyết hơn nữa này thú xảo vẫn là ở một chỗ A cấp không gian cái khe bên trong kia này cũng quá mức với hung hiểm đi. Nếu là kia dị thú ở Lam Hải Tinh Trung Đảo còn hảo, nhưng thế nhưng sẽ sinh hoạt ở A không gian cái khe trùng, nơi đó nguyên bản liền cực kỳ hữu hiểm, cũng khó trách Lạc Tinh Các sẽ ban bố S cấp nhiệm vụ. Liên ở phân thân đoạn dịch chờ đợi ngon miệng đồ ăn trong quá trình, đồng nhiên nghe được cách vách một bàn ba người nghị luận thành, mày tức khắc nhíu lại. Lạc Tinh Các? Tên này như thế nào có điểm quen thuộc a. Phân thân đoạn dịch hơi hơi sững sốt, ngay sau đó, lập tức lấy ra di động, tuần tra một chút cái này Lạc Tinh Các. Nguyên lai like cái này Lạc Tinh Các cùng Liên bang chính phủ quan hệ phi thiện, nghe nói là mấy trăm năm trước kia, một cái Liên bang chính phủ tổng chỉ huy trưởng, ở từ nhiệm lúc sau tự mình sáng lập một tổ chức. Tuy rằng cái này là Lạc Tinh cấp, không có trở thành giống chấn tà tư, ý sư, thợ sư, khai hoang giả liên minh hiệp hội như vậy, nhưng lại như cũ có rất cường đại địa vị. Mà này Lạc Tinh cấp sở dĩ không có thể trở thành giống như vậy tổ chức, là bởi vì Lạc Tinh cấp bất đồng với Lam Hải Tinh tiền nhiệm gì một tổ chức, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, thậm chí không xem như một tổ chức, càng như là một thân phận tự trưng. Chư ta giáo tổ chức ngoại, còn lại bất luận cái gì tổ chức người, đều có thể báo danh đăng ký trở thành Lạc Tinh cấp tinh minh, lúc sau, liền có thể ở Lạc Tinh cấp chung, tuyên bố nhiệm vụ hoặc là tiếp thu nhiệm vụ, do đó kiếm lấy đại lượng tiền tài cùng với cấp bậc tăng lên. Cấp bậc này tăng lên, kỳ thật chính là tinh binh cấp bậc tăng lên, mỗi hoàn thành một lần liền có thể căn cứ nhiệm vụ cấp bậc cho tương đối ứng lạc tinh huân chương. Mỗi cái đăng ký trở thành tinh binh linh tập sư đều có thể thông qua tích góp này đó lạc tinh huân chương đi tăng lên chính mình tinh binh cấp bậc. Mà tinh binh cấp bậc cũng chia làm tinh binh, tinh sĩ, cùng với tinh tướng, cấp bậc càng cao thu hoạch đến đái ngộ liền càng tốt. Ban đầu đăng ký sau khi thành công, cấp bậc toàn bộ đều vì tinh binh, chỉ có thể tích lũy đạt được 1000 cái lạc tinh huân chương lúc sau muội có thể tăng lên tới tinh sĩ cấp bậc, đến nỗi cuối cùng tình tướng cấp bậc, kia tác yêu cầu tích lũy đạt được một vạn cái Lạc Tinh Huân Trương, khó khăn cực cao, thời gian cũng phi thường dài lâu. Này đó Lạc Tinh Huân Trương đều sẽ tổn nhập mỗi cái tinh binh internet tại khoảng trung, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, Lạc Tinh Huân Trương tự động gia tăng, nhưng nếu là tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa có người hoàn thành, như vậy tuyên bố giả liền phải chi trả đối ứng Lạc Tinh Huân Trương. Thả không thể tiến hành lén giao dịch, một khi vi phạm quy định sẽ đã chịu Lạc Tinh các chế tài, hậu quả cũng là cực kỳ đáng sợ. Chương 564 tiến hóa mà rơi tình các cấp, cấp bậc cấp bậc, trừ bỏ có thể đạt được càng cao thủ lao ở ngoài, còn có rất nhiều ưu đãi đặc quyền, thả cấp bậc càng cao, cũng đại biểu cho nên linh Tạp sư thực lực càng cao, hoàn thành rất nhiều rất nhiều yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Mỗi một cái có thể đạt tới tinh tướng cấp bậc linh tập sư, kia địa vị thậm chí muốn so tầm thường thành thị liên bang quan trị huy, còn muốn cao, thả cơ hồ đều vị định cấp thế lực tổ chức thủ lĩnh, trước mắt Lam Hải tinh trung, có thể ở lạc tinh các trung trở thành tinh tướng cấp bậc linh tập sư, bất quá có thể đến được trên đầu ngón tay. Cho nên ở Lam Hải tinh trung, trên cơ bản mỗi cái đạt tới nhất định cấp bậc linh tập sư, đều sẽ lựa chọn đi đăng ký trở thành tinh binh. Như vậy không những có thể kiếm lấy tù lao, còn có thể đủ tăng lên ở Lạc Tinh các cấp bậc, tới đạt được càng cao địa vị. Đến nỗi kia Lạc Tinh các các chủ, còn lại là phi thường thân bí, trên cơ bản thần long thấy đầu không thấy đuôi, thuộc về Lam Hải Tinh trung cao cấp nhất cường giá trí nhất, địa vị không kém gì liên bang chính phủ tổng trị ủy quan. Mấu chốt nhất đúng vậy là Lạc Tinh các tài lực cực kỳ kinh người, có thể nói là Lam Hải Tinh trung nhất giàu có tổ chức thế lực, cho dù là kia chiếm cứ biển mây thị bạch lâu tập đoàn, đều căn bản so ra kém Lạc Tinh nha, không nghĩ tới thế nhưng xem nhẹ Lạc Tinh các, xem ra cũng là thời điểm yêu cầu đi đăng ký trở thành tinh minh. Phân thân đoạn dịch tìm đọc xong có quan hệ Lạc Tinh Các tư liệu lúc sau, lập tức ánh mắt sáng lên. Nếu phân thân đoạn dịch bên ngoài lang bạc nhiệm vụ trí nhất, chính là nếu không đoạn tăng lên vòng ưu đường danh khí, như vậy đăng ký trở thành tinh binh đi tăng lên cấp bậc, trở thành kia tinh sĩ, tinh tướng, đó là nhất nhanh và tiện biện pháp, lại còn có có thể kiếm lấy đến không ít tiền tài, có thể nói là một công đôi việc. Bất quá trước mắt phân thân đoạn dịch, trừ bỏ nghe được xung quanh người nghị luận Lạc Tinh Các ở ngoài, còn nghe được vừa rồi theo như lời, Lạc Tinh Các ban bố S cấp nhiệm vụ. "Gì? Vị này tiểu ca, lúc trước ngươi là nói Lạc Tinh Các ban bố một cái, tìm kiếm vạn linh tham S cấp nhiệm vụ?" Phân thân đoạn dịch vì xác nhận điểm này, mặt mang mỉm cười hướng về phía bên cạnh kia một bàn khách nhân, do hỏi: "La Nha, liền ở phía trước mấy ngày đi." Phân thân đoạn dịch bên cạnh kia một tòa khách nhân trùng, một cái trung niên nam tử, đánh giá liếc mắt một cái phân thân đoạn dịch, sau đó ngự khí nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói: "Đã tạ. Phân thân đoạn dịch ngay vậy, hướng về phía hắn ôm một quyền, cảm tạ nói: "Ngay sau đó, phân thân đoạn dịch liền hồi tưởng nổi lên mấy ngày trước đây khi, chính mình ngẫu nhiên tiến vào một cái a cấp không gian cái khe, cùng một con toàn thân tiêu đốt ngọn lửa làm mã, đấu trí đấu dũng, cuối cùng thành công cướp được nó xảo huyết trung, cái kia vạn linh tham. Không nghĩ tới này Lạc Tinh cấp thế nhưng vừa vận ban bố, muốn tìm kiếm vạn linh tham S cấp nhiệm vụ, phải biết rằng này là Lạc Tinh cấp S cấp nhiệm vụ, trừ bỏ thù lao cực kỳ phong phú ở ngoài, thậm chí còn khen thưởng 1000 Lạc Tinh hơn trường, vì Lạc Tinh các sở hữu nhiệm vụ chung, khó khăn xếp hạng tiền tam nhiệm vụ. Mà so S cấp nhiệm vụ còn cao, vậy vì S S cấp cùng S cấp, Lạc Tinh huân trường khen thưởng phân biệt vì 5000 cùng 1 vạn, nhưng này hai nhiệm vụ, trên cơ bản không người có thể hoàn thành, Lạc Tinh cấp trung cũng cơ hồ không có như vậy nhiệm vụ, bởi vậy muốn một bước trở thành tinh tướng, hoàn toàn là không có khả năng. Chỉ có thể đủ thông qua tầm thường C, B a ba loại cấp bậc nhiệm vụ, đi chậm giải tích lũy Lạc Tinh Quân Trường, cho dù là lần này S cấp nhiệm vụ, đều là rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một lần. Không quá phận dáng người dịch hiện tại trong tay chính là có Vạn Linh Hàm, này liền đại biểu cho, chỉ cần phân thân đoạn dịch đi đăng ký trở thành Lạc Tinh cấp tinh minh, liền có thể hoàn thành cái này S cấp nhiệm vụ, trực tiếp thăng cấp trở thành tinh sĩ, cái này Vạn Linh tham hiệu quả, liền tương đương với tăng cường bản ngàn linh hàm, có thể trong nháy mắt làm màu cam phẩm chất, hoặc màu cam phẩm chất dưới thú trưởng thành lên chẳng sợ gần chỉ là ố tệ, ở dùng Vạn Linh Hàm lúc. Sau, đều có thể trực tiếp trưởng thành vị cuối cùng hình thái. Hà còn so tầm thường trưởng thành lên đồng loại dị thú, thực lực muốn cường ra rất nhiều xem ra ban bố nhiệm vụ này người, nhất định có được một con màu cam phẩm chất dị thú hữu thể, cũng khó trách sẽ như vậy bức thiết muốn tìm kiếm đến vạn linh tham tuy rằng này vạn linh tham rất là trân quý, nhưng đối ta trước mắt tới nói không có gì dùng, liền tính ngày sau yêu cầu, cũng có thể thông qua hệ thống thương thành đi mua sắm. Một khi đã như vậy, liền lấy cái này vạn linh tham đi giao phó nhiệm vụ, như vậy không những có thể đạt được đại lượng thù lao khen thưởng, còn có thể đủ trực tiếp tấn chức vị tinh sĩ, liền như vậy vui sướng quyết định ở phân thân đoạn dịch tự hỏi trong quá trình, phong hoa tiểu lâu ngon miệng đồ ăn cũng đã bưng đi lên. Vì thế ở tự hỏi xong lúc sau, phân thân đoạn dịch liền lập tức bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Mặt khác một bên, Tây Phượng đảo vong ưu đường trùng. Đoạn dịch đang ở một cái hắn chuyên trúc chiến đấu giữa sân, huấn luyện kia đã thành công tiến hóa 2 chỉ dị thú. Cái này chiến đấu chẳng cũng là ở đoạn dịch phân phó hạ, chuyên môn tu sửa, vì toàn bộ chiến đấu khu vực trung, diện tích lớn nhất một cái chiến đấu chẳng, các loại phòng hộ thi thố cũng là nhất tiến tiến, lúc trước hao phí đoạn dịch đại lượng tài chính. Nhưng vì chính mình ngày sau dị thú có thể vui sướng chiến đấu, huấn luyện, đây cũng là đoạn dịch cần thiết muốn tu sửa. Lúc này ở cái này chiến đấu chẳng bên trái giữa không trùng, Có một con toàn thân màu xanh biển long lân, hình thể dài mười mấy mét long tộc dị thú. Theo này chỉ long thần dị thú xuất hiện, toàn bộ chiến đấu trường độ ấm sâu hàng, thậm chí đều đã bắt đầu kết băng, lại phối hợp kỹ năng báo tuyết phát động, càng là trực tiếp đem to như vậy chiến đấu trường hoàn toàn biến thành băng thiên tuyết địa bộ dạng. Mà này chỉ long tộc dị thú, đó là đoạn dịch đã thành công tiến hóa minh ảnh thành băng long, ở chưa tiến hóa là lúc minh ảnh bằng dao, toàn thân tuy rằng cũng có bao chuẩn màu tím long lân, nhưng theo tiến hóa vị ảnh thành long, giao long hoàn toàn tiến hóa vị long, nguyên bản màu tím long lân Toàn bộ biến hóa màu xanh biển, thậm chí trên người còn tản ra nhàn nhạt, nhạt màu xanh biển quan mang. Xa xa tử vọng qua đi, sẽ phát hiện lúc này Minh Ảnh Thánh Băng Long, cùng kia bá chủ cấp dị thú Sóng Giữ Lam Linh Long Phi Thường tương tự, đều tản ra cực kỳ đáng sợ long tộc uy nghiêm. Bất quá, ở Minh Ảnh Thánh Băng Long đối diện, còn có một con toàn thân màu xanh băng lông tóc, hình thể tiếp cận 20 mét to lớn vượt tộc dị thú, này đó là Titan Băng vượn tiến hóa mà đến Huyền Băng Kim Cương. Này Kim Cương thú, cũng trên cơ bản xem như Lam Hải tinh trùng, hình thể lớn nhất vài loại dị thú chi nhất, hiện giờ đoạn băng kim cương hình thể còn tính tiểu nhân chỉ có tiếp cận 20m, nhưng này cũng không phải nó cuối cùng hình thể, đuổi theo kế tiếp thực lực hình thể, tiếp tục chậm rãi biến đại. Ở đối mặt Minh Ảnh Thánh Băng Long Cường Đại Long Tơ Quỷ Áp, Huyền Băng Kim Cương không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi, toàn thân cũng bùng nổ cường đại băng thuộc tính năng lượng, huy động kia tựa như tiểu sơn giống nhau nắm tay, không ngừng đấm đánh chính mình cơ ngực, hùng hổ nhìn giữa không trung Minh Ảnh Thánh Băng Long. Mà ở này hai chỉ dị thú rằng có trong quá trình, chiến đấu bên ngoài còn vây quanh rất nhiều rất nhiều người, trên cơ bản đều vì ban đầu Tê Vương đạo thượng những cái đó tiểu hải tử. Bọn họ lúc này nhìn Minh Ảnh Thánh Băng Long cùng Huyền Băng Kim Cương bộ dáng, đều biểu hiện ra phi thường hâm mộ. Khán vọng biểu tình, đều hy vọng một ngày kia có thể trở thành giống đoạn dịch như vậy cùng cực dạ. Chương 565 năm chờ. Bất quá lúc này đoạn dịch, biểu tình lại có điểm ngừng trọng, cũng không có lập tức chỉ huy hai chỉ dị thú bắt đầu đối chiến, mà là yên lặng nhìn trong đầu hiện ra tới thuộc tính giao diện. Dị thú tên: Minh ảnh thánh băng long dị thú phẩm chất, màu cam dị thú chiến lực: 5120. Dị thú chủng tộc thuộc tính: Hung thú băng hệ dị thú năng lực: Giông ngầm, Diệt thế long trảo, Long chi dao động, Băng long phun tức, bao tuyết, Cấp đông lạnh ánh sáng, Từ băng trùng kia sáng dị thú trạng thái: Khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, Vô bổ. Dị tên: Huyền băng kim cương Dị thú phẩm chất, màu cam dị thú chiến lực, 5060 dị thú chủng tộc tố tính, hung thú lực lượng hệ, băng hệ dị thú năng lực, sóng mặt đất quyền, phá băng quyền, bạo lực quyền, độ không tuyệt đối quyền, bao tuyết, cấp đông lạnh ánh sáng, cứ băng chùn tia sáng dị thú trạng thái, khỏe mạnh. Tiến hóa lộ tuyến, vô mà đoạn dịch sở dĩ biểu tình nghiêm trọng, vẫn luôn ở quan sát đến chính mình dị thú thuộc tính giao diện, đó là bởi vì chúng nó hiện giờ biểu hiện tiến hóa lộ tuyến, toàn bộ đều là vô. Nay liên đại biểu cho, nay hai chỉ dị thú đã tiến hóa đến cùng, đã rốt cuộc vô pháp tiến hóa, kế tiếp nếu là muốn tăng lên, cũng gần chỉ là sức chiến đấu tăng lên. Đây cũng là vì sao Ở mầu cam phẩm chất dị thú chung, có sức chiến đấu chỉ có 4000 nhiều, mà có màu cam phẩm chất dị thú, sức chiến đấu lại có thể đến 5000 nhiều, nếu dựa theo lúc trước sức chiến đấu phân chia, kỳ thật đến 5000 sức chiến đấu dị thú, kỳ thật cũng đã là kim sắc phẩm chất dị thú. Nhưng biểu hiện lại còn chỉ là mầu cam phẩm chất, thậm chí đoạn dịch cho tới bây giờ, liền tính gặp được rất nhiều thực lực cường đại kim cương cấp linh tập sư, cũng đều không có gặp có ai có được chân chính kim sắc phẩm chất dị thú, hoang dại kim sắc phẩm chất dị thú, tự nhiên hoàn toàn không có nhìn đến. Duy nhất một lần làm đoạn dịch có kim sắc phẩm chất dị thú cảm giác, đó là kia phong ấn tại huyết ảnh phong hồn châu trung kia thần bí huyết sắc cự long, nhưng ở nơi đó mặt hệ thống vô pháp kiểm tra đo lường, bởi vậy đoạn dịch không có cách nào chứng thực chính là kim sắc phẩm chất dị thú. Nguyên bản cho rằng dựa vào hệ thống chính xác tiến hóa lộ tuyến, còn có hy vọng có thể tiếp tục tiến hóa đến kim sắc phẩm chất, nhưng hiện tại xem ra, ta này hai chỉ dị thú cực hạn, hẳn là chính là màu cam phẩm chất bất quá liền tính là màu cam phẩm chất, ta này hai chỉ dị thú dựa vào hệ thống cường lực tiến hóa cùng dị thú tiến hóa không gian phối hợp, ở tiến hóa trong quá trình đều đã xảy ra tiến hóa bạo kích hiện giờ sức chiến đấu, cũng xa xa mạnh hơn tầm tưởng màu cam phẩm chất. Dị thú đều đã có được 5000 trở lên sức chiến đấu, liền tính là chân chính kim cương cấp cường giả tới, đều có một trận chiến tri chi lực. Nếu không có cách nào tiếp theo tiến hóa, tiêu đoạn dịch cũng liền không có nghĩ nhiều cái gì, vẫn là nếu không đoạn đi huấn luyện chúng nó, đi tăng lên chúng nó thực lực, sức chiến đấu. Hơn nữa theo này hai chỉ dị thú thành công tiến hóa, thả đã xảy ra tiến hóa bạo kích, cũng làm đoàn dịch đạt được cực cường phụ dưỡng ngược lại lực lượng, nhất cử tấn chức tới rồi Bạch Kim Tam Tinh. Dựa theo đoàn dịch phỏng đoán, Nếu là cuối cùng Quang Nguyệt Thanh Loan cũng hoàn thành tiến hóa, Thả cũng phát sinh tiến hóa bạo kích, như vậy bằng vào kia siêu việt bình thường dưới tình huống phụng dưỡng ngược lại chí lực, tuyệt đối có thể cho đoạn dịch trực tiếp tấn chức đến Bạch Kim bốn sao. Cứ như vậy, khoảng cách kia kim cương cấp bậc cũng liền không xa. Theo sau, đoạn dịch cũng liền không có lãng phí thời gian, lập tức khiến cho chính mình hai chỉ dị thú chiến đấu lên, chính mình thì tại một bên chỉ huy, hảo tăng lên hai chỉ dị thú thực chiến năng lực. Ở cái này trong quá trình, chiến đấu bên ngoài vây xem những cái đó bọn nhỏ, cũng càng ngày càng nhiều, một đám trùng lớn hai mắt, nghiêm túc nhìn, tuy rằng bọn họ hiện tại thực lực đều thực nhỏ yếu. Toàn bộ đều là hắc thiết cấp bậc, nhưng bọn hắn cũng đều quan khán thực nghiêm túc, nỗ lực học tập hết thể chiến đấu chi thức. 4. Mà lúc này ở Tê Phượng đảo ngoại hải vực thượng, có một con thuyền cực kỳ xa hoa màu trắng cách thuyền, chính bay nhanh hướng tới Tê Phượng đảo phương hướng chạy mà đến. Đồng thời ở màu trắng khách thuyền phụ cận, còn có rất nhiều thực lực cường đại hải dương dị thú, này đó hải dương dị thú thực lực đều không tầm thường, cơ hồ đều vì màu tím phẩm chất hung thú chúng nó nhiệm vụ, đó là bảo hộ ở màu trắng khách phụ cận, kinh sợ quanh thú, miễn cho làm chúng nó tập kích màu trắng khách thuyền. Bất quá liền ở màu trắng khách tới gần Tê thời điểm, Đống nhân bảo hộ ở màu trắng khách thuyền trung quanh những cái đó hải dương dị thú, đều lộ ra cực kỳ sợ hãi biểu tình, phản phất có cái gì đại địch sắp xuất hiện giống nhau. Không chỉ có như thế, lúc này Tây Phượng đạo hải vực đều bắt đầu cuồn cuộn lên, không trung cũng mây đen giăng đầy, hạ tầm tá mưa to. Không chế được này đó màu tím phẩm chất hải dương dị thú, đều là Bạch Đầu tập đoàn linh pháp sư, bọn họ cùng dị thú tâm linh tương thông, tự nhiên cảm nhận được chúng nó sợ hãi biểu tình. Không tốt, không có tình huống. Vài vị phụ trách tuần tra linh pháp sư, lập tức phát ra cảnh cáo tiếng động. Khoan trung ngồi bạch chính hảo cùng với một người tuổi trẻ nam tử, nhiên đứng lên, vội vàng hướng tới bong tàu thượng chạy tới. Làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Bạch Chính Hào nhìn đến lúc này hải vực tình huống, cùng với chung quanh dị thú sợ hãi biểu tình, cũng là tức khắc cả kinh. Tuy rằng biết được Tê Phượng đảo trùng quanh phi thường nguy hiểm, thậm chí còn có rất nhiều xoáy nước, nhưng dựa vào này đó màu tím phẩm chất hung thú, hẳn là có thể thành công đến Tê Phượng Đạo. Nhưng hiện tại như thế nào này, đó dị thú đều như thế sợ hãi, thậm chí nguyên bản tinh không vạn lý không trùng, cũng bắt đầu trời mưa, mặt biển bỏ sóng không ngừng cuộn cuộn. Mà mọi người ở đây biểu tình khiếp sợ thời điểm, một tiếng đinh thai rồng ngâm rít gào tiếng động, nhiên vang lên. Ngay sau đó, một con thân hình dài mười mấy mét tự long, đông nhiên từ đáy biển nhảy ra tới, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, dùng một loại cực kỳ uy nghiêm biểu tình, nhìn chằm chằm màu trắng khách trên thuyền mọi người, có một loại tùy thời muốn công kích khả năng. Này, đây là Hải vực bá chủ cấp dị thú Sóng giữ Lam linh long. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch Chính Hào cũng đối Hải vực tình huống tập phần hiểu biết, ở nhìn đến này chỉ đáng sợ dị thú xuất hiện ngay mắt, lập tức liền biết được thân phận, lộ ra cực kỳ kinh hãi biểu tình. Này đem cường đại dương dị thú, một khi điên cuồng đối bọn họ triển khai công kích, dựa vào Bạch Chính Hào đi vào này đó linh tập sư. Tuyệt đối là vô pháp chiến thắng, trong khoảnh khắc liền sẽ toàn bộ táng thân đáy biển, đều là Tê Phượng Đảo phụ cận hải vực cực kỳ hung hiểm, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng như vậy hung hiểm, liền sóng giữ Lam Linh Long đều sinh hoạt ở chỗ này. Phu thân, cái này đại sự không ổn a. Bạch Chính Hào bên cạnh đứng một cái đại khái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, trên người tản ra hoàng kim cấp hơi thở, ngự khí cực kỳ hoàng sợ nói: "Trật, lập tức rút lui." Bạch Chính Hào nguyên bản đem một tỷ lam tinh tệ cùng mẫu cam phẩm chất linh khí, tự mình đưa đến Tê Phượng Đảo Vong Lưu đường, nhưng hiện giờ như vậy cường đại thú ngăn trở, nếu là ở đi phía trước một bước, chỉ sợ thật sự liền phải táng thân đáy biển. Bởi vậy Thừa dịp sóng dữ Lam Linh Long còn không có tức giận triển khai công kích là lúc, cần thiết muốn lập tức rút lui. Bất quá liền ở màu trắng khách thuyền chuẩn bị quay lại phương hướng thời điểm, đột nhiên từ Tây Phượng đảo phương hướng, có ba đạo thân ảnh bay nhanh hướng tới bên này tới rồi. 4. Chương 566 bái phòng. Người tới chính là Bạch Đầu tập đoàn. Lâm Hoán ba người đứng ở một con thật lớn rùa biển mũi thượng, bình nhiên vô sự đi vào sóng dữ Lam Linh Long bên cạnh, hướng về phía phía trước kia màu trắng khách thuyền, hô lớn: "Đây là có chuyện gì? Kia ba người sao lại có thể như thế nhẹ nhàng?" đứng ở sóng giữ Lam Linh Long bên cạnh, hơn nữa sóng giữ Lam Linh Long cũng không có muốn phát động công kích bộ dáng. Bạch Chính Hào bên cạnh tuổi trẻ nam tử, thấy như vậy một màn phát sinh, rất là nghi hoặc nói, mà cái này tuổi trẻ nam tử, cũng đúng là Bạch Chính Hào duy nhất nhi tử, tên là Bạch Nhớ Phong, trước mắt còn không đến 25 tuổi, liền có hoàng kim năm sao thực lực, chính là thượng một lần học viện Diễm Hoàng sinh viên tốt nghiệp. Ở thành công từ học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp lúc sau, Bạch Nhớ Phong liền về tới Bạch Âu tập đoàn trung, bắt đầu tiếp quản tập đoàn sự tình, mà ở trước đó không lâu, tao ngộ một lần tập kích, bất hạnh trọng thương hôn mê, còn mại ý muốn chúng độc thụ ma siêu cường độc tố thiếu chút nữa liền chết mất. Cũng may trải qua một đoạn này tử dưỡng, cùng với phân thân đoạn dịch kịp thời đưa tới độc vàng lá, lúc này mới cứu lại Bạch Nhớ Phong cái mạng, vì thế Bạch Nhớ Phong nhất định phải tiến đến Vong Ưu Đường nhìn xem, rốt cuộc cái này tổ chức là cái tình huống như thế nào. Xem ra Tê Phượng Đảo thượng cái kia Vong Ưu Đường rất có vấn đề nha, kia ba người thoạt nhìn cùng sóng dữ Lam Linh Long rất quen thuộc, cũng sẽ không bị công kích. Nếu ta phỏng đoán không tồi nói, này sóng giữ Lam Linh Long nhất định là cố ý ở Tê Phượng Đảo này phụ cận vực, vì chính là ngăn trở người từ ngoài đến tiến Phượng Đảo. Bạch Chính Hảo tuy rằng cũng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, Nhưng từ hiện tại nhìn đến một màn này, trong lòng cũng đã phỏng đoán đến hơn phân nữa. Ta là Bạch Đâu tập đoàn Bạch Chính Hào, có chuyện quan trọng yêu cầu đi trước Tê Phượng Đảo vòng ưu đường. Bạch Chính Hào hít sâu một hơi, hướng về phía phía trước Lâm Hoán ba người hô lớn. Nguyên lai là Bạch lão bản. Phúng vòng ưu đường đường chủ chi lệnh, mời các vị đi trước Tê Phượng Đảo. Lâm Hoán xác nhận Bạch Chính Hào thân phận lúc sau, liền từ trong lòng lấy ra một khối vòng ưu lệnh, sau đó hướng về phía kia sóng giữ lam Linh long giọng nói vài câu. Theo sau, kia sóng dữ lam long long liền hoàn toàn thu liễm thở, thời tiết, mặt biển cũng đều khôi phục bình thường, trực tiếp chui vào đáy biển không hề ra tới. Quả nhiên có thể sử dụng sóng giữ Lam Linh Long. Bạch Chính Hào cùng này Nhi tử Bạch Nhược Phong, lúc này đều khiếp sợ nhìn nhau liếc mắt một cái. Mà ở sóng giữ Lam Linh Long rời đi lúc sau, Bạch Âu tập đoàn Sa Hoa khách tuyến, liền ở Lâm Hoán ba người dẫn dắt hạ, thành công tiến vào tới rồi Tế Phượng Đạo. Ở ngay lúc này, Bạch Chính Hào cũng nhận ra Lâm Hoán ba người, trong đó Bạch Chính Hào đối Lâm Hoán nhất quen thuộc, bởi vì hắn có Bạch Kim năm sao cường đại thực lực, cũng thời gian dài ở tại mây lúc trước Bạch cũng kế hoạch đi mượn sức hán. Nhưng đang tiếc Lâm Hoán tương ứng tiểu đoàn đội, căn bản sẽ không gia nhập bất luận cái gì tổ chức, luôn luôn đều là đơn độc hành động, nhưng không nghĩ tới Bất quá mấy ngày không thấy, này Lâm Hoán liền đã trở thành vong ưu đường người. Bất quá so với lúc trước sóng dữ lam linh Long, cùng với Lâm Hoán gia nhập vong ưu đường, này đó đều không phải làm Bạch Chính Hào phụ tử nhất khiếp sợ, nhất khiếp sợ chính là lúc này Tê Phượng Đạo, đã là một mảnh sinh cơ bừng bừng, căn bản không có nửa điểm hoang đạo bộ dáng. Đáng sợ nhất chính là, này Tê Phượng Đạo linh khí cực kỳ nồng đậm, Bạch Chính Hào dám nói tại đây phiến Hải vực trung sở hữu tiểu đảo, đều căn bản không có khả năng có sở so Tê Phượng đảo linh đại, có một loại đi vào đại rừng giác. Mà Bạch mang đến những cái đó thủ hạng, tác cũng không có đi vào trên đạo, như cũng dừng lại ở khách trên thuyền. Bất quá bọn họ biểu tình cũng giống như Bạch Chính Hào giống nhau, đều là lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình, có một loại thực không chân thật cảm giác. Nhìn Bạch Chính Hào phụ tử kia kinh ngạc đến ngây người biểu tình, Lâm Hoán ba người cũng là lộ ra mỉm cười, hồi tưởng nổi lên chính mình lúc trước đi vào Tê Vương đảo bộ dáng, hoàn toàn cùng bọn họ không có sai biệt, đều là phi thường khiếp sợ. "Bạch lão bản, Bạch công tử, mời theo ta đến đây đi." Lâm Hoán mỉm cười hướng về phía Bạch Chính Hào phụ tử nói, sau đó mang theo bọn họ hướng tới vòng đường phương hướng đi đến. Mà Lâm Hoán mặt khác hai cái huynh đệ, tiếp tiếp tục bắt đầu rồi tuần tra công tác, bảo đảm sẽ không có người nào trộm lén vào Tế Vương cảm thấy. Lão đại, Lâm đại ca đem Bạch lão bản cùng Bạch công tử đưa tới Vong Ưu Đường nghị sự lại sẵn. Mặt khác một bên, Chu Lâm tìm được rồi còn ở Vân Luyện Dị thú Đoàn Dịch, hướng về phía hắn cung kính nói: "Nhanh như vậy nha, Tiêu Hảo, ngươi làm cho bọn họ chờ ta một chút, ta thu thập một chút liền qua đi, đoạn Dịch phản phất đã sớm đã biết được Bạch Chính hào phụ tử sẽ đến giống nhau." Ngự khí phi thường bình tĩnh, hướng về phía Chu Lâm nói: "Tốt." Chu Lâm kỳ thật nhìn đến đoạn Dịch như thế bình tĩnh biểu tình khi, trong lòng còn là phi thường nghi cuộc người tới cũng không phải là người bình thường, chính là Biển Mây thị đại đỉnh đỉnh Bạch Âu tập đoàn chủ tịch, không chỉ có thế lực cường đại, tài lực cũng thực kinh người. Cho dù là kim cương cấp cường giả nhìn thấy Bạch Chính Hạo đều là muốn đứng dậy đón chào, nhưng đoạn dịch lại như thế bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đã thấy nhiều không trách. Bất quá Chu Lâm cũng chính là hơi chút chấn kinh rồi một chút mà thôi, đối chính mình cái này lao đại một ít hành động cũng đã tập mãi thành thói quen, đặc biệt là gần nhất vừa mới làm ra một cái tên là tiến hóa các địa phương, làm Chu Lâm phi thường tò mò. Mà cái này tiến hóa các, đó là đoạn dịch phía trước làm ra tới dị thú tiến hóa không gian, chẳng qua trực tiếp dùng tên này, rõ ràng là không được, vì thế đoạn dịch liền đem này đặt tên vì tiến hóa các, làm Chu Lâm cố ý chế tác một khối bảng hiệu treo đi lên. Đồng thời cũng báo cho mọi người Cái này tiến hóa các tác dụng, khiến cho vong ưu đường mọi người khiếp sợ, một ít tiểu hài tử càng là gấp không chờ nổi liền đi kiểm nghiệm hiệu quả. Theo sau, Chu Lâm liền bay nhanh rời đi nơi này, đi trước nghị sự đại sảnh. Đến nỗi đoạn dịch như cũng là không nhanh không chậm, trước làm chính mình dị thú hoàn thành đối chiến huấn luyện, sau đó đem này triệu hoàn trở về, lúc này mới chậm rãi hướng tới nghị sự đại sảnh đi đến. "Phụ thân, này thật sự quá không thể tưởng tượng đi, vong ưu đường đường chủ rốt cuộc là như thế nào đem đã linh mạch khô Tê Phượng Đảo, biến thành hiện tại này phiên bộ ráng. nơi này linh khí cũng cực kỳ đồng đồng, thậm chí trả lại cho ta một loại đi diễm hoàng thị tây giao rừng rậm cảm giác." Một đường đi theo Lâm Hoắn đi vào nghị sự đại sảnh Bạch Chính Hào, Bạch Nhớ Phong tự nhiên cũng bên đường thấy được Tê Phương nào, vong ưu đường một ít cảnh tượng, đối này càng thêm cảm thấy tò mò. Hơn nữa này vong ưu đường kiến trúc phong cách, cùng học viện Diễm Hoàng phong cách giống như nhà, chẳng lẽ nơi này đương chủ cũng là học viện Diễm Hoàng ra tới? Bạch Nhớ Phong làm thượng một lần học viện Diễm Hoàng sinh viên tốt nghiệp, tự nhiên đối chính mình trường học cũ cực kỳ quen thuộc, ở bước ra vong ưu đường kia một khắc, liền cảm thấy phong cách cùng học viện Diễm Hoàng thật sự quá giống. Sắc thật có rất nhiều điểm đáng ngờ nha, bất quá nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, chúng ta vẫn là không cần quá nhiều thảo luận, chờ đợi đường chủ đã đi. Bạch Chính Hào thân là to như vậy Bạch Câu tập đoàn chủ tịch, ngày thường đối loại này đỗng nhiên xuất hiện tổ chức nhỏ, tiểu thế lực, căn bản là khinh thường nhìn lại, cho dù là kim cương cấp cường giả, đều không thể làm Bạch Chính Hào như thế cam tâm tình nguyện chờ đợi. Nhưng cái này Vong Ưu Đường quá không bình thường, vô luận là trên đảo này đủ loại tình huống, cùng với kia thần bí cường giả, đều làm Bạch Chính Hào không dám coi khinh Vong Ưu Đường. Chương 567 kinh người thù lao. Bạch lão bản, Bạch công tử, thật sự vẫn là ngượng ngùng, chúng ta Đường chủ hiện tại đang ở xử lý một chút sự tình, còn cần cho các ngươi nhiều chờ đợi trong chốc lát. Đây là chúng ta Vong Ưu Đường đặc chế nước trà. Các người có thể nhúng nháp một chút. Chu Lâm thấy đoạn dịch còn chưa lại đây, liền bưng tới hai ly vong ưu trà, phân biệt đưa cho Bạch Chính Hảo, Bạch Nhược Phong. Này vong ưu trà chính là Diệp Dung Dung độc môn bí phương, cho dù là này sư phụ vương kính, đều không phải hoàn toàn rõ ràng phối phương, có thể nói trên thế giới này, trừ bỏ Diệp Dung Dung ở ngoài, không người có thể điều chế ra vong ưu trà. Mà này vong ưu trà hiệu quả cũng thực sự kinh người, không những có thể trợ giúp linh tạp sư mau chóng khôi phục linh lực, còn đối linh lực thu, chuyển hóa có rất mạnh công hiệu, nếu là có thể ở mỗi lần tu luyện là lúc, uống thượng một ly vong ưu tuyệt đối là làm nhiều không ít. Này nước trà. Này chẳng lẽ là vong ưu trà? Bạch Nhớ Phong đi học ở học viện Diễm Hoàng, ở Diễm Hoàng thị cũng sinh sống suốt 4 năm thời gian, tự nhiên rõ ràng ở Diễm Hoàng khu phố có một nhà phi thường kỳ lạ tiểu quán trà, bên trong liền có kia phi thường thần kỳ vong ưu trà. Đáng tiếc kia quán trà nữ lão bản, tính tình cổ quái, hạ địa vị không tầm thường, không cho phép có người mang đi vong ưu trà, vì thế ở tốt nghiệp rời đi Diễm Hoàng thị lúc sau, Bạch Nhớ Phong thật sự chính là khó có thể uống đến này vong ưu trà. Lúc này lại một lần nghe nói này quen thuộc hương vị, Bạch Nhớ Phong rất là kinh ngạc, lập tức bưng lên chén trà, chè chén đi xuống. Theo Vong Ưu trà nhập khẩu, kia quen thuộc cảm giác lại lần nữa xuất hiện, làm Bạch Nhớ Phong thể sắc và tinh thần thoải mái, thật là rất giống lại tụ một ly. Mà Bạch Nhớ Phong bên cạnh Bạch Chính Hào, tự nhiên cũng có nghe nói này Vong Ưu trà, nhưng giống nhau cũng là vô pháp lộng tới phối phương, chỉ có ở một ít riêng trường hợp, yêu cầu phía trước giẫm hoàng thị khi, Bạch Chính Hào mới trở về uống thượng mấy chén. Ở nhìn thấy Vong Ưu trà bị mang sang tới lúc sau, Bạch Chính Hào hai cha con cũng là lập tức minh bạch, nguyên lai like này công hiệu cực kỳ kinh người trà, thế nhưng cũng cùng Vong yêu Đường có liên hệ, làm cho bọn họ lại một lần cảm thấy cái này Vong Ưu Đường, thực không thể tưởng tượng. Không biết này điều chế ra vong ưu trà cao nhân, hay không cũng vì các ngươi vong yêu đường người. Bạch Chính Hào lúc này buông xuống chén trà, hướng về phía Chu Lâm tỏ bộ hỏi. Điều chế ra vong yêu trà người, chính là chúng ta vong ưu đường Diệp tiểu thư, chẳng qua nàng ngày thường không thế nào thích ra tới gặp khách. Chu Lâm mỉm cười giải thích nói, "Diệp tiểu thư, chẳng lẽ chính là Diệp Dung Dung?" Bạch Chính Hào cùng Bạch Nhớ Phong phụ tử, ở nghe được lời này khi, đều là không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng nhớ tới ở Diễm Hoàng phố, cái kia cực có truyền kỳ nữ tử, không nghĩ tới thế nhưng cũng là vong ưu đường người. Theo sau Bạch Chính Hào hai cha con lại nhịn không được cùng Chu Lâm nói chuyện phiếm trong chốc lát. Ở cái này trong quá trình, Lâm Hoắn cũng đã rời đi, rốt cuộc hắn nhiệm vụ muốn tuần tra Tê Phượng Đảo Hải vực, tự nhiên không dám chậm trễ. Mà cái này Chu Lâm nhiệm vụ liền tương đương với Vong Ưu Đường đại quản gia giống nhau, phụ trách Vong Ưu Đường thông thường một chút sự tình. Sau một lát, Đoạn Dịch chậm rãi từ phía sau đi vào Vong Ưu Đường nghị sự trong đại sảnh. "Đường chủ." Chu Lâm thấy vậy, lập tức cung kính hướng về phía Đoạn Dịch, nói, "Vị này chính là Vong Ưu Đường đường chủ. Như thế nào cũng như thế tụi trẻ." Bạch Chính Hào phụ tử nhìn thấy đoạn dịch xuất hiện khi, cũng là hơi hơi sửng sốt, ở nghe được Chu Lâm nói lên đường chủ thời điểm, hai người bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây, rất là khiếp sợ đánh giá liếc mắt một cái đoạn, đoạn dịch. Ở hai người bọn họ quan sát hạ phát hiện, đoạn dịch tuy dáng thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, nhưng tu vi lại rất cường, đã là có Bạch Kim Tam Tinh linh lực dao động. Nhưng Bạch Chính Hào hai cha con, cũng không cho rằng này thần bí cường đại vong hữu đường đường chủ, nhất định chính là Bạch Kim Tam Tinh linh tạp sư, thậm chí còn có khả năng ẩn tàng rồi bộ phận tu vi, chẳng sợ thật sự chính là Bạch Kim Tam Tinh linh tạp sư, hai người bọn họ cũng hoàn toàn không dám coi thường rốt cuộc ở vong ưu đường sau lưng, còn có kia cực kỳ thần bí cơ giả, kia mới là đáng sợ nhất tồn tại. Vì thế, Bạch Chính Hào hai cha con sôi nổi đứng dậy hướng về phía Đoạn Dịch ôm Ôn Quyền. Bạch Láp Bản, Bạch công tử, thật là ngượng ngùng, tại hạ bởi vì một ít việc vặt, chậm trễ một lát, còn tỉnh nhiều hơn tứ lỗi. Đoạn Dịch cũng là hướng về phía Bạch Chính Hào hai cha con, ôm Quyền, mỉm cười nói: "Đường chủ thật là hảo thủ đo nha, thế nhưng có thể làm này Tê Phượng đảo biến thành như thế này phiên bộ dáng, thậm chí còn có thể đủ khôi phục Tê Phượng Đạo linh Mạch, thật là làm ta trợ cực kỳ bội phục chúng ta lần này tiến đến mục đích." thì thật trừ bỏ tham gia Tê Phượng đảo Vong Ưu Đường ở ngoài, còn có một chuyện lớn. Phong Nhi chạy nhanh đem thủ lao giao cho Đường chủ. Bạch Chính Hào tiếng nói vừa dứt, hướng về phía bên cạnh Bạch Nhớ Phong gật gật đầu, nói: "Tốt phụ thân." Bạch Nhớ Phong lập tức từ trong lòng lấy ra một quả nhẫn chữ vật, sau đó hướng về phía đoạn Dực nói: "Đường chủ, đa tạo các ngươi Vong Ưu Đường cho độc văn lá, làm ta có thể may mắn nhặt về một cái mệnh đây là chúng ta Bạch Đầu tập đoàn đáp ứng cho thủ lao, 1 tỷ lam tinh tệ cùng với màu cam phẩm chất linh khí, toàn bộ đều tại đây cái nhẫn chữ vật bên trong." Bạch Nhớ Phong một bên cung kính nói, một bên đem nhẫn chữ vật đưa cho bên cạnh Chu Lâm. 10 tỷ. Chu Lâm tiếp nhận Bạch Nhớ Phong nhẫn chứa vật kỳ, đôi tay đều ở run nhẹ nhẹ, trước mặc kệ đoạn dịch khi nào đem kia độc vàng lá giao cho Bạch đâu tập đoàn, này thù lao không khỏi cũng quá kinh người đi. Đối với người bình thường tới nói, này một tỷ liền tính là cả đời đều ở điên cuồng kiếm tiền, một phân không hoa, đều căn bản kiếm không đến, chính là một bút con số thiên văn, càng không cần phải nói, còn có một cái cực kỳ chân quý màu cam phẩm chất linh khí. Chu Lâm tưởng tượng đến này đó, liền dùng khiếp sợ biểu tình, nhìn về phía phía trước đoạn dịch. Nhưng mà, đoạn dịch tắc như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, cũng tựa như đã sớm biết được giống nhau, dùng bình tĩnh ngữ khí, nói Bạch lão bản, quả nhiên là giữ lời nói, này thù lao ta vong ưu đường liền nhận lấy. Chú Lâm đem này nhẫn chữ vật đưa tới vong ưu đường nhà kho trung đoạn dịch nói xong, liền nhìn về phía Chu Lâm. Tuân mệnh lao đại. Chú Lâm lập tức gật gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi nghị sự đại sảnh. Không biết hai vị còn có chuyện gì sao, Đoạn Dịch nhìn đến Bạch Chính Hảo, Bạch nhớ Phong hai cha con, ở đưa xong huyền thưởng lệnh thù lao sau, cũng không có lập tức rời đi, nhưng mà lộ ra một chút do dự biểu tình, Đoạn Dịch phát hiện lúc sau, liền mở miệng dò hỏi. Ai, một khi đã như vậy, ta cũng liền không nhiều lắm che dấu kỳ thật còn có một việc, yêu cầu phiền toi đường chủ. Bạch chính hào do dự một lát nhìn chính mình hài tử liếc mắt một cái hướng về phía đoạn dịch nói Nga không ngại nói ra ta nghe một chút đoạn dịch ngay vậy hơi hơi gật gật đầu ngữ khí bình đảm đáp lại nói ta đứa nhỏ này trước một đoạn thời gian bị người ám toán đánh lén chúng bạn độc thụ ma độc tố bởi vậy thiếu chút nữa đem mệnh đều ném hiện giờ tuy rằng đã thành công trước khỏi nhưng chúng độc lâu lắm dẫn tới thân thể phi thường suy yếu linh lực cũng xa xa không bằng phía trước vừa rồi biết được đường chủ nơi này có vong lưutrà kia vonưu trả đối ta hải nhi điều trị thân thể khôi phục linh lực có rất cường đại hiệu dụng cho nên muốn thỉnh đường chủ có không bán cho ta một "Yết Vương lưu trà, bao nhiêu tiền đều là không có vấn đề." Bạch Chính Hào đôi tay ung quyền, hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Trương 568 điều tra, Bạch lão bản muốn mua sắm Vong Ưu trà." Đoạn Dịch ngay vậy, khẽ tao mày, nhìn về phía bên cạnh hắn lớn lên tên kia tuổi trẻ nam tử. Ở Đoạn Dịch quan sát hạ phát hiện, cái này tuổi trẻ nam tử, tuy rằng có hoàng kim năm sao linh lực dao động, nhưng thân thể lại phi thường suy yếu, sắc mặt cũng tương đối tái nhận, vừa thấy chính là một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Bất quá này tuổi trẻ nam tử thân thể suy yếu, nhưng không thể không nói, hắn tu vi thực sự thực không tồi, như thế tuổi trẻ là có thể đủ đến hoàng kim năm sao. Hơn nữa thế nhưng có thể lập tức liền nhận ra vong yêu trà, ở đoạn dịch xem ra, này tuổi trẻ nam tử vô cùng có khả năng cũng là đến từ chính học viện Diễm Hoàng. Ngư Ngùng, vong ưu trà chính là hàng không bán, không cho phép mang ra vong yêu đường. Đoạn dịch trầm tư một lát, nhìn về phía Bạch Chính Hào phụ tử, ngựa khí bình đạm nói: "Này, Bạch Chính Hào phụ tử ngay vậy, đều là lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu tình, thật sâu thở dài một hơi. Nếu là tầm thường tổ chức, Bạch Chính Hào cho dù là mạnh mẽ tứ đi, hôm nay đều nhất định phải mang đi này chân quý vong ưu trà." Nhưng lại trước mắt cái này cũng không phải là tầm thường tổ chức a, một khi làm tức giận vị này đương chủ, chẳng sợ hắn không động thủ, sau lưng kia cực kỳ đáng sợ cao thủ liền có thể trực tiếp hủy diệt Bạch Âu tập đoàn. Bởi vậy, Bạch Chính Hào phụ tử chỉ có thể đủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng về phía Đoạn Dịch ôm ôn quyền lúc sau, xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá liền ở Bạch Chính Hào phụ tử hai người chuẩn bị rời đi là lúc, Đoạn Dịch đột nhiên mở miệng nói, hai vị dừng bước, nếu có thể đáp ứng giúp ta làm một việc, này vong trả ta tự nhiên dâng tặng. A. Chính Hào phụ tử nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, đồng thời xoay người nhìn về phía Đoạn Dịch. Không thành vấn đề, đường chủ ngươi có cái gì nhu cầu chỉ lo nói. Bạch Chính Hào lúc này biểu tình kích động, vội vàng nói: "Không đổi, trước đó, ta yêu cầu ngươi trả lời ta một vấn đề. Ngươi nhi tử hay không tốt nghiệp ở học viện Diễm Hoàng, lại vì sao sẽ bị đánh lẻn?" Đoạn dịch đối chuyện này vẫn là rất là tò mò, rốt cuộc có thể từ học viện Diễm Hoàng thuận lợi tốt nghiệp học sinh, thực lực đều sẽ viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa Bạch Nhược Phong còn có Bạch Đâu tập đoàn trong lưng, tầm thương tổ chức, lại làm sao dám đi đánh lén Bạch Nhược Chẳng lẽ sẽ không sợ đưa tới Bạch Đâu tập đoàn trả thù sao? Vì thế Đoạn dịch quyết định phải hào hảo do hỏi một chút, nhìn xem có phải hay không cùng kia Á Nguyệt Thần Giáo có quan hệ. Đường chủ, người nói không tội, ta đứa nhỏ này sắc thật tốt nghiệp ở Học viện Diễm Hoàng, chính là thượng một lần Học viện Diễm Hoàng sinh viên tốt nghiệp. Ở tốt nghiệp lúc sau, liền trở về xử lý ra tộc tập đoàn sự tình, nhưng ai từng nghĩ đến. Bạch Chính Hào ở nhắc tới chính mình hài Tử tốt nghiệp ở Học viện Diễm Hoàng thời điểm, biểu tình là phi thường tự hào, nhưng một hồi này Hải Tử bị đánh lén trọng thương gần chết, trong ánh mắt liền toát ra cực cường thù hận cảm. Ngay cả bên cạnh Bạch Nhớ Phong cũng lộ ra muốn báo thù biểu tình, song quyền gắt gao nắm. Quả nhiên là Học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp. Bất quá người nếu tốt nghiệp ở Học viện Diễm Hoàng, lại là Bạch Đâu tập đoàn người thừa kế, người bình thường lại sao có thể sẽ đối với người ra tay nếu ta phỏng đoán không tồi, hẳn là tà giáo tổ chức làm đi." Đoạn Dịch nhìn Bạch Chính Hào hai cha con lúc này bộ dáng, trong lòng liền đã phỏng đoán đến hơn phân nửa, ngữ khí trầm giai nói: "Ai, đường chủ ngươi thật là liệu sự như thần, sự thật xác thật là cái dạng này, đại khái ở hơn một tháng phía trước, ta đại biểu Bạch Đâu tập đoàn đi trước Huy Nguyệt thị đi xử lý một chút sự tình, kết quả trả lại đột khi, ngẫu nhiên gặp một đám không rõ thân phận người đen." Không khỏi phân trần, đi lên liền trực tiếp động thủ này, đó người lão đen thực lực đều cực kỳ cường đại, yếu nhất đều vì bạc kim cấp, ta tự nhiên không địch lại, thực mau liền bị thua, may mắn ở trước khi đi, có mang theo một vị kim cương cấp cường giả cùng xuất phát, ở hắn dưới sự bảo vệ, ta mới may mắn nhặt về một cái mệnh nhưng những cái đó người lão đen bên trong, có một người tay cầm một phen cường đại linh khí, kia linh khí thượng lấy dính vạn độc thụ ma độc tố, ở quá trình chiến đấu chung, ta không cẩn thận bị thương tới rồi, lúc này mới thân trùng tịch động, sinh mệnh đe dọa sau lại thành công trở lại tập đoàn sau, liền lập tức triển khai điều tra, lúc này mới điều tra rõ, đối chúng ta ra tay kia đáng người, đúng là Ám Nguyệt Thần Giáo người. Bạch Nhớ Phong một hồi nhớ tới chính mình bị đánh lén khi hình ảnh, biểu hiện liền phi thường phẫn nộ. Ám Nguyệt Thần Giáo, lại là Ám Nguyệt Thần Giáo. Đoạn Dịch nghe xong Bạch Nhớ Phong lời này, trong ánh mắt cũng là hiện lên một mã sát ý, song quyền không tự chủ được liền nắm chặt. Bất quá Đoạn Dịch như cũng là có điểm tưởng không rõ, này Ám Nguyệt Thần Giáo rốt cuộc là vì cái gì, đối lựa chọn đánh lén Bạch Nhớ Phong. Nếu là muốn giết chết Bạch Nhớ Phong nói, như vậy chỉ bằng nương hoàng kim cấp tu vi Phong, cho dù có kim cương cấp linh tạm sư bảo hộ, cũng chỉ sợ khó có thể chạy thoát. Nay chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là Ám Nguyệt Thần giáo cũng không tưởng đối Bạch Nhớ Phong hạ tử thủ, mà là muốn Vạn Độc thụ Ma độc tố khống chế Bạch Nhớ Phong, sau đó đem này bắt đi. Chẳng qua, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Bạch Nhớ Phong đi theo người chúng, sẽ có kim cương cấp linh tập sư, lúc này mới qué giày bọn họ kế hoạch, làm Bạch Nhớ Phong may mắn đào thoát. Bạch Lão bản, ngươi cũng biết Ám Nguyệt Thần giáo đối Bạch Âu tập đoàn xuống tay nguyên nhân, đoạn dịch lúc này nhìn về phía Bạch Chính Hạo, khí nghiêm túc hỏi, tuy rằng không rõ lắm, nhưng ta cũng điều tra tới rồi một chút sự tình kỳ thật không ngừng ta Bạch Âu tập đoàn, Lam Hải Tinh trung rất nhiều thế lực trọng đại tổ chức, tập đoàn chờ Tại đây mấy tháng trùng, đều có bị Á Nguyệt Thần giáo đánh lén trải qua hơn nữa Á Nguyệt Thần giáo mục đích, tự hồ cũng không phải muốn hoàn toàn diệt trừ này đó tổ chức, mỗi lần đều chỉ lựa chọn đánh lén, sau đó đem tổ chức chung nhất quan trọng một người mạnh mẽ bắt đi dựa theo ta phòng đoán, ám Nguyệt Thần giáo như vậy mục đích, hẳn là ý đồ thông qua này đó bị bắt đi người, đi uy hiếp bọn này đó thực lực cường đại tổ chức, làm cho bọn họ cam nguyện vì Á Nguyệt Thần giáo bán mạng nếu lúc ấy ta hài tử bị Á giáo mẽ bắt đi, Kia chỉ hiện giờ cũng liền xong đời. Chính nói xong, liền thật sâu thở dài một hơi. Cũng may chính mình hài tử cũng không có xảy ra chuyện hiện giờ biết được cám nguyện thần giáo cái này kế hoạch cũng quả quyết sẽ không làm hài tử ở vào hiệp cảnh thời khắc đều phái cường giả bảo hộ thì ra là thế hảo sự tình ta đều đã biết được như vậy cũng liền nói ta nhu cầu kỳ thật rất đơn giản ta yêu cầu bạch lao bản từ giờ trở đi lợi dụng các người bạch Â tập đoàn thế lực ngầm giúp ta đi điều tra dấuu ở Nam hại tinh Trung các cám nguyện thần giáo sao hiện chỉ cần đáp ứng rồi như vậy vòng lưu trả tự nhiên dâng tặng như thế nào naymạchÂ tập đoàn tài lực thế lực đều thực không đổi Nếu là có thể làm này hỗ trợ ở Lam Hải Tinh Trung, bắt đầu điều tra Á Nguyệt Thần giáo sự tình, như vậy đối đoạn dịch tìm kiếm Nam cung giật trợ giúp liền rất lớn. Mà này Vong Hưu trà, vốn chính là Diệp Dung Dung độc môn phối phương, đoạn dịch tự tin trên thế giới này, trừ bỏ Diệp Dung Dung ở ngoài, tuyệt đối không có người có thể điều chế ra Vong Hưu trà, liền tính giao cho Bạch Âu tập đoàn cũng không có việc gì. Chương 569 thành quang trọng ngự tiếng. Nguyên Lai Đường chủ theo như lời chính là chuyện này, cái này tự nhiên không có bất luận vấn đề gì, liền tính Đường chủ không nói, Bạch Mộ cũng đều muốn tìm kia giáo đi báo thủ, từ hôm nay bắt đầu Bạch Mộ liền bắt đầu điều tra kia thần giáo thần giáo Sự Tỉnh, liền tính là tầm thường những cái đó tiểu tà giáo tổ chức, Bạch Mộ cũng đều sẽ không bỏ qua. Sở điều tra đến Sự Tỉnh, Bạch Mộ cũng hoàn toàn báo cho với đương chủ. Bạch Chính Hào nghe xong lời này, trong lòng liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cái này Vong Ưu Đường đương chủ, cũng đối Á Nguyệt thần giáo có cực đại thù hận, nghi từng bước từng bước khu phá hủy này đó tà giáo. Một khi đã như vậy, Bạch Chính Hào tự nhiên nguyện ý cùng Vong Ưu Đường hợp tác, này tra Nguyệt giáo Sự Tỉnh. ở chỗ này, liền bản nỗi hai vị yêu cầu Vong trả, chờ mấy ngày lúc sau. Ta liền làm thủ hạ chuyên môn đưa đến Bạch Đâu tập đoàn. Đoạn Dịch lúc này cũng đứng dậy đứng lên, hướng về phía Bạch Chính Hào phụ tử ôm ố quyền, nói: "Đa tạ đường chủ." Bạch Chính Hào hai cha con cũng là không dám chậm trễ, hướng về phía Đoạn Dịch cung kính nói. Theo sau, hai người liền xoay người rời đi vòng ưu đường, chẳng qua rời đi là lúc, Bạch Nhớ Phong hai mắt nhìn về phía vong ưu đường một phương hướng, nơi đó đúng là vong ưu đường tu luyện khu vực. Bạch Nhớ Phong làm học viện Diễm nghiệp, qua học viện luyện, đối khí giác năng lực rất mạnh, cảm giác tới rồi ở kia tu luyện khu vực trung, có Tê Phượng đạo thượng nhất nồng đậm linh khí tực kỳ khả năng đó là Tê Phượng Đảo linh mạch sở tại. Này Vong Ưu Đường thành lập ở Tê Phượng Đảo linh mạch phía trên, cũng liền đại biểu cho không chế này cường đại linh mạch, nếu là có thể ở chỗ này tiến hành tu luyện, kia thật sự tăng lên quá lớn. Chỉ tiếc nơi này là Vong Ưu Đường địa bàn, Bạch Nhớ Phong liền tính phi thường khắc vọng, cũng không dám ở Vong Ưu Đường chung tùy ý hành động, chỉ có thể đủ đi trước cùng phụ thân trở về, hảo hảo trao đổi một phen. Mà ở bọn họ hai người rời đi thời điểm, Dịch cũng chú ý tới Bạch Nhớ Phong cuối cùng lưu ánh mắt, Dịch nhìn đến lúc sau, cũng là lộ ra một mặt mỉm cười. Nếu là Bạch Đâu tập đoàn người thừa kế gia nhập Vong Ưu Đường, Kia Vong Ưu Đường tiền tài vấn đề đã có thể hoàn toàn giải quyết, hơn nữa kia Bạch Đầu Tập đoàn khống chế biển mây thị biên tàu, cùng với này tạng lớn hải vực, ngày sau cũng cực kỳ phương tiện liền chờ kia tiểu tử lần sau đăng đạo. Ngay sau đó, Đoạn Dịch cũng liền không có nghĩ nhiều, xoay người liền hướng tới Vong Ưu Đường kho hàng phương hướng đi đến. Kia Bạch Đầu Tập đoàn Bạch Chính Hào đưa tới tù lao trùng, chính là có một cái màu cam phẩm chất linh khí, này đối Đoạn Dịch tới nói, có thể so 1 tỷ làm tinh tệ cản thêm, có lực hấp dẫn, hoàn toàn là có thị trường nhưng vô giá trị bảo. Hơn nữa Đoạn Dịch hiện giờ đã là chức trở thành Bạch Kim Tam Tinh linh tạp. Có được có thể sử dụng mẫu cam phẩm chất cao cấp linh khí năng lực, tuy nói đoạn dịch trong tay có phía trước được đến kia Dương Viêm Long văn Truy, kia cũng là một phen uy lực rất cường đại hỏa thuộc tính cao cấp linh khí. Nhưng chỉ tiếc, đoạn dịch trước mắt chỉ thức tỉnh phong thuộc tính cùng một kia băng thuộc tính linh lực, này cường đại Dương Viêm Long văn Truy, còn vô pháp sử dụng, chỉ có thể đủ tạm hoán một đoạn thời gian. Cho nên hiện tại đoạn dịch đối Bạch Chính Hào đưa tới cái kia mẫu cam phẩm chất cao cấp linh khí, cảm giác phi thường tầm mỏ. Thức mau, đoạn dịch liền đi tới vòng ưu đường kho hàn trùng, nơi này trong tình huống bình thường, đều không cho phép người tùy tiện đi vào, nhưng đoạn dịch làm đường chủ, tự nhiên có thể tùy ý tiến vào. Mà ở kho hàng một cái trên mặt bàn liền bày một quả cấp thấp nhẫn chữ vật đúng là bạch chính hào đưa tới cái kia không có chút nào do dự đoạn dịch lập tức cầm lấy này cáiẫn chữ vật ý thức tiến vào đến nhẫn chữ vật chung tại đây cái nhẫn chữ vật chúng chỉ có hai cái đồ vật trong đó một cái là một trường gửi một tỷ làm tinh tệ thẻ ngân hàng đoạn dịch đối này không có gì hứng thú trực tiếp đem này nhẫn chữ vật chung một cái khác tinh xảo màu đen hộp, lấy ra tới Này tinh xảo màu đen hộp chiều dài có một mét tả hữu chính là dùng đặc chế tài liệu chế thành không chỉ có gì thường ki cố còn có ngăn cách linh lực dao động năng lực Bất quá liền ở đoạn dịch lấy ra cái này màu đen hộp máy mắt, trong đầu liền hiện ra một cái thuộc tính giao diện. Loại thuộc, cao cấp linh khí tên, Thanh Quang Trảm Nguyệt Kiếm phẩm chất, màu cam tinh cấp, SS+ cấp. Giới thiệu: Sử dụng màu cam phẩm chất linh thạch phong chứa thanh quang thạch, màu cam phẩm chất hung thú trận nguyệt sư thiếu lông chim, hài cốt, cùng với đại lượng điện tinh, kim cương thạch rèn mà thành, thuộc về cao cấp linh khí cấp bậc, có thể sử dụng kỹ năng Thanh Quang bệnh kinh phong phá. Phong thuộc tính màu cam phẩm chất cao cấp linh khí. Thanh Quang Trảm Nguyệt Kiếm. Nhìn trong đầu hiện ra tới thuộc tính giao diện, đoạn dịch lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình vì rằng biết này tình xảo màu đen hột gỗ chung, chẳng đúng là kia màu cam phẩm chất cao cấp linh khí. Nhưng đoạn dịch nhưng không nghĩ tới, này thế nhưng thật chính là phong thuộc tính, thả vẫn là mạnh nhất SS cấp, làm đoạn dịch phi thường hưng phấn. Vì thế, đoạn dịch gấp không chờ nổi liền mở ra này màu đen hộp. Theo hộp mở ra trong nháy mắt kia, một cổ tương đương cường đại phong thuộc tính năng lượng bạo phát ra tới, thậm chí còn có từng đợt cuốn phong gào thét thanh âm. Bất quá hiện tại đoạn dịch sớm đã tân chức bạc kim cấp, hoàn hoàn chỉnh, chỉnh khống chế phong thuộc tính năng lượng, này đó bộc phát ra tới phong thuộc tính năng lượng, tự nhiên thương tổn không đến đoạn dịch. Mà đoạn dịch cũng ở ngay lúc này, thấy rõ này đem thanh quang trảm nguyệt kiếm gương mà thật, chính là một phiến chiều dài một mét tả hữu, thả tản ra nhàn nhạt xanh đậm ánh sáng màu mang trường kiếm, ở thân kiếm thượng còn điều khắc từng đạo lưỡi dao gió ấn ký, đồng thời ở chuôi kiếm chỗ còn có tản ra thanh sắc quang mang đá quý. Này màu xanh lơ đá quý đó là trình thanh kiếm tinh hoa ơi, lúc trước buộc phát ra như vậy cường đại phong thuộc tính năng lượng, cũng đều là từ này màu xanh lơ đá quý phát ra. Tần chức bạch kim lúc sau, lúc trước phong kiếm đã là thỏa mãn không được ta nhu cầu, hiện giờ vừa lúc được đến này thanh quang kiếm, thật là quá tuyệt vời. Hiện giờ chỉ còn thiếu kia gió to kiếm pháp quyền hạ, nếu là có thể đem này tìm được, hơn nữa thành công tu luyện hoàn thành, như vậy ta liền có thể trở thành một người rất cường đại phong thuộc tính chiến linh tạp sư. Đoạn Dịch nhìn trong tay thanh quang trảm nguyệt kiếm, lộ ra kích động biểu tình. Chẳng qua này còn xa xa không phải đoạn Dịch tối cao theo đuổi, nếu đoạn Dịch thể chất đạt thủ, có thể thức tỉnh nhiều loại thuộc tính linh lực, như vậy đoạn Dịch tự nhiên sẽ không lãng phí này thiên phú, trừ bỏ đem phong thuộc tính tu luyện đến mức tận cùng ở ngoài, còn muốn bắt đầu tu luyện mặt khác thuộc tính. Đồng thời cũng không thể đủ quên đối dị thú huấn luyện, đào tạo Chỉ cần này đó đoạn dịch đều làm được, như vậy không chỉ có đại biểu đoạn dịch trở thành hiếm thấy song tu linh tạp sư, vẫn là cái loại này khống chế nhiều loại thuộc tính linh lực chiến linh tạp sư. Kể từ đó, Tiên Ám Nguyệt Thần giáo liền tính lại cường, đoạn dịch cũng con năm chắc đem này hoàn toàn tiêu diệt. Theo sau, đoạn dịch cũng liền không lựa chọn dừng lại ở kho hàng chúng, rời đi phía trước, vận dụng linh lực phong ấn, đem này thành quang trảm nguyệt kiếm phong ấn thành linh tạm, để vào linh hồn trong biển ôn dưỡng, sau đó liền xoay người đi ra kho hàng, tới chiến đấu chảng phương hướng đi đến. Chương 570 đăng ký. Lúc này mặt khác một bên Lạc Vân khu phố Bởi vì Lạc Tinh Các tổng bộ chính là ở Lạc Vân khu phố, thả thanh danh phi thường vào rồi, phân thân đoạn dịch thực mau liền tới tới rồi này, đại danh đỉnh đỉnh Lạc Tinh Các bên trong. Này Lạc Tinh Các chiếm cứ tin tức Vân thị một khối thật lớn quảng trường, quảng trường trung cũng có một đống phi thường hùng vĩ vật kiến trúc, này đó là đại danh đỉnh đỉnh Lạc Tinh Các. Ở bước vào Lạc Tinh Các địa bàn lúc sau, phân thân đoạn dịch lập tức liền cảm giác được nơi này linh lực dao động, phi thường cường đại, xung quanh có đại sư, thập, thả một cái tu vi đều không thường, yếu nhất đều Bất quá trừ này, này đó thực đại linh tạp ở ngoài, kỳ thật ở Lạc Tinh Cắc trên trường. Còn có không ít quần áo hoa lệ, thoạt nhìn cực kỳ có tiền đại nhân vật, bọn họ trên người linh lực dao động, đa số phi thường loãng, thực lực rất là nhỏ yếu. Nhưng những người này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là phi thường có tiền, bọn họ đăng ký thành công tinh binh lúc sau, cũng không phải là chuyên môn đi làm nhiệm vụ kiếm tiền, bọn họ còn lại là chuyên môn đi tuyên bố nhiệm vụ, làm này đó muốn kiếm tiền linh tạp sư, cam nguyện vì bọn họ đi liều mạng. Nhưng có chút nhiệm vụ khó khăn cực cao, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể hoàn thành, vì thế ở Lạc Tinh quốc trung, còn có rất nhiều lớn lớn bé bé tiểu đoàn đội, bọn họ cùng đi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch đến tù lao, Lạc Tinh huấn trường cũng toàn bộ đều là chưa đều. Tuy rằng được đến khen thưởng sẽ thiếu một chút, nhưng làm như vậy liền sẽ an toàn rất nhiều, có thể ổn định đi tăng lên lạc tinh các cấp bậc, cùng với kiếm lấy tiền tài. Liên tỷ như đoạn dịch lần này muốn hoàn thành vạn linh tham S cấp nhiệm vụ, khó khăn cực cao, như vậy nhiệm vụ, tầm thường dưới tình huống, trừ phi đỉnh cấp cường giả ra tay, không giả trên cơ bản đều là muốn đoàn đội ra tay. Mà này vạn linh tham vị trí vị trí, là ở Uy Nguyệt thị quanh thân thành thị trung, một cái không biết a cấp không gian cái khe bên trong, thả còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái nào a cấp không gian cái khe, chỉ biết là ở một con màu cam phẩm chất hung thú xảo huyết trùng. Hơn nữa mỗi một cái a cấp không gian cái khe đều là phi thường hung hiểm, như vậy có khó khăn S cấp nhiệm vụ, thậm chí đều mấy cái đoàn đội liên thủ cùng nhau hoàn thành. Nhưng S cấp nhiệm vụ khe thượng, chỉ cần 1000 cái Lạc Tinh huân trường, nhân số một nhiều, liền tính hoàn thành, cuối cùng phân tới tay Lạc Tinh huân trường, khả năng cũng không có nhiều ít, hơn nữa nhiệm vụ quá trình còn cực kỳ hung hiểm, cho nên liền rất ít người nguyện ý đi nhận yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Bất quá này đó đều không phải phân thân đoạn dịch suy xét sự tình, bởi vì phân thân đoạn dịch đã sớm đã được đến này Vạn Linh Tham, hiện tại chỉ cần đi đăng ký trở thành tinh binh, sau đó đi giao phó nhiệm vụ này là được. Vì thế Phân thân đoạn dịch liền lập tức hướng tới quảng trường trung, kia nhất hùng vĩ vật kiến trúc đi đến. Tại hành tẩu trong quá trình, phân thân đoạn dịch cũng thấy được chúng quanh một ít nhân thân thượng, đều có một khối đại khái 10 cm tạp hữu, giễn phi thưởng tình sao huy chương. Những người này trên người ngôi sao huy trường, đa số đều vì màu đen, loại này ngôi sao huy chương đó là thấp nhất cấp, đại biểu cho người này ở Lạc Tinh các trung cấp bậc, chỉ là nhất cơ sở tinh binh. Bất quá ở số ít người trung, cũng có ngôi sao huy chương nhan sắc là màu lam, này liền đại biểu cho người này Lạc Tinh các cấp bậc, chính là tinh sĩ, đã là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, nhưng có thể đạt tới tinh sĩ cấp bậc linh tạp sư tự thân tu vi ít nhất cũng vì bạc kim cấp trở lên. Ở hơn nữa là tinh cấp tinh sĩ thân phận, chỉ cần là cái dạng này người đi ngang qua, chung quanh những cái đó chỉ có tinh binh cấp bậc linh tạp sư, đều là muốn tất cung tất kính, chẳng sợ không ở này là tinh cấp quảng trường trung, ở bên ngoài thấy được mang theo tinh sĩ ngôi sao huy trường linh tạp sư, cũng là giống nhau có rất cao địa vị. Mà ở tinh sĩ phía trên, đó là tối cao tinh tướng cấp bậc, này tinh tướng ngôi sao huy trường, chính là lóa mắt kim sác bất quá có thể trở thành tinh tướng cấp bậc, đã là đều là một phương đại lao cấp bậc nhân vật, thả cơ hồ đều là cường đại tổ chức thủ lĩnh, ngày thường trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện, trước mắt Lạc Tinh các quảng trưởng trung, phóng nhãn nhìn lại, cũng hoàn toàn không có tinh tướng xuất hiện. Đến nỗi kia cực kỳ thần bí, thả thực lực phi thường cường đại Lạc Tinh các các chủ, tác hoàn toàn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nghe nói chính là Lam Hải Tinh trung đã biết, mạnh nhất tu vi linh tạp sư trí nhất, nhưng rốt cuộc là thật là giả, rốt cuộc trông như thế nào, tác cơ hồ không có người gặp qua. Ở Lạc Tinh các trung, trừ bỏ địa vị tối cao các chủ ở ngoài, còn có một cái phó các chủ, tầm thường dưới tình huống đều là này phó các chủ xử lý tin tức tinh các hết thể sự vật, đồng thời tự thân lạc tinh các cấp bậc, cũng là cấp bậc cao nhất tinh tướng. Đối với đại đa số người tới nói, này phó các chủ kỳ thật đều là lạc tinh các thực tế người cầm quyền, sau lưng kia chân chính các chủ, kia hoàn toàn là truyền thuyết tồn tại. Phân thân đoạn dịch một đường quan sát đến trung quanh cảnh tượng, thực mau liền tới tới rồi lạc tinh các hùng vĩ vật kiến trúc trước. Dựa theo lúc trước dò hỏi chung quanh một ít người, về lạc tinh các tình huống sau, phân thân đoạn dịch cũng minh bạch đăng ký đại khái lưu trình, mục tiêu minh xác hướng tới, ở lạc tinh các đại môn chỗ, một cái đầu tóc hoa râm, biểu tình lười biếng lão giả đi đến. Ta muốn đăng ký trở thành tinh binh. Phân thân đoạn dịch đi tới lao giả trước mặt, nự khí hòa ái hướng về phía hắn nói: "Ngạ." Lao giả nghe vậy, mở kia lười biếng đôi mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phân thân đoạn dịch, chợt lộ ra một mặt giở khóc giở cười biểu tình. "Hai tử, nơi này chính là Lạc Tinh Các, tới nơi này đăng ký trở thành tinh binh, nhưng đều là những cái đó thực lực cường đại linh tạp sư ngươi thoạt nhìn bất quá 18, 19 tuổi, thả trên người không hề linh lực dao động, đăng ký thành công tinh binh cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa, vẫn là trở về, hảo hảo quá người thường nhật tự đi." Lão giả khí bình đạm, thôi hơi lắc lắc đầu, hướng về phía đoạn dịch nói: "Ở cái này lão giả xem ra Dũng Vân Tân đoạn dịch như vậy, trên người không nửa điểm linh lực giao động người, hoặc là chính là đứng đầu cường giả, hoặc là chính là rõ đầu rõ đuôi phế vật. Hơn nữa cái này phân thân đoạn dịch thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, thanh âm cũng phi thường non nớt, nơi nào sẽ là cái loại này đứng đầu cường giả, vừa thấy chính là một cái trời sinh vô linh lực phế vật, loại người này liền tính trở thành tinh minh, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Như thế nào? Chẳng lẽ đăng ký trở thành lạc tinh cấp tinh minh, còn cần có tu vi hạn chế? Tuổi tác hạn chế? Phân thân đoạn dịch ở nghe được lão giả lời này khi, mày lập tức nhíu lại, cuộc dựa theo phân thân đoạn dịch hiểu biết, đăng ký trở thành tinh binh là một chút yêu cầu đều không có, chỉ cần đệ trình một ít tư liệu, cùng với đăng ký thủ tục phí là được. Đăng ký trở thành Lạc Tinh các tinh binh, xác thật không có bất luận cái gì hạn chế. Bất quá hài tử, ta ở chỗ này nhắc nhở ngươi một chút, chỉ cần trở thành tinh binh, như vậy ở một năm trong vòng, nhất định phải muốn hoàn thành ít nhất một cái nhiệm vụ, nếu không liền sẽ bị xóa tên liền tính hiện tại cho ngươi đăng ký, ta xem ngươi cũng là hoàn thành không được nhiệm vụ, không cần phải lãng phí tiền đăng ký. Lão giả ngữ khí như cũng phi thường bình đạm, thậm chí đều không có con mắt xem phân thân đoạn dịch, chỉ nghị thúc dục phân thân đoạn dịch chạy nhanh đi. 4. Chương 571 tinh binh Nếu không có bất luận cái gì hạn chế, vậy cho ta đăng ký đi. Đến nỗi có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, đó là chuyện của ta." Phân thân đoạn dịch ngữ khí phi thường kiên định, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngồi ở ghế trên kia lão giả. "Tôi thôi, ngươi khăng khăng muốn đăng ký, ta đây liền dựa theo lưu trình giúp ngươi đăng ký một chút đi." Lão giả nhìn đến phân thân đoạn dịch như thế cứng rắn thái độ, trong lòng cũng rất là vô ngữ, bất quá hắn chức trách chính là muốn bang nhân đăng ký, tự nhiên sẽ không mạnh mẽ đuổi đi phân thân đoạn, đoạn dịch. Theo sau, lão giả liền từ ngăn kéo lấy ra một chương đăng ký bảng biểu, làm phân thân đoạn dịch bắt đầu điền. Ngạch xong rồi, tên này này một lan, ta nên điền cái gì? Phân thân đoạn dịch cho tới nay, cho người ta ấn tượng cực kỳ thần bí, mỗi lần làm xong sự tính lúc sau, cũng đều không có lưu lại chính mình cái mạng, làm người khác tự hành đi phỏng đoán, nhưng hiện tại muốn đăng ký trở thành lạc tinh các tinh minh, cần thiết phải có một cái tên. Này liền làm phân thân đoạn dịch có điểm dối rắm. Dù sao cho người ta ấn tượng đều là cực kỳ thần bí, cũng sẽ không có người biết được ta thân phận thật sự, tên này cũng liền không sao cả, cho chính mình lấy một cái vang dội tên là được. Có, vậy đều Tu La đi. Phân thân đoạn dịch tại chỗ trần chờ sau một lát, liền ở bảng biểu tên họ Mulan, viết xuống Tu La hai chữ. Ở Phân Thân Đoạn Dịch xem ra, này đăng ký điển bảng biểu quá trình, hoàn toàn chính là một cái hình thức thôi, dù sao cuối cùng chỉ cần thành công ở Lạc Tinh Các Trung Lưu có tin tức, thả đạt được Tinh Binh thân phận, liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tên bất quá chính là một cái danh hiệu mà tôi, nói vậy ở Lạc Tinh Các Trung có không ít người đều lựa chọn giống Đoạn Dịch như vậy, không có lưu lại tên họ thật, chỉ là để lại một cái danh hiệu. Đến nỗi bảng biểu thượng mà khác tin tức, Phân Thân Đoạn Dịch cũng không có để ý, tùy tiện điền một chút, liền trực tiếp đưa cho kia lão giả. Bất quá có một làn tin tức, Phân Thân Đoạn Dịch cũng không có tùy ý điền, đó chính là địa chỉ, Phân Thân Đoạn Dịch trực tiếp liền viết thượng Tê Phượng Đạo Vương Yêu Đường. Khuôn mặt bình tĩnh lao giả, tiếp nhận phân thân đoạn dịch điền bảng biểu, tùy ý, ý nhìn thoáng qua, chú ý tới tên họ một lan thượng, viết chính là tu la hai chữ, làm lao giả nhịn không được cười cười. Ha ha, thật là người nào đều có, một cái không có bất luận cái gì linh lực phế vật, dám rống rạc viết xuống tu la hai chữ, cười chết ta. Lao giả nhìn phân thân đoạn dịch điền bảng biểu, trong lòng nhịn không được phun tào lên. Bất quá lao giả cũng coi như là tận chức tận trách, chỉ ở trong lòng âm thầm phun tào hai câu lúc sau, liền đem bảng biểu thượng tin tức đưa vào Lạc Tinh các hệ thống chung, ở một phen đơn giản thao tác lúc sau, phân thân đoạn dịch liền lấy tu la danh hiệu, thành công đăng ký trở thành Lạc Tinh các tín minh. Hảo, đăng ký đã hoàn thành. Yêu cầu thu ngươi 5000 nguyên đăng ký phí. Lão giả trợ giúp Phân thân Đoạn Dịch đăng ký hoàn thành lúc sau, liền nhìn về phía Phân thân Đoạn Dịch, ý bảo hắn chạy nhanh trả tiền. Nay kẻ hèn 5000 nguyên, đối hiện tại Phân thân Đoạn Dịch tới nói, kia hoàn toàn là không đáng giá nhất tới, không, có chút nào do dự, trực tiếp đem 5000 nguyên đưa cho kia lão giả. Nay cái tinh binh huy trường, ngươi nhất định phải thích đáng thú hạng, đại biểu cho ngươi ở Lạc Tinh các thân phận, mà cái này tiểu vợ bên trong ghi lại có quan hệ Lạc Tinh các hết thảy sự tình, quy củ, cẩn thận nhìn vừa thấy đi. Lão giả thu hồi 5000 nguyên đăng ký phí, liền tùy ý từ ngăn kéo chung Lấy ra một cái màu đen ngôi sao huy trường Cùng một cái tiểu vợ Đưa cho phía trước phân thân đoạn dịch Đối với này ngôi sao huy trường Phân thân đoạn dịch đã sớm đã gặp qua Tiếp nhận lúc sau Chính là tùy ý nhìn thoáng qua Phát hiện ở ngôi sao huy trường sau lưng Có khác tu la hai chữ Còn lại liền không có cái gì đặc thủ Không quá phận dáng người dịch rốt cuộc đối kia tiểu vợ rất là tò mò Vì thế đi tới một bên Nghiêm túc mở ra lên Nay tiểu vợ thượng chứ bỏ ghi lại tin tức tinh các lịch sử ở ngoài, còn ghi lại có quan hệ với đương nhiệm các chủ một ít tin tức. Ở phân thân đoạn dịch lần xem hạ, phát hiện cái này là tinh các đương nhiệm các chủ, tuổi tác tựa hồ đã rất lớn, chính là lạc tinh các sáng lập tới nay, để nhị nhiệm các chủ. Mà cái này lạc tinh các chính là thành lập mấy trăm năm, này liền đại biểu cho này cực kỳ thần bí lạc tinh các các chủ, tuổi tác ít nhất cũng đã có trăm tuổi trở lên, người bình thường tuyệt không khả năng có như vậy lớn lên thọ mệnh, thực lực nhất định phi thường cường đại. Theo sau đoạn dịch liền tiếp tục lật xem lên, cũng thực mau hiểu biết tới rồi, nguyên lai lạc tinh các tính sĩ, tính tướng Cái này hai cái cấp bậc, trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ có khen thưởng ở ngoài, ở mỗi tháng đều là có thể lánh đến một ít hi hữu tài nguyên. Mà kia tối cao tinh tướng cấp bậc, mỗi tháng càng là còn có thể lánh đến trăm vạn làm tinh tệ. Chẳng qua có thể ở Lạc Tinh các trung, trở thành tinh tướng cấp bậc linh tạp sư, tự thân thực lực đều là phi thường cường đại, cũng cơ hồ đều là tổ chức thủ lĩnh nhân vật, kẻ hèn trăm vạn làm tinh tệ, tự nhiên hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Nhưng đối với người bình thường tới nói, mỗi tháng có thể lánh đến trăm vạn lam tinh thể, này quả thực tưởng cũng không dám tưởng, từ này đó cũng có thể nhìn ra, này Lạc Tinh cấp tài lực thật sự phi thường tinh người. Mà dư lại nội dung Đó là có quan hệ Lạc Tinh Các, như thế nào nhận nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ tương quan công lực, Phân Thân Đoạn Dịch nhìn trong chốc lát lúc sau, trong lòng cũng đã hoàn toàn minh mạch. Vì thế, Phân Thân Đoạn Dịch thông dong đem tiểu vợ thu vào nhẫn chứa vật chung, dựa theo tiểu vợ thượng ghi lại tin tức, trực tiếp tiến vào tới rồi Lạc Tinh Các chung, chuẩn xác tìm được rồi nhiệm vụ đại sạch. Này Lạc Tinh Các nhiệm vụ đại sạch, thoạt nhìn cũng đã từng học viện diễm hoàng nhiệm vụ đại sảnh cực kỳ tương tự, chẳng qua Lạc Tinh Các muốn càng thêm lớn hơn một chút, thả nhiệm vụ khó khăn cũng so học viện những cái đó nhiệm vụ, đều phải khó sự rất nhiều. Lúc này Lạc Tinh các nhiệm vụ trong đại sảnh, tụ tập rất nhiều rất nhiều người, hoặc là là lại đây lĩnh nhiệm vụ, hoặc là còn lại là hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị lại đây giao phó. Bình thường dưới tình huống ở Lạc Tinh các trung, có rất nhiều rất nhiều C, B, A 3 cái cấp bậc nhiệm vụ, chỉ cần bị người hoặc là đoàn đội nhận, như vậy nên nhiệm vụ những người khác, đoàn đội liền vô pháp nhận. Nhưng Phân thân đoạn dịch đối này ba cái cấp bậc nhiệm vụ, không có chút nào hứng thú, cũng sẽ không lãng phí thời gian tại đây mặt trên, Phân thân đoàn dịch muốn hoàn thành chính là S cấp yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Loại này cấp bậc nhiệm vụ, liền cùng mặt trên kia ba loại cấp bậc nhiệm vụ không giống nhau, cũng không có quy định chỉ có thể đủ bị một người hoặc là một cái đoàn đội nhận, hoàn toàn là không có bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần ai trước hoàn thành, như vậy ai liền có thể đạt được nhiệm vụ khen thường. Tuy rằng lúc này Lạc Tinh các nhiệm vụ trong đại sảnh, tụ tập rất nhiều rất nhiều linh tạp sư, trong đó cũng không thiếu có cái loại này thực lực rất cường đại linh tạp sư, nhưng lần này ép cấp nhiệm vụ, khó khăn thật là quá cao, thả dị thường nguy hiểm. Chư bỏ những cái đó đỉnh cấp cường giả ra tay, người bình thường căn bản sẽ không lựa chọn đi hoàn thành như vậy nguy hiểm nhiệm vụ. Nhưng Phân thân đoạn dịch lần này mục tiêu, đúng là muốn hoàn thành cái này yêu cầu cao độ nhiệm vụ, bởi vậy Phân thân đoạn dịch không có chút nào do dự, bay thẳng đến đệ trình nhiệm vụ vật phẩm quay đi đến. Này Lạc Tình các đệ trình nhiệm vụ vật phẩm quẩy, thoạt nhìn cùng ngân hàng quẩy rất là tương tự. Phân thân đoạn dịch sắc mặt bình tĩnh, tìm được rồi một cái không người xếp hàng quẩy, hướng về phía bên trong một cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, nói: "Ngươi hảo, ta nhắc tới giao nhiệm vụ vật phẩm. Chương 572 Dã Lang tiểu đội." tránh ra, đều tránh ra. Nhưng mà liền ở quẩy tiểu tỷ tỷ, ngẩng đầu nhìn về phía phân thân đoạn dịch thời điểm, đột nhiên ở sau người chuyển đến một trận ồn ào thanh âm, mọi người ở nhìn đến thanh âm này chủ nhân khi, sôi nổi sắc mặt biến đổi, chạy nhanh khiến cho ra một cái lỗ. Phân thân đoạn dịch ở nghe được thanh âm này khi, cũng là xoay người nhìn về phía phía sau, khẽ cau mày. Chỉ thấy, ở phía trước tới 5 cái dáng người cường tráng trung niên nam tử, bọn họ hơi thở đều phi thường cường đại, trên cơ bản đều vì bạc kim cấp trở lên, cầm đầu một người càng là có bạch kim 5 sao đỉnh hơi thở, coi như một cái thực lực rất cường đại tiểu đoàn đội. Hơn nữa này 5 cái dáng người cường tráng nam tử trung, có 2 người đều đeo màu lam ngôi sao huy trường, đại biểu cho cái này tiểu đoàn đội trung, có 2 người đến tinh sĩ cấp bậc, khó trách chung quanh những cái đó tầm thường tinh binh nhìn đến sau, đều là lập tức tránh ra, không dám chắn bọn họ lộ. Đây là Lạc Vân thị tiếng tăm lừng lẫy lang tiểu đội a. Cái gì? Này Dã Lang tiểu đội như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, ta nghe nói này Dã Lang tiểu đội đội trưởng, thực lực cực kỳ cường hãn, ở mấy năm trước cũng đã đến Bạch Kim năm sao, chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền có thể tấn chức trở thành Kiêu Kim cương cấp cường giả a. Nghe nói đã có không ít thực lực cường đại tổ chức thế lực, muốn mượn sức này Dã Lang tiểu đội đâu bất quá ta nghe nói Dã Lang tiểu đội làm việc cực kỳ hung tàn, có đôi khi vì hoàn thành nhiệm vụ không chết thủ đoạn, loại người này chúng ta vẫn là không cần trêu chọc cho thỏa đáng, chạy nhanh tránh ra đi. Chung quanh linh tạp sư nhóm, xôn nổi đều tránh ra một cái lỗ, sau đó thấp giọng ở bên cạnh nói: Phân thân đoạn dịch tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ là ai, nhưng từ bên cạnh những người này nói chung, cũng đại khái hiểu biết tới rồi một ít. Trước mắt cái này cái gì giã lang tiểu đội, tuyệt đối không phải một cái thiên tra, hơn nữa phân thân đoạn dịch cũng từ bọn họ trên người, nghe thấy được một cổ thực nùng mùi máu tươi, hẳn là vừa mới săn giết dị thú. Nhưng mặc cho bọn họ thực lực rất cường đại, thủ đoạn nhiều tàn bạo, phân thân đoạn dịch đều chút nào không hoảng hốt, như cũ sắc mặt bình tĩnh chuẩn bị đệ trình nhiệm vụ. Bất quá liền ở ngay lúc này, này dã lang tiểu đội cầm đầu kia một người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quét một vòng đệ trình nhiệm vụ quai. Phát hiện mỗi cái quậy đều có một ít người ở xếp hàng, chỉ cần phân thân đoạn dịch nơi quầy chỗ, chỉ có một người. Vì thế cái này Dã Lang tiểu đội đội trưởng, lạnh lùng cười cười, bay thẳng đến phân thân đoạn dịch nơi quầy trô đi qua. "Ta muốn giao nhiệm vụ." Dã Lang tiểu đội đội trưởng không hề có để ý tới phân thân đoạn dịch tồn tại, trực tiếp tay phải chụp đánh ở quầy, hướng về phía bên trong nữ tử, lạnh lùng nói ra. Hơn nữa bên cạnh một tiểu đệ, cũng là lập tức tự nhẫn chữa vật chúng, lấy ra một cái hồ gỗ, đặt ở quầy thượng. Ngượng ngùng, "Đây là ta trước tới, phiền toái các ngươi có thể xếp hàng sao?" Phân thân đoạn dịch nhìn đến này đám người, trực tiếp làm lơ chính mình. Mạnh mẽ tám đội, làm phân thân đoạn dịch cực kỳ khó chịu. Chúng ta đổi thời gian, tám đội thì thế nào? Thất thời, liền chạy nhanh lan, miễn cho chờ hạ đã chịu ra thịt chi khổ. Này dã lang tiểu đội chung, một cái làn da ngăm đen, mặt lộ vẻ hùng sắc tấp đầu đại hán, trực tiếp hướng về phía phân thân đoạn dịch nói: "Bọn họ cái này dã lang tiểu đội, mỗi một cái đội viên, tuổi tác đều ở 40 tuổi trở lên, thả đều là vì bạc kim cấp thực lực, vì đề cao tu vi, đào tạo dị thú, không ngừng đi hoàn thành những cái đó nguy hiểm đến cực điểm nhiệm vụ, có thể nói qua vết đao thượng lễ huyết nhân tử." Mà trước mắt cái này phân thân đoạn dịch, tuy rằng mang theo một cái kỳ quái màu đen cậu trang, Nhưng vô luận thấy thế nào, đều là một cái 18-19 tuổi thanh niên, thả trên người linh lực dao động hoàn toàn không có, bởi vậy Dã Lang tiểu đội không hề có đem hắn để vào mắt, trực tiếp giận mắng phân thân đoạn dịch. Các người phân thân đoạn dịch này vậy, song quyền lập tức năm trận, vừa định nói cái gì đó thời điểm, lập tức đã bị bên cạnh một cái Hỏa Ái đại thúc lôi đi. Ai nha ai nha, tiểu tử đừng xúc động, này Dã Lang tiểu đội cũng không thể trêu chọc, khiến cho bọn họ cắm đội cũng không sao. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, miễn cho chờ hạ bị này trả thù. Kia Hỏa trung niên trên người chỉ tản ra hoàng kim cấp hơi thở, đeo ngôi sao huy chương cũng là thấp nhất cấp màu đen, nhưng làm người phi thường nhìn lạnh, nhìn đến phân thân đoạn dịch khả năng sẽ có nguy hiểm, liền hào tâm đem hắn kéo đến chính mình bên cạnh. Đáng giận, nếu không phải này phân thân không có bất luận cái gì linh lực, tiến vào một hai phải giáo hấn này cái gì chó má dã lang tiểu đội. Phân thân đoạn dịch trong lòng tuy rằng thực khí, nhưng trước mắt xác thật không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Hảo hảo quản hảo tiểu tử này, về sau đừng như vậy không có nhãn tự thấy. Kia dã lang tiểu đội đại hán, cho rằng phân thân đoạn dịch là kia trung niên đại tộc hải tử, hừ lạnh một tiếng, nói Xung quanh quẩy trung nhân viên công tác, nhìn đến Dã Lang tiểu đội như thế ý thế hiện và người, cũng chỉ là ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Rốt cuộc này vốn chính là cường giả vi tôn thế giới, giã Lang tiểu đội không chỉ có thực lực cường hãn, đội nội còn có hai cái tinh sĩ cấp bậc, đã là xem như rất cường đại tiểu đoàn đội, người bình thường tự nhiên không dám trêu chọc, đánh nát nha chỉ hướng trong bụng ớt. Theo sau quẩy kia nữ công tác nhân viên, liền hướng về phía Dã Lang tiểu đội đội trưởng, bị cười gật gật đầu, đem trước mặt kia rãi mở ra. Ở hộp gỗ bị mở ra lúc sau, một cổ tanh tươi tinh chi vị, lập tức từ hộp gỗ chung tán phát ra tới, hơn nữa hộp gỗ chung vật phẩm Càng là phi thường làm cho người ta sợ hãi, chính là một viên mọ nhọn răng nanh loại nhân hình dị thú đầu. Loại người này hình dị thú diện mạo cùng nhân loại phi thường tương tự, thế cho nên hộp gỗ bị mở ra lúc sau, rất nhiều ánh mắt không tốt lắm người, đều tưởng một viên đầu người. Ta Thiên, đây là màu cam phẩm chất hung thú, huyết hồng người rơi đầu a này, huyết hồng người rơi mãi tuy là loại nhân hình hung thú, hình thể cũng không có rất lớn, nhưng lực công kích phi thường tương đại, thả một thân đồng bì thiết cốt, còn sinh trưởng một đôi huyết hồng cánh, cho dù là yếu nhất giả hồng người rơi, đều có 5000 sức chiến đấu thế nhưng bị này Dã Lang tiểu đội trực tiếp giết chết, thả chặt bò đầu, này thực lực thật sự rất cường đại đang xem rõ ràng này hộp gỗ chung đầu khi, ở đây một ít thực lực yếu kém linh pháp sư, sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt. Đây là huyết hồn người rơi đầu, đối ứng tinh huyết, thu hoạch, toàn bộ đều tại đây hộp gỗ bên trong, chạy nhanh thẩm tra đối chiếu một chút. Dạ Lang tiểu đội đội trưởng, nữ khí như cũ lạnh nhạt, hướng về phía kia nữ công tác nhân viên nói: "A cấp nhiệm vụ, thành công săn giết huyết hồn người Phúc, chặt bỏ này đầu, thu hoạch đến tinh huyết, thu hoạch. Thẩm tra đối chiếu thành công, A cấp nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 200 cái lạc tinh huân chương, còn lại lam tinh tệ khen thưởng." Tự động phát đến đối ứng tài khoản ngân hàng ở nữ công tác nhân viên thẩm tra đối chiếu thành công, nói ra nhiệm vụ hoàn thành khi, người chung quanh đều lộ ra hâm mộ thần sắc, đặc biệt là ở nghe được kia 200 cái lạc tinh hồn trước khi, vậy càng thêm hâm mộ. Chương 573 vạn linh ham. Phải biết rằng này Dã Lang tiểu đội, bất quá chính là 5 người, nhiệm vụ này hoàn thành sau 200 cái lạc tinh hồn trường, mỗi người đều có thể phân đến 50 cái lạc tinh hồn trường, thật là quá làm người cảm thấy hâm mộ. Nhưng chung quanh mọi người cũng gần chỉ là hâm mộ mà thôi, này vết hồng người rơi nhiệm vụ khó khăn quá cao, thả dị thường nguy hiểm, bọn họ đều có tự mình hiểu lấy. Biết rõ không có khả năng giống Giả Lang tiểu đội như vậy, hoàn thành như vậy yêu cầu cao độ nhiệm vụ, cũng chính là hâm mộ nhìn nhìn. Mà nhìn đến chung quanh người khiếp sợ, hâm mộ thần sắc, Giả Lang tiểu đội 5 người cũng là sôi nổi lộ ra đáp ý biểu tình, hưởng thụ mọi người sùng bái, hâm mộ thân sắc, phản phất tại đây một khác, trở thành toàn trường chú mục minh tinh giống nhau. Xong việc, nếu xong việc, vậy đến đến ta. Kẻ hẹn một cái a cấp nhiệm vụ mà thôi, khiến cho này đó Giả Lang tiểu đội như thế đáp ý, phân thân đoạn dịch thật sự nhìn không được, cũng không nghĩ nhiều lãng phí thời gian chờ đợi, ở nhìn đến Giả Lang tiểu đội đã đệ trình nhiệm vụ vật phẩm, liền lập tức đi tới. Ta muốn đệ trình nhiệm vụ vật phẩm. Liên ở Dã Lang tiểu đội đắc ý hưởng thụ, cùng với trung quanh mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, bỗng nhiên một đạo tương đối non nớt thanh niên nam tử thanh âm chuyển ra tới. Thanh âm này đúng là đến từ chính phân thân đoạn dịch, thả khoảng cách Dã Lang tiểu đội phi thường gần, làm Dã Lang tiểu đội mọi người mày lập tức liền nhíu lại. Nguyên bản còn ở hưởng thụ mọi người hâm mộ, sủng bái biểu tình, lúc này thế nhưng có một cái không biết sống chết đồ vật, dám trực tiếp quấy rầy bọn họ nha hứng. Hơn nữa thế nhưng vẫn là vừa rồi cái kia ngây ngốc tiểu hòa. Chư bộ Dã Lang tiểu đội người chú ý tới phân thân đoạn dịch ở ngoài, Xung quanh còn lại người cũng sôi nổi nhìn về phía phân Thân đoạn, đoạn Dịch, rốt cuộc có thể ở ngay lúc này đứng ra giao nhiệm vụ, không thể nghi ngờ lá gan đều rất lớn à. Chẳng qua ở nhìn đến đệ trình nhiệm vụ chính là một người tuổi trẻ nam tử, thả trên người không hề linh lực dao động khi, mọi người sôi nổi như mày, tuyệt đối phi thường kỳ quái. Mà lúc trước ngăn trở phân Thân Đoạn Dịch cùng Giả Lang tiểu đội thành viên sinh ra xung đột, cái kia trung niên đại thúc, lúc này cũng là bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy phân Thân Đoạn Dịch quá không có nhãn tự thấy. Thật là buồn cười a, một cái không hề linh lực dao động người thường, thế nhưng cũng dám đăng ký trở thành tinh binh. Này lạc tính các tinh binh cũng thật chính là càng ngày càng không có tiêu chuẩn, người nào đều dám tu a. Giã Lang tiểu đội đội trưởng cảm thấy phân thân đoạn dịch quấy rầy đến hắn, cảm giác phi thường khó chịu, thử lạnh một tiếng nói. Thoạt nhìn có điểm lạ mắt, ta xem hẳn là một cái vừa mới đăng ký tân nhân, cư nhiên dám ở lúc này đứng ra đệ trình nhiệm vụ, cũng khó trách Giã Lang tiểu đội người sẽ đi tìm hắn phiền toái, ra hỏa này đầu góc, sợ không phải có vấn đề, loại này không hề linh lực dao động người thường, còn có thể đủ hoàn thành cái gì nhiệm vụ. Thật là cười chết người. Ta cảm thấy hắn cái này khẩu trang mang thật đúng là chính là tự thích hợp, có thể phòng ngừa bị người quen nhận ra tới, miễn với bị giễu cợt. Ha ha ha ha ở trung quanh một ít dã lang tiểu đội người xung quanh, ở nhìn đến phân thân đoạn dịch khí, cũng là nhịn không được cười nào nói. Nhưng mà phân thân đoạn dịch không hề có để ý tới bọn họ những người này thanh âm, cũng không cần lo lắng dã lang tiểu đội người đối sẽ hắn ra tay, dù sao cái này lạc tinh cấp chung, khẳng định là sẽ không cho phép phát sinh chiến đấu. Liên tính tới rồi bên ngoài, dựa vào phân thân đoạn dịch tuyệt đối phòng ngự, chẳng sợ chính là lại đến 100 dã lang tiểu đội, đều không thể thương đến này mạnh mẽ, đều bị phân thân đoạn dịch trở thành một đám nhảy nhót vai hề. Dựa theo phía trước lạc tinh cấp tiểu vợ ghi lại tin tức, phân thân đoạn dịch đem màu đen ngôi sao huy chương kia ra tới đưa cho phía trước quầy nữ công tác nhân viên. Mà kia nữ công tác nhân viên cũng là lập tức tiếp qua đi, thành thạo ở bên người một đại dụng cụ chung cảm ứng một chút. Ơn. Vị tiên sinh này, ngươi là hôm nay vừa mới mới đăng ký, ở Lạc Tinh các trung không có bất luận cái gì nhận nhiệm vụ tin tức, ngươi muốn hoàn thành cái gì nhiệm vụ? Nữ công tác nhân viên lúc này biểu tình phi thường kinh ngạc, hướng về phía Phân Thân đoạn dịch Do hỏi. Phân Thân đoạn dịch không có nhiều làm giải thích, trong tay nhận chữ vật hơi hơi chớp động một chút, một cái tinh xảo hộp ngọc xuất hiện ở trong tay. Tuy rằng ta là hôm nay vừa mới mới đăng ký, nhưng cũng không ảnh hưởng ta đệ trình S cấp nhiệm vụ. Đây là các ngươi sở yêu cầu Vạn Linh Ham. Phân thân đoạn dịch biểu tình phi thường bình tĩnh, hoàn toàn làm lơ chúng quanh mọi người cười nhạt thành, cũng không để ý đến bên cạnh dã lang tiểu đội hung ác mục tiêu, trong trong đem tinh xảo hộp ngọc đặt ở quầy tượng, chậm rãi đem này mở ra. Theo hộp ngọc bị mở ra, một cổ cực kỳ cường đại linh lực dao động, đương trường bạo phát ra tới, một gốc cây tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang nhân sâm, an tinh bảy biển ở trong hộp ngọc. Cái gì? Vạn Linh Ham? Ở nghe được phân thân đoạn dịch nói Vạn Linh Ham thời điểm, kia nữ công tác nhân viên còn tưởng rằng là nghe lầm, vừa định một lần nữa dò hỏi một lần, chính là thấy được kia trong ngọc, thật sự có này một gốc cây Vạn Linh Ham. Vì thế lập tức kích động hô to ra tới, đầy mặt khó có thể tin. Ta thiên a, như vậy cường đại linh lực dao động, cùng với này nhàn nhạt, nhạt kim sắc quá mang, này, này thật là vạn linh tham a. Trung quanh vây xem Đông đảo linh tập sư, ở nhìn đến trong hộp ngọc vạn linh tham khi, sôi nổi đều là đại kinh tất sắc, biểu tình cực kỳ hoảng sợ. Mỗi lần lạc tin các chỉ cần tuyên bố S cấp nhiệm vụ, đều là trên cơ bản đều trở thành đầu đề tin tức, trên cơ bản mỗi người đều sẽ biết, đặc biệt là này Lạc Vân thị cư dân, càng là nhanh nhất biết được. Nhưng bởi vì lần này S cấp nhiệm vụ, khó khăn thật là quá cao, đầu tiên là này vạn linh tham vốn là cực kỳ hiếm thấy càng không cần phải nói, cái này Vạn Linh Tham vẫn là ở vào một cái không biết a cấp không gian cái khe chung. Này a cấp không gian cái khe ở Lam Hải Tinh Trung, vốn chính là phi thường tự thư tốn, muốn tìm được này Vạn Linh Tham, nhất định phải muốn từng bước từng bước cẩn thận tìm kiếm, liền tính là thật sự tìm được rồi, còn muốn cùng bảo hộ nó màu cam phẩm chất dị thú một trận chiến. Chư bỏ kia đứng đầu cường giả dám ra tay ở ngoài, còn lại người bình thường lại sao có thể dám đi hoàn thành nhiệm vụ này. Ngay cả Ly Phân thân đoạn dịch gần nhất Dã Lang tiểu đội mọi người, giờ phút này cũng là trợn mắt há hốc đặc biệt là bọn họ đội trưởng, hoàn toàn vẻ mặt khó có thể tin. Song Quần nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm kia Vạn Linh tham quan sát. Nhưng thân là Bạch Kim năm sao đỉnh cường giả, cái này Dã Lang tiểu đội đội trưởng, biết rõ hiện tại cái này phân thân đoạn dịch lấy ra tới Vạn Linh tham, là hàng thật giá thật, chân chân chính chính Vạn Linh Thang. Tưởng tượng đến này đó, cái này Dã Lang tiểu đội đội trưởng, hai mắt liền nhịn không được, lộ ra tham lam thần sắc, hận không thể trực tiếp động thủ đem này cướp đi. Nhưng nơi này chính là Lạc Tinh các chung, này Dã Lang tiểu đội đội, đội trưởng, cho dù có Bạch Kim năm sao đỉnh tu vi, cũng hoàn toàn không dám ở chỗ này náo sự, thậm chí vừa rồi cũng chính là hù dọa phân thân đoạn dịch mà thôi, căn bản không dám ở chỗ này đột thủ. Bởi vì chỉ cần ở lạc tinh các trung động thủ cấp đoạt nhiệm vụ vật phẩm, hoặc là động thủ đả thương người, đều sẽ đã chịu lạc tinh các chế tài, kia sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 574 tính sĩ. Bởi vì này Vạn Linh Tham thật sự quá mức với hi hữu chân quý, thả tuyên bố nhiệm vụ này còn không phải người bình thường, cho nên nơi này nữ công tác nhân viên không dám mạo muội đệ trình này S cấp nhiệm vụ, vội vàng liền hống kêu tới trung quanh còn lại nhân viên công tác, hỗ trợ cùng giám định cái này Vạn Linh Tham thật giả. Trải qua một phen nghiêm túc so đối, quan sát lúc sau, cuối cùng xác nhận cái này Vạn Linh Tham quả nhiên hàng thật giả thật. S cấp nhiệm vụ sở cần Vạn Linh Ham Hàng thật giá thật, nhiệm vụ hoàn thành. Tiên nữ công tác nhân viên ở tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, liền lại chạy nhanh nói, vì đại nhân này, tuy rằng ngài là hôm nay vừa mới đăng ký trở thành tinh binh, nhưng ở được đến này một ngàn cái Lạc Tinh Huân chương lúc sau, như cũng có thể trực tiếp thăng cấp vì tinh sĩ, hay không hiện tại liền cho ngài thăng cấp. Theo nữ công tác nhân viên tiếng nói vừa dứt, toàn trường cũng là một mảnh yên tĩnh, đều là dùng khó có thể tin biểu tình nhìn về phía phân thân đạo dịch. Này, này quá không thể tưởng tượng, hôm nay mới vừa đăng ký trở thành tinh binh, một ngày chi gian liền có thể tấn chức đến tinh sĩ. Đây là sợ là Lạc Tinh các sáng lập tới nay, đều không người có thể làm được đi suốt một ngàn cái Lạc Tinh Vân chương a, trong nháy mắt phải tới rồi, thật là quá làm người hâm mộ. Lúc này ở trung quanh vây xem một ít linh tạp sư, đều là thấp giọng kể rõ, đều là dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía phân thân đoạn, đoạn dịch. Đương nhiên, trừ bỏ một ít hâm mộ, khiếp sợ biểu tình lúc sau, đám người bên trong còn có không ít người, dùng một loại cực kỳ ghen ghét biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm phân thân đoạn, đoạn dịch. Đặc biệt là phân thân đoạn dịch bên cạnh Giả Lang tiểu đội đội trưởng, ở nhìn đến cái này S cấp nhiệm vụ đã bị phân thân đoạn dịch hoàn thành lúc sau, toàn bộ mặt đều đen sầm xuống. Dưới. Song quyền gắt gao nắm, biểu hiện ra một loại phi thường quen ghét, khó chịu bộ dáng. Phải biết rằng, hắn một đường từ Tinh binh tấn chức đến tinh sĩ, chính là tiêu phí mấy năm thời gian, trong lúc này ngày ngày đều quá vết đau thượng đế huyết nhệ tử, lúc này mới có hiện giờ dã lang tiểu đội, nhưng này thoạt nhìn như thế thường thường vô kỳ người thường, thế nhưng trong nháy mắt liền tấn chức đến tinh sĩ. Hơn nữa thoạt nhìn còn như vậy nhẹ nhàng, thật là càng thêm làm người cảm thấy khó chịu. Hừ. Bất quá chính là một cái không có bất luận cái gì linh lực dao động người thường, hôm nay dám như vậy reo giao hoàn thành S cấp nhiệm vụ, còn đạt được như thế phong phú khen thưởng, chỉ sợ rời đi lạc tính cách lúc sau. Tiểu tử này nhất định sẽ bị người thu thập, thậm chí cướp đoạt khen thưởng." Trong đám người một cái đại khái hơn 20 tuổi tuổi trẻ linh tạp sư, dùng phi thường ghen ghét lưỡi khí, nói: "Ha ha, nhưng đừng đầu, tiểu tử này tuy rằng thoạt nhìn không có chút nào linh lực dao động, hoàn toàn chính là một cái bình thường không thể ở bình thường người, nhưng hắn hoàn thành chính là S cấp nhiệm vụ a, cái kia vạn linh thâm có bao nhiêu khó có thể thu hoạch, ở đây bất luận cái gì một người đều biết được cũng không nên bị lăng ghét, khó chịu tâm tình che mắt hai mắt, tiểu tử này vừa thấy chính là sau lưng có cái loại này đỉnh cấp cường giả chống đỡ, lại hoặc là tự thân ẩn đang rối linh lực dao động, ngụy trang thành một người bình thường mà thôi cũng không nên bị nhất thời ghen get choáng váng đầu óc, miễn cho đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ này, ở kia tuổi trẻ linh tạp sư bên cạnh, còn đứng một cái đại khái hơn 30 tuổi linh tạp sư, làm người xử thế phi thường lão luyện, liếc mắt một cái liền nhìn ra phân thân đoạn dịch bất phàm, cười lạnh một tiếng, nhắc nhở bên cạnh vô tri thanh niên nhóm. Ở nghe được lời này khi, kia tuổi trẻ linh tạp sư, bỗng nhiên toàn thân run dậy một chút, phảng phất chạm đến tới rồi sâu trong nội tâm sợ nhất sự tình, thậm chí ngay cả mồ hôi lạnh đều rớt lại, Khẩn Trương nhìn thoáng qua phía trước kia cực kỳ thần bí phân thân đoạn, đoạn dịch Không chỉ có cái này tuổi trẻ Linh tạp sư như thế, thếung quanh còn lại linh tạp sư cũng đều không ít đều nghe được đều là lộ ra hoảng sợ biểu tình sôi nổi tứ tán mở ra không hề chú ý phân thân đoạn dịch để tránh thật đến gặp phải thai họa không nha, này vạn Linh tham tuy rằng giá trị xa xa vượt qua 500 triệu làm tinh tệ nhưng còn có này màu cam phẩm chất Linh Hảo linh thạch các ba loại cộng thêm thượng một ngàn cái lạc tinh thần trường cũng coi như là thực có lời đối với chúng quanh người nghị luônan phân thân đoạn dịch hoàn toàn làm như không thấy l đến đi phản ứng bọn họ lúc này sở hữu được chú ý đều ở cái này phi thường phong phú nhiệm vụ khen thường thượngrốt cuộc đối với một cái tham thế giới Nói, không có gì so tiền tài càng hấp dẫn đoạn dịch. Hiện tại liền thăng cấp đi, nhiệm vụ khen thưởng cũng một khối cho, không cần nét mực. Phân thân đoạn dịch cũng sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục đi tìm quang nguyệt thanh loan tiến hóa tài liệu, không hề tiếp tục lưu tại Lạc Tinh các chủng, liền thúc dục nữ công tác nhân viên. Tốt tốt, Thỉnh đại nhân ngài chờ một lát. Từ biết được phân thân đoạn dịch cực kỳ bất phàm lúc sau, kia nữ công tác nhân viên đối phân thân đoạn dịch thái độ cũng có thật lớn chuyển biến, đối nảyương hô đều phi thường tôn kính, hoàn toàn không dám chậm trễ. Thật mau, nữ công tác nhân viên liền thành thạo hoàn thành, đối phân thân đoạn dịch ngồi sao huy chương thăng cấp, từ ban đầu màu đen, biến thành màu lam. Đồng thời ở Lạc Tinh các trung tin tức cũng hoàn thành đổi mới, đại biểu cho phân thân đoạn dịch tân chức trở thành tôn quý Lạc Tinh các tiến sĩ. Đại nhân, 1000 cái Lạc Tinh huân chương đã thành công đã hối nhập đến ngươi Lạc Tinh các chuyên chúc tài khoản chung, sau này nếu có yêu cầu nói, có thể thông qua này đó Lạc Tinh huân chương, đi tuyên bố nhiệm vụ mà 500 triệu làm tinh tệ cũng đã thành công hối nhập đến, Người đăng ký khi điền thẻ ngân hàng chung, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Nay một quả cấp thấp nhẫn chứa vật chung, có phẩm chất linh, thảo, linh thạch, các ba loại, đại nhân nữ nhân viên công tác Ở hoàn thành đối phân thân đoạn dịch Lạc Tinh các cấp bậc thăng cấp sau, liền lập tức đứng dậy đứng lên, đem đối ứng màu lam ngôi sao huy trường, cùng với một quả cấp thấp nhận chữ vật, đôi tay đưa cho phân thân đoạn dịch. Phân thân đoạn dịch cũng làm mỉm cười gật gật đầu, sau đó tiếp nhận ngôi sao huy trường cùng nhận chữ vật, tiếp theo ý thức lập tức tiến vào đến này, nhận chữ vật chung, xem xét một phen. Ở nhìn đến kia ba loại màu cam phẩm chất linh hảo, linh thạch đều là thuộc về cái loại này phi thường trân quý, thì giá trị đều giá trị thượng trăm triệu, phân thân đoạn dịch khẽ miệng liền không cấm lên lên. Theo sau, phân thân đoạn dịch liền đem nhận chữ vật tu lên, chỉ cần kia đại biểu cho Lạc Tinh cấp tinh sĩ thân phận huy chương Phân thân đoạn dịch cũng hơi hơi quan sát một chút, đại khái thượng cùng phía trước đều giống nhau, chẳng qua chính là nhan sắc bất động. Bất quá này ngôi sao huy chương thoạt nhìn tuy rằng không chớp mắt, nhưng lại đại biểu cho phân thân đoạn dịch tinh sĩ thân phận, không chỉ có ở Lạc Tinh các chúng có này rất cao địa vị, liền tính là ở bên ngoài, đem này lấy ra tới lúc sau, đều sẽ làm người bình thường cực kỳ tôn kính. Cùng lúc đó, ở Lạc Tinh các cách đó không xa giữa không trung, có một cái người mặc xanh đậm sắc quần áo nam tử, hắn có một đôi phi thường sắc bén hai tròng mắt, giống như là ương đôi mắt giống nhau, ở này sau lưng, có một cái tản ra cường đại phong thuộc tính năng lượng dao động trường cùng trên 575 phó các chủ. Không chỉ có như thế, này Lương đeo trường cung nam tử, trên người hơi thở cũng cực kỳ cường đại, có kim cương cấp linh lực dao động, thậm chí căn bản không cần gì thú, trực tiếp bằng vào cường đại linh lực, liền có thể phi hành ở giữa không chung Đồng thời trên người phong thuộc tính năng lượng cũng cực kỳ cường đại, nghiễm nhiên là một người thực lực phi phàm phong thuộc tính chiến linh pháp sư, Âu Dương Nan Phạm. Nhiều năm trước người đem ta hung hăng đánh bại, hơn nữa nhục nhã ta một phen, như thế ta thực lực tăng nhiều, lại nhiều lần cự tuyệt ta khiêu chiến, cho rằng suốt ngày tránh ở này lạc tinh bên trong, liền có thể kê cao gối mà ngủ sao? Hôm nay Ta nhất định phải báo nhiều năm trước nhục nhã chi thủ. Theo nên nam tử tiếng nói vừa dứt, thân hình tức khắc biến thành một đạo xanh đậm sắc lưu quang, hướng tới Lạc Tinh các phương hướng bay đi. Nếu có người nghe được nên nam tử lúc trước kia phiên lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ biểu hiện phi thường khiếp sợ, thậm chí sẽ cảm thấy cái này nam tử giõ dạng. Bởi vì nên nam tử trong miệng kia Âu Dương ngàn phàm, đúng là Lạc Tinh các phó các chủ, ở Lạc Tinh các trung địa vị, chỉ ở sau kia chân chính các chủ, thả tự thân thực lực cực kỳ đại, liền tính là phóng nhãn toàn bộ Lam Hải Tinh, ai không biết này đại danh đỉnh, đỉnh Dương phó các chủ. Nhưng hiện giờ cái này nam tử Thế nhưng Dương Dạ muốn khiêu chiến cái này Âu Dương Phó các chủ, bị người nghe được lúc sau, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy phi thường buồn cười. Đường Đường Lạc Tinh cấp Phó các chủ, thực lực siêu phàm, danh vọng cũng là cực cao, ngươi một cái vô danh hạ người, thế nhưng như thế khẩu suất của luôn, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Nhưng mà mọi người không biết chính là, cái này nam tử tự thân thực lực cũng phi thường cường đại, thậm chí hôm nay vẫn là có bị mà đến, nhất định phải báo năm đó bị Âu Dương ngạn phạm nhục nhã chi thủ. Lúc này ở Lạc Tinh các hùng vĩ đại lâu tầng cao nhất trùng, có một cái cực kỳ xa hoa ghế lô. Ở cái này ghế lô trùng, có một nam một nữ đang ở mặt đối mặt chơi cờ. Trong đó tên kia nam tử có một đầu kim sắc tóc ngắn, khuôn mặt có điểm tàn hương, thoạt nhìn rất có năm tháng dấu vết, bất quá ở này trước ngực, đừng một quả tản ra lóe mắt kim sắc quang mang ngôi sao huy trường, đại biểu cho hắn ở Lạc Tinh các trung có tinh tướng thân phận. Nhưng người này tinh tướng huy chương, muốn so người bình thường muốn càng thêm tinh xảo một chút, thả kim sắc quang mang cũng càng thêm lừng lẫy, này đó là Lạc Tinh các phó cắt chủ chuyên chúc huy chương, người này đúng là như thế Lạc Tinh các phó cắt chủ Âu Dương Ngạn Phạm. Mà ở Ngàn Phạm diện tử, còn lại là có một đầu hồng màu nâu tóc dài, diện mạo cực mỹ. Tuổi trẻ tựa hồ cũng phi thường tiểu, trên người linh lực dao động cũng xa xa không bằng Âu Dương Hàn Phạm. Nhưng liền tính như vậy, nên nữ tử cùng đại danh đỉnh đỉnh Âu Dương Hàn Phạm nên diện mà ngồi, cũng không có có vẻ có chút hoạn loạn, biểu tình trước sau là mang theo mỉm cười, thậm chí còn biểu hiện phi thường thông dong tri trí, phản phất thân phận địa vị chút nào không kém gì cái này Âu Dương Hàn Phạm. Ha ha ha, thật không nghĩ tới Giang Trưởng lão cơ nghệ, thế nhưng như thế tinh vi, tại hạ thật là tự thấy không bằng nha bất quá, tại hạ tuổi cũng đã không nhỏ, cũng chán ghét những cái đó sôi nổi hỗn loạn, chỉ nghĩ quản lý hảo này là tính cách, chiếu cố hảo ta gia người trong, đến nỗi Giang Trưởng lão tương ngời Ta thật sự là không có gì tính lực, vẫn là Thỉnh Giang Trưởng lão khác tìm người khác đi Âu Dương Ngàn Phạm tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ cũng cũng không có rất lớn, nhưng thực tế tuổi tác đã hơn 70 tuổi, chẳng qua tới rồi hắn loại này cấp bậc linh tập sư, sinh mệnh lực cũng được đến cực đại tăng trưởng, hơn 70 tuổi đối với người bình thường tới nói đã là tuổi hạ, nhưng đối với Âu Dương Ngàn Phạm tới nói, như cũng là ở vào trắng niên. Nhưng Âu Dương Nàn Phạm thật là chán ghét chiến đấu, bị ủy cùng phó các chủ trọng trách lúc sau, cũng chỉ nghĩ quản lý hảo lạc tinh không cô phụ các chủ đại nhân mong đợi, đồng thời cũng nghĩ an an ổn ổn tu luyện, thật sự vô tâm lại đi lại đi vội chuyện khác cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Âu Dương Ngạn Phạm cũng trước sau không để ý đến lúc trước kia nam tử khiêu chiến, mỗi lần đều đem này cự chi muôn ngoại. Âu Dương Phó Các chủ, ngươi thật sự không nhiều lắm suy xét một chút sau. Bị Âu Dương Ngàn Phạm cự tuyệt sau, tên này bị xưng là Giang trưởng Lao nữ tử, khẽ cau mày, biểu hiện ra hơi thất vọng thần sát. Nhưng nàng cũng không có lập tức từ bỏ, nói tiếp, chúng ta rằng ra, ở Phong Lăng khu phố, chính là có cực đại hy vọng, liền tính là tam đại mạnh nhất linh tạp sư học viện chúng, học viện viện trưởng, đều là phải cho chúng ta Giang ra mặt mũi nghe đồn hơn kia cực kỳ chân quý vạn linh tham đang đứng ở Uy Nguyệt Nội thành vực thành thị chung một cái a cấp không gian cái khe, Âu Dương Phó cát chủ không bằng giúp ta ra ra trực tiếp động thủ đi lấy đi vạn linh ham, chỉ cần có. Thể làm được, ta Giang ra gia định đem dân tặng thượng đến không hết trân bảo. Này được xưng là Giang trưởng lão nữ tử, chính là Phong Lăng thị đại danh đỉnh đỉnh Giang thị trong gia tộc Tam trưởng lão, tên là Giang Tuyết Oánh, kỳ thật tự thân tu vi tuy rằng cũng không có rất cường đại, chỉ có vừa mới bước vào bạch kim một tinh thực lực, nhưng ở trong gia tộc lại có rất cao địa vị. Lần này chuyên môn tiến đến lạc tinh các Trung tìm kiếm Âu Dương ngàn Phạm, đúng là vì được đến kia cực kỳ chân quý vạn linh ham, nhưng căn cứ Giang điều tra, Phát hiện vạn linh tham khả năng xuất hiện địa phương, đúng là Huy Nguyệt Nội thành vực thành thị trung một cái a cấp không gian cái khe, thả bảo hộ cái này vạn linh tham dị thú, còn phi thường cường đại. Cần thiết là giống Âu Dương Ngàn Phàm loại này cấp bậc cường giả tự mình ra tay, mới có thể nhẹ nhàng tiến vào, động đảo a cấp không gian cái khe, hơn nữa thành công từ kia chỉ đáng sợ màu cam phẩm chất hung thú trong tay, cướp đoạt đến này chân quý vạn linh tham. Tuy rằng ở đi vào Âu Dương Ngàn Phàm phía trước, Giang Tuyết Ảnh cũng đi tìm Huy Nguyệt mà những cái đó thủ, những bọn hắn hoặc là đều đang bế quan, hoặc là liền đối này cũng không có cái gì hứng thú, lúc này mới tới tìm tới Âu Dương Ngàn Phạm hy vọng hắn có thể ra tay hỗ trợ. Giang trưởng lão, ngươi yên tâm được rồi. Ta Lạc Tinh các như thế cường đại, bên trong đăng ký cường giả nhiều đến không xuể, thậm chí còn có so với ta càng cường đại hơn tồn tại, lần này ta lấy phó các chủ danh nghĩa, chuyên môn tuyên bố này S cấp nhiệm vụ, trừ bỏ 1000 Lạc Tinh huân chương ở ngoài, càng có đại lượng phong phú khen thưởng, chính cái gọi là trọng thưởng dưới, tất có dũng phù, chỉ cần Giang trưởng lão nhiều chờ đợi thượng một đoạn thời gian, ta nghĩ vạn linh tham khẳng định sẽ bị người tìm được Âu Dương Hàn. Phạm sắc mặt trước sau là phi thường bình tĩnh, hướng về phía trước mặt Giang Tuyết Thoánh, khí ôn hòa nói: "Ai Giang Tuyết ngay vậy, Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. này Vạn Linh Tham sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, chính là tồn tại Vạn năm như cũ ngàn linh ham, chuyển biến lại đây, vốn chính là cực kỳ hiếm thấy, chân quý, thật vất vả có tin tức, kết quả vẫn là ở vào kia cực độ nguy hiểm a cấp không gian cái khe, hơn nữa vẫn là không biết một cái không gian cái khe. Nếu là tùy tùy tiện tiện tuyên bố một cái nhiệm vụ, liền có cường giả nguyện ý đi trước lấy đi Vạn Linh Ham, Giang Tuyết Đoánh cần gì phải chuyên môn tới làm Ơn Âu Dương ngàn phàm, nhưng ngàn Phạm sự là không nghĩ tự mình động thủ, Giang trong lòng cũng thật là có điểm bất đắc dĩ. Bất quá liền ở Giang Tuyết Anh chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, bỗng nhiên ngoài cửa chuyển đến gõ cửa tiếng động. Chương 576 không có hứng thú. Vào đi. Ở nghe được tiếng đập cửa sau, Âu Dương Ngàn Phạm khẽ cau mày, chợt mở miệng nói, rốt cuộc ở bình thường dưới tình huống, phó các chủ nơi phòng, trên cơ bản sẽ không có người nào tới cái dày, hiện tại có người vội vã gõ cửa, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là có việc gấp. Giang Tuyết Anh thấy vậy cũng là tạm thời không nói thêm gì, yên lặng mà ở một bên nhìn. Bằng báo phó các chủ được đến Âu Dương Ngàn Phạm đồng ý, cửa một người tuổi trẻ nhân viên công tác, vội vàng liền đẩy cửa đi vào tới. Kích động nói, ngày phía trước tuyên bố S cấp nhiệm vụ đã có người hoàn thành, Sở đệ Trình Vạn năm thâm cũng đã xác nhận không có lầm ngươi nói cái gì? Âu Dương Ngàn Phàm nghe vậy, đồng tử tức khắc co rụt lại, lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình, rốt cuộc này S cấp nhiệm vụ tuyên bố cũng không có mấy ngày, thả còn như vậy có khó khăn, như thế nào nhanh như vậy liền có người nhắc tới giao nhiệm vụ, làm Âu Dương Ngàn Phàm cực kỳ kinh ngạc. Mà mặt khác một bên, Nguyên bản còn tính toán tiếp tục thỉnh cầu Âu Dương Ngàn Phàm lúc này càng là kích động đứng lên, vội vàng truy vấn và nói, "Thật là Vạn Linh tham, có từng cẩn thận đích xác nhận?" "Xác thật Vạn Linh Thâm không có lầm." Kia nhân viên công tác biểu tình kiên định nói: "Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá." Giang Tuyết Vánh ngay từ đầu căn bản không thể tin, sẽ có người đi hoàn thành này ép cấp nhiệm vụ, trừ phi là giống Âu Dương Ngàn Phạm như vậy cường giả ra tay, thả liền tính ra tay, cũng là yêu cầu hao phí rất dài khi, chậm rãi đi các ga cấp không gian cái khe trung tìm kiếm. Nhưng không nghĩ tới, chỉ là tuyên bố mấy ngày mà thôi, cũng đã có người hoàn thành nhiệm vụ, làm Giang Tuyết Vánh thật là đã cảm giác kinh hỉ, lại cảm giác thực không thể tưởng tượng. Mà mặt một bên Âu Dương Ngàn Phàm, cũng lạ giống nhau biểu tình. Đối với cái này linh thâm thu hoạch khó khăn, Âu Dương Phàm là cực kỳ quen thuộc. Bằng không cũng không có khả năng trực tiếp tuyên bố S cấp nhiệm vụ, tầm thường dưới tình huống, S cấp nhiệm vụ đều là yêu cầu thời gian rất lâu tới hoàn thành, nhưng không nghĩ tới, lần này thế nhưng bất quá mấy ngày, liền có người muốn hoàn thành. Là ai hoàn thành cái này S cấp nhiệm vụ? Âu Dương Ngàn phàm như mày, nhìn về phía kia nhân viên công tác, dò hỏi. Không rõ ràng lắm, người nọ thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, thả mang theo một cái màu đen khẩu trang, cụ thể khuôn mặt vô pháp nhớ rõ, nhưng rất kỳ quái chính là, người nọ trên người không hề linh lực dao động, hoàn toàn chính là một cái bình thường không thể lại bình thường người. Nhân viên công tác cẩn thận hồi tưởng một chút phân thân đoạn dề khuôn mặt, nhưng lại phát hiện căn bản vô pháp nhớ lại tới, chỉ có thể đủ loáng thoáng nhớ rõ, là một cái thực tuổi trẻ thả mang khẩu trang nam tử. Không hề linh lực dao động, tuyệt không có khả năng này, liền tính là một cái thần chết lao nhân, trên người đều sẽ có chút linh lực dao động, người này hoàn toàn không có, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là che giấu đi lên Âu Dương Ngàn Phàm rốt cuộc sống vài thập niên, thả tu vi cường đại, gặp qua quá nhiều quá nhiều kỳ nhân dị sự, lập tức liền phát giác không thích hợp. Người nọ ở Lạc Tinh Các Trung, đăng ký chính là tên là gì? Âu Dương Ngàn Phàm hỏi lại lần nữa. Người nọ là hôm nay vừa mới đăng ký. Chả tụi hồ cũng không có lưu lại tên họ thật, chỉ là để lại Tu La tên này. Nhân viên công tác rất là nghiêm túc trả lời, không dám có chút dấu giễu. Tu La. Thật là quá kỳ quái, không được, mang ta lập tức đi gặp hắn Âu Dương Ngàn Phàm, ở nghe được Tu La tên này khi, cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện Lam Hải Tình đã biết những cái đó tuyệt thế trong cao thủ, căn bản không, có nhân vật này, làm Âu Dương Ngàn Phàm đối này thân phận càng thêm kinh ngạc, nghĩ lập tức thấy hắn một mặt. Rốt cuộc có thể ở mấy ngày phía trước, nhẹ nhàng liền này vạn linh tham thành công được đến, chỉ có thể thuyết minh cái này tên là Tu La người. Thực lực tuyệt đối cùng Âu Dương Ngàn Phạm không phân cao thấp, thậm chí còn có khả năng càng cường đại hơn. Chỉ là kia Vạn Linh Am, Âu Dương Ngàn chính mình đều không có nắm chắc, có thể ở mấy ngày trong vòng lập tức phải đến. Ta cũng đi." Giang Tuyết Bánh cũng nghĩ thông thấy, cái này trợ giúp nàng được đến Vạn Linh Tham cường giả, lập tức đứng dậy, đi theo Âu Dương Ngàn Phạm rời đi. Mặt khác một bên, ở Lạc Tinh các nhiệm vụ trong đại sảnh. "Chúc mừng vị đại nhân này, thành công thăng cấp đến tinh sĩ a. Không biết đại nhân như thế nào xưng hô, hiện ở tại nơi nào nha?" Theo phân thân đoạn dịch hoàn thành xếp cấp nhiệm vụ. Ngấy mắt tấn trước đến tinh sĩ khi ban đầu những cái đó xem thường phân thân đoạn dịch người sôi nổi đều xuống tới muốn cùng phân thân đoạn dịch lôi kéo là quen các loại đình mà nói mặc kệ phân thân đoạn dịch hay không vì che giấu thực lực tuyệt thế cao thủ có hoặc là sau lưng có mỗi vị đại nhân vật đều đủ để cho ở đây những người này tôn kính, không dám ở phía trước phía trước như vậy đối đai phân thân đoạn dịch đương nhiên trừ bỏ này đó muốn lấy lòng kết giao phân thân đoạn dịch người ở ngoài còn có một bộ phận người ánh mắt còn lại là phi thường ghé ghét phấn nộ nhưng lại không dám đối phân thân đoạn dịch thế nào chỉ có thể đủ ở một bên trong lòng thấm mắng Nhưng mà Phân Thân Đoạn Dịch như cũng là không để ý đến bọn họ, chỉ là bình tĩnh hướng về phía bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ lễ phép, sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi nơi này. Dù sao mặc kệ bọn họ thực lực rất mạnh, Phân Thân Đoạn Dịch đều căn bản không sợ, dựa vào tuyệt đối phòng ngự năng lực, ở đây những người này căn bản không có một người có thể thương đến Phân Thân Đoạn Dịch, liền tính là cùng nháo thượng, cũng là không thể thương này mấy may. Này đó là này phân thân nhất đáng sợ năng lực. "Chúc mừng đại nhân tấn chức trở thành tinh sĩ nha, ta trở là thị rượu âm phường người, chẳng biết có được không diện tới rượu âm phường làm làm cách đâu?" Liên ở Phân Thân Đoạn Dịch mới vừa đi không có vài bước thời điểm, Ba cái dáng người mạn diệu thả khuôn mặt giảo hoạt nữ tử, Gonel Gonel hướng tới Phân Thân Đoạn Dịch đi tới, trong đó cầm đầu một người, tản ra thành thuộc nữ tính mỹ lực, dùng ôn nhu thanh âm, hướng về phía Phân Thân Đoạn Dịch nói, "Lạc Vân thị Diệu Âm Vương, không quen biết, ta cũng không có hứng thú đi nhà người làm khách." Phân Thân Đoạn Dịch nhìn nhìn trước mặt này ba cái nữ tử, diện mạo sắc thật phi thường đẹp, thả dáng người nhất lưu, chỉ cần là cái nam nhân xem đều sẽ tâm động. Nhưng Phân Thân Đoạn Dịch còn không phải là một đạo phân thân, thả trên người còn có rất nhiều rất nhiều bí mật, nếu là cái này Diệu Âm phường trùng, có người nhìn ra manh mối, kia mặt sau cũng không dám thiết tưởng. Vì thế Phân Thân Đoạn Dịch liền lạnh nhạt đáp lại một câu, xoay người trực tiếp rời đi. Nhìn Phân Thân Đoạn Dịch lạnh nhạt rời đi, ba cái nữ tử cũng là lộ ra kinh ngạc biểu tình, trong lúc nhất thời đều bắt đầu hoài nghi chính mình, chẳng lẽ là chính mình không có mị lực, căn bản hấp dẫn không được vị đại nhân vật này. Mà chung quanh mọi người cũng thấy được một màn này, trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc. Bởi vì này Lạc Vân Thị Diệu ở vương, là một cái toàn bộ từ nữ tử cấu thành tổ chức, thả thành viên diện mạo đều là xinh đẹp như hoa, tổ chức thế lực cũng tương đối không tầm thường, có thể bị này mời, này có thể nói là ở đây bất luận cái gì một cái nam tính linh tạp sư, đều tha thiết ước mơ sự tình. Này kết quả này phân thân đoạn dịch, căn bản đều không có con mắt đi xem, đủ để chứng minh này bất phàm a. Chương 577 An Lang Phong. Bất quá mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, đột nhiên ở Lạc tinh Các ở ngoài trên quảng trường không, chuyển đến một trận cực kỳ to lớn vang dội, lực có điểm điệt hai nam tử thanh âm. Âu Dương Nan Phạm, hôm nay ngươi cần thiết muốn ra tới cùng ta một trận chiến, nhiều năm trước lục nhã chi thủ, cũng là thời điểm có cái chấm dứt. Theo kia nam tử thanh âm rơi xuống, trung quanh tức khắc làm, từ nam tử trên người bộc phát ra phi thường đáng sợ phong thuộc tính năng lượng, mấy đạo xanh đậm sắc gió lốc ở này trùng quanh hình thành. Ở nghe được này cổ điếc hai thanh âm, cùng với như vậy cường đại phong thuộc tính năng lượng dao động, làm lạc tinh các chung người sôi nổi hướng tới trên quảng trường chạy tới, muốn nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra tình huống như thế nào. Mà phía trước nguyên bản liền ở lạc tinh các trên quảng trường những người đó, còn lại là một đám ánh mắt khiếp sợ nhìn phía giữa không trung. Đó là một cái toàn thân bùng nổ xanh đậm ánh sáng màu mang nam tử, sau lưng còn có một phen, tản ra cường đại phong thuộc tính năng lượng trường cung, cũng không có dựa vào bất luận cái gì dị thú, trực tiếp huyền ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống, tán gia ngập trời khí thế, bày ra ra vương giả thực lực. Này Đây là kim cương cấp phong thuộc tính chiến linh tạp sư a. Thiên đột, này hơi thở thật là quá cường đại. Ở đây tuyệt đại đa số người, kỳ thật đều là nhất bình thường tinh binh, này tu vi cũng bất quá bạc trắng, hoàng kim tà hữu, căn bản vô pháp thừa nhận đến từ kim cương cấp bậc chiến linh tạp sư khí thế, lúc này một đám trên mặt đều cực kỳ tái nhợt. Nhưng liền tính như vậy, những người này cũng liền không có rời đi, đều nghĩ vây xem xem náo nhiệt. Bởi vì lúc trước kia giữa không trung nam tử thanh âm, bọn họ nhưng đều là nghe được, đó chính là muốn khiêu chiến Lạc Tinh cấp phó các chủ, Âu Dương ngàn Phạm. Này liên Tuyết Minh người tới thực lực, định là cùng Kiêu Dương ngàn phàm không phân cao thấp, đều là cực kỳ đáng sợ kim cương cấp cường giả, như thế cường giả kịch liệt quyết đấu, tầm thường dưới tình huống, căn bản vô pháp chính mắt nhìn thấy, hôm nay vừa vặn gặp, như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Mà kia giữa không trung nam tử, rõ ràng chính là hướng về phía khiêu Chiến Âu Dương ngàn phàm tới, lại như thế nào sẽ để ý bọn họ này đó tầm thường tinh binh, tự nhiên có thể yên tâm quan khán. Cứ như vậy, ở lạc tinh các quan sát thượng, tụ tập đại lượng linh tạp sư, đều là nhìn về phía giữa không trung. Tuy rằng có chút người cũng nghĩ đi ngăn cản trận chiến đấu này, nhưng người tới thực lực thật sự quá cường, lúc này ai dám nhiều lời một câu, chỉ sợ đều sẽ lập tức bị này mà sát. Nếu ta không có đoán sai nói, người này hẳn là chính là nhiều năm trước cùng Âu Dương Phó cát chủ, kết hạ thù hận An Lăng Phong, nghe nói năm đó Âu Dương Phó cát chủ cùng này An Lăng Phong, cũng đi trước cực kỳ hung hiểm S cấp không gian cái khe, vì tranh đoạt nào đó bảo vật, do đó đại đại ra tay, cuối cùng An Lăng Phong bị Âu Dương Phó cát chủ đánh bại, liền từ đây kết hạ khó hiểu chi a bất quá nghe nói này An Lăng Phong, bị Âu Dương Phó cát chủ đánh bại lúc sau, liền hoàn toàn. Mai danh nhận tích Trên cơ bản không có xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, không nghi tới, hiện giờ đã có như thế đáng sợ thực lực, xem ra vị bạo thủ tiến hành rồi nhiều năm bế quan á ở đây một ít tư lịch so thâm linh tạp sử, hồi tưởng nổi lên trước tiên một ít chuyện cũ, không cấm cảm khái nói. Mà theo thời gian trôi qua, giữa không trung an lăng phòng vì dẫn ra ô dương màn phàm, không ngừng tản ra cường đại kim cương cấp áp, thả bùng nổ cường đại phong thuộc tính năng lượng, từng đợt cuốn phong không ngừng gập ghét. Nguyên bản còn chuẩn bị rời đi phân thân đoạn dịch, cũng thấy được một màn này, một nửa không trung này nam tử cũng có chút hứng thú. Không quá phận dắng người dịch cảm thấy hứng thú không phải thân phận của hắn, mà là hắn sau lưng kia tản ra cường đại phong thuộc tính năng lượng trường cung. S.S. cấp bậc, màu cam phẩm chất phong thuộc tính cao cấp linh khí, phong khiếu thương long cung. Chập chập chập, đây chính là một kiện hiếm có cường đại linh khí a. Phân thân đoạn dịch cũng không có đã chịu đến từ kia nam tử uy áp, cùng với trung quanh phong thuộc tính năng lượng ảnh hưởng, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, nhìn về phía giữa không trung. Tuy rằng đoạn dịch là một cái chiến linh tập sư, am hiểu sử dụng chính là kiếm loại linh khí, nhưng này phân thân đoạn dịch minh bạch, giữa không trung kia nam tử trong tay phong khiếu thương long cùng thật là rất mạnh rất mạnh, chút nào không kém gì chính mình lúc trước được đến thanh quang trả nguyệt kiếm. Thậm chí ở cự ly xa công kích thì, này phong khiếu thương long cùng xa xa mạnh hơn thanh quang trảm nguyệt kiếm, nếu là ở phối hợp thượng cường đại phong thuộc tính linh pháp thuật, uy lực chỉ biết càng thêm đáng sợ. Đáng tiếc chính là phân thân đoạn dịch cũng chỉ là nhìn xem, quá xem qua nguyệt thôi, giữa không chung cái kia nam tử thực lực thật sự rất mạnh, hơn nữa phân thân đoạn, đoạn dịch, lại không có bất luận cái gì lực lượng, cũng là chỉ có thể dựa vào tuyệt đối phòng ngự, hù hù người thôi. Vừa rồi kia thần bí nam tử, quả nhiên không giống bình thường a, đối mặt đến từ kim cương cấp cường giả áp, cùng với như vậy cường đại phong thuộc tính năng lượng, lại không có chút nào không khỏe biểu tình, tương phản còn phi thường nhẹ nhàng, này rõ ràng chính là một cái ẩn tàng rồi thực lực cường giả Liên ở phân thân đoạn dịch quan sát phong khiếu thương long cung thời điểm, chung quanh mọi người cũng chú ý tới, phân thân đoạn dịch biểu tình thông dong bộ giáng, trong lòng đều phi thường chấn động, ngay cả kia lúc trước đối phân thân đoạn dịch cực kỳ khó chịu dã lang tiểu đội đội trưởng, giờ phút này cũng là khó có thể tin nhìn về phía phân thân đoạn, đoạn dịch. Phải biết rằng cái này lang tiểu đội đội trưởng, có bạch kim 5 sao đỉnh thực lực, tuy rằng không phải chiến linh tập sư, Nhưng tu vi thật là xem như rất mạnh, nhưng cho dù như vậy, đều căn bản ngăn cản không được đến từ An Lang Phong vi áp, sắc mặt tái nhận, bắt đầu mạo mồ hôi lạnh. Nhưng cái này phân thân đoạn dịch lại như thế Phong Khinh Vân Đạm, một chút không thoải mái biểu tình đều không có, giống như trung quanh phát sinh hết thảy, đều cùng hắn không quan hệ, cũng căn bản đều thường không đến hắn giống nhau. Đây là có thể thuyết minh một việc, đó chính là trước mắt cái này nhìn như không hề linh lực người thường, kỳ thật chân thật tu vi cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn mạnh hơn với An Lăng Phong, nếu không căn bản không có khả năng như thế nhẹ nhàng. Giờ khắc này cái này Lang tiểu đội trong lòng hoàn toàn minh bạch, không lộ ra một mặt cười khổ mấy mắn chính mình vừa rồi không có đối hắn quá mức bất kính. Tưởng tượng đến nơi đây, giã Lang tiểu đội toàn thể thành viên đều hướng về phía phân thân đoạn dịch quỳ xuống, đều ở vì này trước mạo phạm cử chỉ xin lỗi. Ngay đây là tình huống như thế nào, như thế nào hướng về phía ta quỳ xuống tới. Phân thân đoạn dịch nhìn đến lúc trước kiêu ngạo vô cùng giã Lang tiểu đội, bỗng nhiên toàn thể hướng về phía chính mình quỳ xuống tới, hơi hơi có điểm kinh ngạc. Không quá phận dáng người dịch cẩn thận quan sát một chút, lại lập tức minh bạch. Đó chính là giữa không trung cái kia an lang phòng, phát ra hơi thở, phong thuộc tính năng lượng đều quá mức với cường đại rồi, ép tới ở đây mọi người đều có điểm thở không nổi. Nhưng chính mình lại một chút sự tình không có vừa thấy chính là lại bị mọi người hiểu lầm cho rằng thực lực của chính mình cực kỳ tương đại lúc này mới làm lúc trước kia Giã lang tiểu đội cảm thấy sợ hãi do đó quỳ xuống xin lỗi phân thân đoạn dịch vốn là đối bọn họ không có gì hứng thú dù sao nhiệm vụ cũng thuận lợi giao phó cũng liền không nghĩ lưu lại nơi này vì thế không có phản ứng ra lang tiểu đội trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi ra lang tiểu đội thành viên thấy vậy cũng là thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi sôi nổi đứng dậy đứng lên bất quá liền ở phân thân đoạn dịch chuẩn bị rời đi là tinh các khoảng trường thời điểmỗ nhiên giữa không trung An langong lại triển khai hành động Trong năm 578 hủy dịện phong vực. Âu Dương Ngàn Phàm, năm đó một trận chiến, chính là ta coi khinh ngươi, bị ngươi ngoại ý muốn đạt được thắng lợi, lấy đi rồi vốn nên thuộc về ta chí bảo, hiện giờ kia chí bảo ta cũng đã không nghi muốn, chẳng qua muốn cùng ngươi một trận chiến, dựa sạch năm đó nhục nhã, nhưng ngươi lại lại nhiều lần mà cự tuyệt ta ngươi cho rằng ngươi suốt ngày tránh ở này Lạc Tinh các bên trong, liền có thể kê cao gối mà ngủ sao? Hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi một trận chiến." An Lăng Phong nhìn Lạc Tinh các đại lâu phương hướng, lại trước sau không có nhìn đến Âu Dương thân, hắn thêm phẫn nộ, biểu tình càng thêm âm lãnh. Trong tay không cấm hiện ra một trường có cường đại linh lực dao động linh tạp. Theo An Lăng Phong dũng nhiên đi vào Lạc Tinh các trung, ở Lạc Tinh các quanh thân người, cũng đều sôi nổi chú ý tới cái này cường giả, biểu tình cũng đều phi thường nghiêm trọng, trong đó không thiếu cũng có liên bang chính phủ, trấn tả tư chờ một chúng cường đại thực lực tổ chức người. Nhưng là An Lăng Phong thực lực thật sự quá cường, bọn họ trong lúc nhất thời cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh bị lan đến gần. Xem ra lúc này đây An Lăng Phong thế tất yếu cùng Âu Dương một trận chiến, chờ hạ nếu là thật sự đã xảy ra đại chiến, nhất định phải sơ tán đám người, miễn cho lan đến vô tội. Ở Lạc Tinh các ở ngoài, Một cái hơi thở không kém gì An Lăng Phong đầu bạc lão giả, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía giữa không trung An Lăng Phong. Mà cái này đầu bạc lão giả, đúng là lạc tinh các liên bang chính phủ quan chỉ huy, có kim cương tam tinh thực lực, chẳng qua hắn cũng không phải chiến linh tạp sư, bởi vậy ở linh lực giao động mặt trên, không bằng An Lăng Phong tới cường đại, cũng không dám tùy tiện cùng như vậy cường đại chiến linh tạp sư giao thủ. Ở đầu bạc lão giả bên cạnh, còn có một chúng cực kỳ không tầm thường cường giả, bọn họ cũng đều là liên bang chính phủ người, nghe được đầu bạc lão giả nói sau, đều là lập tức gật gật đầu, chuẩn bị đi sơ tán quanh của chúng. "Mau đi ra cho ta." Âu Dương Nan Phàm An Lăng Phong lúc này không thể nhịn được nữa, hướng về phía Lạc Tinh cấp đại lâu phương hướng rít gào nói: "Làm càn!" Liền ở An Lăng Phong tiếng nói vừa dứt, từ Lạc Tinh cấp đại lâu trùng, đột nhiên bay ra một đạo kim sắc lưu quang, cùng An Lăng Phong giống nhau, huyền phù ở giữa không trung, ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía An Lăng Phong nội giận nói: "Mà đến giả đúng là Lạc Tinh cấp phó quốc chủ Âu Dương Hàn Phàm." Ngay sau đó, lúc trước cùng Âu Dương Hàn Phàm chơi cờ cái kia giàn tuyết hoành, cũng là chậm từ Lạc Tinh cấp đi ra, ở nhìn đến giữa không trung An khi, biểu tình cũng là biến đổi, này cổ cường đại linh lực dao động, cũng đem ép tới có không nổi. Âu Dương Hàn Phàm Ngươi rốt cuộc xuất hiện. Hôm nay cùng ta một trận chiến." An Lăng Phong nhìn đến Âu Dương Ngàn Phàm xuất hiện ở chính mình trước mặt, giờ phút này lộ ra cực kỳ thị huyết biểu tình, ngày này An Lăng Phong đã chờ đợi mấy năm, rốt cuộc có thể rửa sạch năm đó sỉ nhục. "An Lăng Phong, ta đã nói qua, ta sau này sẽ không ở cùng người giao thủ, chỉ nghĩ quản lý hảo Lạc Tinh Các, ngươi nếu là như vậy tưởng chiến thắng ta rửa sạch năm đó sỉ nhục, ta đây có thể trực tiếp nhận thua, ngươi tốc tốc rời đi Lạc Tinh Các." Âu Dương Ngàn Phàm nhận thức cái này An đã rất nhiều năm, hoàn toàn chính là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn kẻ điên, năm đó ở S cấp không gian cái khe trung một trận chiến, cũng là bởi vì cái này An Lăng Phong trước, đó gây mạo, cuối cùng bị Âu Dương Ngàn Phàm vô tình đánh bại. Nhưng không nghĩ tới An Lăng Phong thế nhưng càng thêm điên cuồng, nhiều năm qua không ngừng tu luyện, chính là muốn lại lần nữa khiêu chiến Âu Dương Ngàn Phàm. Đối mặt cái này kẻ điên, Âu Dương Ngàn Phàm căn bản không nghĩ cùng với giao thủ, bởi vậy liền đóng cửa không thấy. Nhưng hôm nay hắn làm trầm trọng thêm, thế nhưng trực tiếp xâm nhập Lạc Tinh Các chúng nói ồn nói tả, làm Âu Dương Ngàn Phàm thật sự cực kỳ phẫn nộ. Chẳng qua lúc này Lạc Tinh Các chúng có rất nhiều rất nhiều linh sư, thả thực lực đều không phải rất cường đại. Một khi Âu Dương Ngàn Phàm ở chỗ này cùng An Lăng gió lớn chiến, Dựa vào Âu Dương Ngàn Phàm đối An Lăng Phong hiểu biết, là vô cùng có khả năng vì đạt được thắng lợi, đi thương tổn phía dưới này đó vô tội linh tạp sư. Vì thế, Âu Dương Ngàn Phàm căn bản không nghĩ cùng hắn giao thủ, trực tiếp nhận thua, miễn cho thương cập vô tội. Trực tiếp nhận thua. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta cực cực khổ khổ tu luyện mấy năm, chính là vì một ngày kia, thân thủ đem ngươi đánh bại, rửa sạch năm đó sỉ nhục, nhưng ngươi thế, nhưng như thế nhẹ nhàng liền nhận thua. Ta không đồng ý. An Lăng Phạm nghe được câu Dương Ngàn này, đồng dần dần biến thành xanh sắc, ra cực kỳ cường đại phong thuộc tính năng lượng, có một loại tùy thời muốn ra tay khả năng ta đã nói qua rất nhiều lần, ta sẽ không lại cùng người giao thủ Âu Dương Ngàn Phạm thái độ cũng cực kỳ cứng rắn, tuyệt đối không thể đủ cùng cái này kẻ điên lại lần nữa chiến đấu, như vậy chỉ biết không ngừng vẫn luôn bị hắn dây dưa đi xuống. Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới năm đó kia một cái khí thế sắc bén Âu Dương Ngàn Phàm, hiện giờ lại trở thành một cái không dám ứng chiến, tham sống sợ chết người nhắc gan. Xem ra Lạc Tinh cấp phó các chủ vị trí, làm người đương đến là thật là quá mức với thoải mái bất quá, hôm nay ta chính là có bị mà đến, mặc kệ người đáp ứng không đáp ứng, hôm nay đều cần thiết cùng ta một trận chiến. An Lang Phong tiếng nói vừa giức, trong tay kia một chương linh đan Đông nhiên buộc phát ra cực kỳ đáng sợ linh lực dao động, trực tiếp biến thành một đạo lang quang, bắn vào giữa không trung. Ngay sau đó, Nguyên bản tinh không vạn lý giữa không trung, lập tức liền ám trầm xuống dưới, bắt đầu cuồn phong bố làm, từng đạo tựa như cự lòng giống nhau xanh đậm sắc lam cuốn phong, nháy mắt hình thành. Ngay sau đó, này đó vô số đạo huy lực cường đại gió lốc tổ hợp ở cùng nhau, cấu thành một cái cực kỳ thật lớn gió lốc nhà giam, trực tiếp đem toàn bộ Lạc Tinh các quảng trường bao phủ đi vào. Đây là có chuyện gì? Sao lại thế này, như thế đáng sợ phong thuộc tính năng lượng. Nhìn đến bao phủ ở Lạc Tinh các quảng trường gió lốc nhà giam, mọi người biểu tình đều phi thường kinh hãi. Không chỉ có như thế, thậm chí Lạc Tinh các quảng trường ở ngoài Đông Đảo Phong Úc đều đã bị lan đến gần, bị này đó đáng sợ phong thuộc tính năng lượng toàn bộ phá hủy. May mắn liên bang chính phủ kịp thời sơ tán rồi Lạc Tinh các quanh thân tầm thường bà cánh, lúc này mới miễn với thương cập vô tội. Nhưng Lạc Tinh các quảng trường chung những người đó, liền không có may mắn như vậy, bọn họ vì lưu lại xem náo nhiệt, lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ bị vây ở gió lốc nhà giam bên trong, bọn họ đều không phải ngất tử. Lúc này minh bạch lại đây, đó chính là cái này An Lang Phong muốn liền bọn họ đều cùng nhau giết, đây là hoàn cảnh linh tạm, hủy diện phong vực. An Lăng Phong Ngươi thật là lâm vào điên cuồng a, Âu Dương Hàn phẩm kiến thức không tầm thường, lập tức liền nhìn ra này gió lốc nhà giam là tình huống như thế nào, chính là một trường cực kỳ cường đại màu cam phẩm chất, phong thuộc tính hoàn cảnh linh tạm, tên là Hủy diện Phong vực. Nay hiệu quả chính là sinh thành một cái phong thuộc tính cực kỳ cường đại thật lớn gió lốc nhà giam, bao phủ ở quy định trong phạm vi, không những có thể phòng ngừa có người từ bên trong thoát đi, còn có thể đại biên độ tăng cường phóng ra tự thân phong thuộc tính năng lượng. Nhưng loại này cấp bậc hoàn linh tạm đều là cực kỳ hi hữu thấy, Lam Hải tinh tự cổ chí kim Đều không, có mấy người có được, Âu Dương Ngàn Phẩm cũng là từ lịch sử sách cổ trung biết được, cái này An Lăng Phong sao có thể là được, rốt cuộc hắn gặp tình huống như thế nào, mới có thể làm hắn lâm vào như thế điên cuồng trạng thái. 4. Chương 579 điên cuồng An Lăng Phong. Không được, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Lưu lại nơi này chỉ có đường chết một cái a, ta không muốn chết, không muốn chết a. Một cái biểu tình cực kỳ hoàng sợ nam tử, cảm nhận được tử vong sợ hãi, không mang tất cả mà hướng tới gió lốc nhà giam ở ngoài chạy tới. Nhưng ở thân thể hắn vừa mới chạm vào gió lốc nhà giam thời điểm, liền nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài toàn thân bị đại lượng lưỡi dao gió hoa thường, máu tươi đầm điệm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Thấy như vậy một màn phát sinh, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt, đều là lộ ra hoảng sợ, sợ hãi biểu tình. Bởi vì lúc trước ý đồ lao ra đi tên kia nam tử, chính là có bạc kim một tinh thực lực, đều bị nháy mắt đánh bay, đương trường hôn mê bất tỉnh, nếu không có kịp thời cứu chỉ nói, chỉ sợ mất máu quá nhiều, thực mau liền sẽ tử vong. Ngay cả bạc kim cấp cường giả đều như thế, ở đây tuyệt đại bộ phận nhưng đều là tầm thường bạc trắng, hoàng kim cấp linh tập sư, kia chẳng phải là căn bản vô pháp đi ra ngoài, một loại đến từ đáy lòng chỗ sâu trong sợ hãi cảm xuất hiện ra tới. An Lăng Phong, ngươi muốn cùng ta một trận chiến đúng không? hảo? ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi cần thiết lập tức thu hồi hủy diện phong vực, chúng ta khác tìm một chỗ địa phương đối chiến. Âu Dương Ngàn Phạm dù cho trong lòng có một trăm không uấn, hiện giờ cũng cần thiết muốn cùng An Lăng Phong một trận chiến, nếu không tiếp tục đi xuống, chỉ sợ ở đây những người này đều phải có sinh mệnh nguy hiểm. Làm Lạc Tinh các phó các chủ, Âu Dương Ngàn Phạm tuyệt đối không thể nhìn đến những người này xảy ra chuyện, cần thiết muốn đem cái này An Lăng Phong đánh lui. Làm Âu Dương Ngàn Phàm cảm thấy tiếc nuối chính là, hiện giờ Lạc Tinh cấp chân chính các chủ ở, nếu là hắn ở đây nói Cái này An Lăng phong căn bản không dám ở chỗ này thi triển loại này, đủ để hủy diệt hết thảy đáng sợ hoàn cảnh linh tạp. Như thế nào hiện tại ngươi sợ hãi, ngượng ngùng, đã chậm. Nay Trương hủy diệt phong vực hoàn cảnh linh tạp, chính là ta vô tình từ một người trong tay được đến, ta cũng đáp ứng quá người nọ, cần thiết muốn ở Lạc Tinh các chung, thi triển ra này Trương hoàn cảnh linh tạp, như vậy mới có thể đủ bức ngươi ra tay, mà kia Lạc Tinh các chân chính các chủ, sớm đã vô tin tức, sống hay chết không người biết được, không bao giờ sẽ có người tới ngăn trở chúng ta đại chiến. Đến nơi đi, cùng ta một trận chiến. An Lăng Phong lúc này huyền phù ở Hủy Diệt Phong vực trung tâm điểm, cảm thụ được này của cực kỳ đáng sợ phong thuộc tính năng lượng, biểu tình càng thêm mà và mẹo, phảng phất đã thấy được cuối cùng thắng lợi giống nhau. Đến nỗi liên bang chính phủ, trấn tà tư chờ cường đại tổ chức, có thể hay không có người ra tới ngăn trở, An Lăng Phong cũng chút nào không hoảng hốt, bởi vì này Hủy Diệt Phong vực thật sự quá cường đại, một khi thành công mà chiến khai, mặc kệ là từ ngoại giới vẫn là bên trong, đều căn bản vô pháp phá hư. Chỉ có thể mặc cho An Lang Phong xử trí, này đó là này chương Hủy Diệt Phong vực đáng sợ nhất địa phương. Đương nhiên Nếu là có người tu vi hoàn toàn nghiền áp An Lăng Phong, như là Lạc Tinh Cắt Chân chính các chủ cái loại này cấp bậc, như vậy hủy diệt phong vực tự nhiên có biện pháp phá giải. Nhưng hiện giờ, kia chân chính các chủ không ở, Lạc Vân khu phố cũng căn bản không có loại trình độ này từng giả, căn bản không người có thể phá giải. Người Âu Dương Ngàn Phàm nghe được An Lăng Phong lời này, biểu tình cũng cực kỳ phẫn nộ, song quyền nắm chặt, trên người bùng nổ cường đại linh lực dao động, Âu Dương Ngàn Phàm cũng không phải chiến linh pháp sư, chỉ là bình thường dị thú linh sư, nhưng lại có cực kỳ cường đại một con dị thú. Đối mặt dưới loại tình huống này, An Lăng Phong cũng vẫn là có một trận chiến năng lực, Âu Dương Ngàn Phàm cũng có tự tin có thể đem này lại lần nữa đánh bại. Nhưng hiện giờ An Lăng Phong thi triển hủy diệt phong ngữ, thả Lâm vào điên cùng trạng thái, một khi lại lần nữa bị Âu Dương Ngàn Phàm đánh bại, chỉ sợ sẽ ngọc nát đá tan, lôi kéo ở đây mọi người cùng chết. Như thế nào? Còn không ra tay cùng ta một trận chiến sau, Một khi đã như vậy, vậy chớ có trách ta vô tình. Giờ phút này An Lăng Phong đã là ở vào điên cùng trạng thái, theo tiếng nói vừa dứt, lập tức cầm lấy sau lưng phong khiếu thương cùng, chung quanh cường đại phong thuộc tính năng lượng, lập tức hình thành một cây xanh đậm sắc tiến vũ, nhắm ngay phía dưới một cái tạp sư, tùy ý mà bắn đi ra ngoài. A. kia bắn ra đi màu xanh lục Tiên Vũ, biến thành một đạo xanh đậm sắc lưu quang, nháy mắt liền đem phía dưới một cái vô tội linh tạp sư ngực xuyên thủng, căn bản phản ứng không kịp, liền trực tiếp tử vong. Nhìn một cái vô tội linh tạp sư nháy mắt tử vong, ở phía dưới những người đó, giờ phút này đều càng thêm mà sợ hãi, sợ hãi, rất sợ tiếp theo cái liền đến phiên chính mình, nhưng đáng tiếc chính là này hủy diện phong vực quá cường, căn bản vô pháp đi ra ngoài. Âu Dương phó các chủ, chạy nhanh ra tay giết cái này mà đầu đi. Bằng không tiếp tục đi xuống nói, ta chợt đều phải chết ở chỗ này a. Một ít tâm thái không tốt linh tạp sư Giờ phút này đều nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, hướng về phía giữa không Âu Dương Ngàn Phàm quát hô. Ngay cả kia Phong Lăng thị lại đây giang kếtoánh, hiện tại cũng là hoàn sợ biểu tình, đồng thời trong lòng đối cái này An Lăng Phong cực độ phẫn nộ, thế nhưng có thể làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình. Đáng giận. Ngươi muốn chiến ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn bảo đảm, tuyệt đối không thể tiếp tục thương tổn vô tội người. Âu Dương Ngàn Phàm lo lắng nhất tình huống còn tính đã xảy ra, đó chính là cái này An Lăng Phong sẽ tùy mà giết hại vô tội người. Nhưng lấy bọn họ hai người thực lực, nếu là toàn lực phát động đại chiến, cũng là giống nhau sẽ lan đến gần phía dưới vô tội người. Hiện giờ chỉ có một biện pháp, đó chính là Âu Dương Ngàn Phạm cố ý bại bởi An Lăng Phong, thành công mà bị An Lăng Phong giết chết, chỉ cần như vậy, An Lăng Phong mới có thể thu tay lại, phía dưới những cái đó vô tội người cũng liền có rời đi cơ hội. Ha ha, cáo giả, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi nghĩ cố ý bại bởi ta, sau đó đổi lấy phía dưới những người này còn sống cơ hội, thật không nghĩ tới đã từng như vậy uy phong lắm lâm Âu Dương Ngàn Phẩm, không nghĩ tới trở thành hư danh lạc tinh cấp phó các chủ, thế nhưng như thế tử bi tâm địa à, thật là làm người quá buồn cười, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu không toàn lực cùng ta một trận chiến, Ta liền nháy mắt giết chết ở đây mọi người, ngươi nhiều do dự một phút, ta liền ra tay giết một người. An Lăng Phong thần tình phi thường bặm bệu, phẫn nộ, ánh mắt lập tức nhìn về phía phía dưới một người, trong tay phong khiếu thương long cùng cũng ngay sau đó bắn ra một mũi tên. Mà mục tiêu lần này, không phải những người khác, đúng là cùng Âu Dương Ngàn Phạm đồng thời hiện thân cái kia Giang Tuyết Ảnh, dừng tay. Âu Dương Ngàn Phàm giờ phút này nhìn đến An Lăng Phong sợ muốn bắn chết mục tiêu, đúng là Giang Tuyết Ảnh thời điểm, lập tức liền chuẩn bị ngăn trở. Nhưng đang tiếp chính là, này một mũi tên đã bắn ra đi, đồng thời ở hủy diệt phong được thêm vào hạ, tốc độ phi thường mau. Âu Dương Ngạn Phạm cũng không phải chiến linh tạp sư, cũng không kịp triệu hoán dị thú, trong lòng vô cùng kinh hãi. Ngay cả Âu Dương Ngàn Phạm đều không kịp ngăn trở, bị Lựa Chọn Giang Tuyết đánh lại sao có thể có thể né tránh, hắn bất quá chính là một cái bạc kim cấp cường giả, đối mặt hướng tới chính mình phóng tới này một mũi tên, cũng làm nàng cảm giác được tuyệt vọng. Không nghĩ tới thật vất vả trợ giúp gia tộc tìm kiếm tới rồi Vạn Linh Hàm, lại ngoài ý muốn chết ở nơi này. Giang Tuyết đánh tự biết vô pháp tránh thoát này một mũi tên, tuyệt vọng mà nhắm lại hai mắt. Nhưng mà đúng lúc này, một cái mang theo màu đèn cậu chàng, mặt vô biểu tình cực kỳ lạnh nhạt một người tuổi trẻ nam tử Đột nhiên xuất hiện ở dạng tuyết đánh trước mặt, dùng chính mình thân thể, trực tiếp ngăn cản ở này hủy diệt tính một mũi tên.